c hơn ư a nữa h Huyền, không phải, thực thật chút kinh khả nghị nhìn Thanh Huyền. không nghĩ Thanh Huyền thể Quyết này lấy vậy Loan Loan ngươi tới thực sự. Loan Loan lần ngạc, Nàng như Nàng Trường tới tới, lại hiểm việc. đối với trường Sinh quyết là tư mặt bất có Cố Cố có có công sự. sự làm là này mạo vẻ biết, biết hiểu ra cùng n công pháp khác hoàn toàn bất đồng, muốn tu luyện, tất nhiên cùng công xung lẫn n g khác lúc trước công pháp pháp h bất tu tất đột u Hơn nữa, công pháp này t h â m ảo khó giải trong đó giáp cốt và nọ giả c ơ n cảng là không cách nào phá giải không có cơ duyên người coi như là suy nghĩ n á t vóc cũng không khả năng tu luyện thành công cố thanh huyền bây giờ lại đột nhiên biểu hiện ra cùng thiên ma đại pháp khác xa tinh thuần chân khí nàng có thể nào không sợ hãi cố thanh huyền g ậ t đầu ngày hôm qua bắt được trường sinh quyết sau đó lật xe một m lượn có chút lĩnh ngộ liền tu luyện này công hắn hai mắt nhắm n g h i ề n lại mở ra thời điểm đã là thâm tỉnh tựa như biển mặt mày bên trong có chút u buồn bắt đầu cho loan loan trình diễn kỹ năng bởi vì ta trong lòng rõ ràng nếu không tu luyện trường sinh quyết ta cùng với sư mọi người cũng chỉ có thể là hữu duyên vô phận loan, loan chấn động trong lòng động dung nhìn lấy cố thanh huyền nàng cùng cố thanh huyền thanh mai trúc mã hai người sớm chiều ở chung đối mặt cố thanh huyền m ị lực nàng cảm giác rõ ràng nhất phải biết rằng cố thanh huyền còn không có tu luyện thiên ma đại pháp thời điểm cũng đã mê âm q u ý phái các nữ đệ tử điên đạo tâm thần không thể tự thoát ra được mà thời điểm đó loan loan cũng còn tuổi nhỏ nói không có đối với cố thanh huyền tâm sinh mến mộ là không có khả năng nhưng loan loan là có đại tư chất đại nghị lực cái thế ma nữ nàng trong lòng biết tự mình tu luyện thiên ma đại pháp gánh vác ma môn trọng trách vĩnh viễn không thể nào cùng người yêu triệt để cùng một chỗ vì vậy liền áp chế phần tình cảm này hầu hết thời gian đều lấy nửa đ u ộ nửa thật phương thức đối với cố thanh huyền biểu đạt một k i a loại này đ ể nén tình ý nhưng là cho tới bây giờ đều là một vừa h a i phải sợ mình mở tiền lệ sau đó biết rơi vào tay g i ặ c đi b ả o nhưng bây giờ giữa bọn họ lại không cản trở ngược lại là như hổ thêm cánh đối mặt cố thanh huyền cái kia nghiêm túc biểu đạt lại nghĩ tới cố thanh huyền phế bỏ thiên ma đại pháp tu luyện trường sinh quyết quyết tâm loan loan trong lòng đẻ nén tình ý nhất thời dường như hồng thủy một dạng chút hết ra nàng đột nhiên xông về phía trước dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng thoáng cái gục cố thanh huyền trong lòng nàng như tinh linh khuôn mặt êm ái g á n tại cố thanh huyền trên lồng ngực s ư minh việc này bực nào mạo hiểm. nếu như tu luyện bất thành ngươi nhiều năm tu vi liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta vì loan nhi như vậy thực sự đáng ra không keng mị hoặc thành công loan loan đối với ngươi tim đập thình thịch thu được thường trò nộ tính ba keng mị hoặc thành công loan loan đối với ngươi phương tâm ạ m hứa thu được thường trò lựa tụ thanh xả ba cố thanh huyền sửng sốt ân không phải loan loan ngươi tới thực sự hắn có chút kinh ngạc túi đầu nhìn lấy loan loan cho tới nay hắn đều không cảm thấy loan loan là thật thích chính mình con tưởng rằng nha đầu kia chỉ là bản tính nghịch ngợm biên hoa kỳ lạ lấy chính mình trêu đổ mà thôi không nghĩ tới chính mình mới như thế một đùa nàng nàng dĩ nhiên tới thật không ngờ như thế phía trước đùa dỡn đều tờ mờ giờ không phải vui đùa a cố thanh huyền đều có chút n g ậ ép đại gia bình thường không phải bình a lôi kéo sao ngươi làm sao đột n h i ê n tật chạy tới phóng đại c h i ê u à. a cái này bất quá đây cũng tính là chuyện tốt nếu không phải mình triển lộ trường sinh c h â n khí loan loan sợ rằng sẽ vẫn khắt chế phần tâm ý này mình muốn ở nàng cái này soát khuôn mặt vậy coi như không đùa vì loan loan đương nhiên đáng giá tái diễn xuống phía dưới cố thanh huyền đều có chút ngậm ngùng vì vậy nói rằng huống chi ta công pháp cũng không phê a loan loan s ử sốt ạ nàng ngầm đầu bình tĩnh nhìn cố thanh huyền một lát sư huynh thiên ma đại pháp không có phế bỏ cố thanh huyền gật đầu vung tay lên nhất thời đánh ra một đạo thiên ma khí loan loan lúc đó liền sợ ngây người ý ý ý ý không phải nói tu luyện trường sinh quyết nhân trong cơ thể không thể có chút nào nội lực nếu không sẽ t ẩ u h ỏ a nhập ma sao sư huynh ngươi làm sao có thể hai môn công pháp cùng nhau tu luyện không có xung đột cố thanh huyền giang tay ra ngươi xem ta hiện tại giống như là có xung đột dáng vẻ sao cố thanh huyền thật tốt đứng ở nơi đó hơi thở dài lâu không chút nào hỗn loạn càng không có chút nào nội thương dấu hiệu nơi nào giống như tàu hòa nhập ma dáng vẻ sự thực đặt ở nơi đây không phải do loan loan không tin nàng nhìn từ trên xuống dưới cố thanh huyền chẳng lẽ là bởi vì thiên ma đại pháp cũng thuộc về tứ đại kỳ công một trong sở dĩ hai môn công pháp có chút chỗ tương thông tài năng mới có thể cùng nhau tu luyện cố thanh huyền không lời nói liền không thể là ta thiên phú gì bẩm loan loan đứng môi chút nào không có đem cố thanh huyền thiên phú coi ra gì ngươi tu luyện cái gì thiên phú ta có thể không biết sao ta đại tông sư thời điểm ngươi mới vừa đột phá tiên tiên cố thanh huyền không nói nói lên thiên phú võ học loan loan quả thật có tư cách khinh bị cố thanh huyền cố thanh huyền thiên phú võ học kỳ thực coi như không tệ nhưng so với loan loan tới đó chính là khác nhau một trời một vực cô gái này có thể bị được xưng cái thế ma nữ không phải đùa g ỡ n tốc độ tu luyện đó là nhất kỵ tuyệt trần 13 t u ổ i cũng đã là đại tông sư 16 t u ổ i chính là đại tông sư hậu kỳ tồn tại bị nàng khinh b ị cố thanh huyền là không thèm để ý chút nào ngược lại hắn hiện tại có hệ thống nghiền ép loan loan đó là sớm muộn gì được sự tình cố thanh huyền chậm dãi nói sớm muộn gì để cho ngươi nhìn cái gì gọi là võ học kỳ tài loan loan lại vươn tay ra trường sinh quyết cho ta xem cố thanh huyền hỏi làm gì loan loan nói rằng mọi người đều là tu luyện t i ê n ma đại pháp ngươi có thể tu luyện ta không có đạo lý không thể tu luyện cho ta thử xem cố thanh huyền cũng không ngăn cản trực tiếp đem trường sinh quyết ném cho nàng cẩn thận tàu hỏa nhập ma a loan loan lại không để ý đưa qua trường sinh quyết sau đó liền lật nhịn cái này khẽ lật xem nhất thời hoa mắt vắng đầu một chữ đều xem không hiểu cái này này cũng cái gì chữ như gà b ớ i ngươi thấy thế nào hiểu cố thanh huyền nói rằng xem hình ảnh lạc loan loan ánh mắt chợt o dường như mới vừa quen cô thanh huyền tựa như phức tạp như vậy ngươi cũng có thể tìm hiểu cố thanh huyền lột cái quất tử ném vào trong miệng mình cười ngả ngớn tiêu sái coi thường ai đó nụ cười này phảng phất có như mặt trời trói mắt bị lực nhìn loan loan tâm đầu nhất khiêu ái mộ không ngớt nàng chưa từng có nói qua nàng thích nhất chính là cố thanh huyền cười rộ lên bộ dạng đó là một loại không nói ra được phong lưu thoải mái không chịu gò bó tiêu sái trong đó cố này ngả ngớn đặt ở cái khuôn mặt kia tuấn tú rõ ràng thanh tú trên mặt vừa đúng sẽ không chút nào hiện ra lỗ mãng ngược lại sẽ để cho người ta tâm tùy theo lay động không ngớt loan loan cảm thấy trên thế giới bất luận cái gì một cái người đều không học được hắn cái nụ cười này chỉ có cái k i a khí khái nghiêm nghị môi cùng tấn u mỹ như yêu mặt tài năng mới có thể h o à n m ỹ không chế nụ cười này những người khác ai học đều chỉ có thể là hiện ra hết hạ lưu mà không phải hiện ra hết phong lưu loan loan không nói chỉ là l ặ n g lặng nhìn lấy cố thanh huyền cố thanh huyền ngược lại không cười thật sự nói nói lấy nộ g tính của ngươi xem hiểu cái này hình ảnh tất nhiên là không thành vấn đề nhưng nếu thật muốn tu luyện liền phải cẩn thận một chút tuy nói là chết không được nhưng bị nội thương nhưng cũng bất hảo chịu loan loan nơi nào chịu tin nàng thấy cố thanh huyền đều tu thành chính mình tự nhiên không thành vấn đề trong lòng mâu lấy tình không thể bị cố thanh huyền làm hạ thấp đi nàng khí thế rất đủ nói rằng ngươi lại nhìn lấy cũng để cho ngươi biết hiểu biết được cái gì gọi là bất thế xuất võ đạo kỳ tại à i p h m Trường trường tu s n huynh h thất quyết mưu đổ bí mật bại. bí mội Sư sư đồ phạm i viên. gian tinh ngồi mới Vân vừa trên nhà trong Thanh Huyền lặng lặng cầm Cô cảm thụ được mà rượu lầu thất. ghế, thụ đ t tăng phúc lưỡng tụ thanh xà. Lưỡng tụ thanh xà trải t được lưỡng Lưỡng phúc giờ qua xà. xà phía trước vậy có một chút yếu kiếm khí bây giờ đã hóa thành hai cái đại xà ở hai cái trong tay h áo không ngừng mà xoay quanh vận sức chờ phát động một ngày gặp địch cố thanh huyền lập tức liền có thể kích thích ra hai cái dài mười mấy trượng thanh xà kiếm khí hơn nữa mới vừa gia tăng ba giờ nộ tính thêm được cũng để cho nộ tính của hắn lần nữa biến đến cực cao ự c c phía trước trường sinh quyết bên trong cái loại này t h â m ảo thiên địa t r í lý bây giờ ở trong óc của hắn không ngừng mà thoáng hiện linh quang xuất hiện hiệu ra Đối với phận thứ nhất sinh trường tốc độ tu luyện cũng theo đó nhanh hơn rất nhiều mà loan loan lúc này lại là khoanh chân ngồi ở tỉnh thất trên bồ đoàn một tấm sinh đẹp kinh diễm khuôn mặt thập phần chăm chú tựa như ảo mộng hai tròng mắt mắt nhìn không chấp trường sinh quyết cân xứng nguyện chuyển không có gì sánh kịp thân thể theo suy tư hơi loạn trạng như vậy khuynh thành tuyệt sắc quả thực hoạt sắc sinh hương không qua bao lâu thời gian loan loan ánh mắt sáng lên hiển nhiên là có manh mối sau đó ánh mắt của nàng càng ngày càng là sáng sửa cái này trường sinh quyết quả nhiên tinh diệu không gì sánh được bên ngoài trình độ cường đại vự ở thiên ma đại pháp bên trên cố thanh huyền g đầu đây là tự nhiên thiên ma đại pháp dù sao cũng là thiên ma sách tàn thiên loan loan nóng lòng muốn thử ta luyện luyện xem cố thanh huyền có chút kinh ngạc nàng tìm hiểu cái này b ư ớ c t h ứ nhất lộ tuyến đồ tốc độ dĩ nhiên so trước đó chính mình có nhanh hơn một chút người và người cơ bản thiên tư quả nhiên còn là có chút trên lệ bất quá cố thanh huyền cảm thấy lấy mình bây giờ nộ tính lần nữa tìm hiểu đường này tuyến hình ảnh sẽ phải nhanh hơn loan loan bên trên rất nhiều loan loan nhắm lại hai trong mắt bắt đầu tu luyện trường sinh quyết thiên địa linh khí tùy theo khẽ nhúc ních nhưng mà sau một khắc trong cơ thể nàng thiên ma khí dường như trong nháy mắt bạo động lên khí tức nhất thời hỗn loạn loan loan kêu lên một tiếng đau đớn khẩn cấp chấm dứt trường sinh quyết tu luyện theo tu luyện ngưng hẳn sắc mặt của nàng nhất thời t r ắ n g nhuận sau đó khỏe miệng tràn ra tiên huyết chuyện gì xảy ra xung đột dĩ nhiên kịch liệt như vậy loan loan trong hai t r ò n g mắt tràn đầy khó hiểu nàng xem hướng cô thanh huyền sư huynh ngươi là tu luyện như thế nào thiên ma khí lấy như vậy lộ tuyến vận chuyển chắc chắn sẽ phản vệ ta nếu không phải đúng lúc dừng lại rất có thể sẽ trọng thương cố thanh huyền nói rằng ta tu luyện thời gian cũng là cẩn thận một chút nhưng là lại không có, có loại này mãnh liệt phản ứng khả năng ta và quyền công pháp này hữu duyên a loan loan nhất thời không nói nhưng đem trường sinh quyết ném trở về không tiếp tục thử nghiệm nữa tu luyện lấy trí tuệ của nàng chỉ cần hơi chút thử một chút cũng biết đường này căn bản không thông nàng cổ quái nhìn lấy cô thanh huyền sư huynh thật là quái thai cố thanh huyền dợ khóc dợ cười ta nói ta thiên phú dị bẩm ngươi không tin bây giờ còn nói ta là quái thai lại nói tiếp ngươi cũng đã biết ta bảo ngươi qua đây vì chuyện gì loan loan nói rằng chẳng lẽ không đúng để cho tan t i ế m thử tu luyện trường sinh quyết sao cố thanh huyền lắc đầu ngươi còn nhớ được sư tôn an bài cho ta nhiệm vụ ta hiện tại như là đã thành công tu luyện trường sinh quyết loan loan nghe lời này một cái nhất thời liền minh bạch rồi cố thanh huyền ý tứ một đôi linh khí con ngươi nhất thời quan g mang chớp hiện ra sư phi huyên ta hiểu được sư huyên n g ư ơ i bây giờ tu luyện trường sinh quyết thành công sư phi huyên muốn tìm phải giúp nhân chính là ngươi cái này tiểu ni cô phía trước một lòng bảo hộ cái kia hai cái tên q u â n đ ổ không cho ta tiếp cận hai ngày này cùng ta đấu đến rồi n g o à i thành hiện tại sợ rằng còn không biết trường sinh quyết đã rơi xuống sư huynh thủ hơn nữa sư huynh còn đã tu luyện thành công kể từ đó nàng người phải bảo vệ liền từ cái kia hai cái tên côn đồ biến thành sư huynh sư huynh gần quan được ban lộc cái này sư phi h u y ê n nếu muốn tiếp thân bảo hộ ngươi há có thể không cùng ngươi sớm chiều ở chung còn nếu là muốn sớm chiều ở chung không sợ nàng tâm tình bất loạn dù sao sư huynh dung mạo thế không kỳ nhị lại tăng thêm người mang thiên ma đại pháp m ị hoặc khả năng biến đổi một cách vô tri vô g i á c trong lúc đó căn bản không có nữ tử có thể chống lại mị lực của ngươi cố thanh huyền đợt đầu ta xác thực cũng muốn mượn việc này tiếp cận sư phi huyên nhưng còn cần ngươi tới sáng tạo một ít cơ hội ngươi phải phối hợp ta làm vài việc kế tiếp cố thanh huyền thương lượng với loan loan một phen hai người thông khí loan, loan đã là hưng phấn không thôi ta hiện tại liền đi cũng không thể bị sư phi huyên phát hiện quan hệ của ta và người thân cận cố thanh huyền lại giữ nàng lại không nội ngươi mới vừa tu luyện trưởng sinh quyết bị thương nếu như gặp lại nàng sợ là phải ăn t h ị t thòi ta tới vì người t r ị thương loan loan n g h i hoặc sư m i n h còn có thể t r ị thương cố thanh huyền vươn nhất dương chỉ ta hiện tại chữa nội thương nhất tuyệt loan loan ban tín bán nghi tùy ý cố thanh huyền lôi kéo nàng ngồi ở trên giường sau đó tay kia chỉ liền rơi vào ngực của nàng bụng trong lúc đó theo kinh mạch bắt đầu trên dưới du tàu từng đợt tấm áp thiếu dương khí độ nhất thời r ú manh vào loan loan trong cơ thể phía trước bởi vì vận khí phản vệ phát sinh nội thương đau đớn theo dòng nước g ấ m này không ngừng mà tiến nhập kinh mạch trong n g á y mắt biến mất thay vào đó là không có gì sánh kịp thư thái loan loan sắc mặt tưởng đỏ nhìn lấy cô thanh huyền vì nàng trị t h ư ơ n g nhưng trong lòng thì có vài phần mặc nào mà cô thanh huyền lại là theo trị liệu trong lòng cũng từng bước có chút nhỏ bé dạng loan loan thực sự không giống như là p h à m nhân xinh đẹp như vậy bất khả tư nghị liền tính thân thể vẫn là như thế tiên cơ ngọc cốt trắng non thông suất giống như lòng trắng trứng non mềm khẽ búng nếu như non nà cố thanh huyền không khỏi trong lòng than nhẹ cái này giản bốn sau thực là nữ hoa u y ễ n kỹ chi tác không một chỗ không hòa mỹ không một chỗ không khiến người ta tâm hồn chậm c h ợ n xem một chút liền sẽ để người không tự chủ được thất hồn là phách muốn tới gần nàng đụng vào nàng cơ hồ là theo bản năng h ắ n có chút khó có thể khắc chế biến hóa chỉ vì trường càng nhiều hơn trường sinh chân khí tuôn ra thật nhanh liệu khỏi bệnh loan loan trong cơ thể nội thương mà loan loan trong nháy mắt liền cảm giác được cố thanh huyền biến hóa thể nội thương thế liệu khỏi bệnh thư thái cảm giác trong nháy mắt biến đến mãnh liệt đồng thời cũng cảm giác được cố thanh huyền vừa dậy vừa nặng tình ý keng mị hoặc thành công loan loan đối với người tâm viên ý mã thu được thường cho thiên ma âm sau chứng kiến gợi ý của hệ thống trong nháy mắt cố thanh huyền không do dự bàn tay hơi dùng sức đem loan loan e m á i đầy ngã tăng phúc đến cấp bảy thiên ma âm theo thanh âm của hắn chạy ra loan nhi chương sáu mươi hai khủng bố thiên ma âm hiểu thông trường sinh quyết bức thứ hai hình ảnh loan loan ngã xuống giường trong lòng cả kinh nhưng theo cái tiêu câu hồn nhiếp phách thanh âm truyền đến nàng nhất thời trong đầu lý trí cũng mê loạn thêm vài phần áp chế nhiều năm tình ý lại một lần nữa xông lên đầu vô số củng cố thanh huyền sớm chiều trung đụng hình ảnh trong đầu đại lượng hiện lên vui sướng vui mừng tình yêu không tự chủ được biến đến nồng hậu nàng rơi vào có chút mất hồn trạng thái ôn n u như nước ô n cố thanh huyền sư minh ngươi cái này dù sao cũng là đã tăng phúc đến rồi cấp bảy thiên ma âm cứ việc cố thanh huyền chỉ là nói chuyện bình thường thế nhưng dung nhập thanh âm thiên ma âm lại có không có gì sánh kịp mị hoặc khả năng dường như trực tiếp xuyên qua loan loan thân thể truyền vào trong linh hồn của hắn ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong gấp khúc không dứt một tiếng một tiếng phá hủy nàng thanh minh lại tăng thêm bản này chính là nàng sợ hãi mộ sư minh lý trí liền yếu hơn vài phần cố thanh huyền túi đầu hôn lên loan loan cái kia đỏ bừng như cánh hoa một dạng trên môi hai cái tu luyện thiên ma đại pháp đỉnh tiêm tiểu ma đầu đợi cùng một chỗ một thân ma công đều muốn đối phương làm được mất hồn mất vía cũng may loan loan công pháp tu vi càng thâm hậu hơn đang động tình hôn hồi lâu sau loan loan đột nhiên giật mình tỉnh lại trong nháy mắt thân thể l ắ c một cái giống như cá lội từ cố thanh huyền trong lòng thoát ra đi nàng chỉnh sửa một chút y phục của mình không khỏi khiếp sợ nhìn lấy c ố thanh huyền sư m i n h ngươi thiên ma âm làm sao có khả năng tu luyện tới mức kinh khủng như thế ta phía trước tại sao không có phát giác tà môn quá tà môn đừng nói ở cố thanh huyền trên người loan loan ở trúc ngọc n g h i ê n trên người đều chưa từng cảm thụ có thể làm cho nàng mê thất thanh minh thiên ma âm dĩ nhiên trúc ngọc nghiên cũng không có đối nàng toàn lực thi triển qua thiên ma âm nhưng cái này đã rất khủng bố cố thanh huyền mới vừa cũng không có tận lực thi triển vết tích ca cố thanh huyền lúc này cũng thanh tình rất nhiều dựa vào đầu giường cười nhìn về phía loan loan khả năng tâm của ngươi vốn là dối loạn mới có thể như vậy cảm thấy loan loan nghe vậy tinh tế suy tư một chút cũng hiểu được là như thế dù sao mới vừa giải phong kiềm nén nhiều năm tình cảm lại tăng thêm hai người mới vừa tiếp xúc trong lòng của nàng xuất hiện chỗ hỏng không hiểu bị ảnh hưởng cũng không gì đáng trách nếu à n thương g giác cảm cái một t h bên lên trong cơ thể, trong ánh mắt hiện thể, mắt một t cơ i kinh thương thế của ta đã tốt lắm liền đi trước trễ nữa một ít sợ bị cái kia tiểu nhi cô phát hiện không đúng nói như thế loan loan đã phi thân rời đi dáng người như gió cuộn tuyết lửa lở l đẹp không sao tà xiết bên này là thiên ma đại pháp bên trong thiên ma vũ chư bỏ có thể làm cho tu luyện người mọi cử động ẩn chứa mị hoặc khả năng bên ngoài vẫn là một môn siêu tuyệt thân pháp chỉ là cố thanh huyền từ xuống núi tới nay còn không có chủ động thi triển qua thiên ma vũ loan nhi thiên ma vũ đã đạt đến hoa cảnh khẽ múa đủ có thể khuyên quốc thực sự là hoa t h ủ y cấp hồng nhan loan loan dư hương vư ở cố thanh huyền vẫn như cũ có chút tâm viên ý mã hán từ ngồi trên giường bắt đầu đưa qua trường sinh quyết bắt đầu tìm hiểu bộ phận thứ hai tới t i n h tâm lần nữa tăng phúc ba giờ nội tính làm cho cố thanh huyền trong nháy mắt đem bộ phận thứ nhất rất nhiều chỗ không hiểu đều hiểu ra lại tăng thêm phó quân sức giáp cốt và nọ giả cân giáo sư cố thanh huyền đã trong đầu đem bộ phận thứ nhất suy nghĩ minh bạch bảy tám phần lúc này nhìn nữa bức thứ hai hình ảnh cũng đã là khắc một cái bức cảnh tượng cái này trường sinh quyết trên dưới bảy bức hình ảnh mỗi một p h ú t đ ổ cùng mỗi một p h ú t đ ổ trong lúc đó thoạt nhìn lên đều tựa hồ không có có liên hệ gì người thường muốn tìm được trong đó chỗ tương thông sợ rằng dốc cả một đời đều không nghĩ ra càng không liên lạc được đứng lên thế nhưng bây giờ cố thanh huyền trong đầu dường như xuất hiện đến không hết linh quang vô số ý tưởng cùng nếm thử xinh xinh diệt diệt vô số lần sau đó hắn hai mắt sáng lên thì ra là thế thông theo trong đầu linh quang hiện ra hắn trong nháy mắt bắt được cái này một tia ý tưởng sau đó cái này một tia ý tưởng lại vào tràn ra vô số linh cảm q u a mang hai bức lộ tuyến đồ ở trong óc của hắn giống như là hai sợi bạo liệt hỏa quang thiêu đốt đến cùng một chỗ tạo thành một đoàn càng lớn cháy hừng hực h ỏ a diễm hơn nữa ngọn lửa này còn đang không ngừng mở rộng những thứ kia cổ quái xảo quyệt con đường dâu ông nọ cắm cằm bà kia hai bức hình ảnh lấy bất khả tư nghị phương thức d u n g hợp vào nhau rất nhiều lộ tuyến là lẫn nhau một vòng tiếp một vòng cái này hai bức hình ảnh đơn độc lấy ra một bức đều có thể trở thành một cái hoàn chỉnh công pháp thế nhưng đem bên trong vô số tiết điểm cách ra lẫn nhau nối lại có thể hoàn mỹ rung hợp vào một chỗ trong đó độ khó dường như thiên thượng tinh quang đối ứng ở trên sơn xuyên xu thế nếu như đối với trường sinh quyết những thứ kia thâm ảo t r í lý đã không có giải khai không có khắc sâu lĩnh ngộ đó là đời này đều đối không lên cố thanh huyền đối với sáng tạo bộ công pháp kia chi trí tuệ con người cảm thấy ra đầu tê dại đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật mới có thể làm được trình độ như vậy hai bức lộ tuyến đổ ghép lại cùng một chỗ sau đó cố thanh huyền trong cơ thể trường sinh quyết vận chuyển thông suốt đại biến cùng lúc trước khác xa nhau lại tựa như chống trải ra khỏi càng lớn thiên địa hắn trên thân thể càng nhiều hơn k h i ế huyện tham dự tiến đến vô số thiên địa linh khí dũng mánh vào trong cơ thể hắn tốc độ trong nháy mắt lật gấp bốn năm lần lại tăng thêm hắn căn cốt bị hệ thống thêm được đến rồi ba cấp hai người điệp ra phía dưới trong c h ố c nhoáng này tràn vào thiên địa linh khí vô cùng kinh khủng l i ê n thiên m a đại pháp đều tùy theo tức n à y lên nhanh chóng vận chuyển hấp thu còn sót lại thiên địa linh khí cố thanh huyền trở nên cảm thấy hưng phấn cùng chấn động hai bức hình ảnh d u n g hợp vào nhau sinh ra hiệu quả tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy đây quả thực là bao nhiêu lần tăng chắc không được d u n g hợp được như vậy chắc trở hai cái lộ tuyến bên trong khiếu huyện hai bên hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau tăng phúc quả thực dường như giao xả hóa long và anh cố thanh huyền trong cơ thể trường sinh chất khí dường như cựu thiên thần long mở dạng không ngừng phá tan 690 lấy hủ bại trong kinh mạch từng cái quan lại cơ hồ l á trong nháy mắt liền đánh thông rất nhiều kinh mạch khiếu h u y ệ t làm cho hắn trường sinh quyết trong nháy mắt bước vào cảnh giới tông sư trình độ cùng lúc đó linh giác của hắn cũng theo đó biến đến càng thêm linh mẫn trong thân thể chuyển đến trận trận tốt h nhiên sinh cơ thân thể huyết nhục kinh mạch tựa hồ cũng trở nên sống động trường sinh chân khí cũng theo đó biến đến sinh cơ càng sâu cố thanh huyền thi triển nhất dương chỉ tiêu hao một ít sau đó rất nhanh thì khôi phục lại tu luyện bản vẽ thứ nhất sau đó bởi vì trường sinh quyết đặc tính có thể tốt hành tiên thiên trí cảnh mà mới vừa dung hợp bức thứ hai hình ảnh tốc độ tu luyện lật gấp bốn năm lần không nói còn trực tiếp đ ả thông rất nhiều kinh mạch khiếu h u y ệ t làm ta công lực đại tăng trường sinh chân khí so với phía trước càng thêm tinh thần hồn hậu khôi phục cũng càng nhanh nói như thế nếu có hạng người kinh tài tuyệt diễm có thể đem cái này bảy bức hình ảnh trong vòng một ngày hoàn toàn tìm hiểu dung hợp đây chẳng phải là có thể trong vòng một ngày tốc hành thiên nhân hợp nhất chi cảnh thậm chí còn trực tiếp một bước lên trời trở thành lục địa thần tiên tinh thần cùng n ụ c thân quả nhiên là tuy hai mà một tinh thần cảnh giới đến cảnh giới nhất định hoàn toàn có thể tốc hành lục địa thần tiên trí cảnh chỉ là thế nhân tầm thường chương ầ n một bước một vết bước cái c â n năng, mới có thể đạt đến trọng điểm. Cô Thanh Huyền nói n tài thể đạt thở dài, mới điểm. có Cô khe khẽ h thế, ta c sáu mươi ba hình ảnh thử xem. 63, thị nữ phó quân xước thu được dịch kiếm thuật ba năm tu vi cố thanh huyền cầm lấy trường sinh quyết bắt đầu lặn xem bức thứ ba hình ảnh bởi vì đối với bức thứ hai hình ảnh h i ể u rõ còn chưa đủ bức thứ ba hình ảnh bản thân lộ tuyến hắn ngược lại có thể nhìn minh bạch phân tích đi ra thế nhưng muốn cùng hiện tại dung hợp vào một chỗ con đường lẫn nhau ghép lại vậy liền càng là khó lại càng khó hơn vừa nghĩ đến đây cố thanh huyền bỏ qua nếm thử ngược lại đi gọi phó quân sức muốn cho nàng phân biệt những thứ kia giáp cốt và nọ ra cờ bắt đầu tìm hiểu bức thứ hai hình ảnh khẩu quyết rất nhanh phó quân sức đi tới cố thanh huyền căn phòng bây giờ trên mặt nàng băng lanh thần sắc đã tiêu tán rất nhiều thay vào đó là nụ thuận dường như trải qua cả đêm thời gian sau đó trong lòng nàng càng nhận định cái gì vừa thấy cố thanh huyền đi liền lễ nói cố cô công tử cố cô thanh huyền nói rằng phó cô nương ngày hôm qua chúng ta không có nói hết trường sinh quyết những chữ kia ngày hôm nay tiếp tục tranh thủ ngày hôm nay đem n g ư ờ i biết sở hữu giáp cốt và nọ giả cân đều báo cho biết với ta ngươi liền có thể khôi phục tự do ly khai vân cẩm tự lầu thanh âm của hắn rơi vào phó quân sức trong hai giống như tiên nhạc tiếng trời lại như ma thần nói nhỏ để cho nàng tâm thần không khỏi bị nhứt đi chỉ cảm thấy một ngày không thấy cố thanh huyền thanh âm là như thế em hay khiến người ta không tự chủ được nghĩ phải cẩn thận dư vị lặp đi lặp lại hồi tưởng rõ ràng là một câu thông thường nói nghe rồi lại khiến người ta đầy hứa hẹn chi say mê cảm giác phó quân sức động dung ngẩng đầu nhìn cố thanh huyền tuấn tú như yêu khuôn mặt nàng không biết đây là cố thanh huyền thiên ma âm tiến nhiều d u y ê n cớ còn tưởng rằng là từ nơi sâu xa vận mệnh chỉ dẫn dù sao nàng chẳng bao giờ đối với thanh â m của một nam tử như vậy tâm thần chậm chạy quá vì vậy trong lòng đối với cố thanh huyền càng thêm nhận định keng mị hoặc thành công phó quân sức đối với người phương tâm áo ngỡ thu được thưởng cho dịch kiếm thuật phó quân sức sửng s ố sau một lát nói rằng ta sẽ không rời đi ta là nói dương quảng không có chết phía trước ta sẽ không rời đi ta là người cao ly ly khai tiểu lâu này ta cũng không có chỗ có thể đi hơn nữa ta rất muốn biết dương quảng là chết như thế nào chuyện này thì ngươi nói cho ta biết chỉ có theo ngươi tài năng mới có thể tham dự trong đó cố thanh huyền đối với lần này ngược lại là không sao cả nói vậy ngươi sẽ ngủ ở trong tiểu l â u này cũng không phải là không có khách phòng chẳng qua là ta tiểu lâu này dừng chân hơi đắt ngươi nhớ kỹ giao tiền là tốt rồi phó quân sức nghe vậy trong thần sắc có chút ngượng ngủng ta xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết nàng ngược lại cũng không phải không có bệnh ngân chỉ là cố thanh huyền t i ể u lâu này dừng chân s á t thực sang quý lấy nàng trên người những bọc kia thật đúng là ở không được một hai ngày cố thanh huyền hết trôi nói rồi không ngờ như thế cái g i a hỏa này còn muốn ăn không ở không bất quá hắn nghĩ lại cái này phó quân sức tốt xấu coi như là một cái đại tông sư lưu nàng ở tiểu lầu soát soát khuôn mặt cũng không mất vì một chuyện tốt nếu muốn soát khuôn mặt tự nhiên cần trao đổi nhiều hơn liền lưu nàng bên người để cho nàng mỗi ngày cho mình dọn dẹp một chút gian phòng tốt lắm vì vậy cố thanh huyền nói rằng đã như vậy ta làm chủ ngươi miễn phí ăn ở, ở tiểu lầu ngược lại cũng không phải là không thể được vừa lúc bên cạnh ta thiếu một cái thị nữ giúp ta xử lý việc vặt vánh dọn dẹp phòng ở ta bao a n còn được như thế nào phó quân sức nhìn lấy cố thanh huyền cái kia thần tú thiên thành tuấn lãng như yêu khuôn mặt nghĩ lấy kể từ đó chính mình liền muốn mỗi ngày thiếp thân phụ n g dưỡng hắn cùng hắn mỗi ngày gặp mặt nghe hắn nói trong lúc nhất thời không khỏi tim đập nhanh hơn sẽ không có gì thân phận có thể như vậy thích hợp lưu ở bên cạnh hắn vì vậy mừng d ỡ nói rằng như vậy rất tốt như vậy rất tốt ba để cho ngươi làm thị nữ ngươi còn rất vui vẻ là thế nào chuyện này cố thanh huyền có điểm không hiểu nổi nàng cái kia nữ nhân biến đổi quá nhanh đã cùng ban đầu gặp mặt thời điểm bằng lánh dáng rất khác h ẳ n nh cố thanh huyền đều có điểm không thích ứng sợ không chúng nàng là một là cái gì con đường nhưng bất kể như thế nào mới vừa ở phó quân sức trên người soát đến dịch kiếm thuật là chân chân thực thực nói rõ lưu nàng thân nhân mạnh suy nghĩ nhất định là không có vấn đề gì sau một thời gian ngắn phó quân sức đưa nàng biết giáp cốt và nọ giả cân toàn bộ báo cho biết cho cố thanh huyền cố thanh huyền đem sở hữu giáp cốt và nọ giả cân h à n g nghĩa tất cả đều nhớ cho kỹ cứ việc hiện tại trường sinh quyết còn có một bộ phận giáp cốt và nọ giả cân không có minh bạch trong đó hà nghĩa thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này cố thanh huyền đã có thể miễn cưỡng tìm hiểu tốt lắm ngươi đi nghỉ ngơi đi tự ta tìm hiểu một hiểu phen. cụ thanh, thanh, thanh, thanh huyền nhìn ó i n ư t lấy cái này mặc bạch sắc đồng phục võ sĩ cao lệ nữ kiếm khách vẻ mặt một bức có điểm theo không kịp nàng nhịp điệu uy ngươi thích đứng không khỏi có điểm quá nhanh đi n g ư ơ i tốt xấu là phó thải lâm đệ tử thân truyền còn là một đại tông sứ a n g ư ơ i cái tiêu cao thủ thần bí p h ả i đoàn đâu cái này cũng quá không đúng cái này ra hỏa muốn ám sát ta a đúng lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần vang lên keng mị hoặc thành công phó quân sức đối với n g ư ơ i tâm viên ý mã thu được t h ư ở n g trò ba năm tu vi cố thanh huyền nhất thời sợ hết hồn ngoa tạo không phải là như thế nào sự tình ta gì cũng không làm n g ư ơ i tâm viên ý mã cái quỷ a người có điểm dọa người a hắn quay đầu chứng kiến phó quân sức một đôi ngọc thủ lúc này đã từ bả vai xoa bóp thắt lưng chỗ ma mắt của nàng lại là càng ngày càng đỏ nàng ấy băng tinh một dạng trong t r ẻ o lạnh lùng hai trong mắt lúc này càng là mềm mại đáng yêu như nước cố thanh huyền nhất thời dường như hiểu rõ cái gì không ngờ như thế cái g i a hỏa này không phải ở đè bay là ở chiếm tiện nghi của ta à c h ắ c không được để ngươi làm thị nữ ngươi cao hứng như vậy không ngờ như thế là hướng ta tới à. cố thanh huyền thập phần không nói xem ở lại trà ba năm công lực phân thượng bóp liền bóp a lao tử sớm muộn gì cho nàng bóp trở về để cho nàng biết lợi hại cố thanh huyền nghĩ như vậy tâm niệm vận động nhận lấy dịch kiếm thuật trong nháy mắt vô số kiếm thuật lấy đánh cờ lý lẽ phương thức dũng bánh vào đến rồi trong óc của hắn siêu cường n g ộ tính phía dưới cố thanh huyền rất nhanh thì đem cái này dịch kiếm thuật lĩnh hội ở trong lòng cái này dịch kiếm thuật cũng là một môn đứng đầu kiếm pháp kiếm pháp này chú trọng liệu địch máy móc trước điều kiện tiên quyết là lấy cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ võ ký cao thấp tham dò đối phương chiêu thức do đó làm ra phán đoán trước một b ư ớ c phong kín đối phương hậu chiêu thủy có thể chế địch cùng độc cô k i u kiếm có chút tương tự tinh thông cái môn này kiếm pháp sau đó có thể đem chiến của cung dung trường không trong tay của mình đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay thế nhưng p l trong đầu mô phỏng rồi mấy lần sau đó liền đem kiếm pháp này tu luyện đăng đường nhập tất lấy đánh cờ lý lẽ dung nhập kiếm chiêu xác thực xảo rượu mà ta có lưỡng tụ thanh xả cùng nhất dương chỉ hoàn toàn có thể lấy cái này hai môn võ công vị cờ nhất dương chỉ có thể trước địch bình kịch từng bước vây khốn lưỡng tụ thanh xả tuyệt địa đồ long nhất kích thất sát chương sáu mươi bốn chuyên thụ quý hoa bảo đ i ệ n tự thị tự thiên sớm lĩnh ngộ dịch kiếm thuật sau đó cố thanh huyền không ngừng trong đầu mô phỏng đối chiến như phía trước cùng độc cô bá đánh một trận nếu là có dịch kiếm thuật trong người hắn có thể bảo đảm chính mình tại trong vòng ba chiêu là có thể đem độc cô bá chạm d ư ớ i kiếm đệ nhất kiếm ra liền có thể thẳng đến trong đó hư chỗ làm cho độc cô bá tiến nhập chính mình nhịp điệu kiếm thứ hai ra độc cô bá cũng đã rơi vào tuyệt địa lại không bất luận cái gì sinh cơ đắm nói kiếm thứ ba chính là tăng phúc đến cấp ba lưỡng tụ thanh xả này kiếm khí vừa ra độc cô bá thậm chí cũng không kịp thi triển cái kia đòn sát thủ trực tiếp liền xe chết quá đơn giản không nên lấy độc cô bá vì thôi diễn đối tượng người này quá yếu đã không có thôi diễn giá trị đáng tiếc bây giờ ta còn không có cùng mạnh hơn đối thủ đối chiến quá không có gì thôi diễn mục tiêu cố thanh huyền lặng lẽ t r ầ m tư đột nhiên cảm giác được phó quân sức xoa bóp từng bước thoát khỏi lưng y tỉa hắn bay đầu nhìn lại đã thấy phó quân sức phong thái thức tha đứng ở phía sau xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt là lánh băng băng thần sắc cùng ngay từ đầu thấy nàng thời điểm không hề có sự khác biệt yêu kiểu tư thái độ kiêu ngạo sắc mặt thanh lãnh tựa như đang ở thập phần nghiêm túc cho cố thanh huyền nắn vai bóc lưng chỉ là mặt đỏ b c người có tây sao sao có ế chút quá đáng a hắn nhìn lấy phó quân sức đột nhiên bắt được nàng tây để ở trước ngực huyện tiên trung phía sau đệ rồi đã lâu ngươi còn muốn hay không cho ta ấn ấn đời trước nhân mạch nhân mạch nằm ở trước người tự nhận tương đến học tâm nhiệm nhân mạch phó quân sức trong lòng hoảng hốt trong mắt lại hơi chiều sáng có một tia không dễ dàng phát giác hương phấn ẩ n vào trong đó nàng xem lại tựa như khó khăn nói cái này có được hay không công tử nếu như cần ta ngược lại thật ra có gì không thể cố thanh huyền một bộ ta liền biết bộ dạng nheo nheo phó quân sức gò má vào tay lạnh leo non mềm hắn buồn cười nói tưởng đẹp đi xuống đi ta muốn chính mình tìm hiểu một phen ta không để ngươi ngươi chớ q u ấ y rầy ta phó quân sức sửng sốt trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng nhưng vẫn như cũ thuận theo nói rằng t u t công tử nếu có cần tùy thời gọi ta ta thì ở cách vách gian phòng sau đó phó quân sức bước nhanh xuất môn i ể u điệu bối ảnh tuy là nhìn lấy t h ô n g d i n g có độ nhưng có chút sốc xếp bước tiến bại lộ nàng hốt hoảng trong lòng cố thanh huyền lắc đầu có điểm bất đắc dĩ phó thải lâm cái này đại đệ tử làm sao trong cảm giác bên ngoài tương phản có chút lớn đâu h ắ n tự nhiên là không biết phó quân sức thở nhỏ khổ tu kiếm pháp một lòng báo thủ bây giờ đi tới đại t ù y ám sát dương quảng trong lòng vốn là cũng là chỉ có thủ nhà hận nước nhưng cái này thủ nhà hận nước lại không hiệu cùng hắn cố thanh huyền trói với nhau kể từ đó tâm tình của nàng liền xảy ra một ít đặc biệt biến hóa một lòng, báo nhà hận nước, biến thành một lòng đi theo cố thanh huyền đối với c ô thanh huyền tự nhiên liền không lại như nàng đối đãi người ngoài cái d ạ n g nào cắt đứt từ ngoài ngàn dặm kể từ đó nàng đối với c ô thanh huyền thịnh thế thần nhan cùng với lời đồn m ị lực chính là hoàn toàn không có chống lại lại tăng thêm từ nhỏ cũng chỉ cùng kiếm pháp làm bạn chưa từng cùng nam tử tiếp xúc kinh nghiệm càng chưa từng thấy qua như vậy n h ế p nhân tâm p h á c h chi vô song công tử tự nhiên là tâm thần chậm trởn điên đ ả o tâm thần đối với lần này trong lòng của nàng cũng đã hoảng loạn vừa c h ầ m say lệnh như băng thần sắc là của nàng p h công chống lại n u thuận hành vi là của nàng khó kìm lòng nổi có đôi khi nữ tử chính là như vậy mâu thuẫn phó quân sức đi rồi cố thanh huyền tâm thần chìm vào hệ thống muốn nhìn một chút hiện tại thu hoạch của mình đến trình độ nào ký chủ cố thanh huyền tu vi đại tông sư trung kỳ công pháp thiên ma đại pháp võ công lương tụ thanh xả ba thiên ma âm bảy thiên ma vũ ba thiên ma khí thiên ma c h ẳ n g đặc u y ệ t lưu hương năm long phi cửu huyền ba cầm long thủ ba kim trung cháo bốn nhất dương chỉ dịch kiếm thuật hệ thống thuộc tính mỹ lực năm n ệ tránh một nội tính bảy căn cốt ba phòng ngự năm thông dụng kỹ năng tài nổ ăn một hệ thống ba lô thượng phẩm đại hoàn an bạch ngân sáu trăm bốn mươi ba hai ngọc bội bốn mươi bảy miếng thiết kiếm đợi linh thường cho ba năm tu vi quý hoa bảo điện ba năm tu vi nói linh đến trường sinh quyết trong kinh mạch ngược lại là rất thích hợp chỉ là bây giờ trường sinh quyết mỗi dung hợp một bức tranh tốc độ tu luyện liền sẽ bạo tăng nhiều lần nếu là có thể chờ các loại trường sinh quyết dung hợp bức thứ ba hình ảnh thời điểm lại linh tu vi có lẽ tỷ lệ hiệu suất giá càng cao cố thanh huyền suy tư v ề cảm thấy ba bức hình ảnh đã là trong khoảng thời gian ngắn mức cực hạn có nữa mấy ngày tìm hiểu có lẽ bức thứ ba hình ảnh liền có thể có thu hoạch đến lúc đó dung hợp thành công giống nhau ba năm tu vi lấy được công lực lại hoàn toàn khác biệt vì vậy liền tạm thời ở lại trong hệ thống không có linh đi ra trừ cái đó ra nô、no. từ độc cô phượng nơi đó soát tới quý hoa bảo điện bây giờ còn chưa có lĩnh cố thanh huyền nhìn lấy môn công pháp này có điểm thoát nha hoa tử nhận lấy ta tự nhiên cũng không có ý định luyện môn v õ công này coi như là một môn đỉnh tiêm công pháp uy lực rất là không tầm thường minh quốc bên kia hiện tại sợ rằng còn đang vì tịch tà kiếm pháp đà s a n h đà tử thật không nghĩ tới tịch tà kiếm pháp chỉ là thoát thai từ quý hoa bảo điện phế phẩm đáng tiếc môn công pháp này cần tự tiến ta tự tiến chẳng phải là tương đương với tự phế vo công tự nhiên là tuyệt đối không thể hắn sờ lên cầm suy tư một lúc sau đột nhiên nghĩ đến cái gì bất quá đêm hôm đó cố thanh huyền đã để cố nhất đảng người đến vân cẩm tựu lâu báo cáo lúc này một mươi người đang ẩn tàng tại vân cẩm trong tựu lâu chờ đợi mệnh lệnh cố thanh huyền hạ nằm lầu đem một mươi người mang về gian phòng đem quý hoa bảo điện lĩnh sau đó giáo sư dư một mươi người tu luyện môn công pháp này chính là đại minh quốc đỉnh tiêm công pháp trong đó có thiên địa hóa sinh vạn vật tư trường diệu đạo tổng cộng chia làm hai bộ phận can bộ không bộ nam tử luyện khí nữ tử luyện huyết khí huyết hai ngày nghỉ làm ít công to nhưng cũng chính vì vậy công bác đại tinh thâm tu luyện cực kỳ hữu hiểm bởi vì nam nữ lẫn nhau biến hóa c h i đạo khó tránh khỏi tâm tồn t ạ c nghiệm do đó nguy hiểm đến tính mạng sở dĩ tu luyện tự tiến phía trước cần dẫn đao tự tiến tài năng mới có thể dưỡng tâm không lên tặc n i ệ m siêu nhiên với vật ngoại cố thanh huyền lời còn chưa nói hết lại nghe vài tiếng đao kiếm gào t h t âm thanh sau đó huyết nhục chia lịa âm thanh suy suy suy suy suy cái kia năm tên nam tử tử thị dĩ nhiên không chút do dự vung đào tử tiến huyết mục chia lịa chân mày đều không hề nhữ một lần thậm chí còn liền tiên huyết đều chính mình ngăn trở không có làm cho máu tươi tràn ra tới nửa phần bọn ta đều mình t ử tiến mời chủ thượng ban thường công cố thanh huyền lăng lăng nhìn mấy người lướt mắt đối với mấy người quả quyết cảm thấy hạ thân lạnh cả người ngạch ta lời còn chưa nói hết nay công ty u là cần không lên tạp nghiệm thế nhưng các ngươi thành t i ể u tử thị bản thân chính là tâm như chết thủy nếu là có như vậy tâm cảnh nói chưa chắc liền cần tự tiến ta vốn muốn hỏi hỏi các ngươi các ngươi cũng đã hạ thủ cái như à y Nam tên tử t ị một vậy chặt đức đường lui mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất thuận tiện là chủ nhân công tác cố cô thanh huyền đối với cái này chút tử sĩ càng phát thỏa mãn không sai các ngươi có như thế tâm tính ta rất vui mừng kế tiếp truyền công các ngươi lại nghe kỹ nếu có lĩnh nộ không thông chỗ có thể trực tiếp đưa ra ta sẽ cho các ngươi giải đáp Quỳ hoa bảo điện tuy là huyền diệu thế nhưng ở cực cao nộ tính phía dưới cố thanh huyền lĩnh nộ đứng lên không hề tốn sức cho dù gặp phải châu nghi nan một chút tìm hiểu liền có thể hiểu được truyền thụ cho bọn hắn tự nhiên không là vấn đề nay công thượng bộ luyện khí nay luyện khí chi đạo không ngoài tồn nghĩ dẫn đường mịt mù thái hư thiên địa phân thanh chọc mà xuống người người chi luyện khí không ngoài luyện hư linh mà gột rửa m ở đ ụ khí giả mệnh chi chủ hình giả thể tác dụng thiên đ i ệ đảo ngược chuyển người cũng có nam nữ lẫn nhau biến hóa chi đạo hạ bộ luyện kiếm cái gọi là kiếm pháp vô chiêu là hơn nhưng tu hữ chiêu chiêu nhược như lôi. lấy giản là thắng phồn thì không tốc độ trên dưới trái phải t à tả h ư u bên trên t à tả h ư u dưới là vì tám đường làm một mặt mặt chuyển một tuần chín phần khái toàn bộ cố bảy mươi hai đường địch có ngàn chiêu ta chỉ bảy mươi hai dặn bởi vậy liền cùng thập phương phương vị chi đổi dựa vào tốc độ không phải dựa vào chiêu và ngắn khoảng cách ra nhất d ạ n trung chi chiêu cố thanh huyền như vậy truyền thụ lấy nhưng trong lòng đối với cái này q u ỷ hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp có chút tàn thán kiếm pháp này mau lẹ quỷ mị xảo quyệt tà dị với thân pháp mà nói có thể nói tà môn khắp thập phương chật c á y chật phải lại tròn lọt vô khuyết cố thanh huyền có thể đạp nguyệt lưu hương diễn biến thập phương thân pháp với kiếm pháp mà nói biến hóa kỳ lạ xảo quyệt kiếm tàu thiên phong bảy mươi hai đường lý lẽ duy mau b ấ t phá cố thanh huyền như lấy dịch kiếm thuật thi triển nhất dương trị tới diễn biến cái này bảy mươi hai đường đ ị c h nhân thì càng là khó có thể chống đỡ hiểu thông quý hoa bảo điện bên trong kiếm pháp sau đó đối với hắn dịch kiếm thuật càng là có không tầm thường tăng tiến hiệu quả truyền thụ một lần m ư ơ i tên tử thị sau đó cố thanh huyền trong đầu của chính mình dịch kiếm thuật lại ưu hóa một phen cảm giác như độc cô bá chi lưu nhất chiêu sợ rằng đều gánh không được càng không nói đến lưỡ mặc dù nói nội công không dùng được thế nhưng kiếm pháp này cũng là thông dụng có cực mạnh giá trị tham khảo h a có điểm không kịp chờ đợi tìm người đánh một trận đâu cố thanh huyền cảm giác mình hiện tại mạnh đáng sợ khẩn cấp muốn tìm người luyện tay một chút mà mười tên tiên thiên tử thị đã bắt đầu nhập môn tu luyện quý hoa bảo đ i ệ n cố thanh huyền an bài bọn họ tiến nhập từ lâu hóa thành tiểu nhị chạy đường thuận tiện tùy thời triệu h á n mà nối nghiệp tiếp theo l ĩ n h nộ quý hoa kiếm pháp thân hình ở trong tỉnh thất lấp loe không yên đang diễn luyện bên trong đem cùng dịch kiếm thuật không ngừng mà dung hợp đang lúc này đốc một tiếng một chỉ tiệu tiễn l ạ g yên không tiếng động thâm nhập trong phòng ăn mặc một tờ giấy đóng vào trên cột gỗ cố thanh huyền biết đây là âm quý phái tình báo bộ đưa tin tới chắc là loan loan bên kia có sư phi h u y ề n tin tức vì vậy đi tới mở ra tờ giấy hai cái tên q u â n đồ bị vũ văn hóa cập trộm tới thẩm vấn trường sinh quyết hạ lạc sư phi h u y ề n đang xuất thủ cứu rút cố thanh h u y ề n thấy thế chấn động trong lòng biết sư phi h u y ề n mau tới hai người kế hoạch mở ra sân khấu từng bước kéo ra màn tre sư phi huyên tuy là xuống núi thời gian không coi là nhiều nhưng trên giang hồ đã quảng truyền sư tiên từ tên vô số giang hồ nhân sĩ trở nên đ i ê n đạo tâm thần liền những quốc gia khác thanh niên tuấn kiệt cũng vì đó chạy theo như vịt cố thanh huyền bắt đầu có chút mong đợi cũng không biết cô gái này là bộ giá gì kiếm tâm thông minh quả thật có thể đạt được bất nhiễm trần hai sao không giống với loan loan cùng âm quý phái từ hàng t i n h trai thành tựu đại tùy chính đạo người đứng đầu từ trước giúp đỡ thiên hạ sư phi huyên càng là trạch tâm nhân hậu bi thiên mẫn nhân hành sự quan g minh chính đại cũng không che giấu dấu vết hoạt động thân phận xuống núi tới nay đi tới nơi nào liền được thiện đến nơi nào quảng tế nạn dân việc thiện vô số vô số dân chúng đưa nàng phụng vì bộ tát quảng Tuấn tán dương. Càng là dẫn tới không ít thanh niên vì tới ít Kiệt là đương nhiên nàng ngược lại cũng chưa từng yêu cầu quá cái gì thế nhưng không chịu nổi những thứ kia thanh niên tuấn kiệt muốn ở trước mặt nàng biểu hiện từng cái thậm chí còn tranh đua lên kết quả cuối cùng những thứ này thanh niên tuấn kiệt liền một cái đồng hành thiên hạ tư cách đều không có được sư tiên tử vẫn là độc lai độc vãng không cùng bất luận kẻ nào đồng hành chỉ là làm chuyện của mình ngược lại thì đám này tình địch thành hậu viên đoàn kết bạn chung quanh đi theo sư tiên tử tung tích dương châu một tòa trong địa lao song long cả người lõa lộ treo ở giữa không trùng trên người bị q u ấ t gia đánh máu me đầm địa trạng thái thê thảm từ lăng muốn không chúng ta liền chiêu a cái g i a hỏa này hạ thủ thật sự là quá độc ác khấu trọng g ũ cực đầu có điểm hề phải nói rằng từ từ lăng tuy là trạng thái cũng không khá hơn chút nào nhưng là lại rất thanh tình cái này vũ văn hóa cập quyền cao c h ứ c trọng dân gian đồn đãi người này tâm n g o a n thủ lạc phía trước ngươi cũng không phải là không có xem qua hắn xuất thủ còn có hắn tác phong làm việc hắn nếu như từ chúng ta cái này cần ve sầu chuyện hắn muốn biết ngươi cảm thấy biết xử trí như thế nào chúng ta khấu trọng trầm m ặ t một chút sau đó ôm lấy may mắn nói rằng thường từ từ lăng cười cười không thể hai người chúng ta thân không sở trường dựa vào cái gì thường l i ê n n g ư ơ i cái kia năm mươi l ư ợ n g bạc đều bị hắn phân cho thủ h ạ hắn đại khái tỷ lệ sẽ trực tiếp giết chết chúng ta sau đó ném tới bên ngoài trên núi hoang đi nói lên cái kia năm mươi l ư ợ n g bạc khấu trọng tức giận nghiến răng n g h i ế n lợi con mẹ nó đó là lao tử kém chút không có tay mới chỉ có lấy được năm mươi l ư ợ n g bạc hắn không nói hai lời liền nói đi còn là một người sao từ, từ lăng nói rằng chúng ta ở thành dương châu thời gian cũng không ngắn n h ữ n g đại nhân vật kia chưa từng coi chúng ta là người quá a không đúng cố công tử là coi chúng ta là người hắn thưởng thức chúng ta tán thành chúng ta còn mời chúng ta ăn cơm chúng ta lại tổn thương tim của hắn khấu trọng không lời chống đỡ so sánh với vũ văn hóa cập phong cách hành sự cố thanh huyền đối với bọn họ thật sự là quá tốt khấu trọng dám làm dám chịu nói rằng là ta xin lỗi hắn cố công tử vốn là cũng xem không hiểu cái kia bản cổ quái thư nhưng cũng bỏ qua chúng ta nếu như lại bởi vì nay quyển sách cho hắn đưa tới t a i họa ta cũng băn khoăn nói như thế v trong ta lòng hắn phiền muộn mới gặp được tình nhân trong ngộng kết quả là thất tình chuẩn bị đại triển huân đô còn chưa bắt đầu kết quả là bị bắt bạch ngân cũng bị đoạn đừng nói quay đầu cưới lý tú ninh có thể hay không sống đi ra ngoài đều không nhất định thực sự là gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết lại gây dựng sự nghiệp lại chết lại gây dựng sự nghiệp còn chết thế gian bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trong lòng hắn lu ám từ từ lăng lại nói còn có hy vọng trọng thiếu khấu trọng sửng sốt cái gì tám chương sáu mươi sáu sư phi huyên tìm đến từ lâu vô tình gặp được loan loan khuynh đạo chúng sinh từ từ lăng nói rằng ngươi còn nhớ hay không được cái kia xinh đẹp không giống người nữ tử khấu trọng lập tức hồi ức đứng lên ngươi nói thế nào cái khiến người ta t h ậ m chí không rõ yêu nữ nhân gia tiên tử đều nói rồi nàng là yêu nữ là hướng về phía chúng ta quyển sách kia tới nàng không có khả năng tới cứu chúng ta phải à từ, từ lăng lại nói nàng tự nhiên là sẽ không thế nhưng ta cảm thấy cái kia tiên tử biết khấu trọng bừng tỉnh đại ngộ hình như là à yêu nữ xuất hiện thời điểm tiên tử liền tới cứu chúng ta kỳ thực nàng đến muộn một ít cũng rất tốt ta cảm thấy cái kia yêu nữ thực sự mê người nàng khả năng yêu thích ta chúng ta thiếu chút nữa thì từ từ lăng rất là không nói đều nói rồi ngươi chúng rồi nàng ảo thuật ôm là đại thụ ngươi không phải không tin nói chung kiên trì nữa kiên trì hai người xì xào bàn tán vừa nói chuyện bên ngoài đã có cả người khôi giáp dáng người khôi ngô tướng quân đi đến chính là vũ văn hoa cập vũ văn hoa cập hỏi thủ hạ còn không có chiêu sao thủ hạ lúng ta lung túng gật đầu tướng quân bất giận hai người này đầu khớp xương có điểm cứng rắn vũ văn hóa cập thần sắc lạnh n h ạ c vung tay lên băng huyền kính đánh ra tên tia thủ hạ nhất thời hóa thành khối băng vỡ v ụ n ra trực tiếp tứ phân ngũ liệt thủ hạ khác nhất thời vãi cả linh hồn nơm nớp lo sợ vũ văn hóa cập mệnh lệnh khác một cái thủ hạ một canh giờ làm cho hắn nói ra trường sinh quyết hạ lạc không phải vậy ngươi cũng chết nói xong lời nói này vũ văn hóa cập liền rời đi tên tia thủ hạ sợ hãi tại chỗ lấy ra nguyên bộ dụng hình công cụ song long nhìn một cái cũng sợ hãi t ậ mờ giờ đây là muốn giết hết bên trong a huynh đệ huynh đệ ngươi đ ư n g đội trước hết nghe chúng ta nói người nọ lại hồn nhiên không nghe trực tiếp xuất ra phiến lửa đao thẳng đến hai người hạ thân khấu trọng đều sợ c h o n g váng hạ thủ quá độc c chúng ta chiêu chúng ta chiêu a hắn liền vội vàng k ê u chúng ta đem đồ vật đặt ở n g o à i thành trên một con thuyền các ngươi đi tìm một chút xem sẽ biết từ từ lăng cũng liền liền bổ sung đối với cái k i a gọi gọi cự côn hảo đang lúc bọn hắn trên thuyền bên trong kho hàng hắn chính là thông minh biết cự côn hảo bên kia xuất hiện là o ạ gì dường như có đại nhân v ậ t ở, sẽ không để cho vũ văn g a thủy tiện loạn lục xoát vì vậy liền đem họa thủy dẫn tới cự côn hảo nơi đó nghe hắn hai nói có mũi có mắt mục tốt nghi ngờ vài phần k tiên người tiên k i tử chỉ thấy một đạo thanh sam như tiên thân hành phiêu nhiên mà vào một bước một lý là như thế thanh thản phiêu giận như bước trên mây mà đến tiên tử toàn thân đều hòa hợp tiên khí một dạng như vậy thanh lệ tiên tử vốn hẳn nên cùng cái này dơ bẩn địa lao không hợp nhau nhưng nàng vừa tiến đến nhưng thật giống như địa lao này đều tùy theo biến thành quỳnh lâu ngọc vũ biến thành tiên đình thánh cảnh cũng không trách những thứ này ngục tốt mục trường c ổ n đốc người bình thường cả đời đều không thấy được như vậy phong thái nữ tử nhất định chính là cô xạ thiên tử phiêu phiêu tử như di thế độc lập phản phất một giây kế tiếp sẽ vũ hóa mà thành tiên cái này nữ tử chính là từ hàng tĩnh trai thành nữ sư phi huyên sư phi huyên đối với tình huống dưới mắt cũng có chút bất đắc dĩ vốn là nàng đủ loại trở ngại loan loan hành động không cho loan loan tới gần song long kết quả không phải biết rõ làm sao hai ngày này cái kia ma nữ dường như phát điên dĩ nhiên không phải cố s o n g lòng ngược lại chủ động tới gây sự với nàng ma nữ hành sự không cố kỵ gì sư phi huyên lại cũng không bị loan loan nắm mũi chạy rồi rất lâu cuối cùng mới chỉ có tìm tới nơi này thân ảnh ấy vừa t i ì n đến song long ngược lại là kinh hỷ dị thường thử lăng thật đúng là để cho ngươi đã đoán đúng vị tiên tử này tới cứu chúng ta từ tử lăng cũng là hết sức kích động tiên tử nơi đây nơi đây a ai biết sư phi huyên căn bản cũng không xem bọn hắn nàng thấy một đám n g ụ c tốt ngơ ngác xem cùng với chính mình sư phi huyên thần sắc vẫn như cũ hết sức bình tĩnh lặp lại một lần thả bọn họ a những ngục tốt phục hồi tinh thần lại nhìn lấy sư phi huyên ngươi cái này nữ tử tiên tử quả thực đang nói đùa t h ả bọn họ mạng của chúng ta cũng bị mất đám này ngục tốt hơn bất lợn lẽ ra ở chỗ này gặp phải như vậy mỹ nhân hẳn là vô lễ đùa dẫn một phen mới đúng thế nhưng bọn họ nhìn lấy sư phi huyên giám sinh không nổi một tia khinh nhòn ý thật giống như bị nàng không linh lây t ừ n g cái đều biến đến lễ phép đứng lên sư phi huyên gật đầu đã như vậy ta cũng không làm khó các ngươi đánh ngất xịu các ngươi là được tiếng nói vừa dứt cũng không thấy nàng như thế nào xuất thủ từng đạo kinh khí nhất thời dung ra sở hữu ngục tốt cả người chấn động nhất thời chớp mắt hôn mê bất tỉnh cùng lúc đó s o n g trên thân dòng xiềng xích đinh đương một tiếng gãy lịa hai người rơi xuống đất mà sư phi huyên đã đi ra ngoài chỉ có thanh âm không linh chuyển đến mặc quần áo tử tế theo ta đi ra hai người kích động đ ố i ngục tốt y phục mặc lên sau đó chạy liền đuổi theo sư phi huyên cố công tử đối với chúng ta không sai chúng ta lại làm cho hắn thất vọng đau khổ thất vọng hắn tuy là xem không hiểu quyền c ổ t h ư kia cảm thấy vô dụng thế nhưng cũng không có khó khăn chúng ta cứ như vậy biệt ly sau lại có một cái cao lệ nữ kiếm khách đuổi kịp chúng ta kém chút bị nạt giết sau đó tiên tử ngươi đã tới rồi một gian trong q u á n t r à song long đối với sư phi huyên giảng thuật mấy ngày nay sự t ì n h còn có trường sinh quyết hạ lạc sư phi huyên l ặ n g lặng nghe đối với trong miệng hai người cố thanh huyền dâng lên vài phần tán thành chiếu các ngươi nói như vậy cái này cố công tử ngược lại là một cái quân tử bèo nước gặp nhau đã cho các ngươi giải vây lại mời các ngươi ăn cơm không cho dù các ngươi đã làm sai chuyện làm hư hắn phù đ i ề u cũng không có làm khó cho các ngươi thậm chí còn cho các ngươi không sống được nữa thời điểm đầu nhập vào hắn khấu trọng có điểm thất lạc nói rằng đúng vậy ta hiện tại cũng có chút hối hận bất quá Coi như là phải báo đáp hắn, hơi、trễ. Chúng ta mới báo cũng trễ. ta vậy ừ a nhanh trốn tới, trở trốn muốn cũng không nắm huyên mới lại đi Phi được chạy g lạ. bị về, Sư t đầu, như v ậ cũng đúng các ngươi mau mau rời đi thành dương châu mới là đúng lý ta còn có việc muốn làm không có cách nào vẫn giúp các ngươi nàng nguyên tưởng rằng hai cái này tên côn đồ thân không sở trường lại có thể nhận được trường sinh quyết là cùng trường sinh quyết người hữu duyên không nghĩ tới lại kém chút cho hai tiểu tử này đưa tới họa sát thân bây giờ xem ra sợ rằng cái k i a cố thanh huyền mới là cùng trường sinh quyết người hữu duyên người này vô luận là tính tình vẫn là ý chí đều là bất phạm có lẽ có thể được lẽ thể trường sư i nói n tán thành. lăng rằng, h quyết Từ từ s tiên tử có thể đem chúng ta cứu ra chúng ta cũng đã rất ta chúng chúng cũng Chẳng lắng, Văn có cứu cảm kích. c Hóa đem đã ra qua Vũ là lo phi huyên nói rằng n g ư ờ i đây không cần lo lắng ta sẽ đi giúp hắn bây giờ ngoại trừ vũ văn hoa cập còn có nhiều mặt thế lực đang đổi tầm trường sinh quyết hắn hiện tại xác thực rất nguy hiểm việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền đi qua vân cẩm từ lâu các ngươi cũng phải cẩn thận một chút từ từ lăng có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị a nhanh như vậy sao sư tiên tử sau này còn gặp lại a nhìn lấy sư phi huyên rời đi bối ảnh từ t ừ lăng có điểm thất vọng mất mát khấu trọng ngoại ý muốn nhìn lấy hắn lôi kéo hắn liền đi đi đi còn thấy thế nào ngươi không phải đối với nhi nữ tình trường không có hứng thú sao đi nhanh đi đ ừ n g một hồi lại bị nắm trở về vậy thì thật là cũng bị l ừ a gạt một sáu ta còn muốn cưới tú ninh đâu hai người trốn đông châu tây ỉ vào trước đây trộm đạo bản lĩnh thật đúng là để cho bọn họ chạy ra khỏi thành dương châu mà lúc này vân cẩm tựu lâu ở ngoài thanh sao như tiên sư phi huyên dương mắt nhìn thoáng qua hùng khoát tựu lâu bảng hiệu nhấc chân thi thi nhiên bước vào trong đó xin hỏi nàng vừa muốn hỏi tiểu nhị cố thanh h u y ề n chỗ lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng trong tiểu lâu người lại từng cái đều si mê nhìn về phía một cái phương hướng nàng theo ánh mắt nhìn nhất thời thấy được một đạo khinh đ ả o cả đời thân ảnh tiếu ngồi ở trong hành lang thân ảnh ấy áo trắng như tuyết xích chuyển chân ngọc giống như ám dạ tinh linh vậy mị tâm của người nhất cử nhất động càng là có nghiêng nước nghiêng thành vẻ nàng chỉ là an toàn ở đại sảnh ở giữa làm người ta hít thở không thông mị lực liền không kiêng nể gì cả xâm lược cả toàn từ lâu giam giữ ở vô số người si say ánh mắt chọc h o rất nhiều thực khách thất hồn lập phách điên đạo tâm thần sư phi huyên thấy thế không khỏi mặt mày đông lại một cái trong lòng cảm giác nặng nề nguy rồi cái này ma nữ làm sao trước ta một bước tìm tới Trường Thiên ma Chi、chiến. sư phi huyên mới gặp gỡ cố thanh huyền sư phi huyên không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy loan loan nàng hơi suy nghĩ nhất thời lại tùng một khẩu khí loan loan nếu vẫn còn ở nơi này nói rõ không có đem trường sinh quyết, quyết cao bay xa chạy không cần phải dừng lại ở nơi này bây giờ dừng lại ở nơi này chỉ sợ là nghĩ đầu độc tửu lâu này ông chủ mới lấy cái này yêu nữ mị hoặc khả năng nếu để cho nàng thời gian tuyệt đối sẽ chọc cho trong tiểu lâu đại loạn đến lúc đó tiểu lâu này đông ra ra mặt chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm vừa nghĩ đến đây sư phi huyên hướng về loan loan đi tới theo đi về phía trước nàng vắt trên lưng lấy tạo hình điện nhã cổ kiếm khai chấn động đứng lên sinh ra trận trận thanh minh thanh âm cái này thanh minh thanh âm c h u y ê n khắp tiểu lâu giống như là hồng trung đại lữ một dạng trong nháy mắt làm cho lòng người sinh thanh minh cảm nhận được từng cổ một bình tĩnh tưởng hòa ý tứ hàng xúc trong nháy mắt mọi người đều từ si mê bên trong thanh tịnh lại chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời tiến nhập hiền giả hình thức trong lòng tràn đầy thanh tịnh đơn giản là lục c h â n bất nhiễm chuyện gì xảy ra mới vừa nhìn thoáng qua cô gái kia thoáng cái thì nhìn ngây người thiên a ta còn chưa từng có bị sắc đẹp kinh ngạc đến ngây người quá trên thế giới dĩ nhiên thật sự có như vậy mỹ nhân không một ta cũng là a bất quá vừa rồi đạo thanh â m kia vừa ra tới ta đột nhiên đã cảm thấy thanh tịnh tuy là vẫn cảm thấy nàng kia đẹp mắt kỳ cục nhưng là lại không có phía trước cái loại này bị mê hoặc đến không thể tự thoát ra được cảm giác đây là thanh â m gì các ngươi xem tiên tử a dường như bồ tát hạ phàm thiên a ta có tài đ ấ gì lại có thể ở trong vòng một này g nhìn thấy hai vị như vậy k huynh thành t u y ệ t s ắ c đám người men theo tiếng kiếm reo thanh âm nhìn lại nhất thời lại là một trận chấn đ ộ u g sư phi huyên trên người đẹp là một loại không linh đến mức tận cùng không phải chọc trần ai đẹp khiến người ta sinh không nổi một tia tạp nghiệm chỉ cảm thấy hết sức thưởng thức thưởng thức loại này xinh đẹp đồng thời trong lòng của bọn họ là an bình thường hòa không chút nào dục nghiệm mà là một loại thuần tùy yêu mà khi bọn họ đối mặt loan loan lại là một loại muốn ngừng mà không được muốn nhập phi phi không có gì sánh kịu mỹ hoặc làm cho trong lòng của người ta giống như là dâng lên trận, trận lựa rừng xem một chút liên hận không thể coi trọng thiên nhãn v à t nhãn một rời đi ánh mắt giống như là mất hồn tựa như muốn ngừng mà không được theo tiếng thanh minh thanh âm t r ậ t trận loan loan ánh mắt cũng rốt cuộc nhìn về phía đi tới sư phi huyên hai cái địch thủ cũ vào thời khắc này đối diện một cái thanh khiết trang nghiêm thanh thản xuất trần một cái m ị tâm vào người điên đảo c h ú n g sinh thiên ma đại pháp m ị nhân khí tràng cùng từ hàng kiếm điện hòa hợp tiên khí trong n g á y mắt xông đụng vào nhau loan loan nợ nụ cười dễ nghe vô cùng tiếng cười khẽ chuyên g a thiên ma âm cùng sắc không kiếm thanh minh đụng nhau tiểu ni cô lại gặp mặt người đây là tới ăn cơ không xem ra ngươi cũng không phải không dính khói bụi trần gia nha n sắc không kiếm tiếng thanh minh thanh âm cùng loan loan tiếng cười khẽ cũng đang không ngừng xuống tới chọc cho trong t i ự u lâu đám người một trận thanh tỉnh một trận mê loạn ánh mắt đều không biết hẳn là để vào đâu sư phi huyên nghe vậy chỉ cảm thấy loan loan là ở che giấu càng phát ra khẳng định loan loan là hướng về phía trường sinh quyết mà đến ta tới làm cái gì không cần nói rõ với ngươi ngược lại thì ngươi nếu như ăn cơm liền ăn cơm thật ngon nếu là ở này họa loạn lòng người làm xăng làm vậy ta sẽ không ngồi yên không lý đến loan loan cười khẽ họa loạn lòng người ngươi đem ngược lại là triệu r ộ n Muốn sư phi tuyên. Sư p huyên i h đạm nhiên tự nhiên sắc không kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ cùng loan loan thiên ma l ă n g đối công cùng một chỗ trong nháy mắt kiếm khí cùng ma khí ẩm ẩm nổ tung vô số cái bản tề phi càng có mấy cái thực khách trực tiếp bị dư ba đánh bay đến rồi một bên loan loan không thèm để ý chút nào một bên thi triển thiên ma vũ bay chung quanh ở sư phi huyên bên người không ngừng thi triển công kích một bên thi triển thiên ma âm quay dày sư phi huyên tâm thần đường đường từ hàng tính trai thành nữ sao có thể loạn sát vô tội như vậy hành sự lại vẫn nói nhân g i a hỏa loạn lòng người sư phi huyên lại không nhúc nhích chút nào bình tĩnh hóa giải loan loan công kích thậm chí còn tìm một lỗ h ổ n g một kiếm bức lui loan loan phất ống tay h á o một cái đem mấy cái khoảng cách tương đối gần thực khách tặng ra ngoài đột nhiên một tiếng l ệ n h như băng kẹt theo tiếng chuyển đến dừng tay người nào dám ở công tử nhà ta t i ể u lâu làm càn hóa ra là phó quân sức cầm kiếm mà đến phi thân tiến nhập chiến trường mười hai ngọc lâu không c à n không phó quân sức lấy siêu tuyệt nhã lực thấy được một đường kẽ hở muốn chen vào tiến nhập vòng chiến nhưng mà loan loan cùng sư phi huyên hai người quyết đấu đang ở thời khắc mấu chốt khó hòa giải lúc này thiên ma tràng cùng từ hàng kiếm khí quân q u y ế t lấy nhau nhìn như bình tĩnh nội bộ lại toàn bộ đều là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng phó quân sức phi thân mà vào trong nháy mắt thiên ma tràng tịch quyển từ hàng kiếm khí cắn giết hai người xung đột trực tiếp toàn bộ hướng về nàng bên này phô thiên cái địa áp lực chuyển đến nàng nhất thời biến sắc trong ánh mắt xuất hiện bất khả tư nghị màu sắc tình huống gì cái này hai thiếu nữ làm sao có thực lực kinh khủng như thế phó quân sức trong lòng nhất thời vẻ sợ hãi trong chấp nhóm này bóng đen của cái chết bao phủ nàng phảng phất thấy được chính mình sắp chết một màn thực lực của hai người thật sự là quá mức ngoài dự liệu của nàng nhìn rõ ràng là niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn tới rất nhiều thế nhưng thực lực lại kinh khủng như vậy phó quân sức bây giờ muốn bước ra cũng đã m u ộ n nàng đã hoàn toàn bị hai người khí cơ c ố n lấy giống như là rơi và o ở tại trong v ũ bùn chỉ có thể h ạ c cối không cách nào tự k i ể m chế mắt thấy nàng bạch sắc đồng phục võ sĩ xuất hiện trận trận các rời thân hình bắt đầu không khống chế được đột nhiên một tay dối vào nắm ở phó quân sức hông một tay lấy bên ngoài v ớ ra chỉ thấy một đạo kiểu nhược du long phiêu giật thân ảnh tốc độ cực nhanh từ biên giới chiến trường vượt qua sau đó mang theo phó quân s ư ớ c thi thi nhiên đứng ở lầu hai lan can chỗ chính là cố thanh huyền cố thanh huyền tư thái thanh thản đem phó quân s ư ớ c bông sau đó s o n g khựu tay chống lan can vẫn ung dung nhìn thoáng qua sư phi huyên hai người giao chiến bảy trăm bốn mươi bảy hắn giơ tay lên một cái lạng nói rằng các vị khách quan đừng xem náo nhiệt nhanh chóng rời đi hôm nay sở hữu cơm nước toàn bộ không tính tiền đám người theo tiếng kêu nhìn lại cũng là một cái thần nghi rõ ràng thanh tú lãng nhãn sơ mi như ngọc quý công tử hắn chỉ đứng ở nơi đó l i ê n phảng phất thái dương một dạng có làm cho không người nào có thể sao lạm trói mắt bị lực bên ngoài dung mạo t u y ệ thế t thần t ú thiên thành tuấn lãng như yêu b ị tâm hồn người chỉ xem một chút liền cảm giác tâm thần hồn phách đều thuận theo phiêu bay ra phải sâu hãm đến nơi này công tử trong hai t r ò n g mắt đi cả tòa t i ể u lâu đại cô nương t i ể u tức phụ trong nháy mắt giống như là hồn đều bị câu đi giống nhau từng cái mặt đỏ tim r u n cả người như nút h r a từ đâu tới thiếu niên lang làm sao tuấn như vậy khiến người ta vui mừng thật là thật là để cho ta yêu đến rồi trong tấm k ả m thu thủy vì thần ngọc vi q u t trên thế giới làm sao có hoản mỹ như vậy nhân nhi nghe giọng điệu này còn giống như là t i ể u lâu này đông g a còn trẻ nhiều tiền a mà nghe được thanh âm sư phi huyên cũng là thần sắc biến đổi lòng nói không tốt cố công tử sao lại ra làm gì trên tay nàng nhất thời bạo phát cường liệt k i ế m quang bước lui loan loan đồng thời lúc này mới có thời gian ngẩng đầu nhìn liếc mắt thấy rõ cố thanh h u y ề n trong nháy mắt sư phi huyên không khỏi hơi xứng sở bình tĩnh tâm hồ tùy theo nổi lên liền ý n g h ĩ thiếu niên này tốt tuấn dung nhan tốt linh tú khí khái như thế gian thật có phật tử liền nên bộ dáng như thế a keng ị hoặc thành công sư phi huyên đối với ngươi tiếng lòng khẽ nhúc đ í c h thu được thường trò kim trúng c h á u hai chương sáu mươi tám sư minh mội diễn kịch lừa dối sư phi huyên loan loan hổ lang c h i tử cố thanh huyền hơi nhũ mày từ mới vừa lúc đi ra hắn liền thu l i ê m thiên ma đại pháp vận chuyển ngược lại lấy trường sinh quyết làm chủ liên quan thiên ma âm cùng tiên h ma vũ bị động hiệu quả đều thu l i ê m rất nhiều tuyệt sẽ không bị người nhìn ra chút nào vết tích nhưng ngay cả như vậy chỉ dựa vào hệ thống mị lực đ i ể m tiếp được cùng với bản thân hắn dung mạo khí khái liên đã đủ lay động sư phi huyên kiếm tâm thông minh có thể thấy được sư phi huyên kiếm tâm còn không có tu luyện tới hoàn toàn bất nhiễm trần a i tình trạng dù sao cũng là phong nhã hào hoan nhân kỷ chưa từng trải qua khắc cốt minh tâm tâm tình thì như thế nào làm được vong tình hắn cùng với sư phi huyên liếc nhau một cái lại thấy được sư phi huyên trong ánh mắt cấp thiết cố công tử cẩn thận đã thấy loan loan mượn mới vừa bị sư phi huyên bước lui lực phản chấn phiêu nhiên chân đi siêu vẹo bay lên thẳng đến cố thanh huyền mà đến tốc độ dĩ nhiên thật nhanh cố thanh huyền thân hình vừa lui phiêu nhiên mà phát động không nói ra được tiêu sái thoải mái sau đó đã bị loan loan bắt lại trong kiểu lâu nhất thời truyền đến trận trận kinh hô Cố thanh huyền bị bắt, thứ kia đại cô t loan loan sau đó loan loan phi thân lui nhanh xuyên qua phòng riêng bậy cửa sổ lao ra phía ngoài nhưng không nghĩ phía trước đứng ở cố thanh huyền bên người phó quân sức nhưng ở lúc này đột nhiên xuất thủ buộc phát ra rất mạnh cực xào kẹt một kiếm thẳng đến loan loan hậu tâm nguyên lai nàng phía trước biết không địch loan loan lấy đánh cờ lý lẽ tùy thời mà phát động hậu phát chế nhân một kiếm này kinh diễm phi thường nhưng mà loan loan lại sớm đã được đến cô thanh huyền ý bảo ống tay h á o vung lên một đạo cương mánh thiên ma khí đổ ập xuống n ề n xuống phó quân sức trực tiếp bị đập bay ra ngoài nàng cả người khí tức hỗn loạn khoe miệng chân máu lại hồn nhiên không để ý dứt khoát quyết nhiên muốn lần nữa v ọ t lên truy đến hai tầng sư phi huyên đệ xuống bả vai của nàng ngươi không đuổi kịp giao cho ta sau đó phó quân sức liền thấy sư phi huyên thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất đuổi loan, loan mà đi nàng có điểm thất hồn lạc phách ngồi dưới đất thập phần hận chính mình võ công không đủ、mạnh. một lát sau nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó những mày trong ánh mắt xuất hiện sâu đậm nghi hoặc khó hiểu không đúng công tử võ công dường như không so các nàng sai a làm sao sẽ một cái đã bị bắt lại chẳng lẽ là tương kế tự kế loan loan cùng sư phi huyên một đuổi một chạy ở thành dương châu bên trong bay v ú t qua rất nhanh thì ra khỏi thành loan loan thi triển thiên ma vũ thân hình như do c u ộ n tuyết lở lờ tư thái không nói ra được yêu mỹ thật đẹp nhẹ nhàng như thường nàng thậm chí còn có tâm tình quay đầu trêu đụa sư phi huyên tiểu nico ngươi truy ta làm chi sư phi huyên hỏi vậy ngươi bắt hắn làm chi loan loan nhìn một chút trong ngực cố thanh huyền ngọc thủ sờ sờ gò má của hắn ta thấy cái này thiếu niên lang tuấn tú linh tú rất trong lòng thích muốn bắt hắn đi trao đổi một chút cảm tình hoàn hảo một phen ngươi cái này cũng muốn xen vào sao sư phi huyên nói rằng ban ngày ban mặt lanh lảnh tàn khôn ngươi cưỡng bắt dân nam ta tự nhiên muốn quản g sao có thể làm cho cái này tốt thiếu niên rơi vào ngươi cái này yêu nữ trong tay cố thanh huyền hết trôi nói rồi làm sao cảm giác cái này lời kịch không thích hợp a cảm giác mình hình như là bị ác bá cưỡng chiếm dân nữ hoặc như là bị thổ phỉ trộp tới làm áp trại phu nhân thôn cô loan loan đùa sư phi huyền gặp nàng vội vã như thế bộ dạng trong lòng càng phát ra vui vẻ cười càng là long lanh sán lạn chớ không phải là từ hàng tĩnh trai sư tiên tử cũng coi trọng thiếu niên này tốt dung nhan cũng muốn cùng hắn hoàn hảo nếu là như vậy ngươi thì đi theo ta a ngược lại cũng không phải không thể cùng nhau cố thanh huyền tâm đầu nhất thiêu chuyện gì xảy ra làm sao càng nói càng kích thích quả thực hổ lan g c h i tử nhưng ngươi đừng nói nói thế từ loan loan trong miệng nói ra không thể không biết dung tục rõ ràng ngược lại thập phần đạng xương tiêu hồn khiến người ta muốn nhậm phi phi cố thanh huyền thậm chí còn chăm chú suy nghĩ một chút nếu thật sự là như thế dường như cũng không phải là không thể tiếp thu a sư phi huyên lại bị loan loan đùa dỡn mặt cởi phi hồng không linh nhãn thần cũng xuất hiện ti ti rung động thanh lanh không dính khói bụi trần gian thần sắc cũng hơi có quắp thêm vài phần phản g phất cựu thiên tiên nữ rơi xuống phản g trần xinh đẹp càng chân thật bộ dáng như thế nàng ngược lại là thập phần khả ái mê người đã thấy sư phi huyên hấp tấp nói ngươi cái này ma nữ thực sự là thực sự là không biết kiểm điểm không hiểu lễ nghi nàng muốn trách cứ loan, loan lại phát hiện mình mắng người từ kho thực sự cắn cỗi khó tránh khỏi cũng có chút chán nản trong lòng liên tục nhắc nhở chính mình không nên lạnh ma nữ nói mà loan loan lại cười càng thêm vui vẻ gấp rồi gấp rồi lục căn thanh tịnh tiểu ni cô đều đỏ khuôn mặt xem ra là bị ta nói chúng tâm tư cái này ngược lại cũng không có cái gì không thể cho người biết lòng thích cái đẹp mọi người đều có ta đây là chân thành rộng rãi bằng thẳng nhìn thẳng trong lòng của mình tình dục không giống một ít người rõ ràng trong lòng có lại làm bộ không tồn tại sư phi h u y ê n không để ý tới nàng nữa vùi đầu manh truy cũng không biết là bị loan loan nói chúng rồi có chút cho dạ hay là đối với này toàn bộ không thèm để ý nàng đuổi một hồi tốc độ kéo gần lại một ít lại đột nhiên phát hiện cố thanh huyền vẫn không n ú p đ í c h cũng không nói chuyện nhất thời tâm sinh không ổn cố công tử ngươi khả năng nghe được ta nói chuyện sao mà nữ ngươi đưa hắn làm sao vậy loan loan cười nói xem ra thật đúng là thương hắn yêu chặt khẩn trương như vậy hả i ê n tâm đi ta chỉ là điểm h u y ệ t vị của hắn miễn cho hắn tùy tiện dãy ruộng tổn thương sẽ không tốt tiếp qua một đoạn đường còn có ta âm quý phái cao thủ chờ ngươi sư tiên tử theo tới ta tự nhiên phải nhường bọn họ cùng nhau hào hào chiêu đãi ngươi một chút sư phi huyên hơi tùng một hơi đồng thời cũng có chút cảm giác cấp bách nàng không biết loan loan nói có giút đỡ thật hay giả nhưng nếu là thật đến lúc đó liền không cứu lại được cố thanh huyền nàng hơi những mày đang khổ tư phá c ủ a cách lại đột nhiên phát hiện cố thanh huyền đối với mình thi triển nhắn sắc sau đó cố thanh huyền ngón tay ra d ầ u tay mọi người đều biết bị điểm huyệt người là không thể động cố thanh huyền động rồi trả lại cho nàng đ i ệ u bộ dùng ánh mắt điều này nói rõ hắn giải khai huyệt vị mặc dù không biết cố thanh huyền là làm sao làm được thế nhưng sư phi huy ề n biết cơ hội tới nàng đột nhiên về phía trước vội sông cách không một kiếm chém về phía loan loan hậu tâm loan loan nhất thời thi triển tiên ma tràng đối thanh hai người đụng nhau một kích đều là không có nương tay nhưng theo sau một k í c h này khoảng cách ngược lại kéo xa loan loan kiều mị cười sư tiên tử xin từ biệt nhưng ở lúc này cố thanh huyền đột nhiên tiếp thân xuất thủ một trưởng đánh vào loan loan ngực yêu nữ còn không thúc thủ chịu c h ó i loan loan quá sợ hãi như bị trọng kích cả n g ư ờ i bị đánh bay ra ngoài sắc mặt cũng theo đó trắng nhuận mà ở hai người chia l i ệ trong t n y mắt loan loan cũng đột nhiên xuất thủ một trưởng đánh vào cố thanh huyền hậu tâm cố thanh huyền đoạn tuyến phong tranh vậy bay ra miệng lớn thổ hết hướng về một bên sư phi huyên sợ hết hồn vội vàng cứu viện phiêu nhiên tới tiếp được cố thanh huyền cố công tử ngươi như thế nào đây cố thanh, thanh huyền tùy ý bên ngoài thăm dò vào chất khí bản này chính là kế hoạch một vòng nàng độ vào chất khí cũng chỉ biết vào nhập trường sinh quyết trong tim mạch cùng lúc biết dò xét đến trường sinh chân khí đặc t ù về phương diện khác cũng có thể chân thiết dò xét đến cố thanh huyền nội thương mới vừa lần lượt cái t i a một cái hắn chính là tận lực thả ra kim trung cháo làm cho chính mình kinh mạch chịu đến một ít chấn động ngược lại có trường sinh chất khí có điểm nội thương rất nhanh thì có thể khôi phục diễn trò làm nguyên bộ nha ngược lại thì loan loan bên kia cái kia chỉ do là diễn kỹ giờ này khắc này loan loan làm bộ thụ thương không nhẹ dáng người lõe lên một cái rồi biến mất cấp tốc rút lui khỏi x o n g việc t ố i lui nàng một khẩu khí chạy ra rất xa mới chỉ có che ngực nhổ một tiếng chết sư m i n h diễn kịch vẫn không quên chiếm nhân ra tiện nghi vừa rồi nên đánh nặng chút mới là sau đó nàng lại nghĩ đến vừa rồi sư phi huyên nghiêm túc dáng vẻ không khỏi lại nợ nụ cười cái này ngốc ni cô nóng này rất gần liều sống liều chết cứu ta âm quy phái đại sư huynh cái này đem nàng lửa cánh oan nhìn nàng bị lựa s ư ớ n g sốt một chút còn thật là khiến người ta tâm tình vui mừng đợi nàng biết đại sư huynh thân phận này nào đó thì càng tốt chơi thực sự là chờ mong a cái này xích chuyển chân ngọc bạch y tùy phong tiểu ma nữ dường như hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ tâm tình vui thích n ú n nhảy một cái đã đi xa nhìn hồn nhiên ngây thơ bộ dạng ai có thể muốn lấy được đây là âm quy phái cái thế ma nữ đâu chương sáu mươi chín sơn động chữa thương sư phi huyên tâm hồ rung động di sư phi huyên chân khí độ và cố thanh huyền trong cơ thể nhất thời phát hiện dị dạng trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc màu sắc ngươi chân khí trong cơ thể tựa như thập phần đặc biệt dĩ nhiên đang nhanh chóng chữa trị thương thế của ngươi đ ẹ theo tốc độ này mà nói không bao lâu thương thế của ngươi là có thể khôi phục hoàn toàn hơn nữa này cổ chân khí linh động dị thường ẩn chứa b à n g nhiên sinh cơ cùng bình thường v õ công tu luyện ra được chân khí khác hẳn làm sao cảm giác giống như là trong truyền thuyết trường sinh chân khí nàng trong lòng có chút phỏng đoán nhưng lại cảm thấy bất khả thư nghị dù sao cố thanh huyền đạt được trường sinh quyết cũng không có bao nhiều thời gian hẳn là là không có khả năng đem trường sinh quyết tu luyện tới mức như thế cố thanh huyền ngồi dậy một bên yên lặng điều tức một bên lơ đãng một dạng nói rằng ta hai ngày trước gặp hai cái tên côn đồ xem bọn hắn tuấn tú lịch sự lại có một lời nhiệt huyết xin mời bọn họ ăn bữa cơm kết quả hai người trộm ta t i ể u lâu phỉ thúy ta đổi tới thời điểm hai người đã đem phỉ thúy hạt châu bán cho nên bọn họ thưởng ta một bản kỳ quái sách cổ cái k i a sách cổ thông thiên chữ như gà tới ta xem một phen sau đó ngược lại đối với phía trên bản đồ có chút lĩnh n ộ luyện hai bức mưu tính phía sau trận có thành liền tu luyện ra loại này chất khí cô nương biết loại công pháp này tình huống cận c á sao 193 h ắ n thuận miệng nói nói ngược lại là hời hợt nhưng rơi vào sư phi huyên trong thai đó nhất định chính là thạch phá thiên kinh sư phi huyên nhìn trước mắt c ô thanh huyền lạnh nhạt dáng vẻ phản p h ấ t bị xét đánh một cái cả người đều kinh hãi thật đúng là tu luyện trường sinh quyết hơn nữa còn là chỉ nhìn mặt trên bản đồ liền tu luyện thành công cái này cũng chưa tính ngắn ngủi này một hai ngày thời gian lại có thể đem trường sinh quyết tu luyện tới trình độ như vậy đây là cái gì thiên tài có phải hay không có điểm yêu người ta khiếp sợ hơn sư phi huyên trong lòng lại dâng lên mãnh liệt kinh hỉ tới người này có thể tu luyện trường sinh quyết hơn nữa cùng trường sinh quyết như vậy thích xứng p h ả n phất trường sinh quyết chính là vì hắn mà sống cái này chẳng phải chính là người chính mình muốn tìm đại tùy loạn tượng có lẽ liền đem chung kết với trên người người này chính mình phải thật tốt dẫn đạo hắn cùng bảo hộ hắn tại hắn lớn lên phía trước quyết không thể làm cho hắn ngoại ý càng không thể bị cái kia ma môn yêu nữ đầu đ ộ c hắn sư phi huyên trong lòng thầm hạ quyết tâm nàng hòa hoãn một cái nỗi lòng hướng về phía cô thanh huyền nói rằng ngươi có thể không biết quyển sách kia giá trị cố thanh huyền nhữ mày rất có giá trị sao sư phi huyên gật đầu sách này chính là đại tùy từ xưa đến nay tứ đại kỳ thư một trong tu luyện này công có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thiên địa t r í lý đồng thời dung nhan vinh chú tu luyện tới chỗ cao thâm thậm chí có thể trường sinh bất lão hơn nữa sách này rất quan trọng có người nói dương công bảo khố cùng tà đế xá lợi đều cùng sách này có thiên tị vạn lũ quan hệ cố thanh huyền n h ị nhữ mày nói rằng tà đế xá lợi ngày đó tu luyện sách này nhập môn thời điểm ta dường như cảm nhận được một cỗ k ỳ dị năng lượng từ nơi sâu xa thấy được một cái màu vàng nhạt tinh thể cảm giác cẩn chứa trong đó không gì sánh được to như vậy năng lượng cái kia chính là ngươi nói tà đế xá lợi sư phi huyên nhãn thần sáng lên ngươi thấy được tà đế xá lợi có thể cảm giác được vật ấy bây giờ đang ở nơi nào sao cố thanh huyền khét lắc đầu một cái dường như chỉ có mơ hồ cảm giác mà không có phương vị cụ thể nếu là có thể tới gần bên ngoài chỗ có lẽ có thể một lần nữa cảm giác sư phi huyên vui vẻ nói cái này đã rất là không tầm thường may mắn ngày hôm nay ngươi đầy đủ cơ linh từ cái này mà n ữ trong tay đảo thoát đi ra nếu không phải như vậy sợ rằng hôm nay liền muốn rơi xuống ma môn trong tay đến lúc đó ma môn mượn lực với ngươi được đến tà đế xá lợi thiên hạ liền muốn đại loạn cố thanh huyền nghe vậy nói rằng đã như vậy chúng ta hay là mau rời đi nơi này tái hảo hảo c h ữ a thương không phải vậy nếu như cái tia ma nữ dẫn người tới giết cái hồi m ã t thương khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm sư phi huyên cũng đồng ý vì vậy hai người ly khai nơi này tìm một bí ẩn sân động trong sân động cố thanh huyền khoanh chân cố định yên lặng c h ữ a thương sư phi huyên lại là ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn an tính chữa thương cố thanh huyền suy tư về kế tiếp hành động như vậy không khí an tính phía dưới hỏa quang lúc sáng lúc tối soi sáng ở cố thanh huyền trên mặt phản phất cho cái này tấm dung nhan tuyệt thế độ lên một tầng thật quang không nói ra được phong thần bay là tạ n h i ế nhân tâm phách vốn là ở an t ĩ n h suy tư sư phi huyền lực chú ý từng bước chuyển tới cô thanh huyền trên người dần dần càng nhìn nhập thần nàng chưa bao giờ từng nghĩ trên thế giới dĩ nhiên thật có nam tử có thể dáng dấp như hắn như vậy khí khái tự tại tập hợp sự thanh tú của đất trời thiếu niên này trên trán có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái phong lưu cao ngất mũi lại như cùng là thanh sơn vậy tuân tú mũi sơn phía dưới môi hồng răng trắng khoe miệng khẽ mí môi hiện ra hết khí khái c à n tuyến dường như như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia thì có không có gì sánh cựu n g lực có thể nói trói mắt hoa mắt khí chất càng là tuyệt hảo ôn nhuận như ngọc khí xây thương n ô như vậy thiếu niên thế không kỳ nhị sư phi huyên tu hành nhiều năm luôn luôn là thấy sắc như không nhưng bây giờ lại đối với cố thanh huyền càng xem càng là thoát mắt càng xem càng là tâm sinh thân cận trong lòng nặng phát hiện sự khác thường của mình nhưng lại c ả m thấy cái này cũng không thể chỉ trích nặng người này có thể tu luyện trường sinh quyết còn như vậy thích xứng chính là ứng vận m à sinh bình định thiên mệnh c h i tử hắn có thiên mệnh trong người từ hàng tĩnh trai cũng phụng thiên vận mà đỡ đại thế ta gánh vác từ hàng tĩnh trai giúp đỡ thiên hạ chi trách thấy hắn tự nhiên tâm sinh tán thành đây chính là phật gia nói duyên vận a nàng thuyết phục chính mình lại bắt đầu suy tư nếu thiên mệnh người đã tìm được kế tiếp liền muốn h ả o h ả o dẫn đạo giúp đỡ hắn làm cho hắn m a u sớm lớn lên bây giờ đại tùy hỗn loạn trường sinh quyết xuất thế liên lụy đến tà đế xá lợi nhiều mặt thế lực nhập trảng hỗn loạn bất kham kể từ đó ta liền cần h ả o h ả o bồi ở bên cạnh hắn thẳng đến hắn có thể đủ một mình đảm đương một phía lại đem hỏa thị bích giao cho hắn vừa nghĩ tới chính mình phải trường kỳ củng cố thanh huyền làm bạn sư phi huyên luôn luôn bình tĩnh tâm hồ cũng không tự chủ nổi lên liên ý trong lòng cũng có mừng thầm cảm giác nhưng nàng như không hay biết thấy điểm này chỉ coi là mình xuống núi t sau một lát cố thanh huyền thể nội thương thế ở trường sinh quyết khủng bố dưới tác dụng đã khôi phục bảy tám phần hàn tử từ mở mắt nhất thời cùng sư phi huyên cái kia không sơn linh vũ một dạng hai t r ò n g mắt đối diện với nhau hai người đều là sửng sốt cố thanh h u y ề n nhìn lấy đôi t r ò n g mắt kia cảm nhận được một cỗ sâu đậm t ĩ n h mịch tường hòa mà sư phi huyên lại là bị tấm kia đột nhiên linh động lên r u n g nhan t u y ệ thế t chấn động tâm hồ keng sư phi huyên đối với người tâm hồ rung động thu được thường cho căn có ba chương bảy mươi lý niệm chấn động sư phi huyên ba ngàn đại tuyết long kỵ sư phi huyên nhìn nhau đột nhiên trong lòng hơi hoảng hốt nàng vội vã nói cái gì đó rời đi cái này làm người ta hoảng hốt đối diện đúng rồi ngươi tu luyện trường sinh quyết thời gian không nhiều lắm làm sao phía trước có thể giải khai cái k i a ma nữ điểm huyệt cố thanh huyền đối với cái này đột nhiên hỏi không chút nào hoảng sợ trực tiếp nói ta phía trước tu luyện một môn phật môn ngoại công tên là kim trung cháo nói như thế cố thanh huyền trong cơ thể chấn động nhất thời xuất hiện tầng tầng hộ thể cơ ư n g khí cái này hộ thể cơ ư n g khí như kim quang bao trùm ở cố thanh huyền trên thân thể nhất thời dáng vẻ trang nghiêm phản phất thần tú phật tử cái này môn ngoại công ta tu luyện tới hiện tại hộ thể cơ khí đã thâm nhập đến rồi kinh mạch khiếu huyệt đủ để ngăn chặn người bình thường việt vị công kích người bình thường nếu là đối với ta điểm huyệt ngược lại sẽ bị ta hộ thể c ư ơ g khí p h ả n vệ đáng tiếc cái k i a ma nữ võ công cao cường không phòng được hắn bất quá ngay cả như vậy nàng điểm huyệt hiệu năng cũng là giảm b ấ t đi nhiều lại tăng thêm trường sinh chân khí c ư ờ n g đại ta tài năng mới có thể trong vòng thời gian ngắn đem huyệt vị giải khai đánh nàng một cái trở tay không kịp sư phi huyên cảm giác quen thuộc k i a phật môn khí thức trong lúc nhất thời càng đem cô thanh huyền trở thành người một nhà người đây là thiếu lâm tự trong tuyệt kỹ kim trung cháo a nàng cứ nói Thảo thể thể một trọng thương. thế, Phật tử, ta thể tính Thanh ta thật xuất huyện, nhưng chịu kích không như như Huyền không cản nào coi ngăn nữ Nói ngươi nửa ngươi đồng môn cố thanh huyền nói rằng, ta ngược là là có có cái có cái có được Cố có điểm gia gia đệ đâu. lại lại lại ma kêu quá. ra sư phi h u y ề n nói rằng ngươi cũng đừng nhìn ma nữ luôn gọi ta n i c ô ta chỗ từ hàng tĩnh trai tuy là tu hành phật pháp tri địa nhưng là cũng không phải là am n i c ô chúng ta cũng không phải là người xuất gia mà là n h ậ p thế thiệt chúng cố thanh huyền gật đầu thì ra là thế bất quá sư tiên tử làm sao một cái liền nhận ra ta môn công pháp này khởi nguồn từ hàng tĩnh trai cùng thiếu lâm tự cũng có giao lưu sao sư phi huyên nói rằng từ hàng tĩnh trai cùng các quốc gia chính đạo phật môn giáo phái đều có chút trao đổi tỷ như ngày gần đây đại nguyên nga mi phái võ đăng sơn đệ tử liền tới từ hàng tĩnh trai giao lưu phật pháp cùng góp công chỉ là ngày nay thiên hạ hỗn loạn ta không thể quản hết được bất quá tìm được ngươi coi như là hiểu rõ một việc sự tình cố thanh huyền giả vờ không biết ta nhất giới thương nhân tìm được ta lại tính rồi cái gì sự tình sư phi huyên giải thích ngươi có thể tu thông trường sinh quyết càng có thể cảm giác tà đế xá lợi cùng dương công bảo k ố chỗ chính là thân hệ thiên hạ đại thế khó mà nói chính là tương lai bình định giúp đỡ thiên hạ chân mệnh thiết tử cho dù không phải thiên hạ đại thế cũng cùng ngươi có sâu đậm liên quan ở nơi này chàng gần đến náo động lớn phía dưới ngươi là là người cực kỳ trọng yếu vật không muốn tự coi nhẹ mình lại nói tiếp bây giờ ngươi biết trường sinh quyết tầm quan trọng vậy cũng biết được nguy hiểm trong đó đi cố thanh huyền gật đầu nó liên quan đến to lớn như thế sợ rằng không riêng gì ma môn đang tìm ta còn có còn lại rất nhiều người đang tìm ta a sư phi huyền nói rằng đúng là như vậy bây giờ ngươi mới vừa tu luyện trường sinh quyết còn cần thời gian trưởng thành không bằng trước theo ta trở về từ hàng tĩnh trai tĩnh tu một đoạn thời gian đi từ hàng tĩnh trai cố thanh huyền hơi suy nghĩ cố ả thanh đi g ư c huyền nói rằng bất quá tối đa bán nguyện ta phải trở về tới dương châu trở về làm chi ta muốn ở sau nửa tháng đi đông minh hảo bắt được đông minh phái vũ khí giao dịch sổ sách sư phi huyên khẽ n h ư mày có chút khó hiểu đông minh hảo một chuyện ta cũng có nghe thấy cái kê sổ sách rất quan trọng liên lụy thâm hậu việc này quá mức nguy hiểm ngươi vì sao phải làm việc này cố thanh huyền nói rằng ta cũng biết nguy hiểm thế nhưng chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể cấp tốc chung kết trước mặt đại tùy l o ạ n tượng n g ư ơ i xuống núi tới nay hẳn là cũng nhìn thấy chung quanh nạn b i n h hỏa dân chúng lầm than dương quảng đã là trọc cho người người hoán trách hắn như bất tử hôm nay cục diện liền vĩnh viễn không cách nào trọng tố chỉ có phá hủy hiện hữu trật tự đại tùy tài năng mới có thể niết bản trọng sinh mà cái này sổ sách chính là then chốt Cô t h a nhất h là bây giờ dương quảng thân ở giang đô hành cung bên trong giang đô chính là vũ văn nhà địa bàn này sổ sách vừa ra vũ văn hóa cập hoặc là chết hoặc là giết chết dương quảng lại tăng thêm vũ văn gia đã sớm kế hoạch lưu phản bọn họ nhất định sẽ giết chết dương quảng dương quảng chết thức thiên hạ sinh tuy là biết trải qua một phen náo động nhưng ta sẽ m a u sớm ở loạn cục bên trong tìm cơ hội thành lập một cái có thể làm cho bách tính an cư lạc n g h i ệ p niết bàn nghe có thể có chút vọng tưởng hy vọng x ư a cô nương không nên cười ta ta mặc dù thực lực thấp nhưng là muốn vì thiên hạ bách tính làm một sự tình cố thanh huyền đứng thẳng tắp nhìn ra xa thành dương châu mâu quan g thâm trầm như biển thanh âm của hắn hùng h ồ n nghiêm nghị chính khí mênh mông quần quận làm cho người nghe trở nên cảm thấy phân chấn nhưng trên thực tế dương quảng chết bất tử hắn không có chút nào lưu ý hắn chính là định ở độc cô phượng cái t i ê lại soát cái phần thưởng thuận tiện nhúng tay độc cô phiệt ảnh hưởng độc cô phiệt tốt nhất triệt để vì náo động sau đó âm quý phái vào cuộc đánh tiểu căn cứ sở nhưng rơi ở trong mắt sư phi h u y ề n đó cũng không giống nhau sư phi h u y ề n nhìn lấy một thân chính khí cô thanh huyền nghe cô thanh huyền giảng thuật rung động trong lòng không hiểu đôi mắt càng là dạng người rực rỡ nàng không nghĩ tới cố thanh huyền dĩ nhiên lấy nhất giới thương nhân thân n h ư hình ảnh thiên hạ này lại thế người này lại có một tay trưởng không p h o n g vân thành lập thiên đường trí lớn hướng hơn nữa h ắ n thật vẫn tìm được rồi cái kia khiêu động đại tùy thế cục khiêu điểm đông minh phái sổ sách quả thật có bực này đi lực nếu là có thể được công bố ra dương quảng rất đại khái xuất sẽ bị giết、chết. tuy là dương quảng v ừ a chết thiên hạ hội l o ạ n hơn nhưng là không cách nào so sánh được hiện tại càng hỏng dối hơn ngược lại có đầy đủ không gian làm cho khắp nơi một lần nữa thành lập trật tự mà ở cái này thành lập trật tự trong quá trình mới có thể cho thấy một ít người kinh doanh thiên hạ năng lực sử dụng chân chính chân mệnh thiên tử trổ hết tài năng đây đối với từ hàng tĩnh trai mà nói chưa chắc đã không phải là có lợi mà nhìn trước mắt thiếu niên ý thái phong lưu khi phách hùng vĩ bộ dạng sư phi huyên càng phát ra xác nhận thiếu niên này chính là cái kia gần quân lâm thiên hạ minh chủ nàng không khỏi hỏi giả như một ngày nào đó là ngươi tay cầm đại tùy thiên hạ người muốn như thế nào kinh doanh cái này thiền sang bách khổng giang sơn như thế nào đối đãi bách tính cố thanh huyền quay đầu nhìn về phía sư phi huyên tiếp tục lừa dối nàng bắt đầu quỷ kéo hiện đại lý niệm ta muốn sáng tạo mọi người bình đẳng xã hội xây dựng bách tính vận mệnh thể cộng đồng sư phi huyên nghe được cả người chấn động bây giờ vương triều nàng cái k i a n g h e nói qua người nào người bình đẳng bách tính vận mệnh thể cộng đồng các loại từ a tuy là nghe không hiểu nhiều thế nhưng vừa nghe cũng rất rất cao thượng cụ thể cụ thể phải làm như thế nào đâu cố thanh huyền nói rất khó nói chơi đánh bài chia rộn đất bài trừ giai cấp làm cho bách tính mỗi người có trồng chọn có trường học làm cho quan viên không lại bóc lột ức hiếp bách tính mà là chân chính vì bách tính phục vụ làm cho nhân dân cao hơn toàn bộ việc này đặt ở bây giờ đại thùy đương nhiên là không thể thực hiện được nhưng không trở ngại cố thanh huyền đem ra thổi n g ư bức cá nhân dân cao hơn toàn bộ sư phi h u y ề n có điểm bồi dối cảm thấy tuyên truyền r i á c ngộ phản phất mở ra một phiến đại môn thấy được thế giới mới bây giờ hoàng triều cái nào hoàng đế không phải muốn giữ gìn hoàng quyền uy n g h i ê m hoàng đế mới là trí cao vô thượng thứ nhì chính là hoàng thân quốc thích sĩ、si、nông công thương giai cấp rõ ràng không thể vượt qua bây giờ nàng nói muốn cố thanh huyền làm hoàng đế biết làm như thế nào cố thanh huyền lại nói làm cho nhân dân cao hơn toàn bộ sư phi h u y ề n nhìn trước mắt hùng hồn kể l ệ cố thanh huyền phản phất thấy được trên người hắn tản ra trói mắt chủ nghĩa lý tưởng quan huy trong thoáng chốc dường như thực sự thấy được cố thanh huyền miêu tả cái thế giới kia thế giới này l à như vậy chân thực hài hòa hạnh phúc bách tính an cư lạc nghiệp mỗi người có trường học có cơm ăn keng h mị hoặc thành công sư phi h u y ề n đối với người tim đập t h ì n h t h ị c h thu được thường trọ ba ngàn đại tuyết long kỵ làm chương bảy mươi mốt sư phi huyên p ấ n ti đoàn tập thể thất tỉnh nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm cố thanh huyền chấn động trong lòng ba n g h n đại tuyết long kỵ khá lắm thật đúng là dự định để cho ta đi tranh bá thiên hạ à đại tuyết long kỵ à đây là đồ chơi này vừa ra ai đánh thắng được đánh những thứ kia tốt xấu lẫn lộn nghĩa quân còn không cùng giấy dán tựa như cái gọi là bắc lương thiết kỵ giáp thiên hạ đại tuyết long kỵ hùng bắc lương toàn bộ đại tuyết long kỵ có mạnh nhất binh nhất trắng mã tốt nhất trang bị trong đó mỗi một người lính đều là bắc lương thiết kỵ bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ có thể lấy một địch một trăm m á nhân lại này quân mỗi người có ba thất giáp trở các loại chín mã nhân mã câu giáp còn có một mã treo trong giáp, mặc giáp về sau liền là trọng kỵ、binh. ba ngàn đại tuyết long kỵ đánh hai vạn bình thường binh mã đó chính là dễ như trở bàn tay cái này tốt lắm vốn là nói chơi đại tuyết long kỵ vừa ra không làm tốt thật có thể trị một cái hắn nhìn một chút hai t r ò n g mắt ước mơ sư phi huyên cười nói những thứ này chẳng qua là ta một ít ý tưởng còn không quá thành t h ủ sư cô nương nghe một chút là tốt rồi sư phi huyên lại lắc đầu nơi nào không thành t h ủ đơn giản là kinh tài tuyệt diễm người những ý nghĩ này ta thực sự là chưa bao giờ nghe chỉ là nghe ngươi nói cũng đã để cho ta tâm sinh ước mơ không dám tưởng tượng nếu là thật có một ngày có thể thực hiện những ý nghĩ này đem là bực nào rầm rộ ngươi nếu có lòng này ta nguyện không để lại dư lực ủng hộ ngươi n g h e xong cố thanh huyền những ý nghĩ này sau đó sư phi huyên đã là nhận định hắn những thứ này lý niệm đều là tạo phúc bách tính lấy bách tính làm gốc lý niệm nếu không là chân chính tâm hệ bách tính ở trước mặt dưới xã hội không có người có thể có như thế ý tưởng bất khả tư nghị ta thực lực bây giờ còn chưa đủ hơn nữa thời cơ chưa tới vẫn là tu luyện một đoạn thời gian nữa rồi hay nói sư phi huyên nói rằng vậy chúng ta bây giờ liền đi từ hàng tinh trai cố thanh huyên lắc đầu về trước kiểu lâu an bài một chút chúng ta lại hành động sư phi huyên gật đầu hai người đồng hành về tới thành dương châu vân c ầ m trong tiểu lâu theo phía trước đại chiến bạo phát lâu một đại sành có chút đống hỗn độn nhưng trong tiểu lâu các thực khách cũng không có tán đi bên trong tiểu lâu ngược lại là càng thêm náo nhiệt không có lý do gì khác mới vừa đại chiến dính dấp ba người thật sự là quá mức kinh diễm vô luận là cái kia câu hồn nhất phách ma môn thiếu nữ loan loan vẫn là cái kia tiên khí phiêu nhiên thánh môn thiếu nữ sư phi tuyên hay hoặc là thần nghi rõ ràng thanh tú tuấn mỹ như yêu cố thanh huyền đều nhường trong tiểu lâu mọi người trở nên kinh diễm t h n thán dư vị vô cùng cho nên bọc chờ ở chỗ này một bên thảo luận một bên đang mong đợi ba người biết tái xuất、hiện. mà việc này theo thảo luận cũng dần dần ở chung quanh truyền bá ra ngoài hai gã tuyệt thế nữ tử cùng một danh hào xưng đại tùy đệ nhất mỹ nam tử t i ể u lâu đông ra chọc cho chu vi không ngừng có người đi tới t i ể u lâu muốn thấy chân dung các ngươi biết không ngay vừa mới rồi vân cẩm t i ể u lâu có hai vị tuyệt thế nữ tử đánh nhau đánh nhau người chết rồi sao cái kia căn bản không phải trọng điểm trọng điểm là cái kia hai nữ tử đều là dường như tiên nhân một dạng đẹp cái kia một cái khuynh đảo chúng sinh liếc mắt nhìn dường như có thể đem người hồn đều hút ra đi một cái t i ê n khí phiêu phiêu đeo một cây cổ kiếm xem một chút p h ả n phất có thể khiến người ta thăng tiên a thiệt hay giả thật có khuyết đại như vậy khoa trương ta cái này nói cũng chỉ có thể hình dung nửa thành lão tử phải có điểm văn hóa không đến mức nói không nên lợi vẻ đẹp của các nàng nghe nói là vì cái kia vân cẩm t i ể u lâu đông ra hai người bởi vì tình thành thụ vì tranh đoạt nam tử này đánh đập tàn nhẫn trong đó một cái còn trực tiếp đem t i ể u lâu đông ra bắt đi à đẹp như vậy nữ nhân còn cần đoạt nam nhân hắc ngươi đừng không tin t i ể u lâu kia đông ra thật đúng là đáng giá các nàng như thế đoạt ngươi là không phát hiện kia tựu lâu đông ra dáng dấp được kêu là một cái kinh vi thiên nhân ta vào nam ra bắc cả đời cũng chưa từng thấy đẹp mắt như vậy như thế có phong độ có khí khái nam nhân có thể nói đại tùy đệ nhất mỹ nam tử ngươi là không biết hắn vừa ra tới bên trong tiểu lâu đại cô nương tiểu tức phụ đều điên rồi từng cái từng cái mệnh cũng không cần phải bảo vệ hắn thậm chí còn có người tại chỗ cùng nhà mình nam nhân trở mặt muốn c ù n g cách tiểu tử kia vừa bị bắt đi toàn bộ tiểu lâu nữ tử đều là thất hồn lập h á c h cơm đều ăn không trôi lạc trên đường cái đều có người như vậy nói chuyện với nhau mà một nhóm tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai đi ngang qua nơi này nghe nói việc này nhất thời sắc mặt cũng thay đổi đẹp như tiên tử con cổ kiếm nữ tử tất nhiên chính là sư tiên tử không sai có thể khiến người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy muốn thăng tiên không còn ai khác nói cái gì sư tiên tử cùng người đoạt nam nhân đơn giản là lời nói vô căn cứ ta muốn xuất thủ giáo hơn cái này lắm miệng lao hán đừng xung động cái kêu căn bản không phải trọng điểm trọng điểm là sư tiên tử cùng người khác đánh nhau sư tiên tử cùng người giao chiến không có nguy hiểm à? nhanh mau đi xem một chút đi bọn họ nói vân cầm t i ể u lâu ở nơi này vân cầm tử lâu ở ngoài tên này tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai vội vã chạy tới nơi này xa xa chứng kiến vân cẩm t i u lâu b ằ n g hiệu liền tăng nhanh tốc độ ba chân bốn cẳng trực tiếp bước vào t i ể u lâu bọn họ đưa mắt nhìn bốn phía thần s á c cấp thiết không sai cái này bên trong cái bàn đống hỗn độn h i ệ n nhiên là trải qua một trận đại chiến sư tiên tử ở chỗ này cùng người giao chiến cũng không biết hiện tại như thế nào ai đang tiếp chúng ta tới c h ậ m một bước không có thể đến giúp nàng cũng không biết lần này vì chuyện gì sư tiên tử như vậy thiện tâm người làm sao sẽ vô duyên vô cớ cùng người đánh nhau đâu hỏi một chút sẽ biết đám người bắt đầu hỏi trong tự lâu vừa rồi người ở chỗ này kết quả k hắn hỏi không biết, vừa hỏi thấy được sư phi huyên liền nhất thời không rời mắt nội con người mặt dày mày dạn cùng sư phi huyên xuống núi kết quả sư phi huyên có việc muốn làm làm cho hắn trở về từ hàn g tĩnh trai hắn đối với sư phi huyên cùng dại không n ớ t tự nhiên không có trở về một đường cùng đến nơi này mà bên cạnh hắn phe p h ẩ y chiết phiến nam tử mặc cao trắng nói rằng tống minh đệ nói rất đúng sư tiên tử kiếm tâm thông minh tự nhiên không thể nào biết bởi vì ai dáng dấp thật đẹp liền đối với người nào đặc thù chiều cố coi như là dân chúng tầm thường cũng hoặc là người ta bị ma nữ bắt đi nàng cũng sẽ không ngồi xem bất kể người này là đa tình công tử hầu hy bạch hầu hy bạch là sư phi huyên sau khi xuống núi mới chỉ có gặp hắn đối với sư phi huyên so với tống thanh thư còn muốn đệ bụng bởi vì võ công cao hơn một chút có t hầu ể đổi phi kịp sư công tử i nói đúng tiêu t h u lâu đông ra dáng dấp coi như dễ nhìn đi nữa chẳng lẽ còn có thể có hầu công tử thật đẹp hầu công tử như vậy phong lưu phong khoáng phong độ nhẹ nhàng tài tình cũng là thượng cấp cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ không biết là nhiều thiếu nữ chết tình nhân trong lộng sư tiên tử liền hầu công tử đều không thèm để ý chút nào đối với k ê u t i ể u lâu đông ra tự nhiên cũng không khả năng có cái gì bất đồng hầu hy bạch nụ cười cứng đờ ngươi sẽ không nói thì ít nói điểm cái gì gọi là không thèm để ý chút nào mà lúc này bọn họ nói chuyện với nhau tựa hồ bị bên cạnh đại thẩm nghe thấy được ba bốn đại thẩm nhất thời quay đầu nhìn hầu hy bạch liếc mắt sau đó đại thẩm c ư ờ i khẩy lẩm bẩm kém x á lắc hầu hy bạch nụ cười càng cứng lên hắn làm bộ không nghe thấy duy trì phong độ đối với vừa rồi người kia nói sư tiên tử chỉ là tâm như băng thanh đối với người nào đều là như vậy không có một gọn sóng không phải tận lực đối với ta như vậy chính trực lúc này cố thanh huyền cùng sư phi huyên làm bạn từ xa xa đi tới hai người một cái không linh xuất trần tiên ký hòa hợp một cái phong thần bay là tạ tuấn tú như yêu giống như một đôi kim đồng ngọc n ữ chỉ là xa xa xem một chút liền khiến người ta tinh thần chấn động vui vẻ thoải mái mấu chốt nhất là lúc này sư phi huyên đang nói với cố thanh huyền lấy nói hai trong mắt thần thái sáng láng thiếu ngự yên nhiên nhìn dán g dấp cả mắt đều là cố thanh huyền quả thực thân cận c ự kỳ nào có bọn họ bình thường nhìn thấy đối với người nào đều là không hề bận tâm đây là bọn hắn chưa từng thấy qua thần thái a trong lúc nhất thời sở hữu tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai trái tim tan nát rồi ghen tị nghiến răng hận không thể hiện tại liền linh hồn xuất h i ế u tại chỗ đoạt xá cố thanh huyền chiếm lấy chương bảy mươi hai thống thanh thư khiêu chiến cố thanh huyền đem mình tâm tính đánh tan cái này cái này cái này cái này người kia là ai sư tiên tử dĩ nhiên đối với hắn cười rồi còn cười như vậy thân cận sao như vậy a không phải mới mới vừa nhận biết sao đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện chúng ta không biết làm sao cảm giác sư tiên tử thay đổi một cái người t h như chờ các loại không thích hợp nam này t cái gia hỏa này sợ rằng thật có thể gọi là đại tùy đệ nhất mỹ nam tử giữa người và người tranh l ệ n h thật sự là quá lớn một người nam nhân tại sao có thể dáng r ấ p đẹp mắt như vậy quá bất hợp lý xem r a sư tiên tử đối với ta sắc mặt không chút thay đổi hay là bởi vì ta không đủ soái h ỏ n g rồi h ỏ n g rồi hầu công tử hắn thật sự dài được dễ nhìn hơn người rất nhiều hầu hy bạch răng đều sắp cắn nát chứng kiến chính mình tiên tử đối với người khác như vậy thân cận hắn vốn là tâm tính rất vỡ bên người còn có một cái sẽ không nói chuyện mặt hàng quả thực nhưng ngay cả như vậy hắn không thừa nhận cũng không được trước mắt nam tử này bất luận là dung mạo hay là tốc độ thậm chí là vóc người đều nghiền ép chính mình thậm chí có thể nói không thể so sánh khác nhau một trời một vực đó là trên đường cái chạy một vòng là có thể chọc cho muôn người đều đổ xô ra đường tùy tiện cười một cái là có thể mê đ ả o vạn ngàn thiếu nữ tình trạng hầu hi b ạ c h tính không một t í n h nhìn lấy tâm tình buồn bã mà bên cạnh hắn tống thanh thư cũng đã cảnh không chịu nổi nên đón hỏi sư tiên tử người này là ai sư phi huyên nhìn về phía tống thanh thư thân sắc đã khôi phục lúc bình thường không có chút rung động nào răng dấp đạm nhiên nói rằng cố thanh huyền cố công tử cố công tử người này là võ đang đợi thứ ba đệ tử tống thanh thư lần này tới đại tùy là tới từ hàng tĩnh trai giao lưu võ học cố thanh huyền nhữ m ả y nhìn thoáng qua tống thanh thư hắn đơn giản quan sát một cái vị này võ đang đợi thứ ba đệ tử liền nhìn thấu trong mắt đối phương địch ý trong lòng có chút hiểu rõ nhưng cũng, cũng không thèm để ý nếu là giao lưu võ học không phải nên ở từ hàng tĩnh trai sao làm sao chạy đến thành dương châu tới sư phi huyên lắc đầu ta cũng không biết ta khi đó phải xuống núi hành tẩu hắn đội tới ta đã làm cho hắn đi trở về không nghĩ tới hắn lại chạy đến nơi này tới tống thanh thư có chút xấu hổ ta ta là phải bảo vệ sư tiên tử không bị kẻ xấu c u á i nhiễu cố thanh huyền ngạc như nói vậy ngươi võ công so với sư cô nương như thế nào tống thanh thư nhất thời bị kiếm hãm ấp úng nói không ra lời cuối cùng nói rằng tóm lại là còn mạnh hơn ngươi cố thanh huyền cười thầm người này hấu trĩ sợ là bị sơn môn trưởng bối ngôn g c h i ề u ra ngươi đều không biết thực lực ta như thế nào lại có thể nói mình mạnh hơn ta đây cũng là làm sao phán đoán đây là đang nói hắn thiếu trí vô thức cồn vọng tự đại tống thanh thư lại bị đang hỏi nhưng hắn vẫn là tự tin võ công của mình mạnh hơn cố thanh huyền dù sao người này bất quá là một cái tựu lâu lão bản có trong、so so、h mạnh ể mức đến n lòng h hắn ư đặt võ nghĩ đấy chỉ cần ở sư phi huyên trước mặt chứng minh cô thanh huyền là một gối thêu hoa chỉ có những này do đó đem sư phi huyên đối với cố thanh huyền bởi vì bề ngoài mà sinh ra hảo cảm bốc chết chính mình liền lại có cơ hội cố thanh huyền đối với lần này âm thầm b u ồ n c ư ờ i chỉ bằng vào kim trung cháo tiểu tử này đều không phá được chính mình phòng nếu là thật xuất thủ chỉ dựa vào nhất dương chỉ dịch kiếm thuật quý hoa kiếm pháp kết hợp mà thành chỉ kiếm là hắn có thể trong nháy mắt giết chết tống thanh thư loại này xanh đầu tiểu tử không cho hắn ghi nhớ thật lâu hắn thì sẽ một một mạch muốn ăn đòn ngươi tới đi ta trước nhường ngươi ba chiêu hắn đạm nhiên đứng ở nơi đó lẳng nhìn lấy tống thanh thư chỉ hy vọng ngươi không nên đem chính mình đánh hư t lại. Lại ố một, một trường này cùng cố thanh huyền bả vai tiếp xúc trong nháy mắt cố thanh huyền trên người nhất thời thiếm thước kỳ quang từng đạo hộ thể cơ khí trong nháy mắt hiện lên mà ra chiếu hắn dáng vẻ trang nghiêm đồ sộ bất động theo tôi chính là một đạo mạnh mẽ trí cực lực phản chấn tầng tầng cương khí nổ ra tầng tầng lực phản chấn dĩ nhiên dường như sóng lớn ngập trời một dạng ẩm ẩm tới tống thanh thư sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi cảm giác giống như là nhục trưởng hung hăng đánh vào thép trên núi bàn tay chuyển đến đau nhức trong n a y mắt khí tức cũng theo đó hỗn loạn cả người đều bị này cổ lực lượng chấn động bay ra ngoài b ì n h một tiếng rơi trên mặt đất đầy bụi đất chật vật không chịu nổi hắn ngẩm đầu bất khả tư nghị nhìn lấy cố thanh huyền ngươi cố thanh huyền thất vọng lắc đầu n h ờ n g ư ơ i ba chiều ngươi lại ngay cả chiều thứ hai cũng không cần để cho ta nói để cho ngươi, ngươi liền chỉ lo xuất thủ không chút nào lưu lực phòng h mới có thể tại sau này lực phản chấn bên trong bị đánh bay ra ngoài thật không biết nên ngươi tự tin vẫn là ngu xuân cố thanh huyền lắc đầu tự mình đi vào vân cẩm từ lâu không tiếp tục xem tống thanh thư l ê n mắt ngược lại là hầu hy bạch đi ra phía trước có chút im lặng đem tống thanh thư đỡ lên tống thanh thư sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng cực độ xấu hổ và giận dữ từ nhỏ đến lớn hắn còn không có được quá làm n ụ c như vậy tuy là cái này n ụ c nhã là hắn tự tìm thế nhưng trong lòng hắn đã sớm không thể nào tiếp thu được trong lòng yêu trí cực nữ thần trước mặt ném lớn như vậy khuôn mặt hắn đều hận không thể lập tức hát hóa trạch vì vậy hướng về phía cố thanh huyền bối ảnh tức giận q u á t lên ngươi một cái cần sư tiên tử bảo vệ nam nhân có biết hay không cho sư tiên tử thêm bao nhiêu phiền phức có cái gì tốt thần khí sư phi h u y ề n cũng là khen nhữ mày một cái tống thanh thư lợi này của ngươi là từ cái gì nói đến cố công tử lúc nào cho ta liếm phiền phái tống thanh thư nói rằng chúng ta chín trăm năm mươi ba cũng đã biết cũng là bởi vì phải bảo vệ người này ngươi mới có thể cùng cái k i a ma nữ đánh đập tàn nhẫn kém chút thân hạm hiểm cảnh sư tiên tử từ xuồng núi từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt lần này vì hắn đột nhiên cùng người đối chiến còn đuổi theo cứu người người nọ nếu là có mai phục chẳng phải là rất nguy hiểm đây không phải là liếm phiền phức sao chúng ta cũng đều rất lo lắng ngươi nghi lúc này liền sư phi huyên đều có điểm không muốn để ý đến nàng sắc mặt thanh lanh nói rằng ngươi cái gì cũng không hiểu không muốn vọng tự can thiệp ta sự tình cố công tử không có cho ta liếm phiền phức ngược lại giúp ta rất nhiều ta chuyến này xuống núi chính là vì tìm hắn ngươi muốn luật bàn ta không có cả ngươi là xem ở ngươi phái võ đang chính là tới giao lưu võ học luật bàn cũng có nhờ sự giúp đỡ ngươi tiến bộ ngươi lại c à n quái ta sẽ báo cáo ngươi sư môn trưởng bối làm cho sư môn trưởng bối của ngươi hảo hào giáo dục ngươi sư phi huyên dứt lời cũng c n ù vừa nghĩ tới đây tống thanh thư dường như rốt cuộc tìm được điểm bộ mặt vội lâu chạy rồi chương bảy mươi ba từ hàng tinh trai nữ ni đại đoạn chu chỉ nhược mới gặp gỡ cố thanh huyền sư phi huyên đi m địa, địa ở, ở trên sơn đạo thoạt nhìn lên cảng phát ra phiêu miệng xuất trần thanh thản phiêu giật nàng vừa đi một bên vì cố thanh huyền giới thiệu thanh em không linh làm cho lòng người kỳ tường hóa tính mịch hai người một đường lướt qua thất trọng cửa cũng đã gặp được một ít dung mạo thanh lệ trẻ tuổi nữ ni đang làm việc vật vánh những thứ này nữ ni trước chứng kiến trước mặt sư phi h u y ề n thập phần tôn kính hành lễ đại sư thị sau khi các nàng xem đến phần sau cố thanh huyền thời điểm lại từng cái từng cái toàn bộ đều ngây dại trên núi thanh tu không biết tuyến nguyệt mỗi ngày chỉ có khô khan tu hành có chút tuổi trẻ nữ ni nơi nào thấy qua cái gì nam tử thúng chi như vậy khiếp người tâm hồn thiếu niên đẹp trai lập tức chính là sắc mặt b à bừng cái này vị này chính là sư phi huyên khen nhữ mày vị này là bằng hữu của ta cố Cô công tử huệ vân tâm của ngươi không phải tính theo r ở về niệm n i A. Tuệ mặt đỏ hơn là đại sư tỉ. t vân hơn, Nhưng sắc sư mà đỏ đại h là, hai người tiếp t ụ cố đi lên, sư phi lên, ê sư h u y thanh huyền đi về phía trước dọc theo đường đi gặp phải nữ nghi dĩ nhiên không có một cái có thể lòng yên tĩnh như phật tất cả đều liếc mắt nhìn liền tâm thần đại loạn có người đỏ mặt có người t r ự c nhãn có người không n ú c nhích một dạng thậm chí lại mơ mơ màng màng đi tới cô thanh huyền trước người tới mới đột nhiên thức dậy chạy trối chết sư phi huyên đột nhiên phát hiện dường như vấn đề có chút lớn dường như mang cố thanh huyền trở về từ hàng tĩnh trai thanh tu mình có chút đánh giá cao chính mình các sư m ộ i định lực nàng có điểm bất đắc dĩ thế nhưng tới đều tới cũng không thể xuống lần nữa núi đi vì vậy nàng kiên trì mang theo cố thanh huyền đi lên càng chạy càng cảm giác có điểm mất mặt nói cái gì đất thanh tu cái này nơi nào giống như là đất thanh tu từng cái từng cái thấy nhân ra đều không rời nổi bước chân như cái gì nói loại tình huống này theo hai người tới từ hàng điện phía trước quảng trường chỗ biến đến càng phát ra nghiêm trọng từ hàng điện phía trước là ngày xưa từ hàng tĩnh trai đệ tử chỗ tu luyện nơi này có rất nhiều tuổi trẻ nữ nhi bây giờ có nga m i sơn cùng võ đăng sơn nhân tới giao lưu phật pháp cùng võ học người thì càng nhiều tất cả đều hội tụ cùng này nhìn lấy nhất lưu các đệ tử giao lưu phật pháp cùng võ học mà theo cố thanh huyền đến trang diện trong nháy mắt dối loạn theo một người tuổi còn trẻ nữ ni kinh hô giống như là nhen lửa rồi mồi dẫn hỏa những thứ kia mặc trắng thuần nữ ni tăng y gì trẻ tuổi nữ ni nhóm một cái tiếp một cái quay đầu xem ra nhất thời dồn dập chực ánh mắt đỏ m ắ t nhãn phạm đào hoa lòng dối như t ớ vỏ ngày xưa thanh tu định lực hiện tại tất cả đều là không cánh mà bay từng cái đều tâm hồ đại run dày khó có thể chính mình siết chặt tay a người nọ là thiên thiên a nam tử này làm sao lôi lôi lại nhìn nữa liếp mắt phật tổ a cái này đây là phật tử sao có thể nào sinh hoàn mỹ như vậy ta không thể chăm chú nhìn không thể lại nhìn rồi sư phụ muốn trách phạt nhưng là nhìn nữa liếp mắt l i ê n những tu luyện kia nhiều n ă m nữ nghi xem một chút sau đó đều nhanh tốc độ rời ra ánh mắt âm thầm t ụ kinh keng mị hoặc thành công tuệ rõ ràng đối với n g ư ơ i tim đập thình t h ị c h thu được t h ư ở n g cho, phất trần một thanh keng mị hoặc thành công Tuệ ninh đ ố i với ngươi、si、thanh ư si m t huyền hết ư trôi nói rồi hắn còn tưởng rằng từ hàng tính trai nữ ni nhóm sức chống cự biết mạnh hơn âm quý phái không nghĩ tới dĩ nhiên lại kém hay không những ngày tuổi trẻ nữ ni thu ngoại trừ ngoài mặt rụt rẽ rất nhiều nhãn thần tránh né không có âm q u ý phái như vậy chủ động ở ngoài soát mặt tần suất không có chút nào thiếu thậm chí còn có nhiều cái sư phi huyền sư thúc thế hệ nhân không có đem nằm lấy quả thực làm cho cố thanh huyền mở rộng tầm mắt phải biết rằng hắn bây giờ là thu liêm thiên ma đại pháp thiên ma âm cùng thiên ma vũ bị động hiệu quả yếu đi rất nhiều tuy là hình thần thiên tu luyện cơ sở vẫn còn ở nhưng so với tại bên ngoài thời điểm hiệu quả nhất định là đánh một chút chiếc khấu bất quá ta hệ thống m ị lực thuộc tính so với ở âm quy phái thời điểm muốn gia tăng rồi không ít hệ thống thuộc tính tăng phúc vẫn rất lớn trường sinh quyết cũng vì ta gia tăng rồi một ít khí thế xuất trần có lẽ các nàng rất an điểm này a bất quá di chu chỉ nhược cố thanh huyền nhìn lấy gợi ý của hệ thống đột nhiên thấy được tên quen thuộc hắn nhất thời ngẩng đầu nhìn lại thấy được một cái váy xanh kéo mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu đứng giữa quảng trường hán thiếu nữ này minh tuệ đoan chính thanh nhã ôn thuận văn nhã sắc mặt cực mỹ thân hình cũng to giải thân thể thức tha nhu nhược không có xương là một mười phần mỹ nhân phối tử cặp k i a mắt to như nước trong veo lúc này đang thẳng tắp xem cùng với chính mình hai gõ má ừng đỏ mâu quang hiện lên vạn đạo tia sáng kỳ dị Thấy chương ô t a n h h u bảy mươi bốn phạm thanh huệ người này cùng ta phật hữu duyên như vậy ồn ào náo động còn thể thống gì một đạo nghe bình tĩnh đã có chút t ĩ n h mịch thanh â m vang lên quanh mình nhất thời an tĩnh rất nhiều c ô thanh huyền theo tiếng nhìn lại nhất thời chứng kiến một cái trong hai t r ò n g mắt không hề tâm tình trung niên nữ nghi cái này nữ n h i thoạt nhìn lên ba mươi tuổi suốt đầu nhất phái thanh tịnh xuất trần ở trên người nàng p h ả n phất nhìn không thấy tâm tình gì chỉ có bình tĩnh cực hạn bình tĩnh người này chính là từ hàng tĩnh trai đương đại trưởng môn phạm thanh huệ cái này phạm thanh huệ nhìn phán qua cô thanh huyền nhãn thần cùng thần sắc đều không biến hóa chút nào sau đó nàng vừa nhìn về phía chu chỉ nhược chu sư điện ngươi nên chọn người t h thí ngươi muốn cùng ta tông người phương nào l u ậ n bàn chu chỉ nhược mím môi một cái vừa nhìn về phía cô thanh huyền vị sư huynh này không biết thực lực như thế nào có thể nguyện cùng ta luận bàn một phen phạm thanh huệ lắc đầu người này không phải ta tông đệ tử mà là ta đệ tử mang lên trong núi khắc nhân ngươi nếu muốn cùng hắn luận bàn còn cần hỏi ý, ý kiến của hắn cố thanh huyền cười nói không sao cả luận bàn một phen trao đổi lẫn nhau có thể tăng tiến võ học hắn nói như thế đã lướt qua rất nhiều nữ nghi đi tới giữa sân cùng chu chỉ nhược mặt đối mặt mà đứng mà theo hắn đi tới ngay chính giữa cả người cũng bại lộ ở ánh mắt mọi người phía dưới nhất thời sở hữu nữ tử đều là nhãn phạm tia sáng kỳ dị mắt không chấp đánh giá cố thanh huyền mà chu chỉ nhược càng là tim đập rộn lên sóng mắt lưu chuyển mời sư huynh chỉ giáo ba trăm bốn mươi cố thanh huyền cũng là chất tay mời chu chỉ nhược trường kiếm đưa ngang một cái ôn thuận văn nhã khí chất biến đổi cả người biến đến mềm mại phiêu hốt lên nàng giá người như múa trường kiếm k i a s ẹ t qua một cái độ cung phiêu giật lưu loát điểm hướng cố thanh huyền b ả vai mà cố thanh huyền cũng không có lập tức phản kích mà là thi triển đạc nguyệt lưu hương thân hình phiêu giật ung dung tránh ra rồi một kiếm này sau đó cũng không có thi triển nhất dương chỉ mà là lấy trường kiếm bình thường thi triển dịch kiếm thuật dù sao nhất dương chỉ uy lực quá lớn mấy giới kiếm tới chu chỉ nhược chỉ sợ là cả người đều là lỗ thủng một thanh trường kiếm đã đủ lúc này chu chỉ nhược nga mi kiếm pháp lúc này ở trong mắt cô thanh huyền đơn giản là trăm ngàn chỗ hở nếu đây là một bàn cờ chu chỉ nhược xuất kiếm chính là bình kịch cái kia lúc này ở trong mắt cô thanh huyền lại có lấy đạt hơn hơn bốn mươi chỗ kẽ hở cùng yếu hại hắn kiếm quang đương ngang một cái diễu đến đỉnh cao nhất tìm được rồi kiếm quang điểm yếu ung dung đẩy ra chu chỉ nhược kiếm chu chỉ nhược thân hình nhất thời giống như một bên lần đi nhưng nàng phản ứng cũng là rất nhanh ở lệnh người đi trong nháy mắt dưới chân một điểm phiêu như c u ố n đồng thời xoay người lại lấy công làm thủ lần nữa đâm về phía cố thanh huyền vậy mà lúc này cố thanh huyền đã sớm bố trí thành công hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chu chỉ nhược bên cạnh hầu như cùng nàng tiếp thân mà đứng giống như là ở mới vừa một kiếm kia xuất thủ lúc liền dự liệu được chu chỉ nhược biết quân đến nơi đây chu chỉ nhược quá sợ hãi làm sao lại như vậy chẳng lẽ là vừa khớp sao không đúng thân s ắ c của hắn giống như là sớm có dự liệu động tác của ta bị dự đoán trước kiếm pháp của nàng rõ ràng sâu nặng sư phụ c h â n truyền làm sao đến nơi này trước mặt thiếu niên giống như là g i ấ y rán thoáng cái để đối phương đột phá phòng thủ đã thấy cố thanh huyền mũi kiếm ở chu chỉ nhược cổ áo nhẹ nhàng điểm một cái chu chỉ nhược nhanh nhẹn rơi xuống đất lại không có lập tức ngừng tay mà là lần nữa lướt đến thân ảnh chân đi siêu vẹo gian một kiếm chém về phía cố thanh huyền ngh mời sư huynh lại chỉ giáo cố thanh huyền hơn i g h i ê n g người dựng thẳng kiếm đón đỡ chu chỉ nhược kiếm quang sau đó một kiếm điểm hướng chu chỉ nhược ngực nơi này chính là chu chỉ nhược trong chấp nhoáng này kẽ hở một trong hắn hầu như không có bị bất kỳ trở ngại nào tiến quân thần tốc một điểm thất lui chu chỉ nhược trong lòng trận trận bất khả tư nghị nàng chẳng bao giờ nghĩ tới kiếm pháp của mình lại có nhiều như vậy lỗ thủng trong lòng nàng cảm thấy thập phần thần kỳ đối với thiếu niên ở trước mắt càng là tâm sinh ngưỡng mộ sư huynh lại tới kiếm quang lần nữa đất đến lần này chu chỉ nhược tựa hồ làm b a chân tình hết sức chăm chú củng cố thanh huyền giao chiến nhưng mà bất luận nàng như thế nào chăm chú cố thanh huyền luôn là có thể ở nàng mỗi một kiếm thậm chí mỗi một động tác bên trong tinh chuẩn tìm được nàng kẽ hở chỗ sau đó thuận tay một kiếm liền có thể đem động tác của nàng dẫn đạo đến từ địa bên trong giống như là một chỉ đánh cờ tay hoàn toàn đã k h ô n g chế nàng viên này quân cờ để cho nàng hướng đông nàng liền hướng đông để cho nàng đi tây nàng liền hướng tây cho dù nàng dùng hết toàn lực vẫn là tổng hội không tự chủ được rơi vào cố thanh huyền trong bấy ậ p sau đó bị trước nàng xuất kiếm cố thanh huyền một kiếm điểm ở chỗ yếu hại của nàng chỗ giống như là hết thầy đều thiết kế xong một dạng nhìn như hai người ở luật bản trên thực tế lại giống như là sư phụ đang chỉ điểm đồ đệ chu chỉ nhược càng đánh càng là kinh hãi càng đánh càng cảm thấy được cố thanh huyền mạnh bất khả tư nghị trong lòng cũng là càng phát k í n h ngưỡng k í n h phục chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này nhất cử nhất động như không tì vết mỹ ngọc v ậ y h o à n mỹ kinh tài gió giật phong thần bay là tạ một lòng không khỏi tiểu lộc loạn trắng lên liên kiếm pháp chiêu số đều có chút lăng loạn keng mị hoặc thành công chu chỉ nhược đối với ngươi tim đập thịnh thu được thường cho nội tính hai chu chỉ nhược dường như cũng đã nhận ra mình bây giờ tâm thần mất trật tự vì vậy chậm lại thế tiến công dần dần ngừng lại sau một lát chu chỉ nhược gò m á đ n g đỏ thổ khí như lan vẻ mặt kính nể hướng về phía cô thanh huyền c h ắ p tay hiếm pháp của sư huynh tạo nghệ quả thực vô cùng kỳ diệu chỉ nhược được ích lợi không nhỏ ta là nga mi phái chu chỉ nhược xin hỏi sư huynh cao tính đại danh thuận tiện ta sau đó mới tìm đến sư huynh lạnh giáo lời này vừa nói ra chung quanh các nữ đệ tử dồn dập đau lòng như góc thật là rào hoạt cô gái nhỏ nguyên lai、like、là ở chỗ này chờ đâu mình tại sao cũng không có nghĩ tới điểm này tốt biết bao kết bạn cơ hội a cố thanh huyền cười nói cố thanh huyền luận bàn mà thôi không coi là chỉ điểm chu chỉ nhược nói rằng sư m i n h mỗi một chiêu mỗi một thức đều ở đây vì ta chỉ điểm không đủ ta nơi nào không nhìn ra chỉ nhược đa tạ sư m i n h cố thanh huyền vẫn là ôn nhuận khiêm tốn g i á g dấp nói quá lời sư m ộ i kiếm pháp xác thực còn có rất lớn tinh tiến không gian nếu có cần tùy thời đều có thể tới tìm ta giao lưu kiếm pháp mà lúc này phạm thanh huệ lại đã đi tới ngươi mới vừa sử dụng có dịch kiếm thuật tri thần ngươi là người cao ly phó thải lâm là ngươi có thể nhận thức cố thanh huyền nói rằng bẩm tiền bối ta là đại tùy người cũng không phải là người cao ly cũng không nhận thức phó thải lâm chỉ là vài ngày trước nhìn thấy một gã cao lệ nữ kiếm khách xuất thủ chiêu kiếm của nàng dường như chơi cờ bố cục thập phần tinh diệu thú vị tột cùng ta ở chiêu kiếm của nàng bên trong có chút lĩnh ngộ phạm thanh huệ tinh tế quan sát một chút cô thanh huyền nói như thế nộ tính của ngươi ngược lại là cực kỳ kinh người tựa hồ là đã nhận ra phạm thanh huệ hoài nghi sư phi huyên cũng đi tới trước nhẹ giọng nói với phạm thanh huệ sư tôn hắn quả thật có kinh thiên động địa tài nàng lại lần nữa hạ giọng dù chỉ có phạm thanh huệ có thể nghe được thanh âm nói rằng hắn cơ duyên xảo hợp đạt được trường sinh quyết chỉ dùng một hai ngày liền tu luyện thành công lại liên tiếp hiểu thông bảy bức mưu tính kỳ nhị hơn nữa hắn còn đem phật môn tuyệt k ỹ kim t r u n g cháo tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng tài năng mới có thể học thức lý tưởng hoài báo không một không phải quá mức ta cho rằng hắn chính là chúng ta người muốn tìm lời này vừa nói ra phạm thanh huệ trong mắt cũng hiện lên một sợi kinh ngạc màu sắc thì ra là thế trách không được người này thoạt nhìn lên như vậy linh tú xem ra hắn cùng với ngã phật hữu duyên bất quá ngươi cũng không cần vọng dưới phán đoán còn cần nhiều hơn nữa quan sát quan sát việc này liên quan đến trọng đại còn cần cẩn thận hơn nữa nàng xem xem cô thanh huyền khuôn mặt còn có những thứ kia bị mê điên đảo tâm thần đệ tử dung mạo của hắn vô cùng xuất chúng các ngươi vẫn là sớm ngày xuống núi không phải vậy ta sợ ngươi những sư mội này tất cả đều động rồi phản tâm đến lúc đó còn như thế nào thanh tu sư phi huyên đ áp là sư tôn phạm thanh huệ vừa nhìn về phía cô thanh huyền lúc này thần sắc đã h ò a h o ã n vài phần tuy là vẫn là bình tĩnh trí cực dáng vẻ nhãn thần lại có thể nhìn ra có vài phần lưu h ò a cố công tử tình huống của ngươi phi huyên đều nói với ta hy vọng ngươi ở đây từ hàng t ĩ n h trai có thể có thu hoạch chương bảy mươi lăm kim cương bất phối chi thân cựu cấp độ tính k ủ n bố phạm thanh huệ cùng cố thanh huyền đối thoại rơi vào trong thai của mọi người mọi người nhất thời chấn động không l ư t cũng chỉ là quan sát kiếm pháp của người khác có chút lĩnh mộ liền mạnh như thế sao cái này cần là cái gì đáng sợ nộ tính a trên thế giới dĩ nhiên thật có thiên tư như vậy kinh d i ễ m người cảm giác giống như là giống như nằm mơ chu chỉ nhược là tự mình trải qua cố thanh huyền kiếm pháp nàng chấn động so với người khác tới càng thêm khắc sâu lúc này đang ngơ ngác nhìn cố thanh huyền trong lòng có chút khó có thể tưởng tượng cái này là dạng gì nộ tính cùng thiên tư tài năng mới có thể làm đến mức độ như thế nặng cái này nga mỹ kiếm pháp nhưng là khổ tu nhiều năm kết quả nhân ra chỉ là nhìn một cái kiếm pháp của người khác là có thể u nàng g dung đem bản thân điều khiển trong lòng điều bản thân khiển đem b tay. Cái này Cái c n ũ thái thiên phương không cái giác đi. lại Nàng ngược lại cũng không có cái gì dạ đàm cảm có bàn ị thất bại, chỉ bại, l cảm giác có chút m ộ g ễ ngay Thậm chí là, trận trận chí là, n s ú bái. bàn Nàng n g vừa mới rồi luận bàn chung đối với cố thanh huyền tâm động không ngớt nhận thức được cố thanh huyền cái kia khó có thể ngưỡng vọng võ học thiên tư sau đó liền càng cảm thấy cố thanh huyền thân ảnh cao lớn phản phất tản ra quan huy cái kia trong suốt trong suốt đôi mắt rơi vào cố thanh huyền trên người giống như là không rời ra rồi tựa như thân ảnh ấy trong lòng của nàng cứ như vậy là cấn xuống tới nàng đang muốn nói cái gì đó Bên cạnh n g càng càng tuy là trường sinh quyết hôm nay cảnh giới đại khái là là tông sư sơ kỳ dáng vẻ thế nhưng trường sinh chân khí kỳ dị đặc thù bản thân liền so với bình thường công pháp mạnh không phải một đinh nửa điểm lại tăng thêm trên người của hắn võ công tất cả đều là bị thêm được qua bằng vào cái này một thân xuất thần nhập hóa võ công hắn có thể tinh khiết bằng trường sinh chân khí đối chiến bình thường đại tông sư mà không rơi xuống hạ phong những nữ đệ tử này thậm chí còn không bằng chu chỉ nhược muốn hắn xuất thủ nhất định chính là sinh viên đánh nhà trẻ chu chỉ nhược còn có thanh nhã thanh lệ chi sinh đẹp t u y ệ t trần thon dài thước tha vẻ đẹp hình thái đối chiến hơn còn có thể cảnh đẹp ý vui những đệ tử này hay là thôi đi cố thanh huyền đang nghĩ ngợi làm sao từ chối sư phi huyên đã trước một bước ngăn ở phía trước các vị sư muội cố công tử là khác nhân hắn mới vừa đến từ hàng tĩnh trai ta cần vì hắn ăn bài nơi ở làm cho hắn nghỉ ngơi các vị muốn cùng hắn so tài sư muội ngày sau rồi hay nói nàng nhưng là đã nhìn ra chính mình cái này quần tiểu sư muội chỉ là nhìn lấy cô thanh huyền nhất thời nửa khắc cũng đã là lòng dối như tơ vò nếu như nhìn tiếp nữa không nói điên đ ả o tâm thần vậy cũng phải là xuân tâm manh động chớ đừng nói chi là cùng cố thanh huyền luận bàn bên trên mấy hiệp cái kia sợ rằng phải tàu hỏa nhập ma nàng nào dám làm cho cố thanh huyền ở chỗ này chờ lâu vì vậy mang theo cố thanh huyền liền đi lưu lại tại chỗ một mảnh tịch mịch tiểu ni cô một gian lịch sự tao nhã tính thất bên trong sư phi huyên cùng cố thanh huyền cũng xếp hàng ngồi n các, các sư muội cũng chỉ là một lòng tu hành muốn ở võ học tinh tiến một ít ngày khác nếu là có thời gian có thể cùng các nàng hào hào trao đổi một chút sư phi h u y ề n lòng nói ngươi còn nhiều hơn trao đổi một chút lại giao lưu một hồi ta cái này đàn sư muội sợ là đều muốn tàu hòa nhập ma nhưng sư phi huyên cũng không tiện nói cái gì đó chỉ phải nói sang chuyện khác ta đã mình trở về nên đi chủ trì đại cuộc cố công tử ngươi trước nghỉ ngơi có chuyện nói tùy thời gọi ta cố thanh huyền nói rằng t ố t ngươi trước đi làm việc ta cũng muốn tu luyện một phen mau sớm biến cường tài năng mới có thể kế tiếp loạn thế sống yên phận sư phi h u y ề n rời đi cố thanh huyền lại là ngồi ở trong tinh thất tâm thần chìm vào hệ thống ký chủ cố thanh huyền tu vi đại tông sư trung kỳ công pháp thiên ma đại pháp trường sinh quyết võ công lương tụ thanh xà ba thiên ma âm bảy thiên ma vũ ba thiên ma khí thiên ma trảng đặc biệt lưu hương năm long phi cựu huyền ba cầm long thủ ba kim trung cháo bảy nhất dương chỉ dịch kiếm thuật hệ thống thuộc tính m ị lực năm né tránh một ngộ tính chín cắt cốt sáu phòng ngự năm thông dụng kỹ năng tài n ấ u ăn một hệ thống ba lô thượng phẩm đại hoàn đan bạch ngân ba trăm ba mươi mốt hai ngọc đội hai mươi bảy miếng kim sang dược bảy mươi năm trăm năm linh chi đợi linh thường trò ba năm tu vi cựu hoa ngọc lộ hoàn ba ngàn đại tuyết long kỵ kim trung cháo đạt tới thất cấp đã bước vào cảnh giới lại thành hộ thể cương khí triệt để dung nhập vào thân thể huyết nhục gân cốt khiếu huyệt trong k i n h mạch bây giờ cơ thể của ta cũng có thể nói là kim cương bất hoại đi cố thanh huyền cảm giác trong cơ thể kim trung cháo trực giác được toàn thân không thể phá vỡ giống như là huyết mục gân c ố t còn có kinh mạch khiếu huyệt ngưng kết đến cùng một chỗ tạo thành không câu n ệ vô cùng ngay ngắn một cái khối cho dù là tầng ngoài nhất vỏ ngoài cũng hoặc là là nội bộ nhất trong ngũ tạng lục phủ mạch máu đều có phía trước hộ thể c ư ơ n g khí phòng hộ khả năng thân thể đã hóa thành phòng ngự bản thân cố thanh huyền móc ra một bả hoàn hảo đại đao nhắm ngay cánh tay của mình không chút do dự chém xuống một đại đao lúc đó liền bị đánh gãy thành rất nhiều m ạ n h vụn mà cố thanh huyền thậm chí không có cảm giác được một tia đau đớn lại xem cánh tay của mình chỉ có một tia mạch ngân cơ hồ là không nhìn thấy t đủ cứng để cho ta hiện tại đánh ta chính mình cảm giác đều không đánh nổi mảy may, may. t ừ trong tới ngoài đã không có gì nhược điểm sơ hở chỉ có trí cường đến đánh nát ta cả cá nhân lực lượng mới có thể đối với ta tạo thành lý hiếp cũng không biết thiên nhân cảnh giới lực công kích như thế nào có thể hay không đánh hư ta kim thân o、oh. cố thanh huyền sở cả một cái đúng rồi cái kia vu sở hồng không phải nói thấy được một tia thiên nhân cơ hội sao trước tiên có thể tìm nàng đánh một chút xem nhìn một tia thiên nhân cơ hội tồn tại đến cùng mạnh bao nhiêu có thể hay không phá ta phòng chờ các loại trở về thì tìm nàng đánh một trận nhìn cường độ phòng trưng hiện tại coi như nàng có thể phá ta phòng cũng chưa chắc liền có thể đánh được ta tuy là thiên ma đại pháp bây giờ vẫn chỉ là đại tông sư trung kỳ cảnh giới thế nhưng hắn còn có trường sinh quyết kết hợp trường sinh quyết hai người đưa ra mặt giấy thực lực đã không kém gì đại tông sư đình phong lại tăng thêm hắn cái này một thân võ công có thể nói xuất thần nhập hóa hơn nữa trải qua cố thanh huyền thống hợp nhất dương chỉ dịch kiếm thuật q u hoa kiếm pháp kết hợp đi ra chỉ kiếm cũng là cực kỳ tinh diệ võ công lưỡng tụ thanh xà tăng phúc đến rồi ba giờ đây là cố thanh huyền hiện nay mạnh nhất thủ đoạn công kích tuyệt đối có thể đối với vư sở hồng tạo thanh huy thân pháp có năm cấp đ ạ n g u y ệ n lưu hương phòng ngự có thất cấp kim trung cháo chỉ kiếm có tiến có tối x ả o quyệt ta mị bố cục nghìn dặm lương tụ thanh xả có thể trở thành tuyển s á t đổ l ò n g thắng bại tay vựu sở hướng tới cũng đủ nàng uống một bầu cố thanh huyền nghĩ như vậy lại xem hương thanh thuộc tính của mình nộ tính đã đạt đến chín giờ nhiều cảm giác xác thực cùng phía trước không giống nhau lắm ta hiện tại cảm giác đầu góc trước nay chưa có thanh m ì n h trường sinh quyết những thứ kia phía trước không nghĩ ra nộ không rõ ràng địa phương hiện tại cũng đều giải quyết dễ dàng liền vừa rồi chu chỉ nhờ quyết đấu sử dụng nga mi kiếm pháp ta hiện tại cũng lĩnh nộ bảy tám phần hơn nữa Ta chương ó t ể rõ ràng nhận cảm đ ợ bảy mươi sáu dung hợp trường sinh quyết b ư ớ c thứ ba hình ảnh trường sinh chân khí vào đại tông sư cố thanh huyền phía trước đối với phạm thanh h u y ề nói n xem một lần phó quân sức dịch kiếm thuật liền có điều lĩnh ngộ cũng không tính là nòi láo nhưng làm được lĩnh ngộ bên ngoài thần thủy để mà chiến đấu là hoàn toàn không có vấn đề mỗi một lần ngộ tính đề cao nhìn nữa trường sinh quyết vẫn như cũ có thể nhìn ra mới đồ đ ạ t cho dù ta bây giờ nộ tính đạt tới chín giờ vẫn không thể đem trường sinh quyết nộ đến phần c u ố i p h á p quyết này thật là thâm bất khả chắc bất quá kết hợp bây giờ càng nộ trong đầu đã có một k i a linh quang có lẽ có thể nếm thử kết hợp bức thứ ba hình ảnh theo cố thanh huyền đối với trước hai bức hình ảnh khẩu quyết hiệu càng phát ra khắc sâu dần dần bắt đầu cùng bức thứ ba hình ảnh đối ứng lên một ít trong đầu bắt đầu xuất hiện một ít manh mối hắn khoanh chân ngồi ở trên bộ đoàn toàn thân khí tức đều từ từ rơi vào yên lặng chỉ có trong đầu linh quang không ngừng mà t h o hiện trường sinh quyết trước hai bức hình ảnh hắn đã kết hợp hoàn mỹ với nhau lúc này đang không ngừng vận chuyển nhưng cái này bức thứ ba hình ảnh con đường cùng khẩu quyết biến hóa vô hình như gió vậy khó có thể chóc nã cố thanh huyền muốn đem cái này một bộ phận hoàn mỹ không một tỷ vết dung hợp đến bây giờ đã nhìn như hoàn mỹ vận chuyển lộ tuyến bên trong một cái lại một cái tiết điểm ở cố thanh huyền trong đầu không ngừng mà hiện lên vô số khẩu quyết quanh quẩn trong lòng của hắn trong óc của hắn dường như nổi lên thiên địa vật vật vũ trụ trí lý những thứ này huyền diệu khó giải thích minh minh quy tắc cùng lộ tuyến đồ dần dần đối ứng sử dụng cố thanh huyền có thể ở khẩu quy tắc linh quang như ánh lửa lại như lôi minh không ngừng bật hiện ra huyền diệu trí cực khí tức bắt đầu ở cố thanh huyền t r u n g quanh thân thể hòa hợp mỗi một khắc cố thanh huyền tâm thần chấn động h i ể u ra giống như là núi lửa phun trào đại lượng hiện lên giống như là một buổi sáng đ ư ợ c n g ộ thể hồ q u a n đỉnh vô tận huyền diệu trí lý dường như mở áp hồng thủy trong đầu nổ lên bộ phận thứ ba khẩu quyết bị hắn lĩnh nộ g ra chân đế trong nháy mắt trước hai cái bộ phận khẩu quyết cùng cái này bộ phận thứ ba khẩu quyết quán thông đến cùng một chỗ liên thành một đường mà theo cái này khẩu quyết thông hiệu đạo lý càng nhiều hơn manh mối xuất hiện lộ tuyến dung hợp cũng bắt đầu có dấu vết mà lần theo cố thanh huyền chỉ là ở linh quang bên trong hơi chút hỗn hợp cái kia bức thứ ba lộ tuyến đổ giống như là tự động phân giải ghép lại một dạng hoàn mỹ dung hợp đến hiện hữu lộ tuyến bên trong cố thanh huyền trong cơ thể trường sinh chân khí nhất thời dùng tốc độ khó mà tin nổi phi nhanh đứng lên giống như là đầu sổng c h u ồ n g bánh h ổ vậy thay đổi ban đầu lộ tuyến vọt vào đây càng đại mở thêm rộng lộ tuyến bên trong sau đó đem những thứ kia khiếu hẹp tấn công một đòn ra dễ như trở bàn tay trong lúc nhất thời càng nhiều hơn khiếu hẹp dồn dập tham dự tiến đến giống như thiên tinh từng bước liên kết tạo thành một bộ tinh đ ổ một dạng lộ tuyến làm trường sinh c h â n khí ở trong người vận chuyển một cái hoàn chỉnh chu thiên sau đó những thứ kia khiếu h u y ệ t cũng từng cái giải khai lộ tuyến từng bước hoàn chỉnh khi tất cả khiếu h u y ệ t hoàn toàn giải khai vận chuyển lộ tuyến hoàn chỉnh vận chuyển trong nháy mắt cố thanh huyền trường sinh quyết giống như là cùng thiên thượng tinh thần đại điệu mạch lạc nhân gian g i tượng sản sinh hô ứng một dạng thiên địa linh khí cũng vì đó phân chấn trở nên nhảy n h t đến không hết thiên địa linh khí theo cố thanh huyền huyệt khiếu con người chen trúc mà vào trường sinh trân khí dùng tốc độ khó mà tin nổi thật nhanh tăng trưởng chỉ cần trong chốc lát cố thanh huyền trường sinh chân khí liền đột phá tông sư sơ kỳ đạt tới tông sư trung kỳ cảnh giới mà cái này cũng chưa tính thiên địa linh khí vẫn như c ũ không ngừng mà dũng mánh vào thẳng tắp tới gần tông sư hậu kỳ cuối cùng ở lại một cái chu thiên sau đó ở tông sư hậu kỳ cánh cửa phía trước ngừng lại nhưng ngay cả như vậy cố thanh huyền cũng thập phần thỏa mãn trường sinh quyết làm chân huyền kỳ mỗi dung hợp một bức lộ tuyến gần giống như trao đổi thiên địa thu được thiên địa tán thành cùng thường cho trường sinh quyết có thể trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tinh tiến bình thường gó công coi như là thiên ma đại pháp mỗi khi tinh tiến thời điểm cũng sẽ không có như vậy phúc lợi công lực muốn tăng trưởng chỉ có thể dựa vào chính mình cổ tu thế nhưng trường sinh quyết nhưng có thể bằng vào lĩnh n g ộ đề thăng tinh thần cảnh giới tới cộng minh t h i ê n địa đi qua lộ tuyến độ dung hợp mở rộng công pháp kinh mạch do đó sử dụng thiên địa chủ động giao phó linh khí làm cho công lực trong khoảng thời gian ngắn tiến nhanh có lẽ là đối với thiên địa đạo lý lĩnh n g ộ tinh thần cảnh giới đề thăng còn có kinh mạch lộ tuyến mở rộng ba người tập hợp lại cùng nhau mới chỉ có sinh ra hiệu quả như thế những công pháp khác cũng xác thực không có bực này yêu cầu cùng độ khó cố thanh huyền suy đoán lấy trong lòng có chút k h o i trá từ tông sư sơ kỳ đến gần tông sư hậu kỳ coi như là thiên tài cũng phải dùng mấy năm như loan loan vậy chờ hạng người kinh tài tuyệt diễm từ tông sư sơ kỳ đến hậu kỳ còn dùng s ắ p xỉ một năm thời gian đó đã là có thể nói truyền kỳ không mà cố thanh huyền chỉ dùng hai c a n h giờ trừ cái đó ra tốc độ tu luyện lần nữa gia tăng rồi gấp ba bốn lần ta hiện tại tu luyện trường sinh quyết một ngày đền bù võ giả bình thường khổ tu nửa tháng tính lại bên trên căn cốt thêm được sợ rằng được có người khác tu luyện một tháng hiệu quả quyền công pháp này tu luyện yêu cầu tuy là cao thế nhưng tu luyện tốc độ là thật dọa người a phải biết rằng bình thường võ học là luyện tinh hoa khí trường sinh quyết là từ trong thiên địa hấp thu linh khí mà theo ba bức hình ảnh dung hợp cái này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đâu chỉ tăng gấp đ ộ i phản phất là sinh ra huyền diệu trí cực phản ứng tốc độ kia là cố thanh huyền ngay từ đầu tu luyện trường sinh quyết tốc độ hơn mười lần người khác tu luyện đó là ăn mặc giày dơm trèo non lội suối cố thanh huyền tu luyện bây giờ là cưới xe máy nhanh như đ i ệ n chớp hoàn toàn không thể so sánh nổi kể từ đó liền có thể lĩnh cái kia ba năm tu vi bằng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện cùng căn cốt ba năm tu vi sẽ phải thẳng vào đại tông sư a hệ thống lĩnh ba năm tu vi thường cho đã cấp cho trong nháy mắt cố thanh huyền cảm giác trong cơ thể trường sinh chân khí nổ một cái từng đạo kinh khủng thiên địa linh khí vô căn cứ mà sống trong nháy mắt vọt vào khiếu h u y ệ t bên trong du n g hợp vào vào bên trong cơ thể trường sinh chân khí bên trong loại này kinh khủng tăng tiến tốc độ xa xa so trước đó cái loại này tăng tiến càng thêm sôi trào máy liệt giống như là trong nháy mắt này hắn ở chỗ này tu luyện ba năm một dạng trường sinh chân khí tầng tầng bạc tăng tu vi của hắn cũng hai sáu là liên tục tăng lên hòa tiến thúc đầy một dạng trong nháy mắt bạo phát vô số lần thông sư hậu kỳ vừa chạm vào tức phá thế nhanh như chớp không kịp bị thai bước vào tôn g sư định p h ò n g ngay sau đó tôn g sư viên mãn nửa bước đại tôn g sư tới nơi này chân khí bắt đầu thật nhanh cố động tinh tuần thoát thai hoa cốt giống như cá chép nhảy hướng long môn tôn g sư muốn vào đại tôn g sư đó là một đạo lệch trời người bình thường làm u ố n ma luyện hồi lâu thẳng đến chân khí thoát thai hoa cốt nên đón biến chất thế nhưng hôm nay hố ở cố thanh huyền trước mặt đó chính là một lớp giấy giống như là nhấc chân bước qua cái hạm giống nhau trong nháy mắt liền đi qua vờ anh trường sinh chân khí trong nháy mắt cố động đến rồi cực hạn sau đó thật nhanh sinh ra biến chất đại tông sư khí tức nhất thời buộc phát ra cố thanh huyền trường sinh quyết trực tiếp bước vào đại tông sư c h i cảnh chương 7 ả sư phi huyên ngươi cái này liền đại tông sư yêu q u á i a một cố thanh huyền trường sinh quyết vào giờ khắc này lại một lần nữa xuất hiện biến h ó a mới trong cơ thể trường sinh chân khí kế hùng hồn lâu dài hơn còn nhiều hơn một cô linh động l i ề n mang cả người đều tựa hồ linh động phiêu d i ậ t rất nhiều đây là b ư ớ c thứ ba hình ảnh mang tới đặc biệt thuộc tính mà theo cố thanh huyền bước vào đại tông sư tri cảnh chân khí trong cơ thể cũng so trước đó càng thêm tinh thuần một luồng chân khí có thể chống đỡ được với phía trước mấy t r ụ sợi lấy cỡ này trường sinh c h â n khí thi triển võ học cái tiêu tự nhiên uy lực càng sâu trước đây giờ này khác này cố thanh huyền trong cơ thể trường sinh c h â n khí thật nhanh lưu truyền hơn nữa vẫn còn đang không ngừng mà biến cường võ giả tầm thường bước vào đại tông sư sau đó mỗi một bước đi tới đều là bước đi liên tục khó khăn rất nhiều người khả năng bước vào đại tông sư sau đó cuối cùng cả đời đều không thể tiến hơn một bước thứ nhất chịu đến công pháp thượng hạn hạn chế thứ hai chịu đến tinh thần cảnh giới hạn chế thứ ba chịu đến căn cốt tiên phú hạn chế nhưng cái này ba loại hạn chế đối với cố thanh huyền mà nói chẳng khác nào không có trường sinh quyết này công có t h vì vậy ở ba năm tu vi công lực quán thầu phía dưới chân khí trong cơ thể đó là đột nhiên tăng mạnh tiếp tục một đường về phía trước phi nước đại trường sinh chân khí thật nhanh biến đến to lớn dường như thần long ở trong kinh mạch không ngừng mà bao la lấy mắt thấy sắp sửa kẻ tới sau ở bên trên vượt lên trước thiên ma đại pháp cảnh giới chỉ kém một đường là có thể đột phá đến đại tông sư trung kỳ nhưng ở lúc này công lực truyền thâu im bặt mạng ngừng ngừng chỉ kém một đường bất quá cho dù là như vậy cũng đã làm cho cố thanh huyền mừng rỡ hắn vốn cho là khó khăn lắm đột phá đại tông sư thế là tốt rồi không nghĩ tới thiếu chút nữa bước vào đại tông sư trung kỳ trước kia hệ thống tưởng thưởng mười năm tu vi mới chỉ có khó khăn lắm làm cho ta thiên ma đại pháp đột phá đến đại tông sư sơ kỳ đại khái là bởi vì thiên ma đại pháp cùng ta bản thân căn cốt hạn chế bây giờ căn cốt tăng lên càng dung hợp trường sinh quyết ba bức lộ tuyến không một hình ảnh ba năm tu vi liền đầy đủ ta từ t ô n g sư trung kỳ tu luyện tới k e m chút đột phá đại t ô n g sư trung kỳ nếu như đặt ở trước đây ba năm tu vi sợ rằng liền đại t ô n g sư đều không đột phá nổi cố thanh huyền nhớ tới bản thân mình đích căn cốt tư chất có điểm không nói loan loan đến đại t ô n g sư hậu kỳ thời điểm hắn mới vừa đạt được t ô n g sư bây giờ loan loan vẫn là đại t ô n g sư hậu kỳ mà cố thanh huyền hai môn công pháp đều đã đại tổng sư kẻ tới sau ở bên trên đã là sắp tới dựa theo ta lúc này tốc độ tu luyện có nửa mười ngày nửa tháng hoàn toàn có thể đột phá đến đại tông sư trung kỳ đến lúc đó trường sinh quyết có thể nói là kẻ tới sau ở bên trên cùng thiên ma đại pháp nằm ở đồng nhất trình độ lại tăng thêm trường sinh quyết cùng thiên ma đại pháp đều là đỉnh tiêm công pháp hai người kết hợp công lực của ta coi như so với đại tông sư định phong tới cũng tuyệt không t i n h yếu loan nhi cái kia tiểu nha đầu phía tử nhất định là đánh không lại ta nô、no, hiện tại nàng cũng chưa chắc liền có thể đánh được ta cố thanh huyền nghĩ như vậy dối người sau đó đứng dậy nhìn một chút sắt trời bên ngoài phen này tìm hiểu lại tăng thêm đột phá tốn thời gian hai ba canh giờ thiên đã tối xuống cố thanh huyền cảm giác trong cơ thể trường sinh chân khí trùng đ i ệ p không dứt linh động phiêu d ậ t hùng hồn không gì sánh được trong lòng có chút nóng lòng muốn thử tìm một chỗ thử xem trường sinh chân khí tới trình độ nào hắn nghĩ như vậy rồi đi ra ngoài cửa chuẩn bị ở từ hàng t ĩ n h trai tìm một nơi yên tĩnh thi triển mình một chút võ học chuẩn bị nhìn ba bức hình ảnh dung hợp một thể trường sinh quyết uy năng như thế nào nhưng mà hắn mới vừa đi đến cửa miệng lại cùng sư phi huyên đụng phải cái đối mặt Cô G sư phi huyên cười nói lúc này mới qua bao lâu ngươi liền lại có đột phá ngươi tốc độ này thật sự là dọa người chặt nói thật ngày hôm nay ban ngày nhìn thấy ngươi xuất thủ ta là có điểm giật mình ta nghe nghe thấy trường sinh quyết cùng bình thường võ học hoàn toàn khác biệt vừa mới bắt đầu tu luyện liền có thể hấp thu thiên địa linh khí đoạt thiên địa tinh hoa bây giờ nhìn một cái quả thật huyền diệu không gì sánh được cố thanh huyền khoát tay h à o nói rằng lúc ban ngày chỉ là luận bàn võ học chu sư mội vẫn chưa ra tay toàn lực ta chỉ là k i n h công cùng nhãn lực cao hơn nàng bên trên một chút mà thôi sư phi huyên gật đầu có chút tiếp nối nói rằng đáng tiếc ngươi mới vừa tu luyện trường sinh quyết không bao lâu nếu như sớm một chút đạt được trường sinh quyết hiện tại tất nhiên đã là một phương cao thủ đã đủ tung hoành l o ạ n thế thi triển hoài bão cố thanh huyền bật cười lớn hiện tại cũng không chậm sư phi huyên cười nói cũng là ngươi không phải muốn đi thi triển quyền cước đi thôi ta cùng ngươi thử nghiệm cố thanh huyền cũng không có chối tử lập tức nói rằng t ố t sư phi huyên mang theo cố thanh huyền đi tới diễn võ trường lúc này trăng sáng nô lên cao phản chiếu cả tòa từ hàng tính trai đều là mười phần công linh buổi tối diễn võ trường cũng không có những người khác ở ngược lại là hết sức yên tĩnh sư phi huyên nhìn lấy dưới ánh trăng cô thanh huyền trong thoáng chốc phảng phất thấy được trích tiên nhân thanh thản phiêu giật túi xuống ngắm thanh lưu linh tú thiên thành khí khái tự tại ánh trăng phía dưới bà di l a g phong không nói ra được thoải mái phong lưu nàng ấy bình tĩnh tâm h ồ chẳng biết lúc nào lại một lần nữa nổi lên liên y sư phi huyên trong lòng đông lại một cái đ è xuống liên y đ i khôi phục lại bình tĩnh hướng về phía cô thanh huyền cười nói cố công tử người ta cũng luận bản một phen c ô thanh huyền cũng cười nói ra tay toàn lực sao sư phi huyên miệng cợi như thanh phong trăng sáng thanh giật thoát tục từ không có gì không thể dưới cái nhìn của nàng Tu luyện trường、sinh、quyết luyện sinh không cố ó mấy ngày c thanh huyền coi nghe h ư l vậy trong lòng càng là nóng lòng muốn thử từ vài ngày trước đem dịch kiếm thuật cùng nhất dương chỉ ủy hoa kiếm pháp dung hợp sau đó hắn liền muốn muốn tìm người luyện tay một chút đáng tiếc không có đối thủ thích hợp bây giờ trường sinh quyết đã vào đại tông sư trí cảnh hắn càng làm u ố n nếm thử trường sinh quyết uy lực một thân một mình luyện tập cũng nhiều có cản trở bây giờ có sư phi huyên cái này từ hàng thánh nữ bồi luyện có thể toàn lực làm hắn nhất thời tới hứng thú trong cơ thể trường sinh quyết tầm ầm v t c h u y ể n dường như hoàng hà chi thủy thiên thượng lai phi nhanh c u ộ n trào máy liệt vê anh sư phi huyên thấy hoa mắt kinh giác cố thanh huyền dĩ nhiên đạp nguyệt mà đi thân hình vô tung sau một khắc cố thanh huyền dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở bên người của nàng lấy cực kỳ xào quyện bất khả tư nghị góc độ từ đôi đến đầu điểm ra một đạo chỉ kiếm cái này chỉ kiếm ẩn chứa cực kỳ cường liệt tinh thuần chân khí uy năng quả thực là khủng bố chiêu thức càng là nhanh đến cực hạ n góc độ có thể nói biến hóa kỳ lạ điều này làm cho nàng đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ trong n g a y mắt sư phi huyên đồng tử r u n g mạnh trong lòng cảnh báo r ễ dài nàng h o à n g hốt nâng kiếm đón đỡ đinh một tiếng lại bị đẩy l ù i hai ba bước sư phi huyên bất khả tư nghị mở to hai mắt tuy là nàng tâm như băng thanh lúc này cũng là vô cùng r u n động đại tông sư hắn dĩ nhiên đột phá đại tông sư điều này sao có thể cái này liền đại tông sư yêu q á i a hán Nàng t â chương đ bảy mươi bảy sư phi huyên ngươi cái này liền đại tông sư yêu quá hai xuất hiện ở phía sau hắn một đạo chỉ kiếm lại là lấy sư phi huyên khó có thể cố kỵ góc độ lấy khoảng cách ngắn nhất nhanh nhất tốc độ chạy thẳng tới phương vị thay đổi nhanh đến đỉnh cao nhất nắm bắt thời cơ đang phong tạo cực sư phi huyên đã sợ lại hãi một bước chậm bước bước chậm dĩ nhiên cảm thấy có chút khó có thể chống đỡ cái ra hỏa này đột phá đại tông sư liền tính thực lực thật không n g ờ kinh người nhanh đến cực hạn t h â n pháp mau lẹ như ma quỷ kiếm chiêu uy lực vô cùng lớn chỉ kiếm thậm chí còn có thể liệu địch tiên cơ t h ậ t trọng cái g i a hỏa này là cái gì yêu quái người theo ta nói đây là mới vừa tu luyện trường sinh quyết chưa được mấy ngày nhân sư phi huyên hoảng sợ không nhẹ nhưng dù sao kiếm tâm thông minh ở trong chiến đấu điều chỉnh cực nhanh chỉ thấy sắc mặt nàng đông lại một cái sắc không kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ cả người cũng theo đó khí thế chợ biến biến đến vô cùng không linh chiến đấu tài tình trong nháy mắt kích phát đến mức tận cùng ngàn năm không ra từ hàng thánh nữ cũng không phải không phải hư danh đáng sợ như vậy một kiếm sư phi huyên dám lấy bất khả tư nghị góc độ chặt lại k e n chỉ kiếm lần nữa cùng sư phi huyên sắc không kiếm đụng vào nhau lần này sư phi huyên nhưng chưa lui lại nửa bước ngược lại trường kiếm chấn động tan mất kinh khủng kia lựa đạo trong nháy mắt vọt tới trước lấn người mà lên sắc không kiếm chém ra một mảnh ánh trăng dĩ nhiên làm cho cố thanh huyền lần đầu tiên sinh ra thế cục mất khống chế cảm giác bất quá hắn lại cảm giác cái này dạng mới đúng cái này dạng mới chỉ có niềm vui chặt trễ có thể vung tay làm trường sinh chân khí trùng điểm không dứt làm cho hắn cảm giác động là như thế nước chảy mây trôi bay là tả tự、nhiên. bất luận là nhất dương chỉ cũng hoặc là là đạc nguyệt lưu hương thậm chí là thân vị thay đổi đó là không hề trì trệ vận chuyển như ý càng là có thể chống đỡ hắn bạo phát tốc độ cực nhanh cực kỳ cường lực công kích chỉ thấy cái kia sắc không kiếm chém ra dưới anh trăng cố thanh huyền điểm m ũ i chân một cái thân ảnh phiêu nhiên rồi biến mất giống như đạc nguyệt vông ân cả người trong nháy mắt lui ra phía sau một trực thừa d ụ địch thâm nhập sư phi h u y ề n quả nhiên từng bước ép sát mà nhưng vào lúc này cố thanh huyền cũng là phương vị biến đổi sau đó ở sư phi huyên kiếm chiêu góc chết trong nháy mắt bạo phát mấy đạo chỉ kiếm liên tiếp mà đến phân biệt đánh về phía s một chỗ tiêu hao sư phi huyên kiếm lực một chỗ thẳng đến lóe lên một cái rồi biến mất cái hở cuối cùng một chỗ lại là phong kín sư phi huyên hậu chiêu cái này ba chỗ đều là nhanh đến cực hạn góc độ thời cơ diệu đến đỉnh cao nhất tuy là sư phi huyên đã bắt đầu coi trọng cố thanh huyền công kích lúc này cũng vẫn là lần nữa lấy làm kinh hãi bởi vì nàng phát hiện lúc này mới hai ba chiêu phía dưới cố thanh huyền dĩ nhiên nhìn thấu nàng từ hàng kiếm điện con đường đồng thời châm đối, tính đối với từ hàng kiếm điện điểm yếu thi triển trọng kích bậc này chiến đấu tại tỉnh là thật kinh tài tuyệt diễm trong lúc nhất thời sư phi huyên cũng không biết là chấn động tốt vẫn là tán thắng tốt trong lòng nàng kinh diễm hơn trong lòng lại dâng lên kỳ phùng địch thủ cảm giác vì vậy lại không lưu lực kiếm khí trong nháy mắt s ẹ t qua một đạo kiếm khí s u n g dài vung lên mà qua trước sau chém tới lưỡng đạo chỉ kiếm lại thế đi không dứt, trùng t r ù n g điệp điệp thẳng đến cố thanh huyền sau đó thân ảnh phiêu nhiên mở ra vòng qua cố thanh huyền cuối cùng phong tỏa một chỉ cái t i a dáng người phiêu nhiên như trở về phong lưu tuyết huyện phong lưu chuyển trường kiếm càng là linh động đến rồi cực hạ tiên khí hòa hợp trận, trận kiếm khí cũng là sắc bén vật cùng to lớn vô biên trước mức phải hướng cố thanh huyền phi thân vừa lui phương vị cấp thiết biến hóa sau đó đột nhiên đưa tay tr một đạo hầu như ngưng thực cầm long thủ trong nháy mắt lấy xuống phô thiên cái địa đem sư phi huyên bóp ở trong đó đồng thời lại làm ấy đạo chỉ kiếm liên tiếp mà đi trường sinh chân khí trùng đ i ệ p không dứt cố thanh huyền thi triển nhất dương chỉ đó là một đạo tiếp lấy một đạo không hề đình trệ sư phi huyên bị cầm long thủ ép tới thân hình bị kiếm hãm trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cái g i a hỏa này còn có thể tinh diệu như vậy bắt công lao hắn làm sao sẽ nhiều như vậy võ công lúc nào học được kỳ tài ngốt trời cũng không có biến thái như vậy a đây rốt cuộc là cái gì yêu cạy mắt thấy cái kia vô số đạo chỉ kiếm từ từng cái góc độ cực nhanh đánh tới sư phi huyên nhưng cũng không sợ hãi không hoảng hốt nội lực chấn động vạn ngàn kiếm khí như không sơn tân vũ bao phủ bốn phương tám hướng trong n g á y mắt chém dụng cầm long thủ đồng thời với vô số chỉ kiếm bên trong chân đi siêu vẹo xuyên qua đồng thời lại là một đạo mấy chục trượng kiếm khí chẳng tới như nguyệt quang chạy xuống ánh trăng kia bên trong cũng là thiên ti vạn lũ kiếm khí đơn giản là vô khổng bất nhập trực tiếp phong tỏa cố thanh huyền tất cả phương vị cố thanh huyền hơi n h ữ mày một chiêu này ngược lại là chuyên môn khắc chế tốc độ thân pháp của hắn bất quá cố thanh huyền bây giờ Kim Trung Cháo đã đại thành. đối với lần này cũng không sợ hãi cái này đối với hắn mà nói ngược lại là một cái cơ hội bởi vì sư phi huyên tất nhiên không nghĩ tới mình có thể không cố kỵ gì xuyên tấu h mảnh này m ư ợ t quang sư phi huyên phía trước đủ loại kiếm chiêu thân pháp trong nháy mắt này toàn bộ hiện lên ở cố thanh huyền trong đầu hóa thành dịch kiếm thuật thi triển ba trăm chín mươi bảy cơ sở cố thanh huyền liệu địch tiên cơ bắt đầu bố cục bình kịch chuẩn bị đồ long chỉ thấy cố thanh huyền đ i ể m mũi chân một cái tốc độ cực nhanh đón kiếm khí chi vũ lao ra vị canh một dạng biến hóa phương vị cái kia thiên ti vạn lũ kiếm khí rơi ở trên người hắn lại chỉ thấy kim mang lói lên cố thanh huyền dĩ nhiên không bị thương chút nào vọt ra mấy đạo chỉ kiếm gào thét đâm về phía giữa không trung sư phi h u y ề n sư phi h u y ề n lúc đó liền bối rối ba à cứ như vậy lao ra ngoài không có việc gì cái này kim trung cháo mạnh như vậy sao mắt thấy vô số kiếm khí đánh tới sư phi h u y ề n cũng lơ đ ẽ m kiếm này khí tuy mạnh góc độ tuy là xào quệt y mau lẹ thế nhưng nàng tận sức có thể một kiếm chém chi suy trường kiếm đạo qua kiếm khí như nước thủy triều hơn mười đạo chỉ kiếm dồn dập n g h sụt sư phi huyên ánh mắt đạo qua trong nháy mắt tập trung như quỷ mị thân hình biến đổi cố thanh huyền nàng trợn xuất kiếm một kiếm này nhìn như t h ô n g thả kỳ thực nhanh vô cùng trong đó có thiên truy bách luyện công lao xào đoạt thiên điệu tạo hóa khí cơ là hoàn toàn khóa được rồi cố thanh huyền cố thanh huyền phiêu hốt quay lại lại hoàn toàn né tránh không mở sư phi huyên khí cơ tập trung trong lòng không khỏi thở dài tuyệt s á t phải không thực tế dịch kiếm thuật đẳng cấp vẫn là quá thấp đối mặt sư phi huyên bực này cao thủ còn không thể hoàn toàn t r ư ở n g khống nhất dương chỉ cũng là không đủ tinh diệu đối với sư phi huyên uy hiếp không lớn ngay từ đầu có thể đẩy lùi sư phi huyên thứ nhất là sư phi huyên k h n h địch thứ hai là dựa vào trường sinh quyết trân khí uy năng như vậy xem ra chỉ có lượng tụ thanh x à có thể cùng sư phi huyên một kiếm này để bằng cố thanh huyền đột nhiên không di động nữa trường sinh quyết phi nhanh đứng lên vô số chân khí toàn bộ lòng với trong tay náo một cỗ sắc bén trí cực kiếm ý cơ hồ là trong nháy mắt bạo phát bao phủ cái này toàn bộ đất trời hắn phất ống tay náo một cái hai cái kiếm khí tạo thành mười mấy t r ư ợ n g thanh sắc đại x à kiếm khí giống như thực chất một dạng trực tiếp sẽ rách quanh mình một quang xoay quanh mà lên dễ như chở bàn tay chạy về phía sư phi huyên cùng cái kia rẽ mây nhìn thấy mặt trời một dạng một kiếm hung hăng đối với nhau vơ anh giờ khác này hai cái thanh s ắ c đại x à kiếm khí giống như khai sơn mà đi sư phi huyên cái này cử trọng nhược khinh một kiếm lại có núi cao nặng cô đ ộ n g như vậy lại tựa như giới tử nạp tu di sư phi huyên cũng xem lên người trong lòng kinh diễm dị thường nàng đều chuẩn bị thu tay lại chưa từng nghĩ tới c ô thanh huyền lại có kinh khủng như vậy kiếm ý nhất chiêu cái này lưỡng đạo thanh x à bên trong lần chứa kiếm ý làm cho nàng da thịt đều dâng lên đau đớn cảm giác lưỡng đạo thanh x à kiếm khí hình như có thôn tiên tri tâm thẳng tiến không lùi tư thế cho dù sắp tán loạn vẫn như cũ anh dũng về phía trước sư phi huyên một kiếm này bắt đầu dao lưỡng đạo kiếm ý cây kim so với cọp dâu lẫn nhau thật nhờ ra ở tiêu ma sau một lát dĩ nhiên đồng thời t ắ n đi sư phi huyên phiêu nhiên rơi xuống đất cái k i a không sơn linh vũ một dạng con n g ư ờ i mang theo thán phục đánh giá cố thanh huyền khoe miệng mỉm cười đích sắc là cười như thuấn hoa mâu quan vận hải thật để cho người không thể tưởng tượng nổi cố công tử dĩ nhiên đã đột phá đến đại tông sư thực lực còn mạnh như thế người theo ta nói đây là đột rách một chút chương bảy mươi tám chu chỉ nhược phía sau núi cầu chỉ điểm nam y thiếu nữ tâm viên ý mã một mới vừa tác chiến thời điểm sư phi huyên còn không có tâm tư suy nghĩ nhiều bây giờ đánh xong sư phi huyên quan sát cái này cố thanh huyền trong lòng hàng loạt bất khả tư nghị cái g i a hỏa này đạt được trường sinh quyết tổng cộng mới chỉ có vài ngày a cái này liền đại tôn g sư quả thực thiên phương giả đàm nàng suy nghĩ nắp góc cũng nghĩ không thông vì sao cố thanh huyền có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành đại tôn g sư nếu không là cố thanh huyền biểu diễn ra trường sinh c h â n khí t h ậ p phần rõ ràng nàng thậm chí cũng hoài nghi cố thanh huyền tu luyện không phải trường sinh quyết mà là đã sớm tu luyện bên ngoài công pháp của nó ở chỗ này lừa gạt cho nàng duy nhất có thể giải thích chỉ có trường sinh quyết quyển công pháp này điểm đặc biệt cố thanh huyền đối với sư phi huyên kinh ngạc ngược lại là cũng không ngoài ý hắn cười nói ta mới vừa lại tìm hiểu một cái trường sinh quyết dung hợp hiểu được bức thứ ba lộ tuyến đồ lĩnh ngộ thời điểm dường như dẫn phát rồi thiên địa cộng minh thiên địa linh khí chen trúc mà đến vì vậy đã đột phá sư phi huyên thở dài nói từ cổ trí kim không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm khổ khổ xâm nộ cả đời cũng không có thể hiểu được một bức trường sinh đồ lục liền nhập môn cũng không được ngưng nhưng ở trong mấy ngày cũng đã hiểu được ba bức trường sinh đồ lục thực sự là kinh thế hai tục nội tính giờ khác này nàng phẳng ấ trong thấy t được vòng thời gian ngắn lĩnh nộ ba bức trường sinh đồ lục nhảy mà thành đại tông sư trí cảnh loại chuyện như vậy từ cổ trí kim ngươi sợ là p h ầ n độc nhất người khác cũng không còn cách nào sao chép là trước không có người sau cũng không có người hành động vĩ đại đ ể theo tốc độ này mà nói hẳn là không được bao lâu ngươi liền có thể trở thành đương đại cao thủ hàng đầu nàng trong lòng càng nhận định cố thanh huyền là chân mệnh thiên tử đem là đại tùy tương lai thiên hạ c h i chủ nếu không là như vậy căn bản là không có cách giải thích cố thanh huyền hôm nay đột nhiên tăng mạnh chỉ có thiên vận trong người người, mới có thể có biểu hiện như thế cố thanh huyền nghe vậy lại lắc đầu ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời trăng sáng nào có đơn giản như vậy chỉ có ở d u n g hợp trường sinh quyết bản đôi lúc mới có thể dẫn phát thiên địa c ộ n m ì n h tặng cho linh khí tăng trưởng tu vi nhưng mà cái này b ả y bức trường sinh đồ lục càng đi về phía sau càng là khó có thể d u n g hợp độ khó là chuyển bao nhiêu lần dâng lên tìm hiểu cái này đệ tam hình ảnh ta đã cảm giác có chút cật lực không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện d u n g hợp bức thứ tư hình ảnh bất quá coi như là bây giờ trường sinh quyết cũng đủ để cho ta tu luyện làm ít công to có nữa một đoạn thời gian đặt đến, đến đại tông sư trung kỳ lúc ta liền có thể xuống núi sư phi huyên dường như tâm tình không tệ khoai trá cười nói ngươi còn muốn trong khoảng thời gian ngắn lại hiểu được một bức tranh à. vậy chẳng phải là muốn thiên nhân hợp đến lúc đó chúng ta những người này phải nên làm như thế nào tự xử à? cố đ ạ i công tử hay là cho chúng ta những thứ này người tầm thường lưu con đường sống à? cố thanh huyền nhìn lấy cái tia trương linh di chuyển trí cực thanh nhã khuôn mặt p h ả n phất cái tia ngọc nữ thần tượng sống lại một dạng chỉ cảm thấy như vậy sư phi h u y ề n càng là động nhân ba phần sư tiên tử nếu như người tầm thường trên đời này nhưng liền không có thiên tài sư phi huyên hơi n h i đầu chỉ chỉ cố thanh huyền đây không phải là sao cố thanh huyền dợ khóc dở cười Ta tư cố h thanh có t huyền ô n tốt, chỉ là gật đầu, đầu cùng với trở lại chỗ nghỉ ngơi phân biệt thời gian thoáng một cái đã qua trong nhánh mắt quá khứ ba ngày trong ba ngày này cố thanh huyền ngoại trừ ngẫu nhiên xuất môn đi dạo ở ngoài đều ở trong phòng tinh tu trường sinh quyết khoảng cách đột phá chỉ kém một đường cố thanh huyền cũng không có ý định đi qua soát khuôn mặt tới thu hoạch công lực cái kia dù sao có chút tính ngẫu nhiên không bằng đi qua tu luyện cố gắng đột phá mới là đ ú n g lý mà trùng hợp là trong mấy ngày này mỗi một lần cố thanh huyền xuất môn cũng có thể đụng tới chu chỉ nhược cùng hắn chào hỏi cố thanh huyền đối với lần này cũng có chút kỳ quái cái này nga mi phái tới từ hàng tĩnh trai giao lưu võ học phật pháp chẳng lẽ không nên trao đổi xong liền đi sao làm sao ở chỗ này ngây người cái này rất nhiều ngày lại một ngày cố thanh huyền xuất môn tản bộ thông khí thuận tiện xem phong cảnh một chút nhưng ở phía sau núi t h ư ở n g vũ đình trung lại một lần nữa gặp chu chỉ nhược cho là lúc hắn đang thưởng thức từ hàng tĩnh trai không sơn linh vũ phiêu m i ệ u thánh cảnh đột nhiên phía sau chuyển đến thanh t u y ể n vậy dễ nghe trí nhã nhu thanh â m cố sư m i n h ở ngắm cảnh a cố thanh huyền q u a y đầu nhìn lại chứng kiến thân thể thức tha nhu nhược không co xương một dạng chu chỉ nhược một đường chạy chậm lượn lờ đỉnh đỉnh tiến nhập trong đỉnh cái kia hạ bạch như ngọc cánh tay còn che ở trên c h á n tựa hồ là đang giúp nàng chính mình che mưa trùng hợp như vậy chu sư muội lại gặp mặt đúng vậy ta đi ngang qua nơi này ai biết đột nhiên giới đứng lên tiểu vũ nơi này khí hậ chu chỉ nhược tư tư văn văn đứng ở cố thanh huyền bên người tiểu thủ lao tóc mình ở trên hạt mưa khí độ thanh hoa mùi thơm tú lệ t u y ệ tục t ử chỉ trong lúc đó tự có một cô núi nga mi trong nước thanh linh chi khí có chứa hơi nước nhàn nhạt, nhạt chi vận đứng ở nơi này không sơn linh vũ trong đ ỉ n h tự có một cô đất thiêng n à y sinh hiện tại chỉ là cặp kia thanh thản con ngươi trong suốt nhìn về phía cô thanh huyền lúc trên mặt liền nổi lên đỏ hừng nhàn nhạt, nhạt cố thanh huyền tự nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng thay chu chỉ nhược lao đi tóc mai b ằ n nước tuy là khí hậu hay thay đổi thế nhưng cái này thành sơn linh vũ cũng là cảnh đẹp ý vui sư mội không gấp nói không bằng ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. thường thường cảnh chu chỉ nhược bị cố thanh huyền thay mình lao mưa cử động khiến cho tim đập rộn lên tâm hoảng ý loạn tất h nhiên là tất h nhiên là không gấp coi như là thật sự có việc gấp nàng cũng nguyện ý ở chỗ này chờ lâu một trận từ ngày đó cùng cố thanh huyền tỉ thí xong rồi sau đó chu chỉ nhược cả người đều lâm vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong ăn cơm công tác luyện công học võ đều là lòng có chút không yên bất chi bất giác liền đi thần trong đầu không ngừng mà hiện lên cố thanh huyền cái kiệt như tiên thần tư liền trong động đều thấy rồi cố thanh huyền nhiều lần lúc không có chuyện gì làm nàng còn thích ở từ hàng tĩnh trai bên trong toàn bộ trong lòng mơ hồ đang mong đợi có thể gặp phải cố thanh huyền lại gặp mặt một lần có thể là lao thiên cũng đều ở quan tâm nàng nhiều lần đều nhường nàng và cố thanh huyền đụng phải chào hỏi bây giờ càng là ở nơi này phía sau núi thưởng vũ đình bên trong gặp cố thanh huyền còn như vậy vừa đúng có mưa có trời mới biết chu chỉ nhược tâm tình bây giờ là như thế nào nhảy nhót chỉ là nàng từ trước đến nay cử chỉ lễ độ trong lòng cứ việc nhảy nhót nét mặt y nguyên vẫn là ôn thuận văn nhã dáng vẻ bây giờ ở chỗ này đụng với sư huynh vừa vặn cùng sư huynh trao đổi một chút kiếm pháp ngày ấy cùng sư huynh luận bàn sau đó ta trở về suy nghĩ hồi lâu Kiếm chương bảy mươi tám chu chỉ nhược phía sau núi cầu chỉ điểm nga mi thiếu nữ tâm viên ý mã hai thanh huyền chỉ điểm bây giờ chính là cơ hội tốt cố thanh huyền cười nhặt nói còn muốn luật bản sao chu chỉ nhược lắc đầu tự nhiên không cần lại luật bản ta thi triển hiện ra làm cho sư huynh giúp ta nhìn liền có thể như vậy mỹ cảnh vô tình gặp được n ư n g mộ người nếu như lại xuất thủ luật bàn chẳng phải là phá hư phong cảnh chu chỉ nhược mới chỉ có không muốn phá hư hiện tại loại này t ĩ n h mật bầu không khí nàng sau khi nói xong liền mong đợi nhìn lấy cố thanh cố thanh huyền gật đầu nói cũng tốt chu chỉ nhược nhất thời đôi mắt sáng lên thanh nhã cười rút kiếm ra khỏi vỏ thi triển bắt đầu nga m i kiếm pháp tới chỉ thấy nàng váy xanh kéo quần áo phiêu nhiên thân thể thức tha eo thon v cái kia nga mi kiếm pháp ở trong tay nàng thi triển ra giống như một trận đẹp đẽ kiếm vũ có một loại thập phần thanh nhã xuất trần linh khí từng chiêu từng thức như hồi phong phất liễu ở nơi này thượng vũ đình bên trong múa ra một loại khác mỹ cảnh cùng bên ngoài đình không sơn linh vũ kêu gọi kết nối với nhau càng phát ra s i n h đẹp tuyệt trần như tiên sau một lát chu chỉ nhược thu kiếm đứng vững sư huynh như thế nào cố thanh huyền khen không sai s á c thực tiến bộ rất nhiều bất quá vẫn có một ít tỷ vết nào chu chỉ nhược trong lòng vui vẻ có tỷ vết tốt có tỷ vết mới có thể có chỉ điểm n h a mời sư huynh chỉ điểm cố thanh huyền suy nghĩ một chút nói rằng lại nói tiếp cùng ngơi luận bản sau đó ta đối với nga mi kiếm pháp cũng ở trong lòng thôi diễn vài lần một lần tình cờ có cảm giác n ộ đối với kiếm pháp này có chút cải tiến ngươi muốn nhìn sao có lẽ đối với ngươi tăng tiến kiếm pháp có chút tham khảo chu chỉ nhược nhãn tình sáng lên không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn nghĩ đến cố thanh huyền sau khi trở về cũng nhiều lần thôi diễn hai người luận bản thời điểm c h ẳ n g cảnh chu chỉ nhược không khỏi trong lòng càng là âm thầm vui mừng nàng một lòng hơi c h ậ p trợn sư huynh tấm lòng thành ta đương nhiên muốn xem cố thanh huyền cũng không làm dị. hắn đi tới gần lấy chỉ làm kiếm thi triển vừa rồi chu chỉ nhược sử dụng nga mi kiếm pháp ngươi lại xem cái này để nhất thức một chiêu này tuy là linh động biến hóa thế nhưng dùng sức không đủ chân khí cũng không đủ quan thông cần xuất hiện ở kiếm một khắc trước tăng thêm lực lượng bạo phát suy cố thanh huyền thi triển ra một kiếm đâm ra linh động biến hóa chiêu thức chi mạt đột nhiên tăng nhanh nhất thời trong không khí phản g p h ấ t sinh ra tiếng nổ đồng đoàn g hắn vẫn chưa sử dụng nhiều lắm chân khí chỉ là lấy kiếm chiêu thần vận chuyển thụ chu chỉ nhược cái này vừa ra tay chu chỉ nhược nhất thời trong lòng cả kinh không nghĩ tới kiếm pháp này ở cố thanh huyền trong tay thi triển ra biến hóa to lớn như thế tinh tiến nhiều như vậy nàng xem có chút thất thần thật là lợi hại vẹn vẹn chỉ là xem ta thi triển dĩ nhiên liền có thể đem ta phái kiếm pháp l ĩ n h nộ g tới mức như thế thậm chí còn tinh tiến rất nhiều cảm giác cố sư huynh so với ta còn tinh thông cái này môn kiếm pháp hơn nữa dựa theo sư huynh cái này dạng ra chiêu cái này môn kiếm pháp u y năng sợ rằng tăng lên c h í ít ba thành thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều nếu như sư phụ biết cái này môn kiếm pháp còn có thể tiến hơn một bước không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhìn lấy cố thanh huyền thi triển kiếm pháp thần tú tư thế v a i hùng l ã n g nhãn sơ mi phong thần bay là tả mọi cử động giống như là ở dẫn động tới nội tâm của nàng trong lúc nhất thời không khỏi nhìn có chút gây dại sư huynh cùng ta chỉ là mới gặp gỡ lại không sợ người khác làm phiền kiên trì chỉ, chỉ điểm ta còn như vậy hao tâm tốn sức vì ta cải tiến kiếm pháp thực sự là như ngọc quân tử như vậy tình nghĩa nên phải như thế nào báo đáp hắn mới tốt keng mị hoặc thành công chu chỉ nhược đối với n g ư ơ i phương tâm á m h ứ a thu được thường cho nhất dương chỉ ba cố thanh huyền âm thầm nhữ mày trên tay lại không chút nào dừng động tắt lại vẫn còn đang thi triển cải tiến phía sau nga mi kiếm pháp cái này đệ nhị thức đệ tam thức đảo mắt võ thuật cố thanh huyền liền đem chính mình tôi diễn hữu hóa phía sau nga mi kiếm pháp thi triển một lần chu chỉ nhược nhìn không gì sánh được chăm chú cái kia khiếp người tâm hồn thân ả n h thi t r i ể n ra từng chiêu từng thức tất cả đều thật sâu đóng dấu ở trong đầu của nàng như vậy thần tú mỹ thiếu niên tự mình diễn võ thực sự là lại không có so với đây càng tốt dạy học phương thức nhìn qua một lần sau đó nàng thậm chí muốn quên đều không thể quên được cố thanh huyền chậm rãi thu chiêu sái nhiên nhìn phía chu chỉ nhược cười hỏi làm sao rồi nhưng có thu hoạch sao chu chỉ nhược sóng mắt doanh doanh nhìn lấy cô thanh huyền ôn h u y ề n hành lê nói tiểu mội thu hoạch c ự c phong đa tạ sư huynh chỉ điểm không nghĩ tới cái này nga mi kiếm pháp vẫn còn có to lớn như thế cải tiến không gian sư h i n h chi kinh tài rõ r g ậ t để cho ta xem thế là đủ rồi nàng thậm chí cảm giác cố thanh huyền thi triển ra nga mi kiếm pháp so với d i ệ n tuyệt sư thái còn muốn càng có t h ầ n vận t h ầ n vận kia là rõ ràng như vậy để cho nàng nhìn một cái liền sáng tỏ sáu bảy phân nếu như sư phụ cùng cố sư h i n h cùng chỗ một cảnh giới chỉ dùng cái này nga mi kiếm pháp đối chiến không làm tốt sư phụ vẫn không đánh thắng cố sư h i n h vừa nghĩ tới đây chu chỉ nhược gâm thầm thẻ lưỡi tự đủ chính mình đối với sư phụ bất k í n cố thanh huyền nói rằng có thu hoạch là tốt rồi ngươi trước thử nhìn một chút chu chỉ nhược bắt được cái kia sợi thân vận vì vậy một bên chóc nã tiêu hóa một bên nếm thử suất kiếm cái này vừa ra kiếm nhất thời cảm thấy bất đồng một kiếm đâm ra uy năng tăng mạnh nàng nhất thời mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc dĩ nhiên mạnh nhiều như vậy cố thanh huyền lại lắc đầu vẫn kém hơn một ít hắn đi tới chu chỉ nhược bên người một tay đỡ lấy chu chỉ nhược cánh tay vì nàng điều chỉnh động tác tay kia rơi vào chu chỉ nhược vai phải kinh mạch chỗ nói rằng kiếm này đâm ra phía trước muốn càng nội liêm ba phần nơi này c h â t khí cũng không thể có chút trì trệ giờ này khắc này cố thanh huyền cùng chu chỉ nhược giữa khoảng cách không đủ ba ngón trong môi truyền đến cái kia thanh đú như lan hương khí túi đầu liền có thể chứng kiến cái kia thiên nga vậy đường con nguyện chuyển trắng n ắ c cổ cố thanh huyền lại bất vi sở động chỉ là lẳng lặng g i à n g thuật kiếm pháp yếu điểm hắn ngược lại là không có việc gì chu chỉ ngược lại như bị lôi kích sắc mặt đại hồng nàng len lén liếc mắt một cái gần ngay trước mắt cố thanh huyền một cái liền mơ hồ trong đầu cơ hồ là một mảnh tương hồ khoảng cách gần đối mặt cặp kia cơ hồn nhất phách con người nàng ấy xong quang thải con người sáng ngời phảng phất tại phát sinh chấn động tâm thần giống như là bị nhứt đi ánh mắt không rời ra chút nào có nữa cái kia khiếp người tâm hồn ôn thanh n u n ữ nhẹ vang lên ở bên t a i nàng phản p h ấ t bị thanh em này một đường từ lỗ thai trùng kích đến rồi trong lòng hung hăng đánh thẳng vào nàng l ấy vì số không nhiều thanh minh để cho nàng hàng loạt mặt đỏ tâm nóng tâm niệm đột nhiên bắt đầu hỗn loạn bất ham nói năng lộn xộn ta ta ta ta a cái này thiên a cố sư huynh tốt thật tốt nhìn đôi mắt này làm sao cảm giác đang câu ta hồn nhi a hắn nói chuyện quá ôn nụ a thanh em này làm sao hướng trong lòng người chui a t u ấ n tú như vậy còn thiên tư tuyệt thế phong thái bay là t ạ lại ôn n h u như ngọc đây thật là chân thực người mà sao cảm giác giống như là giống như nằm mơ chu chỉ nhược kinh ngạc cảm thụ được cố thanh huyền khí thức tim đập là càng lúc càng nhanh mà hết lần này tới lần khác lúc này cố thanh huyền còn hồn nhiên không cảm giác tự mình g i ả n g thuật một kiếm này lại là đánh nghi binh lên đường kỳ thực dưới sự công kích đường hư thực kết hợp hắn một bên g i ả n g thuật một bên nắm lấy chu chỉ nhược trắng non non mềm cánh tay xuất kiếm cái k i a khiếp người tâm hồn thanh âm vẫn như c ũ phiêu m i ệ u một dạng không ngừng từ bên thai chuyển đến một đường n h ả y vào chu chỉ nhược sâu trong tâm linh làm cho nàng một trái tim phản phất bị xuân phong thổi bay tơ liễu phiêu phiêu đẳng đẳng không biết tối nay hà tịch mà cái này một kiếm một kiế chu chỉ nhược vai mấy lần dựa vào trên ngực cố thanh huyền hầu như cảm nhận được cố thanh huyền lồng ngực nhiệt độ cái này phong nhã hào hoa thiếu nữ nơi nào bù đắp được ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc huống hồ vẫn là nàng không gì sánh được ngưỡng n g ộ ngưỡng n g ộ người trong lúc nhất thời không khỏi cảm xúc bắt đầu khởi động đình đình ngọc lập dáng người lại có chút sợ dùn keng mị hoặc thành công chu chỉ nhược đối với n g ư ơ i tâm viên ý mã thu được thường trò dịch kiếm thuật năm chương bảy mươi chín chứ ma vệ đạo chu chỉ nhược vây công minh giao kế hoạch di cố thanh huyền dừng lại trong miệ giàn thuật túi đầu nhìn lại nhất thời chứng kiến chu chỉ nhược mặt tựa như quả táo chín một dạng trên đầu đều nhanh muốn mạo yên cố thanh huyền dợ khóc dợ cười cái này tiểu nha đầu định lực có điểm không quá đủ a hắn không thanh sắc bông lòng tay ra lui về sau nửa bước kéo ra một chút khoảng cách ta mới vừa nói ngươi có thể nghe rõ chưa vậy chu chỉ nhược chợ thức t dậy trong đầu cũng là trống rỗng mới vừa nàng chỉ là cố tâm viên ý mã nơi nào nghe xong cái gì ta ta không có nghe quá hiểu cố thanh huyền lại cũng không để ý không sao mưa còn không có rừng chúng ta từ từ xe đến lại nói tiếp các ngươi nga mi sơn tới từ hàng t i n h trai giao lưu phật học võ học muốn ở lại trong này bao lâu đây chu chỉ nhược nói rằng lần này kỳ thực không chỉ là vì giao lưu phật pháp võ học còn có một chút những chuyện khác sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đều sẽ không rời đi cố thanh huyền nhữ m ả y ồ chu chỉ nhược hơi do dự một chút vẫn là nói lời nói thật cùng sư huynh nói ngươi không muốn nói cho người khác lần này sư tôn dẫn chúng ta tới từ hàng t i n h trai chính là tìm kiếm biệt thủ chúng ta đại nguyên nga mi sơn những năm gần đây cùng ma giáo xung đột càng ngày càng nghiêm trọng sư tôn hắn cùng với năm trăm bảy mươi ba đại nguyên ma giáo là có thêm thủ mới h ơ n cũ vì vậy chuẩn bị ở hơn một tháng sau đó triệu tập đại nguyên chính nói người chồng vây công minh giáo thế nhưng minh giáo thực lực không tầm thường sư tôn nàng liền mượn lần này tới đại tùy từ hàng tĩnh trai tìm trai chủ giao lưu phật học cơ hội tìm kiếm trai chủ v i ệ n thủ nếu là có từ hàng tĩnh trai hiệp trợ minh giáo tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta cố thanh huyền trong lòng bừng tỉnh cái này dạng a hắn nhớ tới phía thế giới này chính là tống võ thế giới nếu nga mi sơn võ đăng sơn đều cùng từ hàng tĩnh trai có chút giao lưu cái kia vây công minh giáo một chuyện nhất định là muốn tìm cầu một ít việt thủ phòng trừ ngoại trừ đại tùy từ hàng tĩnh trai ở ngoài còn có thể tìm chút những quốc gia khác danh môn chính đạo như vậy mới tính bảo hiểm nhưng như vậy tới nay đại khỉ ti chẳng phải là có chút nguy hiểm hắn lại hỏi bây giờ đại tùy cũng rất loạn từ hàng tĩnh trai có thể cởi mở tay sao chu chỉ nhược nói rằng sở d ĩ a lần này sư tôn dự định cùng từ hàng tĩnh trai liên thủ bình tĩnh đại tùy chi loạn như bên này thành công c h â n áp xuống từ hàng tĩnh trai tự nhiên liền có thể dành tay giúp bọn ta giút một tay cố thanh huyền gật đầu thì ra là thế cái kia võ đang sơn cũng là đến giút một tay chu chỉ nhược nói rằng đúng vậy lần này võ đang trưởng môn tống viễn kiểu sư thúc đích thân đến đâu nghe bọn hắn nói có một cái thần công dị xuất thế còn dính dấp t à môn trọng bảo đại tùy ma môn đang r ụ c dịch chỉ cần những thứ kêu ma đầu vừa ló đầu ta nga mi võ đang liền sẽ đồng thời xuất mã hiệp trợ sư phi huyên sư tỷ trừ ma vệ đạo giúp đỡ thiên hạ chu chỉ nhược nói như thế cái này ôn thuận văn nhã thiếu nữ giữa lông mày dĩ nhiên thêm mấy phần anh khí nhìn lấy ngược lại là quang minh l ắ m liệt đáng tiếc nàng không biết ma đầu nào chỉ là ló đầu đều đã đâm đến bọn họ đại bản doanh tới ma đạo nhân vật t e n chốt âm bí phái đại sư huynh liền ở trước mặt nàng hào đoan đoan đứng nàng lại một ngụ một m sư huynh gọi ngược lại là thân cận còn đối với người ta phương tâm đại loạn thậm chí đem nhà mình kế hoạch tất cả đều thành thành thật thật ngã sạch sẽ thực sự là một điểm không có lưu cố thanh huyền nhìn lấy vẻ mặt thành thật chu chỉ nhược trong lòng buồn cười không nớt đại thúy ma đạo cũng đều không phải dễ đối phó nhân vật bọn họ r i à u hoạt cực kỳ người cũng phải cẩn thận nghi vạn bảo trọng chính mình không nên lạnh bọn họ nói chu chỉ nhược sán lạc cười tự tin nói cái kia đương nhiên sẽ không sư huynh đừng nhìn ta học võ đần ta vẫn còn có chút thông minh cố thanh huyền lắc đầu b cái gì đương nhiên sẽ không ngươi bây giờ liền lấy ma đầu đạo ngày nào đó cho ngươi lừa gạt đến âm quý phái đi chỉ sợ ngươi còn phải cho ta đ ế m tiền tốt lắm ta tiếp tục dạy ngươi kiếm pháp này ngươi lại nghe là sư minh ta chăm chú nghe đâu t h ư ờ n g vũ đình bên trong phong thần như ngọc mỹ thiếu niên đem chính mình cải tiến nga mi kiếm pháp nói liên tục thường thường còn ra tay biểu thị một phen mà cái kia thanh nhã thanh linh xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ lại là hai gò má phấn hồng m ở to một đôi trong suốt đôi mắt đẹp không gì sánh được nghiêm túc nghe trong thần sắc tràn đây đều là ngưỡ ngộ tỉnh từ hàng điện bên trong phạm thanh huệ tống viết tiểu d i ệ t tuyệt sư thái cùng sư phi huyên đám người ngồi chung một chỗ thương thảo sự t ì n h liên quan đến trường sinh quyết t ạ đế xá lợi nhân vật then chốt chúng ta đã tìm được phạm thanh huệ nhìn lấy tống viễn kiều cùng d i ệ t tuyệt sư thái lảng lặng nói chính là cái kia ở trong phòng t à n bộ chọc cho rất nhiều các nữ đệ tử tâm thần đại loạn thiếu niên hắn gọi cố thanh huyền d i ệ t tuyệt sư thái kinh sợ lõe lên một cái rồi biến mất là hắn ta còn nói từ hàng tĩnh trai đất thanh tu làm sao sẽ an bài một cái tuấn mỹ như thế thiếu niên ở trong phòng loạn lòng người kỳ môn hạ của ta mấy cái đệ tử mấy ngày nay đều cũng có chút mất hồn mất vía thật là làm cho ta chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. phạm thanh huệ nói rằng cũng không nhất định vô cùng trách móc nặng nề g h đứa bé kia tướng mạo sát thực thần tốt chút phong độ khí c h ấ t đều là tuyệt hảo môn hạ của ta các đệ tử cũng k h ó mà tự giữ hơn nữa cái này h ả i tử thiên phú cực cao thâm thụ trường sinh quyết tán thành mấy ngày trong lúc đó đã đem trường sinh quyết bên trong ba bức trường sinh đổ lục thông hiệu đạo lý bây giờ mình là đại tông sư c h i cảnh sợ rằng sau này không thể coi thường diệt tuyệt sư thái cùng tống viễn tiểu liếc nhau một cái đều là thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ màu sắc diệt tuyệt sư thái không thể tin được nói đại tống sư tống viễn tiểu càng là nói rằng ta nghe, nghe thấy nếu muốn tu luyện trường sinh quyết trong cơ thể không thể có bất luận cái gì còn lại võ công nội lực nếu không nhẹ thì tàu hỏa nhập ma nặng thì có nguy hiểm đến tính mạng hắn trong ánh mắt lóe ra bất khả tư nghị như vậy nói cách khác hắn mấy ngày trong lúc đó chưa bao giờ tu vi tu luyện đến đại tông sư c h i cảnh cái này cái này phạm thanh huệ ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh cái này quả thật có chút kinh thế hai tục bất quá cái này cũng càng thể hiện ra khỏi trường sinh quyết điểm đặc biệt nếu không là như vậy làm sao xứng đôi khuyết chương cổ thần công tên đồng thời cũng nói cái này hải tử thiên tư ngộ tính thế không kỳ nhị cùng trường sinh quyết hoàn mỹ thích xứng nên là ứng vận mà sinh bình định tiên mệnh người chương tám mươi đầu não bao tác thiết thính vân vân đại tùy quần q u ầ n sóng ẩm tống viên kiểu vẫn như cũ đắm chìm trong trong kinh h ả i nói ta đều muốn thử một chút môn công pháp này phạm thanh huệ lắc đầu trường sinh quyết không phải dễ luyện như vậy từ cổ trí kim vô số người tài ba dị sĩ đều mưu toàn tìm hiểu trường sinh quyết lại ngay cả trong đó một góc đều không thể hiểu được càng không nói đến tu luyện trong đó một bức tranh lục nhưng cái này hài tử lại một khẩu khí hiểu được ba bức lại đem thông hiệu đạo lý chính là trước không có người sau cũng không có người cử chỉ có thể nhảy mà thành đại tông sư tuy là ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý nếu là người đi tu luyện cho dù tản đi toàn bộ tu vi cũng chưa chắc có thể l ĩ n h nộ trong đó tu luyện môn đạo coi như l ĩ n h nộ một b ư ớ c cùng hắn tình huống này vẫn là t r a n h lệ khá xa cái được không bù đắp đủ cái mất tống viên tiểu cười khổ không thôi ta mình biết được nộ tính không kịp thiếu niên kia hà tất còn lao bóc người khuyết điểm đâu bất quá thiếu niên này xác thực bất phàm như vậy dung nhan như vậy thiên tư ta nếu là có nữ nhi đều muốn làm cho hắn làm ta c o n rệ sư thái người mấy cái đệ tử diện tuyển sư thái trừng mắt đứng đánh đệ tử ta chủ ý tống viên t i ể u không lời nói cái gì gọi là đánh ngươi đệ tử chủ ý à nếu là có thể thúc đẩy nhất đoạn lừng viền ngược lại thì ngươi nga mi p h ả i chiếm đại tiện nghi đâu diệt tuyệt sư thái lạnh lùng nói nói tiếp chính sự không muốn nói chút không liên còn nói tống viên t i ể u đối với người sư thái này tính khí cũng có chút bất đắc dĩ hắn nhìn một chút xa xa tính t o ạ n h ư tiên sư phi viên lòng nói thật muốn luân chỉ sợ cũng không tới phiên nga mi p h ả i những đệ tử kia n h â n ra từ hàng tĩnh trai có sư phi huyên người cái lao sư thái đệ tử nào có thể so sánh được với sư phi huyên a đến cùng vẫn là phạm thanh huệ sẽ chọn đệ tử a tống viễn tiểu trở về chính đệ tương truyền trường sinh quyết cùng tà đế xá lợi có chút liên hệ trường sinh quyết như là đã xuất thế càng bị cố thanh huyền tu luyện thành công tà đế xá lợi có đầu mối sao phạm thanh huệ nói rằng phi huyên ngươi tới nói sư phi huyên nói rằng cố công tử ở lần đầu tu luyện trường sinh quyết lúc cảm nhận được tà đế xá lợi năng lượng đồng thời cùng tà đế xá lợi xa xa cảm ứng qua một lần nếu là có thể khoảng cách gần một chút có thể sản sinh cảm ứng tìm được tà đế xá l tống viên kiểu nói rằng kể từ đó nếu chúng ta trước một bước bắt được tà đế xá lợi chấn áp với từ hàng tinh trai ma môn liền không có hy vọng đi phạm thanh huệ nói rằng trên lý thuyết mà nói là như thế thế nhưng ma môn nuôi rất n g ậ y sợ rằng hiện tại đã được đến tin tức cố công tử một c á i núi khả năng liền sẽ có không cùng tầng xuất hiện phiền phức tống viên kiểu cao mày trầm tư thế nhưng không hạ sơn chúng ta lại không cách nào tìm được tà đế xá lợi cụ thể vị trí phạm thanh huệ gật đầu đúng là như vậy hơn nữa ngoại trừ ma môn lượng phái lục đạo ở ngoài những quốc gia khác thế lực cũng không có thiếu nghe hỏi mà đến lại tăng thêm đại tùy xã tắt sắp loạn các quốc gia triều đình bên trong cao thủ đều tự thâm nhập vào đại tùy bây giờ tà đế xá lợi sắp sửa xuất thế tin tức chuyển ra ý nghĩa chúng ta khả năng không ngừng phải đối mặt đại tùy ma đạo còn có rất nhiều chỗ tối không biết tên địch nhân tống viên kiểu nói rằng như vậy xem ra chúng ta cũng nên phòng ngừa chú đáo mau sớm thương lượng ra một cái đối sách nghĩ biện pháp trước người khác một bước lạc nhiên không một tiếng động đem tà đế xá lợi chấn áp mới là như phạm thanh huệ sở liệu giờ này khắc này đại tùy đang cuồn cuộn sóng ngầm rất nhiều chuyện đều không thể gạt được người có lòng ánh mắt thành dương châu trung vũ văn hóa cập phụng mệnh s i ê u tầm trường sinh quyết đã lâu rất nhiều người đều thấy ở trong mắt song long chạy rồi sau đó vũ văn hóa cập trắng trận lục x o á t cử động càng là người qua đường đ ề u biết từ hàng tĩnh trai thánh nữ đến đại an châu thành thân ảnh như tiên quang rõ ràng quan minh tự nhiên là không có che giấu thân hình nàng c ư ớ p ngục song long sau đó lại thẳng đến vân cẩm t ử lâu sau đó càng là cùng âm q u ý phái ma nữ t i ể u lâu đại chiến cướp đoạt một tuyệt thế nam tử đối với nam tử này thái độ lại thập phần ư hái nay chúng chúng tỉ mị kết hợp chung một chỗ đều luôn rất nhiều người trong lòng có suy đoán cố thanh huyền ba người phong thái cũng đã sư phi huyên đến thành dương châu dường như cũng ở tìm cái kia hai cái tên côn đồ cuối cùng tại địa lao đem hai người cứu ra sau đó liền thẳng đến vân cầm từ lâu lại cùng cái kia ma nữ đánh nhau hai cái võ công cực cao thiên tư tuyệt thế chính ma lưỡng đạo thiên tri kiêu nữ nếu nói là là vì ham muốn mỹ sắp đại chiến ta là không tin kết hợp sư phi huyên h à n h tung nam tử kia tất nhiên tay cầm trường sinh quyết m a môn hình ảnh ngưu thánh xá lợi từ hàng t i n h trai tự nhiên muốn ngăn cản lúc này mới chiến đấu sau lại sư phi huyên cùng nam tử kia cùng là trở về thành bên trong lại hộ tống tiến hắn rời đi chắc là đánh thắng sau đó liền không thấy tung tích rất có thể là trở về tông môn nếu như chỉ vì trường sinh quyết l ờ i nói lấy đi trường sinh quyết không được sao này công người bình thường cũng vô pháp tu luyện làm như thế chỉ sợ là người này tu thành trường sinh quyết nếu thật sự là như thế tu thành trường sinh quyết người chẳng phải là đã rất gần gũi dương công bảo khố cùng tà đế xá lợi rồi h ả vì vậy theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đến gần chân tướng đồng thời cũng bị cái này chân tướng rung động không nhẹ từng cái thế lực bí ẩn từ thành dương châu quần quần s ó n g ẩm nói như thế trường sinh quyết không riêng xuất thế thậm chí khả năng đã có người tu luyện thành công như nghe đồn là thật tà đế xá lợi cùng dương công bảo khố manh mối rất có thể ngay tại cái kia cái gọi là đại tùy đệ nhất mỹ nam tử trên người mau mau truyền tin trở về đại minh báo cho biết hà công trong kiểu lâu một gian phòng riêng bên trong một cái mặt trắng không có dâu âm n u nam tử cùng thủ hạ ra lệnh cùng lúc đó ở tiểu lầu bên ngoài một gian trà lâu bên trong một thiếu niên đẹp trai lanh lẹ mặc bạch tỉa trong tay dung phiến nhất phái tự tại phong lưu nhìn lấy vậy từ trong tiểu lâu cực nhanh rời đi đông s ư ở n g đông s ư ở n g xem ra người của đông s ư ở n g cũng đã được đến tin tức nhất đ a u ngươi tự mình trở về một chuyến báo cho biết nghĩa p h ụ việc này người này chính là đại minh hộ long sơn trang thượng quan hải đường thượng quan hải đường tay cầm thiên hạ đệ nhất trang chính là nắm giữ tình báo người ở đại tùy tình huống càng ngày càng loạn thời điểm nàng liền bị chu vô thị an bài thấm vào đại tùy vốn là tùy thời mà phát động xâm lấn đại tùy thế lực không nghĩ tới dĩ nhiên chiếm được dị bảo xuất thế tin tức không nói cái kia tả đế xá lợi chính là dương công bảo khố đó cũng là c a n hệ trọng đại đạt được dương công bảo khố nhân có thể có vô số vàng bạc tài bảo thần minh lợi khí thậm chí là võ công bí tịch b ă n g vào phần này tài phú đã đủ sáng tạo một cái cự đại vô cùng thế lực nếu là bị sớm đã quyền khuynh triều đình tào chính thuần đạt được hộ long sơn trang đem cũng không còn cách nào dùng thế lực bắt ép đông s ư ở n g đến lúc đó đại minh cũng chắc chắn thiên hạ đại loạn so với bây giờ đại tụy cũng không khá hơn chút nào uy hải nhất đao không nói gì mà là lập tức hành động trở về đại minh hội báo tình h u ố n đi cùng lúc đó một đạo ám ảnh lặng yên không tiếng động lẹn vào đến vân cẩm tựu i lâu một gian không người trong phòng t r u n g thân ảnh ấy tựa ở góc phòng sắp mặt kích động tin tức này có thể nghìn vạn nếu là thật tà đế xá lợi muốn có tin tức cái tia sư tôn cách xuất hiện lần nữa cũng không xa phía trước tà đế xá lợi một mực tại sư phụ trong tay chỉ cần tà đế xá lợi xuất hiện sư tôn không có đạo lý không hiện ra người này chính là thạch chi hiên đệ tử ảnh tử thích khách dương hương ngạn dương hương ngạn là ma môn bổ thiên đạo truyền nhân cùng hầu hy bạch đều là tả vương thạch chi hiên đ đồng thời hắn chính là tùy văn đế dương tiên tri tôn thái tử dương dũng tùy dương đế dương quảng lên ngôi sau đó bị tà vương cứu bởi tư chất tốt bị nó thu làm đồ cũng bằng lòng vì đó báo thủ p h ụ c quốc kết quả dương quảng đều nhanh muốn treo quốc còn không có phục đâu ở tiếp tục như vậy đại tùy đều muốn mất còn phục cái g i á m nước dương hương ngạn làm sao có thể không nóng nảy hắn đều nhanh vội muốn chết cũng may hiện tại rốt cuộc c ó tà đế xá lợi tin tức có trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu kích động đáng tiết tiểu t ử kia cùng từ hàng t i n h trai sư phi h ư n đi chẳng biết đi đâu nơi nào ai hay là đang cái này cắm xào chờ nước c vũ văn gia vũ văn hoa cập nổi trận lôi đình thực sự là một đám phế vật thung cơm hai cái tên côn đồ đều không nhìn chằm chằm được liền tính thời gian dài như vậy liền người cũng không tìm tới các ngươi phải có ích lợi gì đem phụ trách việc này người cho ta chém phát một trận hỏa chi phía sau vũ văn hóa cập ngồi trên ghế thở hồn hện chăm mối không lời giải hai cái này tên côn đồ còn có thể chạy đi nơi đ â u trường sinh quyết chẳng lẽ thực sự bị kia tiểu lâu lão bản lấy mất không có đạo lý a hắn dựa vào cái gì a từ hàng tính trai thánh nữ c ũ n g không rõ lai lịch nữ t ử vì sao phải tranh đoạt kia tiểu lâu lão bản lấy đi trường sinh quyết không được sao chẳng lẽ là kia t i lâu lão bản thật đúng là đem trường sinh quyết tú thành không thể a đồ chơi kia cũng không phải người có thể đọc được a hắn cùng phó quân sức tranh đoạt trường sinh quyết trong quá trình cũng xem qua trường sinh quyết một góc một chữ cũng không nhận ra hình ảnh đều xem không hiểu hắn liền không cảm thấy có việc người thật có thể tu luyện đồ chơi này chỉ cảm thấy đồ chơi này bên trong có dương công bảo khố bí mật liền cùng tàng bảo đồ tựa như phá giải sau đó có thể tìm được dương công bảo khố cùng tà đế xá lợi cũng đang bởi vì gặp qua trường sinh quyết bộ phận nội dung hắn mới chỉ có không cho là cố thanh huyền có thể thực sự tu luyện trường sinh quyết nhưng sư phi huyên cùng loan loan cử động lại để cho hắn chỉ có thể nghĩ tới p ư ơ n g diện này Tìm k hắn ô côn n tên đồ dưới tình huống, sợ rằng còn phải chờ cái kia họ cố xuất hiện lần nữa. g được đồ dưới sợ cái cái chờ cái cố Chỉ kia hai phải kia họ h xuất là hắn lúc này bên người suy ợ rằng hàng thánh nữ không Hắn có cái kia từ hàng thánh nữ bảo hộ, không tốt hạ thủ hộ, hạ à. bảo s nghĩ khoảng khắc đột nhiên hai mắt sáng lên có lẽ ta cũng không cần xuống tay với hắn chỉ cần đi theo đám bọn hắn tìm được dương công bảo khố là tốt rồi ngược lại từ hàng tính trai cũng không cần những thứ kia bảo tàng đến lúc đó binh mã đẹp một cái những người khác cũng ngăn không được ta chờ lấy được dương công bảo khố thiên hạ này còn không phải của ta nghĩ tới đây vũ văn hóa cập khỏe miệng lộ ra tiêu ý nhất phái thản nhiên ông trà ngươi nói các ngươi phong tỏa quanh mình năm cái thành đều không có thể tìm được cái kia thích khách sợi tơ nhện dấu chân ngựa cự côn hào bên trên viu sở hồng uy nghiêm ngồi ở vị trí đầu sắc mặt cực kỳ âm trầm kỳ h ư u bên là độc cô phiệt phiệt chủ độc cô phong bên trái lại là sắc mặt còn có chút tái n h ợ t độc c ô phượng t r u n g quanh bọn hạ nhân hồi báo tình huống cũng không dám thở mạnh thuộc hạ thuộc hạ vô năng bất quá chúng ta còn chiếm được một cái trọng yếu tin tức liên quan tới dương công bạc ố v u sở hồng gần bạo phát lửa dẫn yên lặng trong nháy mắt nói đi thủ hạ đem dò xét tin tức một kia ý thức tất cả đều nói hết đại tùy đệ nhất mỹ nam tử cố thanh huyền phượng nhi người này có phải hay không là người nói người thiếu niên kia đ ộ c cô phượng lúc này cũng là chấn động dị thường nàng không nghĩ tới cố thanh huyền tu luyện dĩ nhiên là trường sinh quyết bực này quyết trường thế k ỳ công c h ắ c không được trẻ tuổi như vậy thực lực liền cường hãn như vậy nàng nói rằng chính là người này tôn nữ vốn là chỉ là coi trọng dung mạo của hắn cảm thấy lấy hắn tới thi triển mỹ nam kế có thể cầm xuống đông minh số sổ sách không nghĩ đến người này vẫn còn có thiên phú như vậy lại có thể tu luyện trường sinh quyết v u sở hồng bởi vì độc cô sách cái chết mà lạnh như băng khuôn mặt rốt cuộc dịu đi một chút việc này ngươi làm không tệ tại người này triển lộ tài hoa phía trước liền giao hào cho hắn đối với ta độc cô ra thập phần có lợi tu luyện trường sinh quyết người thân hệ dương công bảo khố cùng tà đế xá lợi manh mối lại được từ hàng t i n h trai coi trọng kế tiếp l u ậ n thế người này tất có trọng dụng sách nhi vừa chết độc cô ra thời kỳ giáp hạn có thể chịu được trọng dụng giả chỉ có ngươi lúc này thế cục sắp sửa luận hơn cha tìm hung thủ hơn nhất định phải cam đoan gia tộc nội bộ ổn định vũ sở hồng đệ xuống trong lòng bị phẫn bắt đầu đem trọng trách nâng cho độc cố phượng ngươi nhị thúc phía trước dốc hết sức chủ trương muốn đem ngươi g ả ra ngoài t h ù n g ra may mắn ta để ép xuống không phải vậy bây giờ đ ộ c cô ra cơ h ộ i không có tương lai về sau ngươi nhiều giúp ngươi một chút cha từng bước trưởng quản một bộ phận gia tộc sự vụ còn có cô thanh huyền người này nhất định phải cùng hắn đi gần một chút như có cơ hội liền đem hắn ở lại ta đ ộ c cô ra giúp ngươi công tác đ ộ c cô phượng trong lòng vui vẻ trên mặt nhưng chỉ là kính cẩn ngu thuận phượng nhi lĩnh mệnh lao thái thái lên tiếng đ ộ c cô phong không chút nào ý phản đối dường như cũng thập phần tán thành chuyện này vưu sở hồng tựa hồ làm mệt mỏi đứng dậy rời đi trước khi đi nói rằng p h ư ợ nếu g Nhi, n như thiếu niên kia đã trở về dẫn hắn tới gặp một chút ta là bà bà thành dương châu lý gia phủ đệ tống ngọc trí cùng lý tú ninh nghe bọn hộ vệ giảng thuật sự t ì n h thân sắc đều là trận trận bất khả tư nghị tống ngọc trí t r ừ n g mắt một đôi mắt to than thở cái g i a hỏa này liền là cái t i ể u lâu l ã o bản làm được bây giờ dư luận xôn xao không phải là không có điểm nào dễ coi sao còn như làm cho hai cái đại mỹ nhân đả sinh đả từ sao nàng thở phi phò mà lý tú ninh quan tâm điểm thì hoàn toàn khác nhau nàng như có điều suy nghĩ nói người mới vừa nói trường sinh quyết vong chương tám mươi mốt cố thanh huyền trở về cầm nắm độc cô phượng đúng vậy tiểu thư bây giờ rất nhiều người đều đang đồn a cái kia từ hàng tĩnh trai thánh nữ sở dĩ cùng ma nữ đánh nhau cũng là bởi vì cái kia mỹ nam tử người mang trường sinh quyết sở dĩ chính ma lưỡng đạo đều ở đây tranh đoạt hắn lý tú ninh trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp tại sao là hắn lý gia luôn luôn đối với thiên hạ rất có ý tưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua trường sinh quyết tin tức trên thực tế lý tú ninh lần này đi tới thành dương châu sở vì chính là cái kia trường sinh quyết đồn đái ở thành dương châu ngưng lại hồi lâu cũng là muốn nhìn có thể hay không đến nơi đây dò thăm trường sinh quyết tin tức thậm chí là đạt được dương công b ả o khố manh mối lý ra mặc dù đối với thiên hạ có ý tưởng thế nhưng bọn họ bây giờ chuẩn bị thật sự là quá kém quá yếu bất luận là phương diện kinh tế vẫn là binh mã bên trên điều kiện đều rất thiếu thốn thế cho nên lý huyên thập phần đung đưa không ngừng từ đầu đến cuối không có quyết định tạo phản nhưng nếu là có thể bắt được dương công b ả o khố đó chính là hoàn toàn khác biệt lý ra tất nhiên là có rất đại khái suất tranh đoạt dưới thiên hạ này lý huyên cũng sẽ không lại giống như bây giờ đung đưa không ngừng lý tú ninh từ đi tới thành dương châu sau đó sẽ không thiếu phái người ở thành dương châu chúng tìm hiểu mất rất lớn võ thuật lại không nghĩ tới chính mình ban đầu ở vân cẩm t i ể u lâu động tâm thiếu niên lại chính là trường sinh quyết sở hữu giả cùng tu luyện giả lý tú ninh làm thật là có chút không biết nên làm thế nào tâm tình trường sinh quyết tống ngọc trí lúc này cũng phản ứng lại ta nghe cha nói qua quyển sách này chính là có một không hai kỳ công bất quá căn bản không có người có thể xem hiểu càng không cách nào tu luyện nói là vừa tu luyện sẽ t ẩ u hỏa nhập ma ngược lại rất là phức tạp cố công tử cái gia hỏa này làm sao tu luyện thành công lý tú ninh cười nói n g ư ờ i đây muốn đi hỏi hắn tống ngọc trí nói rằng hắn đều cùng từ hàng tĩnh trai sư tiên tử đi, đi nơi nào hỏi hắn lý tú ninh nói rằng tóm lại là sẽ trở lại chờ hắn trở về chúng ta lại đi tiểu lâu của hắn ăn cơm lý tú ninh cùng tống ngọc trí nói xong lại để cho thủ hạ đi tiểu lâu chờ đấy nếu như cố thanh huyền trở về để cho thủ hạ lập tức thông báo nàng âm quý phái trong đại điện t r ú c ngọc nhiên nghe xong thủ hạ đệ tử hội báo sau đó không khỏi lòng mang ăn lòng không hổ là ta đồ nhi ê ngoan lúc này mới xuống núi không có mấy ngày không riêng lấy được trường sinh quyết còn chiếm được sư phi huyên tín nhiệm đánh vào từ hàng tĩnh trai nội bộ phạm thanh huệ cái kia láo ra hỏa tất nhiên là nghĩ không ra bọn họ coi trọng như vậy thiên mệnh tri tử chính là ta chúc ngọc nhiên thân truyền thanh huyền cái này hai tử võ học tư chất tuy là kém chút thế nhưng trí kế cũng rất nổi tiếng nha chỉ là truyền thuyết hắn tu luyện trường sinh quyết lại là chuyện gì xảy ra đệ tử kêu túi đầu cẩn thận trả lời cái này đệ tử không biết bất quá đại sư tỷ cùng đại sư minh liên thủ lừa dối từ hàng tinh trai đối với lần này chắc là có hiểu biết sư tôn có thể hỏi sư tỷ việc này t r ú c ngọc nhiên g tâm tình không tệ phất phất tay biết được đi xuống đi đệ tử đi xuống sau đó âm quý phái trong đại điện t r u n ngọc nhiên nhìn lấy khung đỉnh mâu quang tiềm thức lấy khắc cốt ghi xương sát ý thạch chi hiên ta xem lần này ngươi còn có thể trốn đến nơi lâu đi thời gian thoáng một cái đã qua đảo mắt thời gian lại qua mười ngày từ hàng tinh trai bên trong cố thanh huyền l ặ n g lặng tu luyện mười ngày ở cực nhanh tốc độ tu luyện phía dưới cái này cùng đại tông sư trùng kỳ trên lệnh một đường dần dần bị tu vi lấp đầy giờ này k h ắ c này hắn khoanh chân với trong t i n h thất toàn thân tản ra yên tĩnh khí t ứ c trong cơ thể trường sinh quyết thật nhanh vận chuyển thiên địa linh khí không ngừng mà r ũ n g mánh vào trong cơ thể rốt cuộc ở mỗi một khác chân khí trong cơ thể tức nhảy lên ở từng cái khiếu huyện bên trong hòa hợp g a càng tinh thuần trường sinh chân khí nay cổ mới trường sinh c h â n khí một khi xuất hiện nhất thời dẫn phát rồi thiên địa linh khí cộng minh t r u n g quanh thân thể hắn thiên địa linh khí đều tùy theo mà sinh ra khí tức huyền nào p h ả n phất tự thành một mảnh thiên địa vê anh theo một trận khí tức bạo phát mảnh này bị cố thanh huyền chân khí trong cơ thể chiếu d i i tiểu thiên địa chật mở rộng ra bao phủ t r u n g quanh hắn phương viên khoảng ba t r i n g không gian đột phá cố thanh huyền mở mắt thần thái p h o n c h ấ n trường sinh quyết tiến nhập trung kỳ sau đó dường như có thể dẫn động một tia thiên địa trí lực trường sinh trân khí cùng thiên địa linh khí sản sinh cộng hưởng uy lực càng sâu còn lại võ công chân khí rất nhiều tuy tiện một luồng chân khí đều có thiên ma tràng hiệu quả quả quả thật không tầm thường cố thanh huyền đầu ngón tay điểm ra một luồng trường sinh chân khí q u a n h mình thiên địa linh khí nhất thời dựa vào mà đến đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chấn động nhất thời không gian xuất hiện nổ đùng thanh âm kể từ đó cũng nên đi xuống núi cái này mười ngày bên trong ta mỗi ngày toàn bộ cũng dẫn tới từ hàng t ĩ n h trai c á c đệ tử tâm thần đại loạn trên cơ bản đạt tới sư tôn yêu cầu tiêu chuẩn cái này mười ngày bên trong hắn mỗi ngày xuất môn soát khuôn mặt đều có thể dẫn tới những thứ kia từ hàng tính trai nữ ni nhóm ám, ám quy nhìn những thứ này nữ ni tuy là nét mặt không hiện thế nhưng hệ thống gợi ý cũng là chân chân thực thực không ngừng xuất hiện có chút nữ đệ tử thậm chí đã đến điên đảo tâm thần trình độ hắn hoài nghi hiện tại chính mình vung cánh tay hô lên làm cho từ hàng tĩnh trai các đệ tử theo chính mình xuống núi ngay lập tức sẽ có không ít đệ tử đi theo chính mình mà đi của cải đều có thể cho từ hàng tĩnh trai rút không chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc hắn tìm được sư phi huyên báo cho biết mình đã đến đại tông sư trung kỳ chuẩn bị xuống núi sư phi huyên biểu thị theo ở bên cạnh hắn cùng nhau xuống núi biết giút hắn một tay mà nga mi phái cùng võ đang phái cao thủ cũng sẽ tách ra hành động trước sau tiến nhập dương châu tùy thời mà phát động. thành dương châu ngoại trưởng giang trên bến tàu một con thuyền đông minh phái khí phái thương thuyền chậm rãi lái vào bến tàu trong con thuyền một lớn một nhỏ hai vị anh đào trang phục mỹ nhân tiếu lập phía trước cửa sổ nhìn xa xa hùng vĩ thành dương châu lớn nữ tử đẹp như tiên tiên khí phái ung dung hoa quý tản ra thong dong đoàn trang đại khí phong vận thành t h ụ khiến người ta vừa thấy chính là như một xuân phong nhỏ chính trực tuổi trẻ đẹp đẽ ẹ p đ thanh xuân tỏa sáng mặt cười đôi môi băng cơ ngọc phu quần áo bảo làm sắc trường sam duyên dáng yêu kiểu sách ngược trường kiếm nhất phái anh khí lãnh đạo cái này đối với xinh đẹp mẹ con tất nhiên là đông minh phu nhân đại tuyến lần. Lần cười cười ôn nhu đáp lại đại tuy bây giờ phong khởi vân dũng chúng ta đông minh phái tuy là lấy chế tạo binh khí văn danh thiên hạ chịu đến thế lực khắp nơi lễ ngộ nhưng là khi này là thế ngược lại là phá lệ nguy hiểm đan huyền tinh khôi phục dỡ kiếm lãnh đạo nói bọn họ còn dám xuống tay với chúng ta cường đoạt binh khí hay sao bọn họ dám săn bậy ta định muốn cho bọn họ nhìn một cái lợi hại đan mỹ tiên khẽ lắc đầu một cái nếu như đơn giản như vậy ngược lại cũng dễ nói chỉ là thế sự thường thường mặt ngoài bình tĩnh lại chỗ tối cuộn trào mánh liệt nguy hiểm khiến người ta khó lòng phòng bị nói chung cẩn thận một chút là không có sai thành dương châu xác thực quần c u ộ n sóng ẩm rất nhiều tâm tư nhạy cả người đều ngửi được mùi không giống tầm thường chỉ là cái này rất nhiều ngày trôi qua toàn bộ thành dương châu cũng là càng phát bình tĩnh khiến người ta có chút s ở không tới đầu não trong lòng càng bất an mà lúc này cự côn hào bên trên đọc cô phượng một thân trang phục tư thế h i n g a n g đang lại một đôi chân dài trên bom thuyền không ngừng đi qua đi lại nhãn thần có chút lo lắng cái ra hỏa này đến cùng đi làm nha thế nào còn không có trở về chẳng lẽ nói tốt sự tình không làm đ ế n sao đông minh hào đã đến nếu như chậm người khác khả năng liền hạ thủ cái này sổ sách rất quan trọng cũng không thể rơi vào còn lại người thủ nhất là vũ văn hóa cập đ ộ c cô ra mặc dù có thể có địa vị bây giờ hoàn toàn là dựa vào đ ộ c cô hoàng hậu chống đỡ đ ộ c cô hoàng hậu xuất từ đ ộ c cô phiệt chính là đương đại phiệt chủ mượn mội sở dĩ đ ộ c cô ra nếu muốn vẫn giống như bây giờ như mặt trời giữa trưa liền muốn cam đoan dương quảng hoàng vị không hiện ra biến số nhưng là bây giờ người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được vũ văn hóa cập có tạo phản tri tâm hết lần này tới lần khác dương quảng chính mình không thế nào coi ra gì lúc này liền cần bắt được sổ sách tự mình len lén đệ c h ỉ n h cho dương quảng làm cho dương quảng nhận rõ hiện thực đúng lúc giết chết vũ văn hoa cập nếu không bị vũ văn hoa cập bắt được sổ sách hắn liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị tạo phản lấy có tâm tính vô tâm dương quảng hẳn phải chết đến lúc đó hối hận thì đã muộn đang lo nghĩ trong lúc đó đ ộ c cô phượng đột nhiên cảm giác bên người thanh phong một trận sau đó có t u y h ệ p hương thơm ngọ sông và mũi mũi này nàng vừa muốn quay đầu nhìn lại lại đột nhiên kinh hô một tiếng cả người đều bị bế lên chẳng biết lúc nào liền tiến vào vùng nhỏ trên tàu đ ộ c cô phượng trong lòng kinh nghi không chừng thật nhanh thân thủ nàng đang muốn phản kháng nhưng ở thấy gió người tới nụ cười trong nháy mắt hai chân mềm lún gõ má phiếm hồng n g ư ờ i còn biết trở về người đến tự nhiên chính là cố thanh huyền cố thanh huyền ôn hương n h u y ễ n ngọc ôm đầy c õ i l ò n g chỉ cảm thấy cái này nữ t ử vóc người k n h bạo co giãn mười phần đến rồi thời gian ư ớ c định ta tự nhiên muốn trở về phượng nhi chờ các loại gấp g ấ p sao đ ộ c cô phượng nộ ngươi còn không thấy ngại nói nô sau một khắc nàng đột nhiên trận to hai mắt một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị cố thanh huyền ngăn chặn vươn hai cánh tay ôm lấy cố thanh huyền h ô n g đối với cái này cái m ị tâm hồn người nam tử nàng đã sớm ái mộ không thôi hồi lâu tìm không thấy càng là nhớ nhung nóng ruột nóng gan bây giờ cái kia cam lòng cho làm cho hắn thất vọng nhưng mà nàng nào nghĩ tới tiểu tử này gan to bằng trời càng phát ra được một t ứ c lại muốn tiến một thước dĩ nhiên ban ngày ban mặt liền muốn làm càng lớn việc xấu đ ộ c cô phượng bị cả kinh vương tâm nhảy loạn nàng vô lực bà khai không vốn s o n g chân dài để ở cố thanh huyền em h y đưa hắn đặt ra ngươi còn không có bắt được sổ sách không cho phép lại không lễ lạc bà, bà. liền tại trên thuyền cố thanh huyền đến miệng cựu con chạy rồi lại cũng không để ý dựa vào đầu giường cười ngả ạ lớn tiêu sái à viu sở hồng lao thái thái tới các ngươi bắt đến thích khách sao đ ộ c cô phượng h ừ nhẹ một tiếng lòng nói chủ mưu không phải là ngươi n h a còn bắt cái gì hung thủ nhưng lời này không thể nói vì vậy nàng chỉ buồn buồn nói rằng không có bắt lại bất quá lao thái thái đối với ngươi giống như thật tò mò để cho ngươi sau khi đến ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút cố thanh huyền ngược lại cũng không có gì đứng dậy liền nói vậy đi thôi chồng thấy đi hắn đối với v u sở hồng cũng có vài phần hiếu kỷ cái này v u sở hồng tội gần trăm t u h i còn có thể được xưng là cao thủ hàng đầu chi lưu ở tứ đại môn việt trong cao thủ xếp hàng thứ hai võ công trực bức thiên đ à o tống khuyết nếu như có thể hắn thậm chí còn muốn cùng viu sở hồng đánh một trận nhìn thấy được một tia thiên nhân cơ hội đại tông sư đình p h o n g rốt cuộc là cái gì trình độ độ c cô phượng lại đứng bất động chờ các loại không thể cái này dạng đi gà để cho ta sửa sang lại ý phục chậm rãi tâm thần nàng bây giờ quần áo xốc xếp mặt đỏ t i m đập nhãn thần mất trật tự nếu như cái này dạng thấy rồi bà bà còn không cho bà bà đánh chết mới là lạ trường sinh chân khí hồi xuân khả năng thật lâu đ ậ c cô vượng mới xem như bình tĩnh lại nàng cũng không đi xem cố thanh huyền rất sợ nhớ tới vừa rồi kích thích một màn cứ như vậy trước đi ở phía trước mang theo cố thanh huyền hướng về bên trong khoang thuyền tôn quý nhất gian phòng đi tới thành khẩn bà bà ta mang cố thanh huyền tới gặp ngài trong phòng tóc hoa dâm tinh thần q u á c thức lao thái thái vưu sở hồng ngầm đầu nhìn lại nhất thời hai mắt sáng lên tốt tuần thiếu niên cố thanh huyền chắp tay thi lễ xin ra mắt tiền bối v u sở hồng tiểu ý thân thiện không cần đa lễ ngồi đi cố thanh huyền ngồi xuống v u sở hồng lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nghe nói ngươi tu luyện là trường sinh quyết cố thanh huyền g ậ t đầu là may mắn có ngẫu nhiên tìm hiểu vựu sở hồng l ắ t đầu ngươi khiêm n h ư ờ n g có thể ngộ được n à y công tất có kinh thiên động địa ngộ tính cùng tài trí nàng đột nhiên ho khan kịch liệt thở không được khu khu cụ bà bà đ ộ c cô phượng ân cần đi lên vì vựu sở hồng phụ thuận phía sau lưng vựu sở hồng khoác bắt tay tốt lắm bệnh cũ ngươi cũng không phải không biết cố thanh huyền nhìn lấy cái này tổ tôn giữa hai người thân cận bầu không khí nhưng thật ra là có chút ngoại ý mới vựu sở hồng đối đãi đọc cô p ư ợ n g cùng đọc cô bà hoàn toàn khác biệt nhìn nhãn thần là có thể nhìn ra được nàng là rất lưu ý cháu gái này mà độc cô phượng đối với vu sở hồng cũng là phát ra từ nội tâm thân thiết cái này tổ tôn hai người cảm tình chắc là cực tốt vu sở hồng ho khan một trận mới chỉ có hồi sức xong đối với cố thanh huyền vừa cười vừa nói không một ta sáu mươi tuổi lúc vương tha kiếm pháp tự chế một bộ chữ pháp lại vì vậy t ẩ u hỏa nhập m a liền để lại tật xấu này bây giờ một cùng cao thủ đối chiến liền sâu thấy lực bất tòng tâm để cho ngươi chê cười cố thanh huyền suy nghĩ một chút nói rằng tiền bối có phách lực như thế ván bối chỉ có kính n g làm sao sẽ chê cười v ừ a vặn ta đang tu luyện trường sinh quyết lúc phát hiện này công chân khí đối với khôi phục thương thế có kỳ hiệu hơn nữa ta còn tu luyện một môn có thể trị liệu nội thương điều khiển hai người được ra có thể nếm thử cứu trị ngươi b ệ n h kín tiền bối có thể yên tâm để cho ta trị liệu không dùng chân khí trị thương tự nhiên muốn hướng trong cơ thể độ vào chân khí cái này tương đương với đem điểm yếu hoàn toàn bại lộ cấp cho người khác nếu như người này có ác ý liền có thể ung dung đem chính mình đưa vào chỗ chết v u sở hồng cùng cố thanh huyền lần đầu gặp lại theo lý mà nói là sẽ không để tâm thậm chí có thể nói cố thanh huyền có chút thân thiết với người quân sơ thậm chí là mạng、mội. nhưng vu sở hồng lại không chút do dự cười nói có cái gì không yên lòng n g ư ơ i t ớ i chính là không cần có chút cố kỵ n g ư ơ i là phượng nhi bằng hữu tự tương cho là ta nhà mình văn bối ta biết sách nhi cùng phách nhi từng đối với ngươi có chút vô lễ ngươi cũng không tính toán h i ể m khích lúc trước còn tới giúp ta đ ộ c cô ra phần tình nghĩa này khó có được ngươi là đứa trẻ tốt nàng hiên hòa nhìn lấy cô thanh huyền lại nhìn một chút đ ộ c c ô phượng dường như xem thấu đ ộ c cô phượng đối với cô thanh huyền tình ý mà cố thanh huyền như vậy giúp đỡ cũng bị nàng cho rằng là đối với đọc cô phượng tình ý dĩ nhiên là mơ hồ đem cô thanh huyền trở thành nhà mình tôn n ư tế chẳng qua là ta cái này bệnh kín đã nhiều năm chưa lành thời gian dài ngoan cố không gì sánh được thử qua các loại phương pháp đều không làm nên chuyện gì ngươi cũng không nhất định ôm hy vọng quá lớn chính là nàng cũng là một lôi lệ phong hành lập tức liền đem cánh tay dôi tới thả ra chân khí phòng hộ cố thanh huyền cũng không nhiều lời nói nhảm lấy tay khoát lên v ư u sở hồng trong t i h mạch một cỗ t r ư ở n g sinh chân khí nhất thời dũng mánh vào trong đó d ò xét đứng lên cố thanh huyền gặp qua v ư u sở hồng sau đó đối với viu sở hồng ý tưởng mình bất đồng trước đây người lao tinh quỷ lao linh lao thái thái này cách cục cùng ý chí tác phong đều hết sức bất phàm tuy là thân có bệnh kín thế nhưng khí thế trên người lại làm cho cô thanh huyền mơ hồ cảm thấy ngưng trọng hai người không có xung đột lợi ích tự nhiên cũng không tất yếu là địch tương phản nếu là có thể đem vưu sở hồng hóa thành trận doanh mình người đạt được ủng hộ của nàng làm chuyện gì đều sẽ làm ít công to hắn vốn là dự định mượn độc cô phượng đem độc cô ra biến thành chính mình lực lượng đạt được vưu sở hồng chống đỡ việc này liền hoàn thành hơn phân nửa theo cô thanh huyền trường sinh chân khí nhập thể v u sở hồng ánh mắt nhất thể hiện lên vẻ khiếp sợ màu sắc thật là mạnh trợ khí người này trường sinh quyết dĩ nhiên đã tu luyện đến đại tông sư tri cảnh thực sự là kinh người thiên tư hơn nữa cái này trường sinh chân khí chỉ là ở trong cơ thể ta dò xét một tuần để ta nhiều chỗ ám thương có khỏi hẳn dấu hiệu như thế chân khí thực sự là chưa bao giờ nghe sao mà khủng bố theo nàng cảm giác được trường sinh chân khí chỗ k h ắ c thường trong lòng cũng dâng lên vài phần hy vọng tới có lẽ thật đúng là có thể có chút hiệu quả nàng nào biết đây vẫn chỉ là cố thanh huyền dùng để dò xét một tia chân khí nếu như lại phối hợp nhất dương chỉ toàn được làm liền lại là một phen cảnh tượng tìm được rồi cố thanh huyền trường sinh chân khí xoay quanh một tuần sau nhất thời tìm được rồi một chỗ tích tụ vô cùng kinh mạch vưu sở hồng chân khí mỗi khi vận chuyển tới nơi này nhất thời liền sẽ đem nơi này kinh mạch đánh thất linh bắt lạc càng thêm tích tụ chân khí cũng sẽ tùy theo h ỗ i loạn vốn là kinh khủng hồn hậu chân khí uy năng chính là giảm đi thậm chí biết không đủ lực càng đánh càng yếu cố thanh huyền trong cơ thể trường sinh chân khí nhất chuyển thi triển nhất dương chỉ chỉ thấy cái kia đại tông sư cảnh giới hùng hồn chân khí dũng mánh vào đầu ngón tay hình thành vạn vật hóa sinh thiếu dương khí độ tỏa ra sinh cơ bừng bừng sau đó hắn một chỉ điểm tại cái kia tích tụ kinh mạch chỗ một chỉ này đại tông sư vai không che giấu chút nào toàn bộ viu sở hồng hơi h í p ánh mắt trong nháy mắt tinh mang nở rộ sau đó nàng liền cảm thấy trong cơ thể cái kia tích tụ nhiều năm cực kỳ khó chịu một chỗ kinh mạch tại này cổ sinh cơ bừng bừng lực lượng phía dưới dĩ nhiên thật nhanh khôi phục đây là bao nhiêu năm qua dùng các loại cũng không có phương pháp đưa đến qua hiệu quả viu sở hồng trong con người nhất thời nổi lên kinh hỷ màu sắc đ ộ c cô phượng khẩn trương ân cần nhìn lấy thấy được viu sở hồng thân sắc nhất thời cũng kích động bà bà thật sự hữu hiệu quả sao viu sở hồng cảm thụ được trong cơ thể chuyển tới bao nhiêu năm cũng chưa từng có thư thái thông thuận cảm giác gật đầu cười thật sự hữu hiệu hiệu quả tốt có ch hơn nữa cái này hài tử thực lực có chút viễn siêu tưởng tượng của ta theo cố thanh huyền công lực không ngừng mà truyền bảo cái tiêu tích tụ kinh mạch á m thương lấy tốc độ k h ủ n g khiếp thật nhanh chuyển biến tốt đẹp lấy năm tháng trôi qua nội thương kinh mạch ở trường sinh c h â n khí cùng nhất dương chỉ trùng kích phía dưới giống như khô một phùng xuân cũng không lâu lắm liền đ ổ i phát thốt nhiên sinh cơ giống như bị trọng tố một lần v ư u sở hồng trong cơ thể khủng bố chân khí cũng theo đó biến đến thông thuận không gì sánh được định tiêm đại tổng sư khí thế liên tục tăng lên liền tinh khí thần đều tốt không chỉ gấp đôi cùng phía trước đơn giản là tưởng như hai người nàng trong mắt lẽ ra kinh hỉ cùng h ư vấn đã bao nhiêu năm lại chưa từng cảm thụ loại này không cố kỵ gì trạng thái tột cùng tốt lắm tiền bối cảm thụ như thế nào cố thanh huyền thu tay lại ngồi trở lại chỗ cũ tốt t uy ấ n u vưu sở hồng cười lớn đứng lên đôi mắt thần thái sáng láng không kịp chờ đợi cầm lấy chính mình năm thức cảnh trúc hình bích ngọc trượng thi triển một bộ phi phong trượng pháp ùng ùng nhất thời trong khoang thuyền vang lên đủ âm thanh khủng bố uy thế tịch quyển bốn phương tám hướng bất quá đại khái là bởi vì thân ở trong khoang thuyền vưu sở hồng có chút thu lực chỉ là hoạt động về cước giãn ra thân hình c ả một thụ m cái một lát ầ n nữa tỏa ra sự sống thân thể liền thu công. tỏa ra thể thu Một sự l sau vưu sở hồng đứng vững không gì sánh được cảm kích nhìn cố thanh huyền càng xem càng là cảm thấy thỏa mãn càng xem càng là cảm thấy thuận mắt thân cận mới vừa đau mất cháu yêu bi thống đều tùy theo hóa giải không ít nụ cười cũng là càng phát hiện lành hai tử đại ân không lời nào cảm tạ hết được phần này thiên đại t ì n h lao thái thái ta nhớ lấy sau này bất luận gặp phải chuyện gì có ai khi dễ ngươi nhớ ký có ta vưu sở hồng còn có độc cô ba trăm ba mươi ba ra sẽ vì ngươi chỗ dựa ở đại tùy cái này mảnh đất nhỏ ta cái này lao thái bà còn không có sợ có ai cố o thanh huyền nhất thời giờ khóc giờ cười. Cuối cùng là t thái thái, g huyền cười nói đa tạ tiền bối vựu sở hồng hiếp mắt cảm thụ được trong thân thể chân khí thuận sướng để cho nàng cảm thấy thậm phần thông khoái thực sự là thật nhiều năm không có có loại này không chịu ám thương hạn chế kéo cảm giác mệt mỏi nàng có chút tiếp nối nói rằng đáng tiếc nơi đây không thi triển được cũng không có đối thủ có thể đánh một trận nếu như tống khuyết tiểu tử kia ở chỗ này có thể niềm vui tràn trề đánh lên mấy trăm lần hợp ám thương hoàn toàn khỏi hẳn nàng thật là có chút không kịp chờ đợi muốn cùng người niềm vui tràn trề đánh nhau một trận cố thanh huyền thấy thế trong lòng cũng có chút ngạc nhiên hoàn toàn thể v u sở hồng võ công bao nhiêu mạnh có thể hay không phá chính mình phòng vì vậy nói rằng tiền bối nếu muốn thi triển quyền cước ta bồi lao nhân ra luyện tay một chút như thế nào vũ sở hồng chân mày cao lại ngươi nàng suy nghĩ một chút cũng nợ nụ cười t u t vậy chúng ta tì một chỗ chúng ta quá qua t đ ộ c cô phượng m ộ c ép à cái này cái g i a hỏa này như thế nào còn muốn ăn đòn đâu nàng nói nhỏ bà bà thương thế chưa lành thời điểm ngươi cũng chưa chắc có thể chịu qua mấy chiêu hiện tại bà bà tổn thương đều tốt ngươi đây không phải là muốn đòn phải không cố thanh huyền sái nhiên cười nói không sao cả bồi lao thái thái đánh một trận để cho nàng vui vẻ vui vẻ đ ộ c cô phượng bất đắc dĩ nhìn lấy cố thanh huyền m g ư ợ c cười nhưng lại cảm thấy hắn là vì mình mới ra tay trị liệu lao thái thái còn bồi lao thái thái luyện tập để cho nàng vui vẻ trong lúc nhất thời trong lòng càng là ngọc nào vậy ngươi cẩn thận một chút chứng tám mươi ba c h i ế n viu sở hồng đ ộ u cô phượng sợ ngây người cố thanh huyền ngược lại là không có chú ý chỉ là theo viu sở hồng đi tới bờ sông châu không người viu sở hồng dẫn theo năm t ư ớ c c ả n h trúc hình bích ngọc trượng nhìn một chút cố thanh huyền chỉ cảm thấy thiếu niên này đứng ở bờ sông phong thần như ngọc lãng nhãn sơ mi đích sắc là ngọc thụ lâm phong tốt thiếu niên lại nhìn một chút nhà mình tôn nữ cũng phong thái chắc việt xinh đẹp m ặ n rượu nàng trong lòng càng thỏa mãn trên mặt thậm chí hiện nổi lên di m ẫ cười đến đây đi thanh huyền làm cho ta nhìn ngươi một chút võ công như thế nào cố thanh huyền chắc tay cũng không lời nói nhảm trong cơ thể trường sinh quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn đặc biệt lưu hương ở cảnh giới như thế trường sinh chân khí thôi động phía dưới giống như thực sự hóa thành một trận vông ngân thanh phong trong nháy mắt liền xuất hiện ở viu sở hồng bên cạnh thân cấp ba nhất dương chỉ đã không so trước đây vừa ra tay chính là kinh thiên động địa cự đại khí kiếm thẳng đến viu sở hồng mà đi viu sở hồng khuôn mặt đông lại một cái trong mắt lóe lên vẹn ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này điều k h i ể n ngoại trừ trị bệnh cứu người ở ngoài còn có như so với ý năng trong tay nàng ba tong vung lên khủng bố chân khí trong nháy mắt dường như như vòi rồng ầm ầm tới đến nơi này bờ sông nàng khả năng liền không cố kỵ gì thường chiêu t ừ n g thức quả thực giống như thiên tượng c u ộ n trào manh liệt như nước thủy triều mặt đất đều ở đây nhất chiêu phía dưới bị nổi lên ba thước đất phạm vi công kích càng là m ê n h mông vu sở hồng trước người hơn một mươi triệu phương viên đều bao phủ trong đó nhưng mà cố thanh huyền đạp nguyệt lưu hương tốc độ nhanh chóng cũng là nằm ngoài dự đoán của vu sở hồng hắn dĩ nhiên đã trước một bước mau tránh ra thừa dịp vu sở hồng một chiêu này lực lượng dùng hết trong n h á mắt một đạo khủng bố chỉ kiếm lần nữa đâm về phía vu sở hồng như người thân hình dường như quý mị kiếm chiêu mau lệ xảo quyệt thang đến nhược điểm của nàng kẽ hở chỗ viu sở hồng tuy là ngoài ý muốn lại như cũ t h o n g rong đơn giản trở về trượng đón đỡ khủng bố chân khí chấn động nhất dương chỉ chỉ kiếm liền bị cản lại bất quá cái kia mạnh mẽ lực lượng h a y để cho viu sở hồng trong tay ba tông chấn động không đốt tốt lực lượng viu sở hồng nhẹ nhàng nắm chặt cái kia chấn động nhất thời tiêu thất nàng đạm nhiên trước lướt thân pháp huyền ảo không gì sánh được bước ra một bước liền trực tiếp lướt đi mấy trượng giống như có thể xúc địa thành thốn một dạng cái kia bích ngọc ba tông trong t r ớ c mắt dĩ nhiên đi tới cô thanh huyền đầu đình ẩm ẩm nện xuống kinh phong đánh tới một đạo kình thiên đại thủ trong nháy mắt đẻ xuống kinh khủng trường sinh chân khí giống như ngưng thật một dạng ẩn chứa hùng hồn vừa dày vừa nặng b y năng ra chỉ đến rồi cầm long thủ b i ế n trên mà lấy viu sở hồng công lực cũng là bị cái này cầm long thủ ép tới thân hình bị kiểm hãm cố thanh huyền chờ đúng thời cơ bảy đạo lớn đại chân khí chỉ kiếm lấy khoảng cách ngắn nhất nhanh nhất tốc độ thẳng đến viu sở hồng bảy đạo kẽ hở vưu sở hồng mặt lộ vẻ khen ngợi màu sắc thật là chân đầu tiểu tử võ công luyện được không tệ nhãn lực cũng rất tốt chính là lực đạo kém một chút chỉ thấy vưu sở hồng cánh tay chấn động cùng manh chân khí dường như hỏa sơn bạo phát một dạng trong n g á y mắt đem cầm long thủ chấn động ra tới bích ngọc ba tông tịch quyển c u â n phong t r u n g t r u n g điệp điệp đảo qua một cái đinh đương vài tiếng bảy đạo nhất dương chỉ liên tiếp bị đánh nát vưu sở hồng cất bước về phía trước nhìn lấy vô lực bước tiến lối ra phản phất ngầm có ý nào đó thiên địa lý lẽ tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh trên trực giác nàng vẫn còn ở xa xa xa nhưng nh bởi í vì vu sở hồng phi phong trợ pháp ẩn chứa một loại nói không nên lời thiên địa chi thế loại này thế hoàn toàn bao phủ cố thanh huyền bốn phương tám hướng làm cho hắn luôn là có thể được loại này đại thế dẫn dắt dường như muốn chính mình đụng vào tựa như nếu không là có dịch kiếm thuật trước giờ xem thấu viu sở hồng công kích quy tích lại có trường sinh quyết làm cho hắn hiểu ra thiên nhân hợp nhất lý lẽ hắn hiện tại đã muốn bắt đầu dùng kim trung cháo ngày k h á n g dùng kim trung cháo trọi cứng cái kia chỉ do là chịu đòn bước không ra viu sở hồng càng nhiều đồ đạc vậy còn như thế nào phản chế năm cấp đạp nguyệt lưu hương tại bực này trong chiến đấu chỉ là miễn cưỡng đủ dùng nhưng dù sao không phải là chiến đấu thân pháp chạy trốn tiềm hành ngược lại là dùng tốt nhất nói đến đánh nhau chẳng trọc xê dịch vẫn là kém một ít cố thanh huyền t h ầ n g h lấy không ngừng lui lại đồng thời thi triển nhất dương trị với từng cái xảo quyệt góc độ tiến hành phản、kích. trong đầu lại là đem trước mắt tất cả những gì chứng kiến tin tức gom với trong bàn cờ năm cấp dịch kiếm thuật so với phía trước làm cho hắn có mạnh hơn liệu địch tiên cơ cùng bố cục năng lực lấy yếu thắng mạnh tất cả phải nhờ nó rồi dù sao hắn hiện tại không dùng được ra thiên ma đại pháp dựa vào trường sinh quyết công lực mặt trên xác thực kém rất nhiều cũng may dung hợp ba bức hình ảnh trường sinh quyết đầy đủ kiên quyết chân khí không ngừng hiện lên hùng hậu trung điệp tinh thần u không gì sánh được tuy là đại tông sư trung kỳ cảnh giới lại có thể bằng vào đủ loại điểm đặc biệt sánh ngang hậu kỳ tri vi năng vũ sở hồng càng đánh càng l ạ kinh hãi nhìn lấy cố thanh huyền ánh mắt trung tinh quan kiềm th nàng nguyên tưởng rằng cố thanh huyền một thiếu niên không đánh được mấy hiệp liền muốn không chịu nổi không nghĩ tới dĩ nhiên cùng chính mình đánh có tới có lui không chút nào xu hướng suy tàn khí tức chi lâu dài võ công chi tinh thầm thời cơ chi nắm chặt đều diệu đến tuyệt đỉnh chiến đấu tài tình có thể nói kinh tài tuyệt diễm h ả o tiểu tử nộ tính thăng chức tính rồi thực lực cũng bất p h ả m như thế ngược lại là coi khi ngươi h n tiếng nói vừa dứt v ư u sở hồng thế tiến công nhất thời càng thêm mãnh liệt lên dường như mưa rông gió giật một sóng ngò hơn một sóng cố thanh huyền dường như sóng lớn bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ cảm giác á p lực càng là bàng bạc chuyển đến thế nhưng hai t r ò n g mắt lại không nháy một cái đem vu sở hồng thế tiến công chiêu pháp tất cả đều rơi vào trong đầu thật nhanh phân tích trong đầu kia b à n cờ càng ngày càng là rõ ràng bố cục càng ngày càng là hoàn chỉnh thẳng đến mỗi một khắc vu sở hồng đột nhiên phát hiện cố thanh huyền thân hình biến đổi dĩ nhiên như quỷ mị từ cái này gió thổi không lọt trượt pháp chiêu thức bên trong xuyên qua dĩ nhiên lấn người về phía trước đầu ngón tay như chán sấm xét u n g u n g mấy đạo cương mánh chân khí trực bước mặt vu sở hồng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức triệt thoái phía sau ba bước tị kỷ phong man nhưng mà cố thanh huyền lại tựa như sớm đã ngờ tới ch thế tiến công càng là máy liệt kiếm khí như mưa như lôi định không ngừng hướng về vưu sở hồng các nơi nhược điểm vưu sở hồng mỗi một chiêu lúc này đều hoàn toàn như hắn dự liệu một dạng trước một đạo thế tiến công trực bức bạc n h ư ợ c kẽ hở vưu sở hồng biến chiêu phía trước hạ một đạo thế tiến công đã đánh tới rốt cuộc lại là trực bức điểm yếu cái t i ê thế tiến công dày đặc dường như mưa rơi chuối tây một dạng vưu sở hồng một thân thực lực đối lên cố thanh huyền dĩ nhiên không sử dụng ra được ba thành lực lượng trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm giác biệt khuất không n ớ t quay cực nàng cảm giác không được tự nhiên g ấ c hoàn toàn không giống như là phía trước củng cố thanh huyền đối chiến như vậy niềm vui chẳng t r ề mặc kệ sử dụng cái nào một chiêu đều giống như bị cố thanh huyền trước giờ khám phá đồng thời mới vừa dùng đến chiêu thức cái tiêu nhược điểm kích phá một kích tất nhiên đã đến tới không để cho nàng tùy vào vừa lui lui nữa c h o mày mà cố thanh huyền lại thay đổi xu hướng suy tàn thẳng tiến không lùi thế tiến công vô hạn lập thăng kiếm khí dày đặc dày đặc lại dày đặc vu ư sở hồng phi phong trượng pháp cũng là thi triển kín không kẽ hở vẫn như cũ thông dòng lại dần dần thích ứ n g loại cục diện này tuy là tìm không được cơ hội phản kích nhưng là lại cũng không chút nào bị thua phiêu lưu chỉ cần chờ cố thanh huyền chân khí không đủ lực trong né mắt nàng trợn xuất thủ cố thanh huyền là tất nhiên bị thua mà theo cố thanh huyền thế tiến công dạy đặc đến rồi tột cùng nhất thời điểm vựu sở hồng thì biết rõ tiểu tử này muốn đến cuối dù sao vật cực tất phản nàng phi phong trượng pháp cũng nhanh đến cực h ạ n đem cái này dày đặc nhất như mưa thế tiến công toàn bộ ngăn lại đồng thời t h ầ m vận chất khí chuẩn bị phản kích hào tiểu tử có thể đem ta bước đến một bước này đã là tài tuyệt thế bất quá vẫn là kém một đường nếu ngươi có thể tiến hơn một bước cùng ta cảnh giới xấp xỉ dù cho chỉ là đại tông sư đình phong ta cũng sợ là muốn không địch lại ngươi đáng tiếc chỉ dựa vào cái này đ i ề u k hiển lời còn chưa dứt vu sở hồng đột nhiên n g ớ n mày chỉ thấy cố thanh huyền thế tiến công dừng lại ở thế tiến công sẽ hết chưa hết lúc c h ậ t vọt tới vu sở hồng thân thể bên phải phía sau cái này vị trí chính là vu sở hồng toàn lực ngăn cản lúc không cách nào bận tâm chỗ mà phía trước đ ẩ y đến đỉnh cao nhất của ngành thế tiến công cũng toàn bộ cũng là vì lúc này đem vu sở hồng bước đến lúc này giống như người đánh cờ thận trọng đem địch nhân chiêu số bước tận phía sau đồ cùng truy hiện đầy bàn kết thúc công việc tuyển sát đồ long cố thanh huyền hai trong mắt t r o n vắt một cỗ sắc bén trí cực bàng bạc kiế đột nhiên t ử cố thanh huyền hai tay h áo bên trong bạo phát hai cái gần trăm trượng thanh x à kiếm khí theo sát như mưa thế tiến công xoay quanh mà đến gào thép dít g à o kiếm khí vô tận tịch q u y ể n như thôn thiên mai cơ hội là dán viu sở hồng kẽ ở chỗ ẩm ẩm bạo phát một kiếm này kinh diễm như cựu thiên lôi chọc cho viu sở hồng hai trong mắt trừng trừng có bực này kiếm chiêu ngươi không còn sớm dùng n g ư ơ i tiểu hồ ly này quả thật g à o hoạt tuy là viu sở hồng bây giờ đầy người thực lực kinh khủng lúc này dám không có cách nào thi triển nếu như vội vàng đón đánh sợ rằng thật đúng là không đỡ được một chiêu này giờ khác này nàng thậm chí cảm nhận được lật thuyền phiêu lưu thân thể nàng mới vừa khôi phục thời kỳ toàn thịnh chính trực đ ỉ n h phong nếu như ở nơi này tiểu tử trên người lật thuyền về sau làm sao còn gặp người v u sở hồng không làm hạn nhớ thân thể lọn khỏi gần như kỳ tích phút chốc thẳng tắp đầu đầy nồng đậm b ạ c h phát không gió phát dương chân khí trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạ phi phong trượng pháp vùng hùng nổ tung lấy nàng làm trung tâm quanh mình phương viên trăm trượng khí l ã n g ẩm ẩm nổ vang giải quyết cái kia dạy đặc nhất dương chỉ chân khí đồng thời vũ sở hồng rốt cuộc xoay người lại vội vàng một trượng đối lên lưỡng tụ thanh xạ cái này lưỡng tụ thanh xà sắc bén kiếm khí trong nháy mắt chặt đứt nàng hai tấn vải m ạ c h phát nàng vừa lui lui nữa quần áo tung bay góc áo gãy lịa trong mắt tất cả đều là kinh hãi màu sắc nếu như mới vừa không có cô thanh huyền những bố trí kia nay đạo khủng bố kiếm chiêu ngược lại cũng không làm gì được nàng thế nhưng bây giờ vội vàng đón đánh như vậy xảo quyệt góc độ lại tăng thêm phía trước tiêu hao nàng cảm giác sâu sắc vô lực này g cương vì vậy ở lực tận thế ngàn cân treo sợi tóc nàng xảo diệu thân hình nhất chuyển ba tông lấy một cô âm nhu chi lực hướng t ả phía sau mang đi cái kia lưỡng tụ thanh xà bị cờ dẫn d vũ sở hồng chật vật khẽ lật n g h tranh thê tiến công trung tâm đồng thời chân khí bao trùm tự thân gắng ngượng bị bộ phận trùng kích phạm sau một lát lương tụ thanh xả xuyên qua chém ra gần trăm trượng xa dần dần tiêu tán vũ sở hồng bay đầu nhìn về phía cái k i a bị cày ra mười mấy trượng khe núi trong lòng âm thầm kinh hãi thật là khủng khiếp kiếm chiêu thật là ben kiếm ý tiểu t ử này thật là một yêu quái mà đ ộ c g cô phượng đã sớm sợ ngây người bà bà nàng dường như không có đánh qua chương tám mươi b ố thân hồn của vân ngọc trân như nào lương tụ thanh xả lại tăng cấp cái ra hỏa này mạnh có điểm quá bất hợp lý đi đương ộ c Cô p h nhiên cái này cùng viu sở hồng tự nghĩ ra phi phong trượng pháp am hiểu lấy một địch nhiều cũng khá liên quan nhưng cái này cũng đúng đọc cô phượng rung động không nhẹ nhưng là bây giờ khôi phục toàn thịnh thực lực bà bà ở chiến đến phía sau thời điểm lại bị cố thanh huyền bức không trả đổi tay thậm chí còn kém chút thất bại điều này làm cho độc cô phượng đều có điểm khó có thể tiếp thu thế giới quan đều có điểm vỡ ngược lại là vu sở hồng biến trở về phía trước bộ kia câu lũ bộ dạng ánh mắt không ngừng đánh giá cô thanh huyền càng xem càng là cảm thấy kinh ngạc thực sự là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên h ả o h ả o h ả o phượng nhi có ngươi trợ giúp ta an tâm ở lại chỗ này chỉ sợ cũng không có ta l á o thái thái chuyện gì ta đi đi gặp một chút ta những thứ kia láo bằng hữu nói xong lời nói này vu sở hồng đồng bình lướt đi trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng hai người nhìn theo vu sở hồng rời đi ba trăm hai mươi sau đó trở lại vùng nhỏ trên tàu bên trên đọc cô phượng đem đông minh số một ít tin tức giao cho cố thanh huyền cố thanh huyền nhìn một chút những tin tức này sau đó liền bỏ qua một bên cùng đọc cô phượng đơn giản hàn huyên vài câu sau đó liền rời đi đọc cô phượng căn phòng đi tìm vân ngọc chân lúc này vân ngọc chân trong phòng cái này nở nang đa tình mỹ nhân tuyệt thế đang thất thần nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nhàng cắn nở nang đôi môi đỏ m ọ n g trong lòng hay còn tâm viên ý mã từ trước ở cự côn hào bên trên từ biệt hai người đã có rất nhiều ngày không có thấy thế nhưng đạo thân ảnh kia nhưng thủy chung trong lòng của nàng lái đi không được nhưng lại càng ngày càng khắc sâu hầu như mỗi ngày ban đêm nàng đều biết mơ thấy đạo thân ảnh kia. do đó bắt đầu miên man suy nghĩ không biết lúc nào cố thanh huyền liền sẽ đột nhiên xuất hiện tới tìm nàng thực hiện ước định tà đặng hữu đảng càng phát ra tâm thần bất định thẳng đến ba ngày trước vân ngọc trân thực sự cảm thấy một lòng treo đích quá mức d à y v ò vì vậy cắn răng đi tìm cố thanh huyền lại phát hiện cố thanh huyền đã không ở thành dương châu bên trong trong lúc nhất thời nói không nên lợi là thất vọng hay là may mắn có lẽ là thất vọng càng nhiều hơn một chút A nàng vốn tưởng rằng cố thanh huyền đã hoàn toàn quên mất ngay lúc đó ước định trong lòng thỉnh thoảng còn có chút thất lạc kết quả ngày hôm nay rồi lại đột nhiên gặp được cố thanh huyền Mà lúc này cố thanh huyền so với phía trước càng thêm m ị tâm hồn người xem một chút đều nhường người cảm thấy hoa mắt thần mê để cho nàng phương tâm n g ả y loạn cái này không ở trong phòng miên man suy nghĩ đã có đã nửa ngày đốc đốc đốc tiếng go cửa vang lên vân ngọc t r â n nở nang thân thể mềm mại run lên xóng mắt doanh doanh nhìn về phía trước cửa quyến rũ huyện chuyển thanh â m hỏi ai cố thanh huyền cái kia m ị tâm hồn người thanh â m chuyển đến phản phất trực tiếp xen vào tâm hồn của người ta ở chỗ sâu trong chủ nợ thanh â m ngươi cũng nghe không hiểu đây là muốn bị nợ sao vân ngọc chân đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa đi nhanh đi lên mở cửa phòng ra vừa thấy cô thanh huyền nhất thời là hai chòng mắt t ầ n tình thủy nhuận muốn kéo một dạng cực kỳ mê người người ta còn làm cố công tử sớm đã quên đi rồi chuyện này cố thanh huyền thi thi nhiên vào phòng ngồi trên ghế ánh mắt không t ị hiểm chút nào đánh giá trước mắt nợ nang mỹ nhân cái này đại danh đỉnh đỉnh hồng phấn ban chủ đích sắc là tú sắc khả san tư thái nợ nang có lồi có lõm đôi môi đỏ b ừ n g hai chòng mắt t ầ n tình da thị t mềm mại trong trắng lộ hồng hai chân thẳng tắp như bạch mãng cả người dường như chín mồi cây đào mật một dạng một bả đều có thể bóp ra nước t ự như nhậm người nam nhân nào tới gặp được nàng liếc mắt cũng sẽ bị hấp dẫn không rời mắt nội con người trong lòng rung động muốn nhìn nhiều bên trên hai mắt cố thanh huyền giống như này ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn vân ngọc t r â n cũng không nói chuyện vân ngọc t r â n bị hắn nhìn mặt cười là càng ngày càng đỏ tim đập cũng là càng lúc càng nhanh thật sự là nam từ trước mắt dung mạo quá mức t u y ệ thế t khiến người ta xem một chút liền tâm hồn nội nạo lại tăng thêm giữa hai người ước định nàng nào có không phải tâm h o ả n g ý loạn đạo lý cái này ước định tuy là đã thành vân ngọc chân cũng không có ý định q u y nợ chỉ là nàng cũng không có ý tứ chủ động mở miệng muốn thực hiện lời hứa chờ đây cố thanh huyền mở miệng cái gia hỏa này lại vẫn ung dung không nói lời nào điều này làm cho vân ngọc chân càng ngày càng là cóc g ó p t ố t sau một hồi lâu nàng đột nhiên đi tới c ô thanh huyền bên cạnh đưa tay đưa qua ấm trà vì cố thanh huyền ngã chút nước trà cố công tử uống trà nàng cái này đưa tay cánh tay mạng rượu vô cùng thân thể nhất thời hiện ra hết đường cong linh lung mùi thơm sông v à m u ố i cố thanh huyền tiếp nhận nước trà đồng thời đưa tay vùng vân ngọc chân thân thể lắc lư một cái nhất thời ngồi ở cố thanh huyền trong lòng ôn hương nguyễn ngọc ôm đầy có lòng hắn ngả lớn mà tiêu sái cười cảm thụ được người ngọc phong thái nước trà này đều tựa hồ biến đến ng việc này ta làm sao sẽ quên chỉ là trước mấy thời gian sự tỉnh tương đối nhiều không có thời gian tới tìm ngươi mà thôi ước định trở thành cải lương không bằng bạo lực liền ngày hôm nay như thế nào vân ngọc chân cúi đầu có chút co c ó nói bây giờ còn vẫn là ban ngày muốn không cố thanh huyền nhữ mày cười nói ta có nói hiện tại sao vân ngọc chân sửng sốt u nàng mới vừa đều làm xong chuẩn bị tâm lý kết quả làm không công thiếu niên này thực sự là chết người cố thanh huyền nhìn lấy nàng ngơ ngác biểu tình bật cười lớn thả ra vân ngọc chân việc này không vội ngày khác lại nói hắn khoác k h á c tay cười đi ra cửa đi Đi t r ư ớ chương Đông n m i Hảo. Mà t tám r â n vừa t h mươi lăm lãnh đạo đông minh công chúa cố thanh huyện miễu sắt đông minh tứ đại hộ pháp đông minh hảo bên trên các phe vũ khí giao dịch đang bí ẩn tiến hành một đôi xinh đẹp m ậ u nữ t o a trấn trong khoang thuyền tổng thống đại cục trong phòng còn có hai cái tỷ nữ chia làm hai bên hầu hạ m ậ u nữ ngồi đối diện bàn trà phía trước lớn thành t h u ộ c xinh đẹp đoan trang t h ô n g dòng nhỏ thanh xuân tỏa sáng lãnh ngạo xinh đẹp đang nhẹ g i ọ n g trò chuyện với nhau cái gì nhưng trong lúc bất t r ợ t đông minh phu nhân thần sắc k h ẽ động đan luyện tinh càng là nghi ngờ nói mẫu thân người có hay không ngử i được một cỗ t u l i ệ p h ư ơ n g khí đột nhiên một đạo trong sáng giọng nam từ bên cạnh nàng thản nhiên chuyển đến đông minh công chúa nói không sai chính là tư liệu dương khí ai đan luyện tinh quá sợ hãi chật quay đầu đã thấy một cái thần tú thiên thành. tuấn lãng như yêu thiếu niên tiêu sái thoải mái ngồi ở từ bên cạnh mình n g ư ơ i cái này không xem không quan trọng hơn nhìn một cái phía dưới đan luyện tinh nhất thời xem lên người giống như là bị câu hồn đi nàng còn muốn nói gì vẫn không khỏi phải bị cái kia như thái dương một dạng c h ó i mắt mị lực thu lấy tâm thần nàng chưa từng thấy qua như vậy linh tú mỹ thiếu niên cái kia một đôi mặc mi giống như tiên nhân kiếm chém người tâm hồn trên trán hết sức phong lưu thoải mái mang theo lấy một c ô mê người tà mị hai tròng mắt sâu xa như biển phản p h t có thể để cho người linh hồn trở nên rơi vào tay giặc cao ngất mũi dường như thanh sơn vậy tuấn tú mũi sơn phía dưới hiện ra hết phong cốt môi ôm lấy một tia nụ cười như có như không trong đó phong thái đủ để cho vạn ngàn thiếu nữ trở nên khuynh đ ả o cái này trương tuấn dung có thể nói quỷ phụ thần c ô n g hết sức thiên địa linh tú đích xác là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử thu thủy vì thần ngọc vi cốt khoảng cách gần như vậy phía dưới đối diện không phải khác hẳn với cho đan luyện tinh một cái linh hồn trọng kích để cho nàng phương tâm không ngừng sợ run thậm chí ngay cả chữ thứ hai đều không có nói ra tới k e n đan luyện tinh đối với người tim đập tinh thịch thu được thường trọ nhất dương chỉ hai k e n đan mỹ tiên đối với người tâm hồn r u n động thu được thường trọ cầm long thủ hai cố thanh huyền cười chắc tay động tác đơn giản đã có loạn tâm hồn người khả năng làm cho đan h u y ề n tình c à n g là sóng mắt mất trật tự tại hạ cố thanh huyền có chuyện quan trọng cùng nhị vị thương lượng mong rằng đông minh phu nhân lui t à hữu cùng đan h u y ề n tinh tâm thần đại loạn so sánh với đông minh phu nhân ngược lại là thông d o n g rất nhiều nàng ung dung phất phất tay các người đi xuống đi sau đó đông minh phu nhân ôn nhu đem chén trà trên bàn đặt ở cố thanh huyền trong tay trở nên châm trả rồi mới lên tiếng vị công tử này không phải c á mà đến không biết là vì cái gì chuyện quan trọng cố thanh huyền nghiêm thai lắng nghe chu vi rồi mới lên tiếng lần này tới làm như vậy là để n g ư ờ i đông minh phái vũ khí giao dịch sổ sách hắn không nói ra chính mình â m quý phái thân phận bởi vì đan mỹ tiên từng bị biên bất phụ cái k ê a lao dâm tặc khi dễ mà trúc ngọc nhiên vẫn chưa vì vậy xử trí biên bất phụ đan mỹ tiên thân là trúc ngọc nhiên trí nữ bị ủy khuất lại không người chỗ dựa vì vậy liền chạy đến hải ngoại tự lập môn hộ thành lập đông minh phái tuy là trúc ngọc nhiên đối nàng có nhiều t r ô n g nom thế nhưng đan mỹ tiên lại cũng không cảm kích thủy trung không phải cho là mình là âm quý phái nhân mà đan huyện tinh đối với biên bất phụ cũng là hận tàu xương cũng không tán thành cái tiện nghi này c a ngược lại hận không thể giết chết cho th sở dĩ cố thanh huyền lúc này nói ra ma môn thân phận chỉ biết đưa đến phản tác dụng chỉ thấy đông minh phu nhân khép cười một tiếng sổ sách căn hệ trọng đại không có cái gì có thể thương lượng công tử nếu là không có chuyện khác chúng ta cần phải tiên khách nàng đồ sộ không sợ vẫn là khí phái thong rong cố thanh huyền tiếp tục nói ngươi cũng biết sổ sách căn hệ trọng đại chỉ dựa vào các ngươi đông minh hào bên trên những người này là không bảo đảm sổ sách bây giờ đại tùy đã đến hỗn loạn nhất thời khắc đêm trước giống như một căn vỡ đến rồi cực hạn dây cùng tùy thời đều có thể gãy lịa sổ sách ở các ngươi nơi đây chỉ biết dẫn lửa thiêu thân sổ sách cho ta suy cố thanh huyền con ngón búng ra một đạo kiếm khí lạng yên rồi biến mất đan huyền tinh mạch bên một lọn tóc tùy theo lạng yên bay xuống nàng nhất thời t h ố mắt tại chỗ mà đông minh phu nhân từ đầu đến cuối đều không có phản ứng kịp hai người trong nháy mắt trầm mặc lại đông minh phu nhân đôi mắt đẹp vì ngừng trầm giọng nói cố công tử đây là dự định cống đoạn cố thanh huyền buồn cười nói ta nếu như cường đoạn hiện tại sổ sách đã ở trong tay ta ta tới các ngươi không cảm giác chút nào ta đi các ngươi cũng căn bản ngăn không được lời còn chưa dứt gian phòng ở ngoài đột nhiên vang lên mấy đạo vô cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân phu nhân chúng ta tới rồi người phương nào ở chỗ này tắt loạn đông minh phái tứ đại h ộ pháp đồng thời xuất hiện không nói hai lời thẳng đến cố thanh huyền đông minh phu nhân căn bản không kịp ngăn cản bốn người cũng đã đột tiến đến rồi cố thanh huyền bên người đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt nổ tung bao phủ cố thanh huyền cố thanh huyền nhưng chỉ là lắc đầu cần gì chứ hắn thân thể ngồi ở tại chỗ không nhúc ních bên ngoài thân lại đột nhiên tiềm thức kim mang một đạo hộ thể cơ ư n g khí bành trướng với bên ngoài thân bên trên liền chỉ thấy cái k i a vô số đao quang kiếm ảnh chém ở trên người hắn trong nháy mắt liền sinh ra mạc đại lực phản chấn đinh đương vài tiếng đao kiếm tất cả đều g ã y lịa mà cự đại lực phản chấn cũng trong nháy mắt đem cái k i a tứ đại hộ pháp liên tiếp đánh bay ra ngoài hôm nay kim trung cháo đã sớm không giống với trước đây không chỉ có phòng hộ càng cứng rắn hơn lực phản chấn cũng tuyệt không phải những tông sư này hộ pháp có thể thừa nhận bọn họ bốn hướng phi giữa không trung liền nhất thời phun ra một ngụt màu tươi mấy người bằng bằng vài tiếng rơi vào trên vách tường còn không có chỉ hoãn tâm thần lại thấy mấy đạo hàn quang trong nháy mắt hiện lên đốc đốc đốc đốc hóa ra là bốn miếng dao găm theo sát phía sau r á n cổ của bọn họ đâm vào trong vách tường chọc cho mấy người cả người r u lên di chuyển cũng không dám lộn xộn một cái cái này dao găm nếu như lại chết đi nửa phần cái mạng nhỏ của bọn hắn liền thông báo bốn người hoảng sợ cứng cỏng vô cùng kinh hãi nhìn lấy ngồi ở chỗ kia động cũng không động thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy thiếu niên có kinh khủng như vậy công lực trang diện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh lại liền cái tiêu tiêu c à n khó thuần lãnh đạo thiếu nữ sắc mặt đều tái nhuận không nói được lời nào mà đông minh phu nhân từ đầu đến cuối đều là bộ kia ung dung bộ dáng ôn u nàng nhàn nhạt lại giọng điệu t â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng a cố thanh huyền ngẫu nhiên nói rằng gió chưa từng có dừng lại chỉ là phía trước gió không lớn mà thôi phu nhân ta hôm nay tới đông minh hảo không phải đi cầu các ngươi cũng không phải tới đoạt các ngươi mà là tới giúp các ngươi nếu như người ngoài ra tay với ta bốn người này lúc này đã không có mệnh lưu bọn họ một mạng coi như là cho phu nhân mặt m u i còn như sổ sách ta cũng không cơ cầu cương đoạt cưỡng bức gì gì đó không phải là tác phong của ta hãy để cho gió lại thổi bên trên một trận gặp các ngươi cái này cây nhỏ tĩnh không phải tĩnh xuống tới đan huyền tinh có chút chán nản thế nhưng đối mặt khuôn mặt dễ nhìn kia cùng với cái này t u ấ n dung chủ nhân thực lực cường đại nàng lại không có gì sức mạnh lại lãnh n ạ o không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm còn nói không phải cưỡng bức ta bốn vị thúc thúc kém chút bị ngươi đánh chết cố thanh huyền nhìn nàng một cái cái này lãnh n ạ o thiếu nữ nhất thời rụt đầu một cái cố thanh huyền không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i cái này đông minh phái tiểu công chúa ngược lại là thức thời vụ g i ấ hắn có lòng trêu chọc một chút đan huyền tinh ôn thanh hỏi bọ ra tay với ta ta ta tùy b bọn họ đánh ngược tổn thương chính mình cái này muốn trách ta sao đan huyền tinh nhất thời không lời chống đỡ t h â m hận chính mình cái này mấy cái thúc thúc không có ý chí tiến thủ bốn cái đánh một cái dám không có đả động nhưng bọn hắn đều không đánh nổi đan huyền tinh thì càng không phải là đối thủ vì vậy bị khuất ba ba b ị khí lại không nói đông minh phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn lấy cô thanh huyền dường như đã nhận ra người này thật đúng là không có có ác ý gì nàng vẫn kiên trì nói rằng sổ sách liên quan đến khách nhân tin tức không cho khách nhân tin tức tiết lộ là đông minh phái sống yên phận căn bản thực sự không cách nào giao cho người ngoài ngắm cố công tử thể số lượng cố thanh huyền nhấp một n g ụ m trà không chút nào sốt ruột n g ư ơ i những thứ kia khác nhân nếu như cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi ta vẫn là câu nói kia trước khác nay khác đại tùy lúc này tiết gió lớn nhất làm cho gió lại thổi bên trên một trận tình huống tự nhiên không hề cùng dạng nếu như đến lúc đó ngươi vẫn như thế nghĩ ta đây rất bội phục ngươi bất quá đến lúc đó tới phiên ngươi xin cho ta nhưng liền không có đơn giản như vậy đan huyền tinh rốt cuộc không nhịn nổi ngươi không đến đ o ạ n chúng ta liền cảm tạ trời đất xin ngươi cho ngươi sổ sách đừng có mơ cố thanh huyền nhữ mày hướng về phía đan huyền tinh con ngón búng ra đan huyền tinh nhất thời sợ hết hồn lại phát hiện lần này không có kinh khí ngược lại có vài giọt nước trả văng đến trên mặt cái kia còn không biết cái g i a hỏa này đang t r e o chính mình nhất thời căng tức xương mặt lên gò má t h ở phì phò trừng mắt cố thanh huyền rốt cục vẫn phải nhịn không được một cái hổ phát hung ác nào tới sau đó đã bị cố thanh huyền một tay đè xuống hỗn đản người bông đan huyền tinh dùng rằng một đôi ngọc tay không cánh tay tùy tiện huy vũ không chút nào không gặp được cố thanh huyền ngược lại bị cố thanh huyền một cước đá vào trên ông quăng ngã như chó gà bùn cái này càng là tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng liền muốn xông lên c ắ n cố thanh huyền đông minh phu nhân rốt cuộc không nhìn nổi quát lên thinh nhi không nên hồi náo đan luyện tinh cao cái mũi nhỏ yêu k i ề u rên một tiếng lại ngồi về cố thanh huyền bên cạnh n h ì n không được len lén nhìn thoáng qua cố thanh huyền người nói gió ở làm sao lợi hại như vậy ta làm sao không biết đang lúc này ngoài cửa sổ đ ố n g nhiên đại loạn đứng lên gọi âm ý đầy trời lại có đao kiếm giao kích thanh âm dày đặc truyền đến một cái thủ hạ vội vã xông vào gian phòng kinh hô phu nhân không sòng hải xa bang đột nhiên dễ tới bên trong có rất nhiều cao thủ a đông minh phu nhân ung dung rốt cuộc tản đi vài phần kinh nghi bất định nhìn về phía cố thanh huyền hải sa bang cố thanh huyền giang tay ra thản nhiên nói đừng nhìn ta không phải của ta còn nhỏ chương tám mươi sáu sổ sách tới tay đông minh công chúa làm thị thiếp đông minh phu nhân đứng dậy đi tới trước cửa sổ cho dù là lúc này khác động tác của nàng vẫn như cũ ung dung hoa quý ôn luyện rất nàng l ặ n g lặng hướng ra phía ngoài nhìn lại khuôn mặt đông lại một cái long vương hàn cái thiên lúc này bên ngoài gào rết dầm trời cự đại hạm thuyền đem đông minh số mấy chiếc đại thương thuyền bao bọc vây quanh mấy nghìn hải xa bang bang chúng phô thiên cái địa đánh tới một người cầm đầu có một đôi cự phủ hình thể cường tráng vẻ mặt sắc khí không g i ậ n tự uy hắn giống như một con mánh hổ xung phong liều chết ở phía trước nhất đem đông minh phái bọn hộ vệ đánh liên tục bại lui mở một đường máu các minh đệ chuyến này chúng ta nhưng là vì vũ văn hóa cập đại nhân làm việc trả thù lao phong phú không gì sánh được được chuyện trùng điệp có thưởng mục tiêu tiêu diệt hết đông minh hảo không lưu người sống lâm trận lùi bất giả gia pháp xử trí lời này vừa nói ra hải xa bang các bang chúng nhất thời dường như lang cao tử giống nhau gào khóc sông lên khí thế giống như sói đói khát máu đông minh số bọn hộ vệ càng là liên tục bại lui trong n ấ y mắt đã có hải xa bang bang chúng g i ế t lên thuyền tình thế hiển nhiên tràn ngập nguy cơ đông minh phu nhân cao mày đám người kia đ i ê n rồi nàng không cảm thấy hàn cái thiên có thể là đối thủ của mình nhưng xa xa nàng nhìn thấy vũ văn hóa cập ngũ nha đại hạm ở phía xa áp trận nhất thời tâm sinh không ổn vũ văn hóa cập đan huyền tinh nhìn lấy bên ngoài cái kia nhân gian luyện ngục một dạng tràng cảnh cũng là sắc mặt trắng nhợt hải xa bang vì sao phải toàn diện đông minh hảo vũ văn hóa phải thất thất bát bát. chẳng là cập dĩ nhiên vì sổ sách không phải lưu lạc tại ngoại muốn tiêu diệt đông minh số miệng hơn nữa xuất thủ chính là tàn nhẫn như vậy không chừa một mống xem cái này tư thế chuẩn bị làm cực kỳ chu toàn thủy thượng lục thượng đều mai phục đại lượng nhân thủ t ấ ngoại trừ hải xa bang ở ngoài âm thầm còn mai phục có vũ văn nhà cao thủ vũ văn hoa cập cũng ở xa xa áp trận trong khoảng thời gian ngắn nàng đã hoàn toàn ước định quá hai phe nhân mã thực lực đông minh phái lần này tới là vì giao dịch đương nhiên sẽ không dốc hết toàn lực mang tới hộ vệ cũng liền bốn năm trăm số lượng phần lớn là nhị lưu cao thủ số ít nhất lưu cao thủ xa xa yếu hơn dốc hết toàn lực hải sa bang mà cao cấp về mặt chiến l ự c đông minh phu nhân mặc dù có đại tông sư sơ kỳ c h i thực lực đánh tông sư tuột cùng hàn cái thiên là dễ dàng thế nhưng đối mặt vũ văn hóa cập lại lực có chưa đến đan l u y ệ n tinh tuy là thiên phú không tệ nhưng bây giờ chỉ là nửa bước đại tông sư kém đại tông sư một đường kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ còn như tứ đại hộ pháp càng đánh không lại âm thầm những thứ kia vũ văn nhà cao thủ cùng với hải sa bang cao thủ hợp lực đây là mà giết c ụ đan luyện tinh nghe được đan mỹ tiên l ờ i nói nhất thời mặt lộ vẻ căm giận màu sắc vũ văn hóa cập hắn mua nhà ta binh khí lại vẫn muốn tiêu diệt miệng của chúng ta quả thật đê thiện ta muốn đi làm t h ệ c hắn nói đan luyện tinh liền nâng kiếm muốn lao ra vườn nhỏ trên tàu nhưng mà lại trực tiếp bị tứ đại hộ pháp n g ă n lại thiếu chủ đ ừ n g xung động a vũ văn hóa cập thành t i ể u vũ văn việt bên trong cao thủ hàng đầu đã đem băng huyền kính tu luyện đến cực cao tầm thứ có đại tông sư trung kỳ thực lực phu nhân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn húng chi âm thầm còn có vũ văn việt những cao thủ khác đan luyện tinh cắm chặt răng à trong lòng không căm lỏng thế nhưng nàng cũng minh bạch chính mình không thể nào là vũ văn hóa cập đối thủ chính mình mẫu thân cũng là như vậy hôm nay hình thức chính là người người là đau tớt ta là cá thịt không có phiên bản cơ hội trong lúc nhất thời không khỏi có chút nản lòng thoải trí mới vừa lãnh n ạ o không còn sót lại chút gì đan mỹ tiên túi đầu lo lắng nghĩ một lát không chút nào phá có cách hiện tại mới hiểu được cố thanh huyền nói gió to là có ý gì cái này nào chỉ là gió to đây là ngập đầu lòng quyền phong a nàng xem xem cô thanh huyền đã thấy cố thanh huyền hiện tại vẫn là chút nào không nóng này dáng vẻ ngược lại vẫn ung dung ngồi ở chỗ cũ uống nước trà không nhắc lại nữa ra tính tiền vốn yêu cầu cũng không có bất kỳ một điểm r ú t một tay uy tứ thậm chí ngay cả náo nhiệt đều không xem an tĩnh như biển đông minh phu nhân suy nghĩ một chút đi tới cô thanh huyền bên người thành khẩn thi lễ một cái phong vận thành thục nhìn một cái không x ó t gì cố cô công tử lúc trước là ta h i ế u nhãn vô châu phán đoán sai tin l ầ m vũ văn nhà diễn xuất phía trước thật thất lễ mong rằng cố cô công tử không nên trách tội đan huyền tinh thấy đan mỹ tiên tư cách thấp như vậy mặt đối với cô thanh huyền nhất thời kinh ngạc nói mẫu thân ngươi đan mỹ tiên nhìn thoáng qua đan huyền tinh ánh mắt cảnh cao phía dưới đan huyền tinh nhất thời không lên tiếng đan mỹ tiên k h ẽ thở dài một tiếng ta nguyện đem sổ sách giao cho các h ạ trừ cái đó ra nguyện đem một năm này lợi nhuận giao cho các h ạ chỉ cầu cố công tử có thể hộ tống ta đông minh phái vượt qua kiếp nạn này sau khi chuyện thành công còn có hậu báo đan huyền tinh nhìn lấy nhà mình mẫu thân như vậy khẩn cầu cố thanh huyền thủy nhuận trong suốt mắt to không khỏi đỏ lên đã thấy cố thanh huyền chút nào thờ ơ ta phía trước nói ta tới giúp các n g ư ờ i các ngươi không tin đem ta cho g i n g thủ khấu để phòng cướp một dạng làm người lệnh leo tâm gan bây giờ đại họa lâm đầu rồi lại đi cầu ta hơn nữa ta phía trước nói rất rõ ràng qua thôn này không có cái tiệm này đến lúc này sự tình liền không có đơn giản như vậy đông minh phái một năm lợi nhuận ta muốn có ích lợi gì đan mỹ tiên thần s ắ c đ ọ c lại bất đắc dĩ lại có chút đau khổ nhưng vẫn kiên trì hành lễ khẩn cầu nói việc này là chúng ta phía trước trách lầm công tử công tử nghĩ muốn cái gì ta đông minh phái nguyện tận lực thỏa mãn công tử ta cũng không xa cầu còn lại chỉ cầu công tử mang ta tinh nhi cùng sổ sách ly khai bọn ta chết không có gì đáng tiếc chỉ là tinh nhi còn nhỏ đan huyền tinh nghe vậy nhất thời ta vỡ khóc lê hoa đại vũ nương ta không đi ta và các ngươi cùng chết chiến vũ văn hoa cập đan mỹ tiên sờ sờ đầu của nàng ngoan cho tới bây giờ liền không nên quấy dối về sau phải nghe lời không cố thanh huyền hết trôi nói rồi không phải ta còn giống như không có bằng lòng các ngươi thì sao à? các ngươi làm sao lại phân biệt lên hai người trầm mặc bầu không khí có chút xấu hổ cố thanh huyền buồn cười nói với ta mà nói kỳ thực căn bản không có cần thiết phiền thoái như vậy vũ văn hóa cập tới giết các ngươi cũng không phải là giết ta các ngươi chết các ngươi ta bắt hết nợ vốn là đi không phải là rồi hả trên thực tế nếu không phải đan mỹ tiên là nhà mình sư phụ k h u y nữ tính là người một nhà lời nói Cô t đan cho, cho mỹ tiên mậu nư nghe được cố thanh huyền lời nói này sắc mặt hơi khổ nói cũng phải lấy công tử năng lực không phải dính vào chuyến này nước đục cũng có thể cầm vào tài khoản bản đan mỹ tiên thở dài một tiếng nhìn một chút đan huyền tinh lại nhìn một chút cô thanh huyền âm thầm hạ quyết định gì nàng từ trong lòng ngực móc ra sổ sách dứt khoát đưa cho cố thanh huyền nói rằng cái này sổ sách ta giữ lại cũng không có ích gì liền đưa cho công tử còn có như công tử coi trọng tinh nhi liền dẫn đi làm cái làm thi thi ế p đan h u y ệ n tinh quá sợ hãi nương đan mỹ tiên ít có nghiêm khắc quát lớn ngươi đừng nói cố công tử tuấn đẹp vô song phong thái văn hoa càng có siêu tuyệt võ công trong người là thế không kỳ nhị dựa vào cùng lương ố i nếu như để mắt ngươi đó là phúc phần của ngươi, ngươi nếu làm ta là ngươi nương liền cẩn thận nghe ta cả đời sùng ngươi tha cho ngươi phút cuối cùng ngươi nếu không nghe ta ta sẽ đi ngay bây giờ từ chiến vũ văn h ó a cập chết rồi cũng sẽ không nhắm mắt đan h u y ệ n tinh nước mắt đại giọt lớn lan xuống nhưng cũng thực sự không nói chỉ là nghĩ đến cũng bị mẫu thân xin lấy sổ sách bẹn tổ trả đi có thể làm cố thanh huyền thị thiếp để cầu mạng sống lãnh ngạo c h i tâm nhưng có chút đau đớn nhưng là lại bốn trăm tám n h ì n một cái cố thanh huyền nghĩ đến chỗ này người đủ loại yêu nghiệt lại cảm thấy chính mình khả năng thật vẫn chỉ xứng làm thị thiếp hơn nữa nhân ra còn chưa hẳn biết bằng lòng kể từ đó tâm càng đau đớn hơn nhưng nàng cũng không dám tự do phăng khoáng đi nữa rất sợ hiện tại đan mỹ tiên liền đi từ chiến vũ văn hoa cập cố thanh huyền không nói gì tiếp nhận sổ sách liếc nhìn đám người tâm thần bất định bất an tứ đại hộ pháp thần sắc xấu hổ bị phẫn đan mỹ tiên mắt lộ ra chờ đợi đan huyền tinh khóc lê hoa đ á i vũ cố thanh huyền xác nhận sổ sách chân thực nằm g đầu nhìn mấy người chỉ cảm thấy nhất phái thê thê thảm thảm ưu tư không khỏi rợ khóc rợ cười hắn b ả n không có ý định bày đặt đông minh phu nhân cùng đồng minh công chúa mặc kệ bây giờ đông minh phu nhân chủ động cho sổ sách con hận không phải đem gả con gái làm thị tiếp chỉ vì đảm bảo nữ nhi mệnh đã là rất có thành ý hắn cũng không nguyện ý nhiều hơn nữa làm khó dễ. nói như vậy đan mỹ tiên đôi mắt đẹp gắt gao nhìn lấy cô thanh huyền trong mắt chứa chờ đợi c ô thanh huyền cười nhìn lấy lê hoa đái vũ đan h u y ệ n tinh gặp nàng tính tình không giống phía trước như vậy lãnh n g ạ o bất tuân vì vậy đùa nàng nói thị thiết nói tiếng đều phu quân tới n g h e một chút chương tám mươi bảy lưỡng tụ thanh xả xuất thủ một mạch c h ạ m diệt hải sa bang đan h u y ệ n tinh cắn môi một cái trong con ngươi hiện lên một tia quật tường sách ngược trường kiếm lâm nhiên nói ta ta không gọi ta muốn cùng đông minh phái cùng tiến t h i cùng mẫu thân tử chiến vũ văn hoa cập cùng lắm thì liền là cái chết ta đan huyền tinh không sợ chết đông minh phái chỉ có đ không có quỷ mà sống đan luyện tinh đan mỹ tiên thật sâu nhắm mắt thật dài thở dài lấy nàng đối với nữ nhi hiểu rõ làm sao lại không biết nữ nhi phản ứng bất quá cái này cũng đều ở đây dự liệu của nàng bên trong chỉ thấy nàng réo rắt thảm thiết nói t i n h nhi hôm nay ngươi đương nhiên có thể cùng ta cộng đồng t ử chiến vũ văn hóa cập nhưng đông minh phái từ đây liền lại không đông minh phu nhân cùng đông minh công chúa quân long vô thủ vô cớ làm lợi người khác đến lúc đó ta liền chết vô ích tùy vào cái kia hèn hạ vô sĩ vũ văn hóa cập tiêu diêu tự tại ngươi liền không nghĩ báo thủ cho ta sao đan luyện tinh đôi mắt run lên báo thủ tại sao không m u ố n nhưng là đan mỹ tiên nói rằng ngươi chỉ có sống mới có cơ hội báo thủ rửa hận a lấy ngươi tư chất sớm m u ộ n cũng có một ngày biết vượt lên t r ư ớ c vũ văn hóa cập đem c h ạ m rồi kiếm bây giờ chỉ có cô công tử có năng lực mang ngươi ly khai nhân ra vốn không cần tranh cái nước đục này nếu như vì ngươi dây dưa trong đó lại là dựa vào cái gì là vì nương đủ loại khẩn cầu mới chỉ có đem ngươi thác trả cho hận a để cho ngươi kêu một tiếng p h u quân chẳng lẽ không đúng phải làm sao đan huyền tinh chỉ cảm thấy trong lòng nín một ngụn có thể nổ tung tiên địa phẫn nộ khí độ lại căn bản không thể nào phát tiết Nay cổ hận ý nàng tất cả đều rơi xuống vũ văn hóa cập trên người đối với vũ văn hóa cập hận tấu xương liên mang đối với cố thanh huyền cũng mất hào cảm cảm thấy cố thanh huyền là bỏ đá xuống giếng hàng người nhưng nghĩ tới sau này mình còn có cơ hội báo thủ nàng lại không cam lòng lại chết như vậy nàng túi đầu ta biết rồi nàng xem xem c ố thanh huyền cảm thấy khó có thể mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là thanh âm nhẹ vô cùng hô một tiếng phu quân cố thanh không một huyền cười giống như là ăn vào cựu con hồ ly có thể chứng kiến cái này đông minh công chúa biết dáng vẻ cũng coi như không n g n g công hắn vô vô đan luyện tinh bà vai cười nói ha ha đừng khổ đại cựu thâm cái này phu quân có thể không phải để cho ngươi hư danh đi thôi mang ngươi xem xét các mặt của xã hội thấy hắn ngược lại là thập phần vui vẻ thống khoái dáng vẻ đan luyện tinh cắn răng hận hận nhìn nàng chằm chằm dáng dấp ngược lại là đã yêu kiểu lại diễm nhìn lấy hoàn toàn không có gì lực uy hiếp đã thấy cố thanh huyền nhẹ nhàng lôi kéo đan luyện tinh đan luyện tinh nhất thời bị hắn kéo vào trong lòng một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua cố thanh huyền đã mang thai ô n mỹ nhân phiêu nhiên lướt đi buồng nhỏ trên tàu đứng ở đông minh số chỗ cao mắt nhìn xuống q u n mình chiến trường lúc này giang thượng một trận chiến này to lớn mặc dù chỉ là hơn ngàn người t r ê n trường thế nhưng sự khốc liệt nhưng lại làm kẻ khác nhìn thấy mà giật mình v ớ i mắt chỗ tất cả đều là máu me đ ồ n g địa l i ê n nước sông đều bị nhuộm tinh hồng mà đông minh số hộ vệ lúc này đã là liên tục bại lui đến rồi trên bong thuyền hải sa bang bang chúng đang ở hàng cái thiên g i ớ i sự hướng dẫn không ngừng s ô n g lên bong tàu đại sát tứ phương đan h u y ệ n tinh nhìn một trận đau lòng dùng rằng ngươi nếu không phải đi muốn ở nơi này xem có vui tự bung ô ra ta ta đã không đi được còn không bằng đi giết mấy cái hải sa bang vô liếm xỉ t h o t qua ở chỗ này bị ngươi chơi bừa nàng cho rằng cố thanh huyền nói xem xét các mặt của xã hội là muốn mang nàng xem đông minh phái liên tục bại lui bộ dạng càng phát ra cảm thấy cố thanh huyền là ở bỏ đá xuống giếng chê bửa cho nàng cái này nơi nào chịu nguyện ý cô thanh huyền đệ lại đan huyền tinh cười nói ngươi xuống phía dưới có thể giết mấy cái nói mang ngươi xem xét các mặt của xã hội ngươi lại làm ta là ở xem có vui thực sự là hắn lời còn chưa dứt đã thấy cái kia hàn g cái thiên đột nhiên thế nhất c h u y ể n mang theo hải xa bang nhân thế hung manh hướng về bên này vào tới trong miệng còn tê ức á c huynh đệ đi theo ta ngày đó tiên nhi tựa như nữ tử chính là đông minh công chúa bắt sống nàng trùng điệp có thưởng. t h ư ờ n g đoàn người thưởng thức ba ngày lời này vừa nói ra cái kêu hại xa bang các bang chúng từng cái từng cái đều muốn điên rồi ánh mắt đều nhanh muốn toát ra lục c o n tới giống như là c o n sòi đói bọn họ những thứ này tầng dưới chót bang chúng nơi nào thấy qua như vậy xinh đẹp như hoa nữ tử quả thực dường như như thiên tiên nếu là có thể thưởng thức ba ngày vậy còn không được so với thần tiên còn khoái hoạt hồng bắt sống đông minh công chúa làm cho các minh đệ sung sướng đan h u y ệ n tinh tức giận khuôn mặt nhỏ n h ắ n t r ắ m bệnh nâm kiếm liền muốn lao xuống cùng bọn họ xung phong liệu chết đến cùng nhau mà lúc này một đạo ung dung t h a nhâm cũng từ trong khoang thuyền truyền ra làm cản hàng cái thiên ngươi nếu muốn tìm cái chết đi thử một chút ta thủy vân tụ pháp hóa ra là đông minh phu nhân cũng mang theo tứ đại hộ pháp liều chết xung phong đi ra một đường chạy về phía hàng cái thiên phương hướng muốn điểm hộ cố thanh huyền l g ư ơ i lại hàng cái thiên lại cười ha h a hoàn toàn không để ý tới đông minh phu nhân tiếp tục thật nhanh nhằm phía đan huyền tinh chờ các loại bắt nhà ngươi tiểu công chúa tới y phục của nàng nhìn nữa ngươi còn dám không phải dám cản rỡ như thế ngươi là hắn biết mình không phải là đối thủ của đan mỹ tiên liền định bắt đan huyền tinh cầm nắm đan mỹ tiên đan huyền tinh ánh mắt lạnh lẽo đ á nàng h h k l ạ quay đầu nhìn lại không khỏi mục trừng c h ẩ u nốc cái này đây là chỉ thấy cái kia phong thần như ngọc thiếu niên nhà trai ngọc thụ lâm phong vậy đứng ở bường nhỏ trên tàu bên trên tay áo phiêu phiêu hai tay áo vung lên lưỡng tụ thanh xả trong giây lát đó hai cái gần như trăm trượng cự đại thanh xả kiếm khí lao ra trong tay áo dường như muốn thôn thiên thực địa một dạng xoay quanh mà ra kinh khủng kia kiếm khí s ô n g thẳng vân tiêu đem thiên thượng vân khí đều giải khai không ít quả thực dường như trích tiên phất tay h áo đánh xuống thần kiếp một dạng cái kia không gì sánh được phong lưu thoải mái tư thế vai h ù n g đích sắc là làm cho lòng người hồn đại c h ấ n đan luyện tinh lúc đó thì nhìn mắt cho váng lại chỉ thấy kia hai cái cự đại thanh x à ủ n g ùng chẹp tới thằng đến hàn cái thiên chỗ ở s u n g phong liều chết đội ngũ kinh khủng kia chất khí bàng bạc kiều cơ h ộ là hoàn toàn bao phủ bốn phương t à n hướng đem chọn cái đông minh hào đều bao dung trong đó mọi người thấy đều không khỏi được sắc mặt tái giống như gặp được diện thế chi cảnh hàng cái thiên đoàn người đứng n g i chịu x à o nhìn lấy cái kia so với đông minh hảo còn lớn hơn hai cái cự đại thanh xà k i ế m khí hắn lúc đó liền sắc mặt chấm n h ậ n ngoa tạo sau lưng vưu quý càng là tròng mắt k é m chút không có trường ra ngoài bay đầu nhấc chân chạy cháy mau có cao thủ ánh mắt tỏa ra lục quang hải xa bang chúng càng là lúc đó liền sợ rung chân ta cờ mờ cái này cái gì đồ vật đây là người có thể đánh ra chiêu số gặp ủy vũ văn hóa cập đại nhân cứu mạng a đông minh phái bọn hộ vệ càng là thầy trắng bọn họ không nghĩ tới nhà mình vẫn còn có cao thủ như thế có cao thủ như vậy ngươi không nói sớm chúng ta còn tưởng rằng cái này xong đời đâu thiên a đ à n mỹ tiên một đôi mắt đẹp kinh ngạc thất thần bất khả tư nghị nhìn lấy cái tia kiếm khí phô thiên cái địa trong lòng trận trận hãi nhiên nàng nguyên cũng biết cố thanh huyền võ công cao hơn chính mình lại không nghĩ rằng lại có thực lực kinh khủng như thế một chiêu này đừng nói nàng coi như là đông minh phái cao thủ đều xuất hiện cũng chưa chắc có thể ngăn cản xuống tới đông minh phái tứ đại hộ pháp cũng là thấy cho nhãn thật mạnh đây chẳng lẽ là thiên nhân cảnh giới cao thủ cái này cố công tử thiên nhân không thành trên đời lại có cao thủ như thế bọn họ lần này chân chân thiết thiết minh bạch rồi cố thanh huyền nói khai nhãn giới là có ý gì đây thật là mở rộng tầm mắt bọn họ còn chưa từng thấy qua như vậy cao nhân xuất thủ quả thực dường như tiên nhân hạ phàm hải sa bang lấy h ẳ n cái thiên dẫn đầu chạy so với lúc tới còn nhanh hơn hơn m ộ ư ơ i lần hai cái đùi cơ hồ là quăng r a tàn ảnh chạy trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài nhìn dáng dấp đời này đều không có chạy nhanh như vậy quá nhưng tức là hai người bọn họ trần chạy đi đâu quá cái kia lưỡng tụ thanh xả lưỡng tụ thanh xả phô thiên cái địa mà đến trong nháy mắt rơi vào trong đám người kinh khủng tia kiếm khí giống như thực chất mỗi một sợi mỗi một sợi đều là dường như cựu thiên hạ xuống thần kiếm một dạng dễ dàng đem một cái người chém thành mấy đoạn cự đại thanh xà xuôi dòng dường như vẫn thạch rơi xuống đất hải xa bang bang chúng một cái tiếp lấy một cái bị nghiền nát với kiếm khí trong gió lốc hàng cái thiên tuy là ngay từ đầu sông lên phía trước nhất thế nhưng hắn chạy nhanh chạy thời điểm rất nhanh vượt qua phía sau băng chúng hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy một cái lại một cái thủ hạ giống như là giấy rán một dạng lấy tốc độ cực nhanh nén sụt ở tại cái kia, hai cái, cự xà phía dưới. cái kia hai cái cự xà kiếm khí cơ hồ là che đậy sở hữu phạm vi nhìn che giấu đổ trời hắn hét lớn một tiếng cả người nổi gân xanh liều mạng muốn chạy trốn lưỡng tụ thanh xà phạm vi công kích nhưng không kịp căn bản không kịp một kiếm này tốc độ nhanh khiến người ta tê cả ra đầu trong giây lát đó hàng cái thiên liền dường như đã cảm nhận được sắc bén kiếm khí dính vào sau lưng của mình bên trên sau lưng ra thịt cơ hội là trong nháy mắt đã bị treo đi một tầng hắn khỏe mắt muốn n ư ớ c ra liều mạng quay đầu một kiếm chém về phía lưỡng tụ thanh xà một mặt này liền như cùng châu chấu đá xe kiến càng lay cây m ộ dạng trường kiếm nghiền nát sau đó là cánh tay bả vai cuối cùng cả người đều bị nghiền nát ở nơi này một đạo kiếm khí phía dưới mà cái này liệu mạng một kích thậm chí không có thể tiêu hao hết mảy may kiếm k h í vai cái kia lưỡng tụ thanh x à vẫn như cũ thế đi không giảm nhằm phía còn lại hải xa bang bang chúng ở cái phương hướng này ở trên hai ba trăm cái hải xa bang chúng trong nháy mắt cơ hồ là chết rồi sạch sẽ sau đó lưỡng tụ thanh x à ầm ầm chạm kích ở hải xa bang cái này trên một con thuyền đội thuyền giống như là giấy dán giống nhau trong nháy mắt nổ tung từ một con thuyền hoàn chỉnh thuyền to hóa thành vô số m ả n h vỡ dính vào lấy t h ứ nát rơi vào trong trừng rang dễ như chở bàn tay đông minh số bọn hộ vệ nhìn hoàn toàn lấy dạy rõ ràng liền tại một kh cái phương hướng này còn có mấy trăm hung tàn không gì sánh được dễ như chở bàn tay hải xa ban chúng còn có cái kia một con thuyền không kém gì đông minh số thuyền lớn vắt ngang phía trước ngăn lại đông minh số sinh lộ vậy mà lúc này trước mắt lại chống rông không gì sánh được bọn họ thậm chí có thể xem đến phần sau phồn tinh đầy trời hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều là hết sức can tĩnh chỉ có đem gió lay động mặt sông thanh âm e m ái vang lên đang lúc mọi người bên thai đan huyền tinh nhìn một màn trước mắt này cái miệm nhỏ nhắn cánh h ế một đôi trong suốt trong suốt con ngươi không ngừng rùng đậu cái này、Đây、là thật sao ba nàng thậm chí cảm giác một màn trước mắt là như thế không phải chân thực giống như là giống như nằm mơ cái kia đối với đông minh hảo mà nói như lâm đại địch tồn tại nhưng ở bên người thiếu niên này tùy ý một cái huy tay háo gian hôi phi yên diện đang không có so với cái này càng thêm rung động tràn diện đó là gần ba trăm cao thủ a liên mang hải xa bang ban g chủ hộ pháp đều dưới một kích này hoàn toàn biến mất vô tung hoành hành nhất phương ban phái cứ như vậy không có nàng làm sao có thể không phải chấn động làm sao có thể không kinh hãi càng làm cho nàng tâm tình phức tạp là cố thanh sáu trăm linh ba huyền dĩ nhiên xuất thủ hơn nữa vừa ra tay liền diện hải sa bang cái ra hỏa này ngay từ đầu không phải nói bất kể sao nguyên lai、like、là đang gạt chính mình thực sự là thưa có thể thế nhưng cũng là thực sự khiến người ta rất cảm kích ta đan luyện tinh nhìn trước mắt cái kia mị tâm hồn người thiếu niên nghĩ đến phía trước đủ loại vô lễ còn có được kêu là cửa ra một tiếng phu quân không khỏi trái tim thổn thức phu quân sao hắn là vì ta mà ra tay sao nàng trong lúc nhất thời sóng mắt doanh, doanh trong lúc bất chi bất giác đạo thân ảnh kia đã in dấu thật sâu ấn vào trong phương tâm keng mị hoặc thành công Đan l bang bang hiện tại i n h đừng nói sâu lên lui về phía sau chạy cũng không quá quan tâm giám đốc làm từng cái vai cả linh hồn cơ hội làm uốn tiểu trong quần rốt cuộc không biết là ai hô một tiếng chạy a bang chủ chết rồi bang chủ liền nhất chiêu cũng không đỡ nổi đối diện có thần tiên vậy làm sao đánh hải sa bang bang chúng chạy từ tán chạy một cái nhanh hơn một cái đan mỹ tiên xa xa nhìn thoáng qua ngũ nhà đại hạm thấy vũ văn hóa cập bên kia không có có động tác gì vì vậy quả đoán hạ lệnh truy sát hải sa bang chúng người đầu hàng không giết đem hải sa bang thu phục giao cho cố công tử bây giờ hải sa bang cao cấp chiến lược một người cũng không còn đông minh phái cao thủ tuy nhiên cũng vẫn còn ở không nói đan mỹ tiên cái này đại công sư coi như là tứ đại hộ pháp cũng đã đủ đối phó cái này rất nhiều lâu la trong lúc nhất thời hải sa bang thay đổi phía trước hung manh trạng thái bị đánh chạy chối chết cũng không lâu lắm liền dồn dập đầu hàng xa xa vũ văn hóa cập xa xa đứng ở trên b o n g thuyền trong thần sắc chấn động không hiểu cái này đông minh h ả o bên trong lại có cao thủ như thế kinh khủng như vậy kiếm pháp phía trước chưa bao giờ nghe chẳng lẽ là những quốc gia khác tới được cao thủ hay sao đ ổ i vị trí sử chi ta khả năng xa xa không phải đối thủ của người này đáng trách chuyện cho tới bây giờ tại sao sẽ đột nhiên phức tạp căn bản cũng không có tin tức nói đông minh hào bên trên còn có khác cao thủ a hắn tức giận không gì sánh được nhưng cũng bất lực chỉ có thể nhịn đau nhức tùy ý hải x a bang bị đông minh phái nhân dồn dập thu hàng đi ngũ nha đại hạm ở trên mặt sông chậm rãi lui lại cũng không lâu lắm liền biến mất ở xa xa cho đến lúc này đan mỹ tiên mới rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm Trưng 88, mỹ nhân ngư dù thu phượng. Đàn luyện tinh tất theo tĩnh ngư phượng. nhân Đàn luyện văn hóa cập ngũ nha dần dần đông minh hảo phụ cận cũng theo đó biến đến bình tĩnh đứng lên. Mỹ hạm hóa hảo phụ dù cập đại đi đó lạc. Vũ xa, cũng không lâu lắm liền đem hải sa bang đủ loại tản dư thu hẹp đứng lên hải sa bang còn sót lại không nhiều người quản lý cũng đều bị tụ tập trung một chỗ được đưa tới đan mỹ tiên trước người đan mỹ tiên mang theo những người này đi tới cố thanh huyền bên người mười phần cung kính hành lễ nói với cố thanh huyền đa tạ cố cô công tử làm về thủ cứu ta chở các loại trong nguy nan cố cô công tử hải sa bang bang chủ và hộ pháp đều đã chết vào tay ngươi kế tiếp ngươi chính là hải sa bang tân chủ nhân những người này là hải sa bang bên trong một bộ phận nhân viên quản lý đối với hải sa bang tình huống tương đối rõ ràng cố Cô công tử nếu là đối với hải sa bang tương đối cảm thấy hứng thú có thể đem những người này mang về tiếp quản hải sa bang hải sa bang các bang chung túi đầu không dám nói lời nào đối với cố thanh huyền kính như thần minh dù sao chính là người này mới vừa chỉ dùng nhất chiêu liền tiêu diệt hơn phân nửa hải sa bang cao tầng bao quát bang chủ ở bên trong liền phản kháng đều không có liền trực tiếp bị nghiền vì mạnh v ụ bọn họ nào dám có ý kiến gì cố thanh huyền nhìn một chút những người này suy nghĩ một chút cảm giác mình mặc dù không có thời gian đi quản cái gì hải sa bang thế nhưng vân ngọc chân lại là có thể cự côn bang thể số lượng coi như là không nhỏ phía trước làm vận chuyển làm cũng rất tốt bây giờ lại tăng thêm một cái hải s a bang p h i ê n mới thế lực chỉ biết càng kinh doanh càng tốt vì vậy cố thanh huyền hỏi các ngươi trong những người này của người nào địa vị tối cao một cái tuổi thanh xuân nữ tử đột nhiên đứng dậy ta ta là hải s a bang phân đà đà chủ theo cái này nữ tử đứng lên t r u n g quanh đông minh phái hộ vệ r ồ n dập hai mắt sáng lên chỉ thấy cái này nữ tử vóc người linh l u n g bay b ồ n g mặc một thân trắng thuần trường bảo làng phong m à đ ứng cái này giang phong thổi một cái cái kia trắng thuần trường bảo nhất thời dính sát vào nhau thân cái kia miêu tả sinh động thân thể h u n chuyển khiến người ta hít thở không、thông. Thanh Em càng là quyến du em h a i làm cho tất cả mọi người vừa nghe đã cảm thấy người này tất nhiên là một cái tuổi t h a n h xuân mỹ nhân cố thanh huyền từ t ô nói n g ư ơ i cúi đầu làm chi tên gọi là gì chỉ thấy cái này nữ t ử chậm r ã i ngần đầu khuôn mặt dĩ nhiên là thập phần yêu kiểu nghiên động lòng người mà nàng nhìn thấy cố thanh huyền trong n g a y mắt chính là đồng t ử c h ấ n động n h ã n thần mê loạn keng mỹ hoặc thành công du thu phượng đối với n g ư ơ i t i m đập t ì n h tịch h thu được t h ư ở n g cho né tránh hai ta gọi du thu phượng trên giang hồ thấy ta kỹ năng n g i tốt cho cái danh hào gọi mỹ nhân ngư gặp qua ban chủ nàng cũng là một cơ chí không nói hai lời liền quỳ xuống bãi cố thanh huyền vì bang chủ mới cái quỳ này nhất thời càng lộ vẻ vóc người có lồi có lõm chọc cho chung quanh nam t ử từng cái từng cái đều không rời mắt nổi con n g ư ờ i cố thanh huyền nhữ mày du thu phượng hắn nhớ kỹ không sai người này dường như năng lực không tệ đã đủ đảm nhiệm được chức bang chủ có lẽ không cần vân ngọc trân hỗ trợ quản lý hải sa bang cố thanh huyền gật đầu t ố t về sau ngươi chính là phó bang chủ hải sa bang sự vụ lớn nhỏ đều do ngươi tới quản lý a ngươi trước mang người ly khai sau đó ta sẽ đi tìm người an bài tương quan công việc du thuận nói rằng ban g chủ có chỗ không biết phía trước hải xa bang cho tới nay đều là thay vũ văn hóa cập đại nhân công tác chuyện lần này không có làm tốt đến lúc đó vũ văn hóa cập đại nhân trách tội xuống bọn ta sợ là gánh không được cố thanh huyền khép cười một tiếng vũ văn hóa cập đây tính toán là cái gì các ngươi cứ việc công tác nếu như vũ văn hóa cập tìm tới làm cho hắn tới tìm ta chính là du thu phượng như được đại xá xoay người muốn chạy lại hỏi còn không biết ban g chủ tục danh cố thanh huyền nói rằng cố thanh huyền bọn ta về trước trong bang cung kính chờ đợi ban chủ đại giá du thu phượng lại là thi lễ sau đó mang theo thủ hạ nhân lý khai đông minh h ả o mặt trên khôi phục trầm tĩnh không ít đông minh số hộ vệ đều thật sâu cảm thấy sống sót sau tai nạn đối với cố thanh huyền cũng là kính như thần minh mà cố thanh huyền lại là đem bên người vẫn đứng ngơ ngác đan huyền tinh đầy lên ném tới đan m ị tiên bên cạnh tốt lắm nhãn giới cũng mở liền đem ngươi trả lại cho ngươi nương tốt lắm đan huyền tinh bị hắn giống như là tiểu trư một dạng ném tới không khỏi lại là một mạch ngươi sau đó nàng xem xem chính mình mẫu thân đột nhiên dường như minh mạch rồi cố thanh huyền ý tứ ngươi không cần ta làm làm thị tiếp cố thanh huyền cười nói đùa ngươi chơi mà thôi ta niên kỷ còn nhỏ chính thê muốn cái gì thì tiếp đan h u y ệ n tinh trong lòng dĩ nhiên không khỏi dâng lên từng đợt hạng n g ư ơ i n g ư ơ i nếu không quan tâm ta lại vì sao giúp chúng ta cố thanh huyền cười cười sau này các ngươi sẽ biết thân hình theo giang phong phiêu nhiên nhi khởi phập p h o n g phiêu hốt trong lúc đó đã dần dần đi xa giống như tiên nhân theo gió mà đi vẹn vẹn lưu lại cái này mỹ tâm hồn người thanh â m còn có cái kia trên đời chắc tuyệt thân ảnh ở đan h u y ệ n tinh trái tim vờn quanh không nớt để cho nàng một trái tim thật lâu không thể bình phục nương hẳn cái này đan mỹ tiên lúc này mới động dung ôm lấy đan huyền tinh không có việc gì là tốt rồi nếu không là lúc đó tình huống khẩn cấp đến rồi cực hạn nàng làm sao có thể đem nữ nhi mến yêu c ứ như vậy cho người khác làm thị t h ế đâu liền mới vừa cố thanh huyền đứng ở nơi đó thời điểm nàng đều còn có chút tâm thần bất định bất an phương này giang h ồ cá lớn n u ố t cá bé hát ám d ấ t lấy cố thanh huyền bực này lực lượng có thể nói tùy tiện phất tay một cái là có thể làm cho đông minh phái hồi phi yên diệt như hắn nhớ muốn ăn đông minh phái như cái kia vũ văn hóa cập một dạng nói muốn tiêu diệt các ngươi liền muốn tiêu diệt các ngươi các nàng lại chỗ nào có thể phản kháng cũng may cái này tuấn mỹ công tử trung quy không phải vậy chờ tàn bạo người ngược lại là cái phong độ nhanh nhẹn gia l có có nàng. Nàng để người a t ta thật lòng tương trợ thanh ý coi là hiếu thắng đoạt sổ sách nếu như còn lại bực này cao thủ gặp phải việc này người ta mẫu nữ còn có thể hay không thể sống cũng là cái vấn đề hắn nhưng chỉ là hụ do ngươi cuối cùng còn giúp chúng ta giải trừ nguy cơ có thể thấy được công tử này là một tính tình thật như ngọc công tử ai thật là không có nghĩ đến thế gian lại có như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm thật là mở rộng tầm mắt nàng nói chưa dứt lời càng là khen ngợi cố thanh huyền đan luyện tinh thần sắc càng là bóng b y chất mới vừa nhìn thấy cố thanh huyền xuất thủ phong thái đã trải qua lần này khúc chiết nàng nơi nào không biết cố thanh huyền tính tình chính trực tuổi thanh xuân nàng đã sớm là đối với cố thanh huyền phương tâm ạng n a như vậy kinh tài gió g t dung mạo vô song tính tình như ngọc công tử coi như là thực sự để cho nàng đi làm thi thiếp nàng cũng là cam tâm tình nguyện nhưng kết quả nhưng chỉ là đồ ù dỡn loại thất vọng này để cho nàng nói không nên lời cũng không nguyện ý thừa nhận nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại vắt ngang ở trong lòng làm sao cũng vô pháp xóa đi chương tám mươi chín đ ậ cô phượng thực hiện lời hứa đại tùy biến đổi lớn mở ra quần hùng trục lộc thời đại tăng phúc đến lục cấp lưỡng tụ thanh xà quả nhiên bất phàm một mạch phá giáp hai nghìn sáu trăm tuy là làm không được thế nhưng nhưng cũng có thể làm được một mạch phá giáp sáu bảy trăm l i ê n tinh thuần trình độ mà nói ta lưỡng tụ thanh xà đã là lô hỏa thuần thanh chỉ là tu vi mặt trên khoảng cách lý lao kiếm thần vẫn là kém một ít lúc đó tu vi của hắn chắc là thiên nhân cảnh giới cố thanh huyền một bên suy đoán lấy một bên phiêu nhiên về tới cự côn hào mặt trên sổ sách đã bắt được kế tiếp nên cùng đ ộ c cô phượng trao đổi một chút đặc u y ệ t lưu hương thi triển phía dưới cả tòa cự côn hào bên trên không người có thể nghe được chút nào tiếng gió t h ổ i đối với cố thanh huyền đi tới hoàn toàn không có ai phát dắt được giờ này khắc này đ ộ c cô phượng đang ngồi ở gian phòng ghế trên lạng yên suy nghĩ cái gì trên người mặc vẫn là một thân hát sắc trang phục buộc vòng quanh tình bạo đường cong cái kia thẳng tắp hai chân con dài dù cho người hà tư mã g i p tuyến còn có miêu tả sinh động thân thể đều nhường người vì đó kinh diễm chỉ là lúc này tư thế hiên ngang trên mặt lại hiện hiện ra một tiêu mềm mại nay cổ mềm mại từ mới vừa thủ hạ tới đưa tin sau đó liền một mực tại trên mặt của nàng cùng trong mắt tan không ra một hộp dạng nhất chiêu lưỡng tụ thanh xà kinh tiên động điện trong nháy mắt hủy diệt hải sa bang đây là phong thái cỡ nào đáng tiếc ta lúc đó không có ở tràng trong lòng nàng yên lặng than thở năm trăm sáu mươi bảy có chút đáng tiếc bất quá tính toán thời gian hắn cũng có thể sắp đã trở về hải sa bang cùng vũ văn hóa cập vô công mà phản sổ sách tự nhiên là dễ như chở bàn tay ước định của chúng ta lúc trước độc cô vượng nghĩ tới đây sắc mặt trở nên hồng nhưng ở lúc này thấy hoa mắt chẳng biết lúc nào cái b à n đối diện xuất hiện một cái mị tâm hồn người như ngọc công tử nhìn tuấn l ã n g như yêu gió cốt linh thanh tú g á n g dấp không phải cố thanh huyền thì là người nào lạch cạch một quyển sổ sách rơi trên b à n cố thanh huyền sái nhiên cười nói sổ sách cho ngươi đọc cô tiểu thư về sau thuộc về ta đọc cô phượng mí môi một cái thậm chí không có nhìn cái kia sổ sách liếc mắt đến rồi lúc này sổ sách như thế nào căn bản cũng đã không trọng yếu tối nay quan trọng là trước mắt nam tử này cùng với như thế nào đem chính mình giao thuộc về cho hắn đọc cô p ư ợ n g cắn môi một cái nhớ tới chính mình phía trước nhát gan biểu hiện quyết tâm ngày hôm nay muốn lấy lại danh dự vì vậy chủ động đứng d ậ y mấy bước đi tới cô thanh huyền trước người một cái giữ chặt cô thanh huyền sâu đậm hôn lên cố thanh huyền cảm thấy mùi thơm nước mũi nhìn trước mắt kiểu diễm như hoa khuôn mặt một tay lấy đ ộ c cô phượng bế lên đi hướng dưỡng liêm m ạ n hạ xuống quần áo tung bay đ ộ c cô phượng ẩn chứa cường đại lực bộ phát k ì n h bạo v ắ c người rốt cuộc không lại cần cái kia trang phục vẻ b ề ngoài hình dung đáng tiếc là một đêm này nàng vẫn không có có thể lấy lại danh dự dù sao một cái không hề kinh nghiệm chiến trường thái điều ken đọc cô phượng đối với người đến chết cũng không đổi thu được thường cho võ công linh tê nhất chỉ một đêm này cũng không tính an tĩnh thành dương châu bên trong mạch nước ngầm càng phát ra chạy xiết vũ văn hóa cập diện k h ẩ u thất bại càng là không có thể bắt được sổ sách sau khi trở về giận dữ một liên t r ả m mười ba tên thủ hạ sau đó bắt đầu bí mật tắt bài t ừ n g đường mật lệnh từ vũ văn ra không ngừng mà truyền ra hắn biết rõ mua nhiều chuyện binh khí chẳng mấy chốc sẽ bại lộ đến lúc đó hắn có lòng n h ư phản sự tình tất nhiên là người qua đường đều biết còn không bằng tiên hạ thủ vi cường vì vậy an bài đại lượng tư binh tiến nhập dương quảng hành cung bên trong đến rồi đêm k h u đ ộ c cô phượng rốt cuộc chạy mất é p mượn muốn an bài sổ sách danh nghĩa chạy ra nàng đem sổ sách an bài cho thủ hạ cao thủ bí mật đưa vào trong cung cho đ ộ c cô hoàng hậu sau đó mới vừa thở phào nhẹ nhõm rồi lại bị cố thanh huyền lôi trở về không ngừng t ê ế khổ dương quảng hành cung bên trong đ ộ c cô hoàng hậu khẩn cấp tìm được rồi đang ở tiểu trì n ụ c lâm bên trong hưởng lạc dương quảng đem sổ sách giao cho hắn xem dương quảng quá sợ hãi không nghĩ tới ngay cả bên người cận thần đều đã có lòng nữ phản nhưng hắn nghĩ lại liền không nữa để ý sáng sớm ngày mai cho chấm triệu vũ văn hóa cập vào cung sau đó ở trên đại điện trực tiếp cầm xuống chém chính là sáng sớm hôm sau vũ văn hoa cập đáp lại và o cung dương quảng tán dương hắn một phen nhất phái t i ê u n g ự a yên yến sau đó lại đột nhiên đổ cùng truy hiện bắt lại cho ta cái này phản tặc lôi ra chém vâng trong nháy mắt cái kia kim bích huy hoàng trên đại điện sát khí c u ộ n trào mãnh liệt như nước thủy triều vô số đại nội cao thủ đồng thời hiện lên đao quan kiếm ảnh thẳng đến vũ văn hoa cập vũ văn hoa cập dường như sớm có dự liệu băng huyền kính trong nháy mắt xuất thủ một đầu băng xương một dạng manh hổ trợt dít gạo với trên đại điện đại nội cao thủ mặc dù bảy thiên la liễ võng lại bị vũ văn hóa c ậ p luyện đến đại thành băng huyền kính toàn bộ đều đông thành tựa băng cùng lúc đó ngoài điện càng là chuyển đến tiếng h ò giết ngoài cửa bầy đại lượng thủ vệ hóa ra là trong n g á y mắt đã bị vũ văn hóa cập bố trí song binh mã k h ô n g chế lên hôn quân thúc thủ chịu trói đi vũ văn hóa cập từng bước tới gần dương quảng thay thế lại như cũ cười nhạt không n ớ t ngươi cho rằng như vậy thì có thể đối phó chấm thực sự là ngây thơ hắn vung tay lên bên người hai cái phụng dưỡng tả hữu lao thái dám điểm lui chân một cái trong nháy mắt bạo chủng hướng vũ văn hóa cập trên người đại tông sư hậu kỳ uy thế mở ra không thể nghi ngờ cùng lúc đó một gã k h á c độc cô già cao thủ độc cô hùng cũng là dơ đao về phía trước chuẩn bị vây công vũ văn hóa cập dương quảng cười thập phần đắc ý thân là đại tùy thiết tử hắn chẳng những tự thân c ó chân long chi khí có thể nói cường già đỉnh cao càng có đã sớm bồi dưỡng ra được hai vị cao thủ thái giám có bên cạnh hai cái đại tông sư hậu kỳ cấp bậc lao thái giám cùng với độc cô việt cao thủ độc cô hùng ra liền cái này vũ văn hóa cập chỉ là tiện tay có thể lấy xử lý xong nhảy nhót tên hề không chịu nổi một kích nhưng mà sau một khắc ngoài cửa đột nhiên chợt lóe lên mấy đạo nhân ảnh trước sau đem cái kia ba gã cao thủ chặt lại mấy chiêu xuống tới cái kia hai cái lao thái giám dĩ nhiên liên tục bại lui dương quảng thấy vậy rốt cuộc luôn cuống vũ văn thương các người vũ văn gia quả thật muốn tạo phản sao hắn lời còn chưa dứt cái kia hai cái lao thái giám liên thông độc cô g i a cao thủ đã là bị đột nhiên xuất hiện vũ văn mọi nhà chủ vũ văn thương dắt vũ văn gia tứ đại cao thủ liên thủ chăm sát đối phương dùng hành động trả lời hắn chất vấn dương quảng tê liệt trên ghế ngồi nghĩ phải làm những gì nhưng đã quá muộn bên cạnh hắn lại không cao thủ nơi đây dù sao chỉ là hành cùng mà không phải là hắn đại bản doanh hắn không nghĩ tới vũ văn hóa cập thật không n g gan to bằng trời động tác nhanh như vậy chuẩn bị cũng như vậy chu toàn hảo hảo hảo chân cũng có rất nhiều năm không có xuất thủ hôm nay liền tự mình chém các ngươi dương quảng đứng dậy một thân chân long chi khí dĩ nhiên thập phần cường đại bây giờ hắn cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ lấy chân long chi khí đ ố i chiến vũ văn hóa cập rất nhiều cao thủ đáng tiếc là hắn lúc còn trẻ bằng vào chân long chi khí còn có thể cũng coi là cao thủ t h ệ thế t chiến l ự c có thể so với đại tông sư đình phong nhưng bây giờ hoang dâm vô độ nhiều năm thân thể đã sớm kém xa trước đây thế cho nên võ công chỉ có một cách vai sau đó liền mềm yếu vô lực cuối cùng liền vũ văn hóa cập đều không có thể đánh qua chớ đừng nói chi là vũ văn thương vì vậy máu phun ra năm bước vang hà với hành cung bên trong vũ văn hóa cập lúc này xưng đế kể từ đó thiên hạ nhất thời đại l o ạ n lý v i ệ t cũng thuận thế từ thái nguyên khởi binh hùng cứ q u a n trung tuyên bố muốn thảo phạt giang đô đại t ù y chính thức tiến nhập quần hùng trục lộc giai đoạn đ ắ c liệt chương chín mươi gia tâm bất tử vũ văn hóa cập bắt đi phó quân s ư ớ c nguyên tưởng rằng cái này dương quẳng có chân long chi khí ra trì vẫn như c ũ còn có thể sở hữu đại tông sư tột cùng chiến lực khó có thể đối phó lại không nghĩ tới thật không ngờ không chịu nổi một kích vũ văn hoa cập ngồi ở hoàng vị bên trên quan sát đại điện nhất phái đắc ý vũ văn vô địch cười nói đường hình võ công cái thế kế hoạch càng là chu toàn coi như là hắn còn có tột cùng thực lực có cha ta cùng chúng ta việt thủ hắn cũng lại không được đại thiên đi vũ văn hoa cập gật đầu đúng là như vậy nếu không phải gia chủ mang theo vô địch các ngươi suốt đêm tới trợ giúp ta ta cũng không dám hiện tại liền động thủ bây giờ ngược lại là tốt lắm về sau thiên hạ này tất nhiên khiến cho chúng ta vũ văn nhà nghe được hắn nói chúng ta vũ văn gia mấy người đều là hài lòng cười rồi vũ văn hoa cập cha chính là hứa quốc công vũ văn thuật vũ văn hoa cập thừa tập cha hắn tất vị Quan bái bên bái phải tích chữ vũ ệ tướng thành tổng trong triều rất thủ lượng, quân cùng kinh quản. đình rất có lực c Ở hạ n binh g rất có binh mã.、Vũ、văn ũ v ra nếu n hóa ư muốn tại thiên hạ tranh đấu một làm đấu tốt thiên tranh đứng chân, tốt nhất là làm cho vũ văn tại hạ chỗ cho h là Vũ văn cập không khỏi nhớ tới đêm qua thấy cái kia hai cái đại xà kiềm khí trong lòng vẫn là kiềm kỵ và phần hắn lắc đầu nói rằng ngày hôm qua cứu đông minh phái người nọ tuyệt đối là cao thủ hàng đầu thực lực tuyệt không thấp hơn vũ văn thương thúc thúc vũ văn vô địch lại chút nào lơ lễm bây giờ ta vũ văn nhà cao thủ đều ở chỗ này ngươi càng là tay cầm mấy vạn binh mã chẳng lẽ còn có thể sợ hắn sao vũ văn hoa cập vẫn lắc đầu một cái bây giờ không thích hợp phức tạp cái gia hỏa này không lại tới t r e o chọc chúng ta chúng ta trước hết mặc kệ hắn dưới so sánh ta ngược lại càng hy vọng hoa chút tâm tư tìm được dương công bảo khố tương truyền dương công bảo khố bên trong có vô số vàng bạc tài bảo thần binh lợi khí võ công b í tịch nếu là có thể bắt được đủ để cho ta chế tạo một chi ngày càng ngạo nghệ cương quân nếu là có dương công bảo khố nơi tay thiên hạ này chính là dễ như t r ở bàn tay hắn đôi mắt chuyển động trong lúc đó nghĩ tới một cái người đó chính là cùng hắn nhiều lần giao thủ cao lệ thích khách trước kia cùng phó quân sức giao thủ mấy lần thời điểm vũ văn hóa cập liền đối với cái này mỹ nữ tuyệt thế động tâm tư chỉ là thứ nhất ngại vì ngay lúc đó thân phận hắn là triều đỉnh phương diện truy sát thích khách mà đối phương chính là thích khách thứ hai lúc đó hắn cũng xác thực ba phen mới bận đều bắt không được phó quân xước bây giờ cái này giang đô nơi tay tay cầm trọng binh càng có vũ văn nhà tứ đại cao thủ ở bên cạnh mình đem cái k i a thích khách bắt trở lại tuyệt đối không cần tốn nhiều sức húng chi cái này thích khách cùng vậy tu luyện trường sinh quyết cố thanh huyền có chút quan hệ nói vậy có thể từ nàng ấ y bên trong đến trường sinh quyết củng cố thanh huyền tin tức vừa nghĩ tới đây vũ văn hóa cập gọi thủ hạ phía trước cho các ngươi nhìn chằm chằm cao lệ nữ thích khách bây giờ vẫn còn ở vân cẩm tựu i lâu sau thủ hạ trả lời vẫn còn đang không hề rời đi vũ văn hóa cập gật đầu cười nói t u t vô địch thành đô theo ta đi bắt người chính hắn cùng phó quân x ư c cũng chính là sáu mươi tư mở tuy là có thể đánh thắng được thế nhưng rất khó bắt sống nếu là có vũ văn vô địch cùng vũ văn thành đô ở vậy liền không là vấn đề vũ văn vô địch là một hiếu chiến người nghe nói có cải đánh lập tức liền theo vũ văn hóa cập đi trước vũ văn thành đô cũng là không sao cả lập tức đi theo vân cầm trong t u lâu phó quân sức ngồi ở trên giường một đôi mắt đẹp lóe ra cao hứng bừng bừng dương quảng chết rồi trong lòng nàng là thập phần thống khoái bởi vì nàng phụ mẫu chính là chết bởi dương quảng tam chính cao lệ trong chiến đoạn nàng đây cũng tính là báo cha mẹ huyết hải thâm cứu công tử nói quả nhiên không sai hôm qua nói dương quảng sẽ chết ngày hôm nay dương quảng liền băng hà lần này mưu tính quả nhiên thần diệu chỉ là một cái số sách dĩ nhiên cũng làm có thể để cho đại tùy cái này hôn quân bị người làm thịt dương quảng đã chết đại tùy cũng loạn d ậ y rồi ta cũng nên trở về cao lệ vừa nghĩ tới phải ly khai phó quân sức trong đầu không khỏi lóe ra cái kia tuấn lãng vô song khuôn mặt trong lòng khó tránh khỏi có thật nhiều không bỏ cái này từ biệt không biết khi nào chả biết gặp lại hay là trước chờ hắn trở về cùng hắn cáo biệt sau đó mới đi thôi việc này còn chưa lành tốt cảm ơn hắn nghĩ như vậy lại nghe được giới lầu truyền đến tiếng huyên náo thanh âm nàng vừa đi đến cửa miệng chuẩn bị đi ra ngoài dò xét cái k i a cửa phòng lại đột nhiên bạo liệt mở ra theo tới chính là một đầu từ huyền băng kình tạo thành băng xương mánh hổ gầm t h é t c u ộ n trào mánh liệt mà đến lao thẳng tới mặt vũ văn hòa cập phó quân sức biến sắc trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ sắc bén hàn quang nhất c h ả mà qua đem cái k i a băng xương mánh hổ thế trở ngại vài phần sau đó mạng rượu dáng người phiêu n h i ê n quấn thẳng đến sửa sổ của phòng chuẩn bị bay vút đi ra ngoài kéo dài khoảng cách nhưng mà thân hình của nàng mới vừa hơi đến cửa sổ một chỉ đại kích thuận tiện đầu tới cái tia kình khí cương mánh không gì sánh được, v ẫ nguy còn có i mai ú p phục. Phó đỡ q â n không cần, phải, nghĩ ngợi, cả người sức phải, cả l ấ bất k hiểm ả tư một nghị góc c độ lắp á eo cong nhỏ con lên, phơi bày không gì sánh được thân phơi h được gì bày t ề m mại đường nguy hiểm càng n Nguy g hiểm c nguy hiểm hơn tránh thoát một k í c h này nhưng là để cho nàng không có nghĩ tới là trừ cái này hai người ở ngoài đối phương vẫn còn có người thứ ba đột nhiên trôi ra một trường đánh vào sau lưng của nàng bên trên tuy là kiếm pháp của nàng ở tinh diệu bố cục lại kín đáo cũng không chống nổi cái này chợt xuất hiện ba vị cao thủ có tâm tính vô tâm lập tức liền bị một kích này đánh bay ra ngoài khoe miệng chắn máu nối tiếp biến sắc vũ văn hóa cập dương quảng minh chết ngươi còn bắt ta làm chi trường sinh quyết không ở trên người ta ngươi coi như bắt ta cũng vô ích vũ văn hóa cập từng bước tới gần nếp miệng cười nói ta biết trường sinh quyết không phải ở trên thân thể ngươi mà là tại cái kia gọi cố thanh huyền tiểu tử trên người phó quân sức mâu quang đông lại một cái một kiếm đâm về phía vũ văn hóa cập t h i ế t h ậ u kiếm quang cực nhanh vũ văn hóa cập nghiêng đầu tranh thoát thái dương tóc bị chém rụng một luồng không khỏi giận dữ một trưởng đánh về phía phó quân sức ngực lại bị phó quân sức nếu có tiên tri một dạng tranh thoát sau đó cái này xinh đẹp như tiên nữ tử cấp tốc xuyên qua ba người v à ngây b vũ văn thành đ ô n h ư mày có ý tứ vũ văn vô địch càng là đại kích đ ạ o qua đem phó quân sức ngăn lại đủ gợi cảm ta thích bất quá muốn chạy là không có khả năng ba người cũng không ở lưu thủ trong nháy mắt vầy quanh đi lên phó quân sức đỡ trái hở phải một kiếm n a n địch tam phương không ra phiến k h ắ p thời gian lại bị bức ép đến nơi hẻo lánh vũ văn hóa cập đem xuất thú bắt phong tỏa h u y ệ t vị của nàng mang về a vũ văn vô địch n ế c miệng nhìn lấy phó quân sức c ư i một đôi mắt hầu như muốn rơi đến mỹ nhân nhi này trên người tốt một cái cao lệ nữ kiếm khách đủ x ư c đường huynh sau khi trở về cho huynh đệ chúng ta sung sướng vũ văn hóa cập sầm mặt lại lại không có quá lớn chỉ nói người này ta giữ lại có tác dụng lớn ngươi không nên đối với nàng động tâm hắn đối với phó quân sức là cực động lòng thậm chí có cưới nàng làm phi ý tưởng đương nhiên cái này phải xem phó quân sức có thể hay không bị hắn cản hóa thế nhưng bất kể như thế nào cũng không khả năng làm cho vũ văn vô địch nhúng chạm vũ văn vô địch nhún núi bay được chưa ngươi ngoạn nghị lại cho ta sung sướng chính là nghe các nàng nói chuyện với nhau phó quân sức sắc mặt càng ngày càng trắng nàng không nghĩ tới vũ văn hóa cập đều muốn dương quảng làm thịt còn không có quên chính mình càng không có nghĩ tới đến liền là ba cái cao thủ nàng đối phó một cái vũ văn hóa cập đã rất là c ậ t lực lại tới hai cái tự nhiên không phải là đối thủ bây giờ rơi xuống trong tay đối phương nói cái gì đã trễ rồi nàng nhìn vũ văn vô địch cái kia c h á n sinh đỡ thịt khủng bố g i ữ tận diện mạo suy nghĩ lại một chút hắn l ờ i mới vừa nói không khỏi trong lòng càng tuyệt vọng nếu là bị bực này mặt hàng làm bẩn nàng cũng không cần sống rồi dường như nhận thấy được phó quân sức ánh mắt vũ văn hóa cập lặng lẽ nói rằng đừng sợ chỉ là tìm ngươi hỏi một số chuyện trở về ta tựu bông ra huyệt vị của ngươi chỉ cần ngươi không lại sử dụng kiếm đâm ta lời nói hắn lời nói ngược lại là ôn nhu chân thành cử chỉ cũng thập phần lễ độ không có vớt q u â n đáng tiếc rơi xuống phó quân sức trong mắt chỉ làm cho nàng cảm thấy chán ghét cứ như vậy phó quân sức bị bắt hành cung trung đi bên kia ánh nắng rơi vào phòng cố thanh huyền ôm lấy độc cô phượng từ trên giường hẹp tỉnh lại cái này động nhân xinh đẹp người ngọc vẫn như c ũ còn tựa s á t lồng ngực của hắn ngủ say x ư a lông mi thật dài bỏ ra một mảnh c h e lấp mặt cười trong t r ắ n g xuyên thấu qua phấn đôi môi đỏ bừng dường như trong bức họa đi ra ngủ mỹ nhân cố thanh huyền không có đánh thức nàng lạc yên không tiếng động xuống giường lý khai hắn tìm được vân ngọc t â n để cho nàng t r ư ớ c mang người ly khai giang đô bến tàu đất thị phi này vũ văn hóa cập mới vừa trưởng khống giang đô tuy là vẫn chưa có hoàn toàn vững chắc quyền lực nhưng ai cũng không biết hắn tiếp đó sẽ như thế nào kế hoạch một phần vạn bị phong xích ở đây cũng rất phiền thoái bất luận là cự côn bang vẫn là đ ộ c cô phượng lúc này đều không hề đơn độc đối mặt vũ văn hóa cập năng lực hắn vừa ly khai liền không có bảo hộ húng chi đ ộ c cô ra phía trước mới vừa cùng vũ văn ra làm đối với rất khó nói có thể hay không nên đón thanh toán bị vũ văn hóa cập nhằm vào đọc cô phượng mặc dù là đại tông sư thế nhưng giang đô bây giờ là vũ văn hóa cập địa bàn nếu là bị nhằm vào cũng sẽ rất p hắn i hiện tại loại, thời ề n văn hóa cập vẫn còn trình bên trong thành thế lực, làm cho Vân Ngọc Trân tránh một chút phong mang, chờ, các loại, thời cuộc vững phước. dịp cập Thừa hóa thế cho chút chờ, h lực, các cuộc c một vũ ở lý làm c một tóm ít trở rồi lại về, là k h ô g có sai. Hắn ly khai cự côn hảo đầu tiên là đi một chuyến hải xa bang tổng đà nghe mỹ nhân ngư du thu phượng hồi báo một cái trong bang tình huống tiếp thu hải xa bang thế lực cùng kiên cố cuối cùng để cho bọn họ cầm cùng với chính mình tí n vật tìm cự côn bang hợp tác sau đó cũng không có dừng lại thêm liền trở về vân cẩm t i ệ u lâu đi vân cẩm t i ệ u lâu ở ngoài cố thanh huyền xa xa liền thấy không ít người qua đường đứng ở bên ngoài quán rượu chỉ trỏ mà trong tiểu lâu thập phần chống giống cố thanh huyền n h ị nhữ m ả y bước nhanh hơn mấy bước đi tới ngoài tiệm d ư ớ c lấy rất nhiều nữ tử nhìn trộm là tiểu lâu đâu ra a cái này cố cô công tử làm sao lúc này đã trở về không biết tiểu lâu này là thế nào chọc cái tia đại tướng quân cái này hỏng rồi có muốn hay không nhắc nhở hắn làm cho hắn đi mau hạ đi đi đi không cần nhiều sự tình cố thanh huyền nghe mọi người xì xào bàn tán chân mày càng là n h ữ v à i phần theo hắn bước vào tiểu lâu không khỏi ngần ra chỉ thấy trong tiểu lâu một mảnh hỗn độn cũng không thiếu vết máu vẫn trúc thanh tú lăng, lăng ngồi ở một bên hai chòng mắt thất thần lê hoa đái vũ cố thanh huyền hỏi t r ú c thanh tú đã xảy ra chuyện gì vẫn t r ú c thanh tú nghe tiếng phục hồi tinh thần lại kinh h ỉ nhìn về phía cố thanh huyền đ ô â g ra người rốt cuộc đã trở về vũ văn hoa cập đại nhân dẫn người tới bắt đi p h ó cô nương c ò n giết chúng ta nhiều cái tiểu nhị không biết tiểu lầu chúng ta là thế nào đắc tội rồi hắn cái này nên làm thế nào cho phải hả? cố thanh huyền nhữ mày trực giác thập phần thái quá ngươi vừa mới lên vị cái mông đều không ngồi ấm chỗ đâu không làm chính sự chạy tới đây gây sự đập ta bãi giết ta người con bắt đi ta thị nữ lao tiểu tử ngươi c h ắ n sống thật sự cho rằng giết cái dương quảng m ì n h chính là hoàng đế đúng không mới chỉ có chương chín mươi một cố thanh huyền kiếm c h ạ m lâm giang cung một người n h ế p lui ba ngàn cấm vệ nhìn trước mắt mất hết hồn vĩa vân trúc thanh tú cố thanh huyền thần sắc lạnh n h ạ t nói không sao cả chuyện này ngươi không cần lo giao cho ta xử lý tự lâu tu sửa một cái vẫn là buôn bán bình thường ta đi ra ngoài một chuyến cố thanh huyền không có nhiều lời lưu lại lời nói này sau đó liền rời đi từ lâu thẳng đến bờ sông hành cung t ù dương đế ở giang đô chế tạo hành cung gọi là lâm giang cung bên ngoài xa hoa không gì sánh được xếp kim thế ngọc hoa quý tuyến luân bởi vì vũ văn hóa cập bố cục một lúc lâu lúc này vừa mới lên vị cũng đã đem tòa hành cung này hoàn toàn nắm giữ làm thịt trong tay ba bước một tốt năm bước một phòng vệ sinh phòng thủ cực kỳ nghiêm mật trong đó càng có vũ văn việt không ít cao thủ ở chung quanh âm thầm thủ hộ bình thường cao thủ đừng nói tiến nhập cái tòa này lâm giang cung coi như là đi ngang qua cũng phải cẩn thận một chút trước cửa cấm vệ đó là một loạt có một loạt tản ra binh sát chi khí nhìn một cái chính là kinh nghiệm xa trường tay g i đời phó quân s ứ theo vũ văn hóa cập đi qua lâm giang cung trong lòng là càng ngày càng lạnh cái này lâm giang cung phòng thủ chi nghiêm mật cao thủ nhiều đại tông sư cũng không thể tới lui tự nhiên muốn vào đến ở chỗ sâu trong chỉ sợ là muốn rơi lấp ra chớ đừng nói chi là hắn hiện tại bị vũ văn hóa cập ngăn lại kinh mạch cứ như vậy bị mang vào ở chỗ sâu trong muốn đi ra sợ rằng so với lên trời còn khó hơn Lần này, Phó Quân Sức tâm đều lạnh. là lạc là lại tầm này, Quân Văn mang Quân đường cung. Trước kia nơi này là Dương Quảng Hưởng lạc địa phương, chỉ là bây giờ Dương Quảng mình chết, những thứ kia manh manh yến, yến đều đã bị hắn sát. Nơi đây ngược bây Phó Quân Sức lạnh nhìn vũ văn Cập Phó Hóa theo chỉ chết, thứ đều đều tâm đây Sức Sức sát. Trước một tới trăm đi địa đã Vũ kia kia giờ bị cười h i p mắt nói rằng cái tòa này lâm g i a n g cung hiện tại đều là của ta liền toàn bộ giang đô đều nắm giữ trong tay ta ta hiện tại chính là cái này giang đô vương ngươi chẳng lẽ không phải đối với ta tôn kính điểm sao phó quân sức cười lạnh một tiếng tôn kính điểm ngưu triều xoán vị hạ người mà thôi ngươi đ ờ i này duy nhất làm chuyện tốt cũng chính là giết dương quảng mà cái này còn chỉ là vì ngươi dã tâm của mình. Ngươi xứng sao đ ạ ta được c tôn trọng ủ ta sao vũ văn hoa cập không những không giận mà còn cười y ê u hai du hay nhìn lấy phó quân sức cái kia lãnh ngược băng xương mà cười dường như tâm tình rất tốt ta rất yêu thích ngươi cái này uy vũ bất khuất g á n vẻ ngươi không phải tâm hệ cao lệ bách tính sao lưu lại làm việc cho ta chờ ta nhất thống thiên hạ chắc chắn hậu đãi cao lệ tuyệt sẽ không giống như dương quảng trinh chiến cao lệ chọc cho dân chúng lầm than phó quân sức gieo cận nhất thống thiên hạ chỉ bằng ngươi chớ vọng tưởng giang đâu ngươi cũng chưa chắc có thể t r ư ở n g có ổn vũ văn hóa cập lại nhiều lần bị phó quân sức coi thường cũng khó tránh khỏi có vài phần tức giận làm càn ta tay cầm ba chục ngàn cho binh càng có cấm quân năm nghìn vũ văn gia cao thủ càng là rất nhiều cái này giang sơn ta như thế nào trưởng khống k h phải ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đến nơi này không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi đã không có đi ra khả năng hiện tại ta hỏi ngươi đáp tiểu lầu kia lão bản có phải là tu luyện hay không trường sinh quyết phó quân sức cao mày nguyên lai là chờ ở đây ta không biết vũ văn hóa cập sắc mặt âm chầm rất nhiều đó bất quá là một cái tiểu lâu lão bản ngươi hà tất vì hắn thủ khẩu như mình nghe nói tên kia được xưng đại tùy đệ nhất mỹ nam tử chẳng lẽ ngươi cũng xem trọng cái kia gối thế hoa trong không khí có chứa một tia ghét t ô n phó quân sức lại không hề phát hiện thập phân k i n h miệt liếc mắt một cái vũ văn hóa cập nói gối thế hoa cố công tử so với ngươi cái này dạng không đứng đắn tốt bên trên gấp một vài lần vũ văn hoa cập nhất thời giận dữ ta vũ văn hoa cập văn thao vũ lực loại nào không mạnh bằng hắn hắn một cái gối t h e o hoa ta một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn dám vào giang đô ngươi cảm thấy hắn có thể chạy ra ta ngũ chỉ sơn phó quân sức vẫn như cũ nhàn n h ạ t khinh miệt vẻ mặt thậm chí còn có một tia b u ồ n c ư ờ i và ngươi xứng s a o cùng hắn so với tự cho là đúng vũ văn hoa cập bị nàng thái độ này khiến cho sắp phát cuồng giơ tay lên hung hăng vỗ một cái bàn n ọ c bàn n ọ c cùng ủng vỡ vụt ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu ph phía trước do thân phận hạn chế bây giờ dương quảng đều bị hắn làm thịt giang đô cũng bị hắn trưởng khống chính trực tâm tính bành trướng thời gian phó quân sức nhưng vẫn là đối với hắn đủ loại trướng mắt ngược lại đối với một cái tiểu bạch kiểm như vậy tôn sùng hắn có thể nào không giận hắn sắp tức nổ tung phó quân sức lại cười khoái hoạt ngươi có cái gì phản diệu cứ việc bưng lên xem bản cô nương sợ ngươi không sợ vũ văn hóa cập t r ừ n g hai mắt đột nhiên đi ra phía trước h ả o h ả o hào ta được trước tiên ngươi người nhìn ngươi còn có thể hay không thể như thế mạnh miệng nếu không là phó quân sức như vậy kích thích hắn hắn còn sẽ không từ bỏ muốn có được phó quân sức phương tâm thế nhưng bây giờ bị phó quân sức tức giận nao nhân đau thẳng thắn trực tiếp được rồi người của nàng phương tâm có thể lại nói đến cùng lúc đó lâm ra ngoài cung cố thanh huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái này rộng lớn bao la hùng vĩ xa hoa vô cùng cửa cung thành cung cái này cửa cung nạm vàng mang ngọc thành cung lưu ly li làm nói có thể nói hào hoa xa xỉ không gì sánh được trước cửa thị vệ nhìn lấy đứng ở phía trước thiếu niên mắt lộ ra phiền trán nơi này là hoàng cung ở đâu ra mắt không mở dân đen cúp nhanh lên không phải vậy trái ngươi cố thanh huyền nhữ mày con ngón đ ú n ra một đạo hạo, hạo đáng, đáng khủng bố kinh khí ầm ầm đánh ra mấy tên thị vệ trong nháy mắt bị hoành kích đi ra ngoài cả người xương cốt nát hết búng não một dạng khảm n ạ n ở tại thành cung bên trên cố thanh huyền thi thi nhiên nhấc chân tiếp tục hướng phía trước cùng lúc đó ngoài cung trong cung tuần tra mấy trăm cấm vệ đồng thời nghe được động tĩnh chạy tới vừa thấy tình huống trước mắt nhất thời tất cả đều giận dữ t h ậ t nhân lại dám xông vào lâm giang cung cho ta giết mấy trăm cấm vệ sát khí cuộn trào máy liệt hàng quang lạnh thấu xương binh khí rồn dập hướng về cố thanh huyền đánh tới cố thanh huyền nhìn lấy cái kia phô thiên cái đ i ệ mà đến hơn ba trăm cấm vệ chỉ là lắc đầu không để ý chút nào hắn cho dù là đứng ở chỗ này bất động những thứ này cấm vệ đều không phá được h ắ n phòng chính là lâm gian g cung chỉ có thể nói tới l u i tự nhiên bất quá cái kia vũ văn hóa cập dẫn người đập chính mình b ã i giết mình nhân để cho mình thật mất mặt trang từ này tự nhiên là được tìm trở về mới là hắn chính là muốn nên ngang s á t tiến đi hắn giết ta người ta người giết hắn cái này rất hợp lý vì vậy cố thanh huyền d ơ tay lên phất ống tay háo một cái lưỡng đạo mấy trăm t r ư ợ n g thanh xà kiếm khí nhất thời ẩm ẩm mà ra thằng tiến không lùi dễ như chở bàn tay thẳng đến trước cửa cung mấy trăm cấm vệ mấy trăm cấm vệ lúc đó liền mắt cho váng cơn cái này cái q u ỷ gì bọn họ nơi nào thấy qua cao thủ như thế trước mắt một cái trong lúc đó cái kia hai cái c h e khuất bầu trời đại xà kiếm khí đã rít gào mà đến trong nháy mắt đem ba trăm cấm vệ toàn bộ thôn vệ sau đó thế đi không giảm â m â m đụng vào thành cung cửa cung bên trên vây anh cái kia kim ngọc cửa cung đều vỡ vụn thành vô số khối kim ngọc huyết nhục hôn tạp bạo nổ bay ra tới ở cố thanh huyền trước người cửa hàng nhất địa giống như kim ngọc k h ả m nạm thảm đỏ hướng về trong cung chậm rãi lan t r à ra cố thanh huyền p ấ t tay náo một cái đi bộ nhàn nhã vậy bước vào lâm g i a n cung từng bước về phía trước mà phía sau lần lượt mà đến mấy nghìn cấm xa xa nhìn thấy màn này đều là sợ đến can đảm có đủ run r u dậy không dám chút nào về phía trước mấy nghìn cấm vệ đối mặt cố thanh huyền một người lại chỉ cố vẫn duy trì một khoảng cách xa xa rằng co cố thanh huyền tiến lên trước một bước bọn họ lui ra phía sau ba bước trước mặt nhất cấm vệ thậm chí sợ đến mặt mũi trắng bệnh nhanh nhanh đi thông báo bệ hạ trong tầm cung phó quân sức thấy vũ văn hóa cập đột nhiên từng bước đi tới dĩ nhiên nói muốn người của nàng nàng nhất thời sắc mặt trầm xuống khét k u một tiếng vô xỉ nàng từng bước lui lại đột nhiên từ trong tay nào xuất ra một bà tiểu kiếm trực tiếp để ngang cổ phía trước sau đó vẫn là bộ kia xem tế c ậ u d á n g dấp nhìn lấy vũ văn hóa cập ngươi mơ tưởng coi như ta chết ngươi cũng không xứng vũ văn hóa cập cờ ư i nhạt xứng hay không ngươi không định nói trên người ngươi không hề công lực cảm thấy có thể ngăn được ta hắn trong nháy mắt một t r ư ờ n g đánh ra b ă n g huyền kính bao phủ phó quân s ư ớ c phó quân sức lúc đó liền bị đông cứng rồi cánh tay l i ề u mạng muốn đâm đoàn kiếm trong tay lại căn bản làm không được cái này nàng là thực sự luôn cuống xong nàng c ổ động kinh mạch muốn phá tan kinh mạch giàn buộc đoạn tuyệt kinh mạch nhưng trong thời gian ngắn vẫn như cũ không thành mắt thấy vũ văn hóa cập từng bước tới gần phó quân sức nhãn thần càng phát ra tuyệt vọng nhưng ở lúc này h ơ n h một tiếng ầm ầm nổ từ lâm giang cung cửa cung phương hướng chuyển đến thanh âm trùng trùng điệp điệp hầu như bao phủ toàn bộ lâm giang cung cả mặt đất đều mơ hồ chấn động bên ngoài nhất thời ồn ào náo động đứng lên sắt na sau đó liền có cao thủ đi tới tẩm cung ở ngoài bẩm báo nói vậy hạ có cao thủ sát tiến c u n g tới cấm vệ căn bản ngăn không được hắn vũ văn hóa cập tức giận trên đầu gân xanh đều bật bật n ả y loạn gan to bằng trời thật là gan to bằng trời người nào cũng dám nổ chấm dâu cọc là ở đâu ra cao thủ độc cô gia nhân cấm vệ nói rằng không rõ ràng bất quá xem rằng dấp là một tướng mạo tuấn mỹ vô cùng thiếu niên thế nhưng xuất thủ lại giống như là những thứ kia bất thế xuất lao yêu quái chỉ một kiếm liền chém nát cửa cùng l i ề n thông ba trăm cấm vệ cùng nhau đều bị chém hết hắn hiện tại đi nghiêm b ứ c tới đại điện đi tới cấm vệ nhóm ai cũng không dám cản a vũ văn hóa cập tức giận mắng một tiếng phế vật thực sự là một đám phế vật mà phó quân sức cũng là đôi mắt không gì sánh được sáng sổ không tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên đó không phải là cố công tử sao cố công tử tới cứu ta nhưng là vũ văn gia cao thủ rất nhiều nơi đây lại là bọn họ đại bản doanh cái này cũng quá nguy hiểm nàng mới vừa cao hứng trong n y mắt mà bắt đầu lo lắng không thôi vũ văn hóa cập thấy được nét mặt của nàng trong lúc nhất thời có chút hiểu ra tướng mạo cực kỳ tuấn mị thiếu niên tiểu t ử này chẳng lẽ chính là cái kia cố thanh huyền hiểu được phía sau hắn càng là phẫn nộ phẫn nộ vu cấm vệ nói hiễu nói vượng cũng phẫn nộ với phó quân sức lo lắng những thứ hôn chứng này cũng dám l ừ a g ạ ta t tiểu t ử này cho dù có vài phần công lực cũng không khả năng như những thứ này cấm vệ nói một kiếm trạm diệt ba trăm căn bản không hiện thực trên mặt hắn nổi lên nhưng hết thể tính trước ký cảng Đối vũ ớ i cười lạnh nói, ngươi cho ta không biết, tiểu tử này bắt được sinh quyết còn không bao lâu sau. Cái gọi là một kiếm diệt phải thôi. nói phó phạt ép, lạnh cho không không chảm không trách hạ, thật quân quyết lâu sau. này trưởng còn sức sợ sự được cấm Cấm là là lý là bao do ta tử bắt một ta ta ta. bậy mà mộ vệ vệ v Cút.、Vũ、văn hoa cập phất ống tay háo một cái cấm vệ trong nháy mắt bị đông cứng thành tựa băng hắn bước nhanh ra ngoài đi tới một ít quán rượu nhỏ ló bản cũng dám tự tiện xông vào lâm giang cung thực sự là không biết sống chết vốn còn muốn tha hắn một lần làm cho hắn vì ta tìm được dương công bạc hố không nghĩ tới hắn còn không biết sống chết tới t ì n ta hắn đột nhiên ngừng lại Quay đầu như c、so、tại cái kia kình thiên long trụ trong lúc đó thanh ngọc rộng rãi trên đường cố thanh huyền một người đi bộ nhàn nhã về phía trước nhất phái tiêu sái mấy nghìn mặc giáp cấm vệ nơm nớp lo sợ hướng về sau trong lòng run sợ vũ văn hóa cập ở đâu đi ra nhận lấy cái chết tiếng quát trong sáng tiếng chấn động bắt phương một đạo thân ảnh từ nội bộ v ọ t r a cái chán mọc nhấp thịt khuôn mặt dữ tợn chính là vũ văn vô địch vũ văn vô địch cái kia thấy được cố thanh huyền lớn lối như thế lập tức trợ quát một tiếng ta đường huynh đang cùng mỹ nhân gặp gỡ không d à n h phản ứng ngươi ta tới tránh ngươi hắn nói liền muốn dẫn theo đại kích sông lên phía trước lại bị đột nhiên xuất hiện vũ văn hóa cập đẻ xuống bà vai đường đệ để cho ta đi vũ văn vô địch quay đầu nhìn lại thấy vũ văn hóa cập sắc mà tâm trầm phía sau còn có vài tên cung nữ đệ nặng phó quân x ư c không khỏi sửng sốt đường huynh ngươi đây là cái gì n m ậ n pháp nay cũng đã nửa ngày ngươi còn chưa bắt đầu hả vũ văn hoa cập không nói chớ nói nhảm lại hãy chờ xem vũ văn hoa cập quay đầu nhìn về phía giữa sân cái tiêm một người dọa lui ba n g à n thần tú thiếu niên hỏi cố thanh huyền ngươi vì sao x u ố n g cung không biết ba bậy đây là giết cựu tộc đại tội sao thúc thủ chịu c h ó i xem ở ngươi tu luyện trường sinh quyết mặt trên chấm để cho ngươi sống lâu vài ngày cố thanh huyền bật cười nhất giới phản tặc ngươi còn trăng lên ngươi xoán vị liền xoán vị không thành thành thật thật ở ngươi lâm giang c u n g ổn định cái mông của ngươi chạy tới đập ta bãi giết ta người đoạt ta thị nữ ngươi lại phải bị tội gì hắn khuôn mặt dùng mình k h í t h ế bảng bạc vượt trên vũ văn hoa cập không sợ ta giết ngươi cựu tộc sao vũ văn hoa cập đồng tử chấn động tiểu tử này làm sao cảm giác so với ta còn có vương bá chi khí mẹ trong sách đều là gặp người cái gì k h í phách vương giả chấn động là có thể khuất phục người khác l i ê n tờ mợ giờ cái m a u đầu tiểu tử đều không chấn hiếp thực sự là mất mặt xem ra ta tạm thời còn không có chân long chi khí vũ văn hoa cập giận quá thành cười h ả o h ả o tốt tốt cái không biết trời cao đất rộng m a o đầu tiểu tử g i ế t t a cựu tộc ha ha ha thực sự là buồn cười n g ư ơ i một cái tiểu lâu l ã o bản cũng dám cùng chấm đánh đồng để mạng lại a vũ văn hóa cập không nói thêm nữa khôi ngô thân hình khái động dường như mánh hổ hạ sơn trực bức cố thanh huyền hắn phóng qua ba ngàn cấm vệ trong nháy mắt một trường đánh ra cái kia đại thành băng xương cự hổ thẳng tấp đập về phía cố thanh huyền băng xương này cự hổ chừng hai mươi mấy trượng to lớn dư tận dích đảo khí thế k ế t người đích sắc là hung mảnh không gì sánh được băng huyền kính cự hổ nào lên mà qua nhiệt độ chung quanh nhất thời kịch liệt giảm xuống t r ư ớ c đại điện quảng trường bên trên giống như có hàn khí tịch quyền một màn này nhìn vô số cấm vệ trong lòng phát lệnh không thích hợp a vậy hạ cái này hổ chỉ có hai mươi mấy t r ư ợ n g đối diện cái kia yêu quái đại xà kiếm khí nhưng là có mấy trăm triệu đâu cái này tờ mờ vậy hạ sẽ không không đánh lại đâu chương chín mươi hai cố thanh huyền miểu sát vũ văn hoa cập độc chiến vũ văn thế gia cố thanh huyền nhìn lấy cái kia hơn mười triệu băng xương mánh hổ trong nháy mắt nhào tới trước mắt căn bản không có để ở trong lòng cái này vũ văn hoa cập bất quá là đại tông sư trung kỳ thực lực tuy là b ă n g huyền kính luyện đến đại thành cảnh giới nhưng so với tự mình tiến tới còn kém không phải nhỏ tí teo chỉ là trường sinh quyết tu vi cũng đủ để ung dung chiến thắng vũ văn hóa cập chớ đừng nói chi là thiên ma đại pháp cùng trường sinh quyết điệp già phía sau công lực đó là có thể so với đại tông sư tột cùng tu vi lại tăng thêm cực kỳ tinh thâm lưỡng tụ thanh x à vũ văn hóa cập tại sao có thể là đối thủ của hắn chỉ thấy cố thanh huyền theo tay vung lên ung dung thoải mái trong lúc đó lưỡng đạo trăm trượng cự xả kiếm khí trong nháy mắt tịch cuốn đi ra cái này lưỡng đạo kiếm khí vừa xuất hiện nhất thời giá thiên tế nhật vũ văn hoa cập cái kia băng xương mánh hổ ở nơi này hai cái cự đại thanh xà trước mặt giống như là hai cái tiểu lão hổ con non giống nhau h i ế u ớt làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng có tu vi như thế vũ văn hoa cập ánh mắt chừng giống như là trung đồng bất khả tư nghị nhìn trước mắt chính mình băng huyền kính bị dễ dàng sụp đổ vậy đơn giản giống như là giấy r á n một dạng không một chờ các loại kiếm này khí vũ văn hoa cập nhìn lấy cái kia hai cái cự đại thanh xà của tới không khỏi nghĩ đến đêm qua nhìn thấy một mặt kia khi đó cũng là cái này thanh xà kiếm khí một mạch tan biến hải sa bang làm cho hắn kế hoạch thất、bại. vừa nghĩ tới đây hắn quá sợ hãi n g ư ơ i n g ư ơ i chính là ngày hôm qua đông minh hảo phía trên cao thủ thần bí đáng t i ế c hiện tại nhận ra thật sự là quá m u ộ n cái kia thanh xà kiếm khí đã lấy tốc độ cực nhanh đập vào mặt vũ văn hóa cập liệu mạng tả sung hữu đột thủy t r u n g không cách nào đột phá thanh xà kiếm khí bao phủ phía dưới hắn chạy sắc mặt đều văn mèo quay đầu về vũ văn vô địch hô to đường đệ nhanh tới giúp ta vũ văn vô địch lúc này đã là mục trường k h ổ n đốc hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng cố thanh huyền tiểu từ này nhìn lấy n ô i hồng răng trắng tuổi con trẻ xuất thủ thật không ngờ khủ bố cái kia hai cái thanh xà kiếm khí hắn liếc mắt nhìn liền trong lòng sợ nơi nào còn dám đi giúp vũ văn hoa cập đường huynh ngươi lại chịu đựng ta đi gọi ta tra tới nói tiểu tử này chạy nhanh như làng khói vũ văn hoa cập không ngừng kêu khổ cả người băng huyền kính vận chuyển tới cực h ạ n không ngừng oanh kích lấy sau lưng hai cái tự xà đã thấy cái kia hai cái đại xà kiếm khí lẫn nhau lẩn quần vọt tới khí tức lại hoàn toàn khác biệt một giả hay thay đổi như ma long đổi hắn ra khỏi băng huyền kính toàn bộ hấp thu chẳng những không có tiêu tán ngược lại biến đến càng là khí thế hùng hồn mà đổi thành một cái thanh xà lại là tiên khí phiêu nhiên như hắn băng huyền kính đánh tới rơi vào cái này thanh xà trên người lại chỉ có thể tiêu hao một chút thế không cần phiến khắc thời gian cái tiết thế liền lại khôi phục đích sắc là thần dị phi thường đây là cái gì chân khí kiếm pháp làm sao như vậy khó chơi vũ văn hoa cập đầu đầy đại hãn hắn giống như là một con run dế một dạng bị che khuất bầu trời lưỡng tụ thanh xà không ngừng mà truy kích tới gần cồn manh kiếm khi đã đem hắn sau lưng quần áo thiết cắt thành vô số mảnh vỡ liền mang thân thể hắn cũng xuất hiện không ít sâu đủ thấy xương trô rách phải biết rằng lúc này hắn còn không có bị đội kịm chỉ là lưng tụ thanh xà dư ba liền đem hắ nếu là bị đuổi kịp sợ rằng phải hài cốt không còn a vũ văn hóa cập chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạ n thế cho nên kinh mạch đều nhanh muốn gây nứt rồi l i ề u mạng chạy trốn về phía sau một bên chạy trốn một bên đánh ra chân khí cái kia băng huyền kính giống như là không lấy tiền tựa như điên c u ồ n g chút xuống hướng sau lưng lưỡng tụ thanh xả lại như mối bỏ biển vũ văn hóa cập trong lòng tuyệt vọng tập cùng nếu như biết tiểu tử này chính là ngày hôm qua đông minh hào bên trên cao thủ thần bí hắn là nói cái gì cũng không trở về sợ hắn rủi ro bây giờ hối hận lại đã muộn chỉ là hắn trăm mối không lời giải sinh tử chi gian mỗi một cái sana tựa hồ cũng lạc như thế dài dàn giặc xa xa hắn thấy được đứng ở trước đại điện phó quân xước cái này xinh đẹp như hoa thiên kiệu bách mỹ lữ tử lúc này đang cái miệng nhỏ nhắn khánh nết nhắn hiện lên tia sáng kỳ dị đáng tiếc cái này tia sáng kỳ dị không phải vì hắn mà là vì cái tia sau lương thiếu niên vốn là muốn mở ra khí phách vũ văn hóa cập lúc này chật vật không n ứ t ngược lại thì hắn cho rằng không chịu nổi một kích thiếu niên xuất thủ như tiên chỉ là dơ dơ ống tay áo liền n h i ệ n hắn chật vật chạy trốn liệu mạng vẫn còn không có thoát ly hiểm cảnh suy vũ văn hóa cập ngực bụng đột nhiên tuôn ra một chùn huyết hoa một luồng kiếm khi đâm thủ ngực m à qua làm cho hắn người bị trọng thương hắn sát mặt đại biến trong lòng bắt đầu tuôn ra vô hạn sợ hãi hướng về phía đám kia cấm vệ hô hộ giá hộ giá a các ngươi đám phế vật này thúc thúc mau tới cứu ta cứu vơi anh lưỡng tụ thanh xả đảo qua một cái dường như lung đỏ bàn ủi rơi vào rồi t u y ế t trung đem vũ văn hóa cập trực tiếp h ò a tan thành vô số mảnh vỡ ở ngắn ngủi này mấy cái trong một sắt na vũ văn hóa cập đã sớm bạo phát ra toàn bộ thêm lực cùng cái kia gần đến lưỡng tụ thanh x à đối kháng chân khí trong cơ thể hắn cũng đã sớm còn dư lại không có mấy đối mặt đuổi theo tới lưỡng tụ thanh x à căn bản cũng không có chút nào năng lực chống cự dĩ nhiên coi như là hắn vừa rồi thời kỳ toàn thịnh đối mặt cố thanh huyền như vậy tinh t â m lưỡng tụ thanh xả cũng chỉ có thể là không chịu nổi một kích mọi người đều mở to hai mắt nhìn r u n động nhìn lấy một mặt này cấm vệ nhóm hã miệm mục trừng ngắn ngủi này hai ngày thời gian bọn họ đã trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh mới vừa thay đổi chủ tử kết quả vừa quay đầu chủ tử lại không khiến người ta vung tay lên liền làm t gì rồi cháu vũ văn thương mới vừa chạy tới liền thấy vũ văn hóa cập hải q u ố t không còn một màn lập tức chính là khỏe mắt muốn nứt ra bốn trăm linh bảy hãn vũ văn r a chủ mưu lâu như vậy toàn bộ nhờ cái này cháu trai huy hoàng đâu kết quả một cái không coi chừng cũng làm người ta làm t gì rồi cái này cờ mờ n ở vũ văn thương giận dữ không nói hai lời mang theo vũ văn việt còn thừa lại ba đại cao thủ sông lên phía trước thẳng đến cố thanh huyền đại tông sư tột cùng tu vi thi triển hết không lo liền mang hắn đi theo phía sau hắn cùng lúc lên đích vũ văn vô địch bốn người đều đi theo hùng hộ lên vũ văn thương nhiều năm trước cũng đã đem băng huyền kính tu luyện đến viên mãn cảnh giới thực lực của hắn ở bốn đại việt trong môn phái cũng chỉ là hơi kém với vựu sở hồng trên cơ bản không gặp được những thứ kia truyền kỳ cao thủ đều không có đối thủ mặc dù nói cố thanh huyền vừa rồi một kích kia uy lực quá lớn thế nhưng vũ văn vô địch đám người cũng không cho là hắn có thể đối phó cha của mình bốn người đều xuất hiện kinh khủng tia chân khí trong nháy mắt dường như hủy thiên diện địa một dạo rất nhiều công kích nhất để đập về phía cố thanh huyền cố thanh huyền thấy thế không sợ chút nào hai t r ò n g mắt thần quang trong trèo trong lòng chiến ý bước lên từ xuống núi tới nay hắn vẫn có chút chủ mưu không ngừng soát khuôn mặt để thăng chính mình còn không có cùng cao thủ hàng đầu toàn lực đối chiến quá bây giờ hai môn công pháp muốn tu luyện đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới rất nhiều võ công càng là tăng phúc đến rồi trình độ nhất định đang muốn người niềm vui tràn t r ề bông tay chân ra đánh nhau một trận cái này vũ văn ra đưa tới cửa có thể nói là buồn ngủ tới tiên gối đầu chính là thời điểm chương chín mươi ba kiếm trạm vũ văn tam kiệt đại tuyết long kỵ nhập chủ g i a n đô trong cơ thể hắn thiên ma đại pháp cùng trường sinh quyết tùng vận chuyển dường như trường giang đại h ạ vậy phi nhanh lấy hai môn công pháp đều là tứ đại kỳ công bên trong công pháp chân khí vốn là hùng hồn không gì sánh được bây giờ toàn lực vận chuyển hai người đẹp ra kinh khủng chân khí nhất thời từ trong cơ thể hắn bàng bạc mà ra chọc cho kình phong tịch q u y ể n khí tức khiếp người vũ văn thương t r ư ớ c đánh tới chân khí giống như c ự đại băng sơn ẩm ẩm nệ xuống đồng thời vũ văn tam kiệt cũng hạ xuống ở cố thanh huyền tam phương hướng về phía cố thanh huyền toàn lực xuất kích đại kích như khai sơn trưởng kiếm nhược đoạn giang phong kín cố thanh huyền bốn phương tám hướng cố thanh huyền ánh mắt đảo qua trong lòng liền bắt đầu bộ c ụ Hắn mới vừa trong h i t i u lòng ư tốc độ ánh sáng hiện lên tính toán cố thanh huyền thân hình đậu rồi hắn hồn nhiên không để ý cái kia cùng bánh băng sơn chân khí đánh tới dù sao có vũ văn thương công kích phía trước hắn cảm thấy cái này cố thanh huyền chỉ biết có nhiều cản trở căn bản vô hạ cố kỵ khác nhưng hắn nơi nào nghĩ đến cố thanh huyền dĩ nhiên không cố kỵ chút nào vũ văn thương ra tay toàn lực cũng muốn làm trước tập sát hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt vũ văn sĩ cập lúc đó chính là h ả i nhiên biến sắc ngươi tâm hắn biết chính mình không phải là đối thủ của cố thanh huyền thế nhưng mắt thấy cái k i a cự đại băng huyền kính đã quá gần lập tức rơi xuống cố thanh huyền trên người vì vậy trong lòng h u n g ác vô một cái về phía cố thanh huyền b ả vai dĩ nhiên là muốn cùng cố thanh huyền liều mạng đổi mệnh liền đổi mệnh sợ ngươi sao suy một đạo chỉ kiếm trợt đâm tới trực tiếp chém mặc vũ văn sĩ cập lồng ngực kinh khủng nhất dương chỉ kinh khí trực tiếp ở ngực của hắn mở một cái đ ộ lớn hắn lại như cũ năm chắc cố thanh huyền b bà ả b a i trong mắt dường như còn có kho á i ý gắt gao nhìn lấy cái kia băng huyền kính rơi vào cố thanh huyền trên người trong n g á y mắt kế tiếp một tiếng ầm vang băng sơn một dạng băng huyền kính ầm ầm nện xuống cố thanh huyền trên người lại kim quang lóe lên đem kinh khủng kia băng huyền kính toàn bộ ngăn cản còn sót lại kinh khí thậm chí đem mặt đất đánh ra vài thước sâu đậm lớn mà cố thanh huyền bản thân lại không phát hiện chút tổn h a o nào vũ văn sĩ cập nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt trong ánh mắt khoai ý cũng bị kinh hãi thay thế hắn bất khả tư nghị nhìn lấy cố thanh huyền liều mạ dường như muốn dùng móng tay keo kiệt chết cố thanh huyền nhưng mà cố thanh huyền thân thể kim cương bất hoại hắn coi như là thời kỳ toàn thịnh cũng bắt không xấu cố thanh huyền ra thịt bây giờ lại làm sao có khả năng thương tổn đến cố thanh huyền cảm thụ được bền chắc không thể g ã y kia thân thể vũ văn sĩ cập rốt cuộc không cam lòng phun máu phẹ phè lại có kinh khủng như vậy ngoại gia công pháp ta hắn khí tức đoạt tuyệt chết không nhắm mắt cháu mà cùng lúc đó vũ văn thương rốt cuộc chạy tới băng huyền kính lần nữa đập về phía cố thanh huyền cố thanh huyền đồng bệ lướt đi dường như sớm có dự liệu một dạng hoàn bị tránh ra rồi vũ văn thương một kích mới vừa vũ văn thương cái kia một cái mặc dù không có có thể làm bị thương hắn nhưng cũng chấn hắn cả người hơi tê tê hơn nữa hơi lạnh thấu xương xâm nhập tuy là bị kim trung cháo ngăn cản đại bộ phận vẫn như cũng làm cho chân khí của hắn chỉ trệ một hai phần đồ chơi này có điểm vô khổng bất nhập ý tứ cố thanh huyền không suy nghĩ nhiều lần l ư ợ n vì vậy một bên cấp tốc ngưng tụ kiếm khí với trong tay á o t u ẩ n dưỡng lưỡng tụ thanh xả một bên lướt về phía vũ văn vô địch vũ văn thương đỡ một cái sắp ngã xuống vũ văn sĩ cập thấy bên ngoài đã khí tuyển thần sắc trên mặt cực kỳ bi thương sao như vậy hắn gọi như là suy nghĩ, nghĩ n Cô vừa quay đầu đã thấy cố thanh huyền đã rơi xuống vũ văn vô địch trước người tốc độ nhanh giống như quỷ mị lại là một đạo chỉ kiếm thẳng đến vũ văn vô địch tiết hầu cực nhanh kiếm chiêu cực thân pháp quỷ mị vũ văn hóa cập trên đầu đẽo thịt đều sợ đến nhảy ba nhảy liệu mạng ngăn cản lấy đại kích tre ở hết hầu lại bị này đạo nhất dương chỉ trực tiếp đập bay ra ngoài đại kích đều xuất hiện với dạng ngươi dám vũ văn thương trận tròn đôi mắt ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài dưới chân đạp một cái thanh ngọc vỡ vụn một mảng lớn hắn lấy tốc độ khủng khiếp thẳng đến cố thanh huyền xa xa đánh ra mấy trưởng băng huyền kính liên tiếp đập về phía cố thanh huyền nhưng mà cố thanh huyền đồng thời đối mặt vũ văn thành đều ba người công kích lại giống như là biết trước một dạng đặc biệt lưu hương thi triển nước chảy mây trôi ở trong đó nhanh nhẹn bay lượn mà vũ văn vô địch đang ở giữa không trung cố thanh huyền đã dường như ung nhọn tận xương một dạng xuất hiện lần nữa ở phía sau、hắn. mấy đạo nhất dương chỉ hóa thành k i ế m khí bao phủ vũ văn vô địch trên dưới q u e người n vũ văn vô địch gấp cũng sắc khóc cứu ta cứu ta a cha nhưng cố thanh huyền động tác nhanh như quỷ mị dịch kiếm thuật thi triển nhất dương chỉ phối hợp quý hoa kiếm pháp càng là từng chiêu trí mạng hắn mới vừa ngăn trở một cái đã coi như là may mắn bây giờ lại sao có thể chống đỡ được chỉ thấy cái kia mấy đạo kình khí xuyên qua phốc phốc phốc vũ văn vô địch lúc đó liền hóa thành cái sảng cả người nhiều hơn độc lớn tiên huyết n ổ lên rơi trên mặt đất đã là đã không có tiếng động a còn kém một bước còn kém nửa chiều a tiểu tử Ta, ta, ta m váng n đầu đến tận đây gậy ông đập lương ông a cố thanh huyền lấy dịch kiếm thuật dẫn dắt vũ văn thương bình kịch đã tới kết thúc rồi vũ văn thương lão tiểu từ này bị hắn coi là gắt gao cố thanh huyền liên t r ả n hắn hai cái thế hệ con cháu vũ văn thương không kiềm chế được nỗi nòng phía dưới không tiếc tiêu hao chân khí đại lượng thi triển băng huyền kính phong tỏa cố thanh huyền đã là rơi vào rồi trong bấy giờ có thể nói là đem đại lượng chân khí đều dùng ở tại cán đao bên trên mà không phải trên lưới đ a o đối với cố thanh huyền mà nói đây chính là đầu góc mê mội tại tìm chết hắn trong tay háo vô tận kiếm khí đã bàng bạc dựng lên mới vừa phen này tranh đấu mặc dù bất quá trong điện quan g hỏa thạch lưỡng tụ thanh x à kiếm khí cũng đã một lần nữa g i à n h dụ lên chỉ thấy cố thanh huyền phất ống tay háo một cái phất tay lưỡng tụ thanh xả cồn manh chém ra cự đại thanh xả kiếm khí khai thiên tích địa vậy kéo lên mà ra đánh về phía cái kia phong tỏa thẳng đến một đạo điểm yếu những thứ này băng huyền kính nguyên bản nếu như dành dụng ở một chỗ có thể cùng cái này lưỡng tụ thanh xà đối chủng lẫn nhau tiêu ma hầu như không còn nhưng tức là vũ văn thương vì phong tỏa cố thanh huyền như quỷ mị thân pháp trực tiếp lựa chọn bản đồ pháo công kích hình thức công kích có thể nói là thập phần phân tán kể từ đó liền cho cố thanh huyền lưỡng tụ thanh xà lấy thực đ ả giả cơ hội bây giờ chính là đồ cùng t r u y hiện thời điểm chỉ thấy lưỡng tụ thanh xà cùng băng huyền kính điểm yếu chạm vào nhau ẩm ẩm vang dội trong lúc đó liền đem cái kia băng phong mà đến băng huyền kính trong nháy mắt sẽ rách ra một đạo lỗ hồng lớn sau đó thẳng đến vũ văn thương vũ văn thương hai mắt chừng tâm sinh không ổn cỏ làm sao sẽ chính mình băng huyền kính đã viên mãn không gì sánh được đề thăng đến hạn mức tối đa gần như có thể chấn áp vạn trùng c h â n khí lần này nộm mà ra tay càng là toàn lực ứng phó trong n g á y mắt tiêu hao hơn phân nửa c h â n khí coi như là tống khuyết cái k i a lão ra hỏa tới không chú ý phía dưới cũng phải ăn thua thiệt ngầm nhất định phải chăm chú đối đ ã i kết quả thiếu niên trước mắt này k h á t tay liền phá chuyện gì xảy ra hắn dưới sự kinh hãi dần dần cũng phản ứng lại nhất thời tâm sinh hội ý biết mình đấu pháp xảy ra vấn đề thế nhưng lúc này đã trễ đối mặt kinh khủng kia thanh x à kiếm khí hắn không dám k i n h thường thân thể lộn một vòng chất khí trong cơ thể bạo rút mà ra lấy băng huyền kính hợp thành tầng tầng t ư ờ n g băng bảo vệ tự thân sau một khắc lưỡng tụ thanh x à ẩm ẩm đụng vào trên t ư ờ n g băng giữ t ậ n dích đạo vô tận kiếm khí cắn g i ế t tường băng tầng tầng x é rách vũ văn thương đầu đầy l ạ i hãn hắn vừa rồi xa xa chứng kiến một chiêu này không có cảm giác có kinh khủng như vậy a làm sao tự thể nghiệm phía dưới kiếm ý như vậy sắc bén giống như muốn khai thiên tợ như phốc phốc phốc phốc tường băng thoáng qua trong lúc đó. đã biến đến mỏng manh không gì sánh được vũ văn thương sắc mặt tái nhật đột nhiên phun ra một n g ụ m tiên huyết l i ề u mạng nội thương đánh ra bạo phát một kích vê anh nổ lên băng huyền kính đem lưỡng tụ thanh x à cản trở một chút tiêu diệt non nửa lực lượng mà vũ văn thương chật vật lùi hướng một bên bị vọt qua lưỡng tụ thanh x à tàn dư kiếm khí t h ổ i qua toàn thân nhất thời máu me đầm địa vũ văn thương cắn chặt rằng hối hận không thôi hắn mới vừa nếu không phải nộ mà ra tay trong nháy mắt đánh hụt quá nhiều chân khí vẫn có thể ngăn cản giới đem chiêu này ra đáng tiếc hắn đã sớm ở cố thanh huyền bố cục phía dưới mất đi lý trí. hơn nữa đối với cố thanh huyền kinh thị mới chỉ có dẫn đến cái như vậy hạ phong cục diện bị nhất chiêu lưỡng tụ thanh x à đánh không trả nổi tay cha vũ văn thành đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy một mặt này thiếu niên này là cái đại ma đầu a ngay cả lão cha cũng không đỡ nổi nhất chiêu hai cái minh đệ càng là trước sau bị nhất chiêu miểu sát thế thì còn đánh như thế nào đánh giam a hắn không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy một khẩu khí chạy ra vài chục trượng lại đột nhiên cảm giác ngửi được một cô hương vị ngọc nào quay đầu nhìn lại nhất thời vãi cả linh hồn Cái kêu bay một ta ta t đạo kinh lang khí trực tiếp chém tới đầu của hắn vũ văn thành đều chết cố thanh huyền quay đầu nhìn lại đã thấy cái tia vũ văn thương đã cực nhanh chạy trốn thẳng đến cái tia phó quân sước dường như muốn bắt lại phó quân sức muốn cảm ơn cố thanh huyền mà lúc này phó quân sức còn không có thể giải khai kinh mạch mắt thấy vũ văn thương thật nhanh đánh tới nàng nghiêng đầu mà chạy đồng thời l i ề u mạng trùng kích tuyệt đạo cố thanh huyền lắc đầu ngây thơ cầm long thủ vê anh một chỉ già thiên một dạng đại thủ ầm ầm bắt giữ trực tiếp đem mình đầy thương tích nỏ hết đ ả vũ văn thương áp chế ở vũ văn thương không thể động đậy không ngừng đánh thẳng vào trên người chân khí bàn tay khổng lồ bàn tay khổng lồ lung lay sắp đổ thời điểm cố thanh huyền cũng đã phi thân chạy tới vũ văn thương nhất thời tuyệt vọng bất động hẳn ánh mắt phức tạp nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này trong ánh mắt có bảy phần hận ý một phần chấn động một phần bi thống còn có một phân tuyệt vọng ng hắn còn cảm thấy vì vũ văn hóa cập báo t h ủ là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng mà trước sau bất quá mấy hơi thở võ thuật thiếu niên này liên tiếp liên chạm giết cháu của hắn hai đứa con trai liền chính hắn cũng c h i ế n mình đầy thương tích hôm nay là n ỏ mạnh hết đà có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện dùng hết toàn lực nhưng mà nhìn nhìn lại người thiếu niên trước mắt này hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng phong thần bay là tả bất nhiễm hạt bụi nhỏ rán dấp từ trên xuống dưới sạch sẽ một k i a vết thương đều không có vậy làm sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng hắn đứng ở vũ văn thương trước người trên cao nhìn xuống nhìn lấy vũ văn thương vũ văn gia chủ làm sao không phải dãy giũ vũ văn thương hận hận cắn răng muốn giết cứ giết xong ngươi tiểu t ử này hoạt bất lưu thủ ủy kế đa đoan buồn tọa cờ thua một bậc ở trên thân thể ngươi là tuyền h ta cũng nhận ta vũ văn nhà sản nghiệp ngươi hắn nói còn chưa dứt lời cố thanh huyền một chỉ điểm ra suy đầu lâu rơi xuống đất vũ văn thương sắc mặt ngưng kết ở tại khiếp sợ bên trên phòng chứng đến chết cũng không ngờ rằng cố thanh huyền sẽ như thế quả đoán liền có kẻ m ặ t cả cũng không tiến hành hắn còn tận lực tung vũ văn nhà sản nghiệp tới hấp dẫn cố thanh huyền cố thanh huyền nhìn lấy vũ văn thương chết không nhắm mắt biểu tình buồn cười nói người vũ văn nhà sản nghiệp Chém cao nhà người văn vũ trong h nhà nghiệp còn có thể chạy đi đâu đi. Hắn ủ của giang đi đi. ta, văn sản còn đô đều đâu là có t vũ ở l ò n g mặc n h i ệ hệ thống, t lĩnh ngàn ba đại u y ế t thường Trong long cho cho. Ken, ngay kỵ. cấp đã mắt ngoài cung móng ngựa như tiếng sấm r i n r ĩ mặt đất không ngừng chấn động không ra trong chốc lát ba ngàn đại tuyết long kỵ binh l ầ m l ầ m giang cung kỷ luật nghiêm minh binh sát như nước thủy triều một người cầm đầu vượt qua đám người ra xuống ngửa quỳ xuống đất hành lễ chúng ta bài kiến chủ thượng vô số cấm vệ nhìn lấy cái t i ê ba ngàn tinh nhuệ vô cùng kỵ binh mục trường cầu nốc chấn động không hiểu phó quân sức càng là vẻ mặt chấn động ngọc thủ bưng môi anh đạo trong mắt đẹp quan g thải vạn đạo như vậy hoàn hảo kỵ binh nàng chưa từng thấy qua hôm nay nhập chủ giang đô keng h mỹ hoặc thành công phó quân sức đối với người điên đ ả o tâm thần thu được t h ư ở n g cho, thiên sơn lục dương trưởng cố thanh huyền đứng ở trước đại điện mắt nhìn xuống cả tòa lâm giang cung các ngươi nhanh đi thu nạp giang đô binh mã quân quyền tẩy trừ vũ văn thế ra thế lực còn xuất lại phó quân điệu gian phó quân sức cho dù là bản năng đứng ra ở cố thanh huyền nói rằng tiếp nhận vũ văn gia sản nghiệp một chuyện ngươi tới phụ trách không cần có quên phó quân s ư ớ c lập tức vừa c h ắ p tay là công tử nói xong r ứ t khoát lên ngựa theo đại tuyết long kỵ ùng ùng chạy vào gian g đô đi làm nhìn dán g d ấ p đã là hoàn mỹ dung nhập vào thị nữ nhân vật bên trong quả thực không cách nào tự kiềm chế trong đầu nơi nào còn có chút nào trở về cao lệ ý niệm trong đầu đã sớm quên đến nhà bà nội đi chương chín mươi bốn ắ m giữ giang đô binh quyền x é t nhà vũ văn việt sư phi huyên trờ mong thành dương châu trung đại tuyết long kỵ tiếng vó ngựa dường như lôi mình chật trận vang vọng ở trong thành các nơi những tinh binh này tuấn mã dường như một trận gió một dạng chạy về phía bốn phương tám hướng thu nạp các nơi bình quyền đồng thời lâm giang trong cung cố thanh huyền chém lịch tặc vũ văn gia ngũ đại cao thủ tin tức cũng bắt đầu ở trong thành khắp nơi truyền bá ra ngoài giang đô thành thủ quân có ngoan ngoãn giao ra bình quyền có khâm phục tiến hành phản kháng người nào dám can đảm phóng ngựa sông doanh vũ văn hoa cập đã chết cố xoáy nhập chủ giang đô mau giao ra bình quyền giao ra bình quyền và ngươi cái kia đồ bỏ cố đẹp trai không các minh đệ theo ta giết nhưng mà khâm phục thủ quân mới vừa muốn phản kháng liền thấy kia đại tuyết long kỵ như rõ vậy và qua ùng ùng lội minh vang rội trong lúc đó người phản kháng đã toàn bộ bị chém ở dưới ngựa binh quyền tự nhiên bị đại tuyết long kỵ tiếp nhận những địa phương khác cũng tất cả đều là như vậy người biết thời thế không ít vừa thấy đại tuyết long kỵ liền trực tiếp giao ra binh quyền tự nhiên bình an vô sự nhưng là không thiếu giã tâm bừng bừng hoặc là đối với vũ văn hóa cập trung thành và tận tâm hàng người kết quả của nó đương nhiên là bị đại tuyết long kỵ bạo nổ truy một trận chém tướng lĩnh thu nạp binh mã nếu như giang đô cái này mấy vạn trọng binh tập kết một chỗ có lẽ còn có thể cho đại tuyết long kỵ tạo thành chút tê dại năm trăm sáu mươi ba phiền nhưng bây giờ từng người tự chiến năm bẻ bảy mảng lại tăng thêm vũ văn hóa cập vừa chết binh mã quần long vô thủ đại tuyết long kỵ thu nạp binh quyền căn bản cũng không có phế bỏ bao nhiêu võ thuật cũng không lâu lắm giang đô thành các nơi quân quyền liền bị từng cái công phá toàn bộ rơi vào cố thanh huyền trong tay toàn bộ giang đô tới lúc này liền tính là hoàn toàn trưởng k h ô n g ở tại cố thanh huyền trong tay mà đổi thành một bên phó quân sức mang theo một cổ k h ắ c binh mã một đường tẩy trừ vũ văn việt thế lực còn sót lại cùng sản nghiệp bởi vì vũ văn việt đại bản doanh liền tại giang đô lại vũ văn việt thành tựu tứ đại môn việt một trong chiếm cứ nhiều năm căn cơ cùng sản nghiệp có thể nói khủng bố gia nghiệp như lấy hoàng kim ma tính tài sản mới ư c như lấy lương thực tính toán thì cao tới mấy tỷ thạch hắn thế lực cùng sản nghiệp trải rộng toàn bộ thành giang đô mỗi một góc mà cố thanh huyền nếu muốn tẩy trừ vũ văn gia tự nhiên muốn tẩy trừ sạch sẽ toàn bộ cùng vũ văn việt có chút người liên hệ toàn bộ đều chém sở hữu sản nghiệp gia đình x é t nhà sung công thế cho nên đại tuyết long kỵ ở giang đô thành bên trong n h ấ t lên tính phong huyết vũ chọc cho vô số dân chúng trong lòng d u n g sợ bọn họ bất khả tư nghị nhìn lấy những thứ kia trong ngày thường cao cao tại thượng đạt quan quý nhân sĩ、si、tộc thân hảo lại đột nhiên gà đất cho sành một dạng bị người chăm sát những người này quá khứ rõ ràng có có thể một lời tả hữu vận mệnh bọn họ địa vị và thân phận thế nhưng bây giờ nhưng ở cái kia tuyết giáp kỵ quân thủ hạ không cầu được một k i a một hào tình cảm tới liền giết giết hết liền đi sau đó liền có người đến xét nhà những thứ kia phủ đệ tiếp nhận những thứ kia s ả n nghiệp vô cùng dứt khoát phắt chuyện gì xảy ra thiên a đó là vũ văn nhà vũ văn tu là đại q u o n a làm sao bị giết không riêng gì vũ văn tu còn có cái kia vũ văn kế phía trước là vũ văn nhà nô tài sau khi đi ra thành địa chủ thân hảo mới vừa cũng bị giết giết thật tốt cái kia vũ văn kế cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng không ít ứ hiếp bóc lột chúng ta ở dưới tay hắn làm thợ nông hộ c h ế t đói đúng mấy chục nhà vũ ậ y tây này hắn chết. hắn thành hữu đáng bên đã sớm đáng chết. Hắn ra, thành tây bên này sở Trừ ra, v văn nhà n gia ư ờ tất thịt. T. cả đều bị làm thịt. T. Vũ Văn ra ở giang đô chỉ thủ giả tiên vũ văn hóa cập giết hoàng thượng sau đó càng phải như vậy làm sao còn có người dám giết người của bọn họ không riêng giết người của bọn họ ta nghe nói liền vũ văn thế ra địa vị tối cao mấy vị kia ngày hôm nay cũng đều chết trong hoàng cung làm sao có khả năng không phải nói những người đó đều là thần tiên một dạng cao thủ sao a tự mình làm vậy thì không thể sống được nghe nói giết người của bọn họ chính là cái kia đại tùy đệ nhất mỹ nam tử thiếu niên kia ta đã thấy Giáng dấp cùng thần tiên tựa như, chỉ sợ sẽ là thượng đông giang tiên thiên phái tới cho vũ văn ra dưới thiên khiển. Cái kia vân tiểu tin bại, cái thần như, văn vân thanh huyền. Chính là hắn, truyền văn ra thất bại, về sau cái này dấp thất chỉ cho cầm cố tức cố. tựa T. họ ra ra, ra. ra sau sợ sẽ là lâu là vũ Vũ về đã đô, ở những người này phía sau trên nóc nhà một cái khuynh đảo chúng sinh như ám dạ tinh linh một dạng nữ tử ngồi ở mặt trên nhãn hiện lên tia sáng kỳ dị khỏe miệng m ỉ m cười chính là loan loan nàng ở trong thành đã co vài ngày vốn là phải chờ cố thanh huyền trở về cùng với gặp lại trao đổi một chút họa loạn từ hàng tĩnh trai tiến độ kết quả không nghĩ tới còn không có nhìn thấy đại sư m i n h đại sư m i n h đã thành truyền thuyết toàn bộ giang đô đều họ cố ý tứ này giang đô thành chính mình lao ra đại sư m i n h hiệu suất còn thật là khiến người ta có chút kinh hách giết vũ văn thương cùng vũ văn thiệt tứ đại cao thủ hắn là làm sao làm được chẳng lẽ là sư phi h u y ê n giúp hắn không nên a sư phi h u y ê n cũng sẽ không đ ú n g tay việc này a loan loan chăm mối không lời giải chỉ cảm thấy chuyện này có điểm mập nhuyễn thế nhưng sự thực đặt ở trước mắt lại từ không phải nàng không tin vì vậy lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa tính rồi lúc buổi tối tìm đại sư h u n h hỏi một chút sẽ biết cùng lúc đó giang đô một góc tiên khí hòa hợp phiêu nhiên tiên tử lạng yên không tiếng động đi theo ở đại tuyết long kỵ phía sau thấy cái này c u ộ n trào mãnh liệt như nước thủy triều kỵ quân chỉ là đối với những thứ kia vũ văn nhà thân hào hạ thủ mà không chút nào liên lụy đến b á c h tính không khỏi tùng miệng đồng thời nàng cũng đối với cái này đại tuyết long kỵ hoàn mỹ trình độ cùng với chiến đấu rèn luyện hàng ngày cảm thấy kinh dị kỷ luật nghiêm minh sắc bén không thể đỡ đây thật là cố công tử thủ hạ quân đội hắn lại là từ nơi nào lấy được như vậy hoàn hảo kỵ quân coi như là toàn bộ đại tùy chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy hoàn hảo kỵ quân bộ đội. Chi này cũng không là chính bản thân hắn bồi dưỡng ra được như vậy liền càng là bất khả tư nghị mặc dù nói là không thể tư nghị thế nhưng sư phi huyên cái này sợ ý tưởng vừa xuất hiện lại càng nghĩ càng thấy được có đạo lý càng nghĩ càng trở nên động dung nàng nhớ tới ngày đó trong sơn động cố thanh huyền hùng vĩ hào ngôn phát ra từ nội tâm dâng lên kính phục cảm giác đúng rồi hắn cho tới bây giờ đều không phải là chỉ biết bán k h ô n g nói nhân nhất giới thương nhân thân nên tốn hao bao nhiêu tinh lực mới chỉ có có thể bồi dưỡng được như vậy kỵ quân sợ rằng vì thiên hạ này hắn đã sớm ở kín đáo chuẩn bị yên lặng kinh thương hồi lâu mới chỉ có bồi dưỡng được kinh khủng như vậy cường quân một lần kia đi tới dương châu thời điểm cũng đã là chuẩn bị làm xong rồi hồi cuối lúc này mới đi tới dương châu chuẩn bị vào cuộc thiên h ạ thành cựu thiên mệnh c h i tử hắn chính là nên có t à i như thế có thể mới đúng nghĩ đến đây sư phi huyên lại than nhẹ một tiếng ai hôm nay chỉ sợ là mạo hiểm tới cực điểm cố công tử độc chiến vũ văn nhà ngũ đại cao thủ lại vẫn chiến thắng trong đó không biết muốn có bao nhiêu sinh tử một đường hắn cũng thật là làm sao không thông báo ta một tiếng một mình đi thực hiểm cố thanh huyên trở lại dương châu thời điểm sư phi huyên cũng theo đó cùng đi đến rồi dương châu chỉ là cố thanh huyền có việc muốn làm liền làm cho sư phi huyên trước một bước vào thành ai biết lúc này mới qua một ngày giang đô liền xảy ra chuyện lớn như vậy cố thanh huyền một mình vào cùng một người đại bại vũ văn thiệt toàn bộ thành giang đô trực tiếp đ ổ i chủ ngược lại họ cố bực này hành động vĩ đại rơi xuống sư phi huyên trong hai cũng là để cho nàng tâm thần sao động thật lâu không thể bình phục nàng phóng nhãn nhìn một chút cái này phồn hoa thành giang đô thầm nghĩ lấy cố thanh huyền vì nàng miêu tả cái k i a thái bình tình thế linh tính trong hai chòng mắt quang hoa nở rộ trong lòng bắt đầu có chút mong đợi tòa thanh trí này nhất định chính là cái này thịnh thế họa quyền triển khởi、điểm. trong, phiên phiên trong, trong ư nháy mắt dĩ nhiên đã bắt lại giang đô chúng ta kế hoạch sợ rằng phải có chút biến hóa trước người của nàng đoạn thiên nhai nhấp một mục trà cao mày hộ long sơn trang bên kia truyền tin trở về tây hán tảo chính phần đã nhiều ngày không có phát hiện thân tựa như đã ly khai tây hán chỉ sợ là đã thẳng đến đại tùy mà đến nghĩa phụ tại làm sau cùng xác nhận cùng thăm dò một khi xác nhận liền lập tức lên đường tới đại tùy ngăn cản tàu chính t h u ầ n bắt được bảo khố cùng tà đế xá lợi thượng quan hải đường gật đầu tàu chính t h u ầ n quỷ kế đa đoan một ngày không thể xác nhận hắn ly khai nghĩa phụ liền một ngày không thể ly khai đại minh nếu không sợ tàu chính t h u ầ n đối với bệ hạ bất lợi bất quá lấy tàu chính t h u ầ n tính tình ly khai đại minh việc này có tám phần mười khả năng tính kể từ đó nghĩa phụ cũng rất nhanh thì có thể đoạn thiên ngai nói rằng nhưng là lấy hiện tại cái này cố thanh huyền hiện ra lực lượng đến xem tây hắn sợ rằng uý hiếp không được hắn nghĩa phụ hà tất đại phí chủ trương thượng quan hải đường nói rằng người của tây h á n phong cách hành sự âm hiểm xảo trá từ trước đến nay là sau lưng hạ đạo tử khiến người ta khó lòng p h ò n g bị hơn nữa tào chính thuần tu luyện thiên cương đồng tử công hơn năm mươi năm công lực đã tới đại tông sư đ ỉ n h phong tri cảnh khó mà nói đều đã mỏ tới thiên nhân cánh cửa mấy năm nay nếu không phải nghĩa phụ kiềm chế sợ rằng đại minh đã rơi vào hắn trường không phía dưới cái này cố thanh huyền võ công ty u mạnh thủ đoạn cũng không tệ nhưng so với tào chính thuần tâm cơ tới còn trẻ r ứ t hơn nữa tào chính thuần ở trong tối cố thanh huyền ở ngoài sáng hắn một nước vô ý sẽ phải tào chính thuần nói không thể không đề phòng đoàn tiên ngai cắn răng nói cái này lao thái giám sát thực gian xảo không gì sánh được thượng quan hải đường câu chuyện nhất c h u y ể n nói rằng bất quá lần này đại tùy việc chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội đoạn thiên ngai n ế u mày nghi ngờ nói chỉ giáo cho thượng quan hải đường trong lòng đã có dự tính phe phẩy ngọc phiến tào chính thuần thế lực cùng võ công cùng nghĩa phụ tương xứng nghĩa phụ vất vả nhiều năm cũng không có thể đem tiêu diện nhưng bây giờ đại tùy h ỗ n loạn thế lực đa dạng cái kia tào chính thuần chạy tới đối phó cố thanh huyền nhu đồ tà đế xá lợi nào có dễ dàng như vậy nếu là có thể liên hợp cố thanh huyền hợp hộ long sơn trang củng cố xoái chi lực tào chính thuần chắc chắn thất bại đoạn thiên s á c thực như vậy cố thanh huyền có thể lấy sức một mình chém xuống vũ văn nhà năm tên cao thủ công lực chí ít cũng là đại tông sư bên trong tầng cao nhất địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu t à o chính thuần phải đối phó hắn hắn không có đạo lý không phải hợp tác với chúng ta đến lúc đó hợp lực phía dưới t à o chính thuần này tặc tất nhiên để tội thượng quan hải đường c h ế t phiến hợp lại cười nói sở d ĩ cũng nên tìm một cơ hội cùng vị này cố xoáy hảo hảo nhờ một chút thành g i a n g đô lý phủ cả người hấp g i p thống lĩnh bước nhanh chạy tới vừa thấy lý tú ninh liền quỳ một chân trên đất báo cáo tiểu t h ư không xong bên ngoài đại cổ binh mã đang đuổi rét vũ văn thế ra bên trong người những sĩ tộc kia thân hào bị chặt thất thất b á t b á t chúng ta thấy kia cổ kỵ binh tinh nhuệ không gì sánh được hơn nữa có mấy ngàn c h i chúng hơn xa với h ắ c giáp tinh kỵ a lý tú ninh thông suốt cả kinh chuyện gì xảy ra người xác định bị đuổi g i ế t là vũ văn nhà người mà không phải vũ văn gia đang đuổi g i ế t người khác nàng mới vừa một mực tại nghiên cứu trước mặt hình thức còn đắm chìm trong vũ văn hóa cập xoán vị thế cục ở giữa đang ở thôi diễn như vậy làm sao dương châu phụ cận kéo thế lực với lý p i ệ t nội ứng ngoại hợp đối phó vũ văn hóa cập đâu kết quả vừa quay đầu thị vệ nói vũ văn nhà người bị đuổi rét mà lấy trí tuệ của nàng cùng lánh tĩnh đều mộng ép trong ngay mắt. h á t g i á p thống linh nói rằng đúng vậy bên ngoài hiện tại đều truyền ra nói vũ văn hóa cập phía trước đập vân cẩm t ử lâu bắt kia tiểu lâu đông gia thị nữ kia tiểu lâu đông gia đánh lên lâm giang cung m u ố n người lý tú ninh càng bồi dối chờ các loại vân cẩm t ử lâu đông gia cố công tử đánh lên lâm giang cung thống linh n h i u n h ữ n mày tỉ mỉ nhớ lại có được tin tức dường như là họ cố nghe cái kia kỵ quân gọi hắn cố x o á i nghe nói còn là cái gì đại tùy đệ nhất mỹ nam tử cái này ta cũng không rõ ràng vừa nghe đại tùy đệ nhất mỹ nam tử lý tú ninh xác nhận chín phần cái ò kia thống lĩnh nói rằng đúng vậy nói là lúc đó vũ văn nhà cao thủ đều ở đây gia chủ vũ văn thương dắt vũ văn tứ kiệt với lâm giang cung đại chiến người này kết quả bị người này tất cả đều chém mất sau đó cái kia cố soái không biết từ đâu kéo tới mấy nghìn cực kỳ tinh nhuệ kỵ binh thu hẹp giang đô mấy vạn binh mã bây giờ giang đô đội chủ cái này cổ binh mã đang t r u n g quanh truy sát thân hảo bên trong thành máu chạy thành sông a ta muốn chúng ta lý phủ coi như là thế gia muôn việt tuy là nơi đây chỉ là một hành phủ thế nhưng một phần bạn bị bọn họ thừa dịp loạn lầm trở thành vũ văn gia cái kia phái sĩ tộc thân hảo chẳng phải là vô tội tao h ư ơ n g tiểu thư chúng ta là không phải hẳn là lập tức ra khỏi thành tị tị phong đầu lý gia đại bản doanh ở thái nguyên dương châu nơi đây chỉ là hành phủ lý tú ninh tạm thời ở nơi này cũng không có mang quá nhiều binh lực chỉ có một đội hát giáp tinh kỵ bất quá mấy trăm binh lực chống lại cái lưu phị coi như tốt nói đổi lên quân chính quy cái này binh lực liền hiện ra thiếu rất nhiều chớ đừng nói chi là đối lên bên ngoài cái kia đại tuyết long kỵ cái này thống lĩnh nhìn rồi đại tuyết long kỵ tinh nhuệ nào có không hề e sợ đạo lý sợ bị bọn họ lầm trở thành vũ văn nhà thân hảo thuận tay cho bị tịch thu nhà vậy coi như toàn bộ xong cái này thống lĩnh đang lo âu đâu lại đột nhiên phát hiện tiểu thư nhà mình nợ nụ cười con mắt lóe sáng dọn người không khỏi càng là sợ không được đầu náo tiểu thư lý tú ninh lúc này là vừa mừng vừa sợ kích động trong lòng không nớt ngươi không cần phải lo lắng cái này cố công tử là bằng hữu của ta vai ngay trước ta và tống gia tiểu thư đi vân cẩm tiểu lâu ăn cơm cùng hắn kết bạn hắn cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta người đem tâm p h o n g tới trong bụng chính là h á c giáp thống linh ngay vậy lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm hắn lau mồ hôi trên đầu như vậy liền tốt thuộc hạ xin cáo lui nhìn lấy h á c giáp ly khai lý tú ninh ngồi trên ghế trong ánh mắt vẫn như cũ hiện lên trận trận kinh dị màu sắc trách không được lúc đầu vừa thấy người này liền cảm giác có kinh tài gió giật thần t ú khí khái nguyên lai không phải hạ người pham tục dĩ nhiên là một cái dọa người t i m long xem ra nho nhỏ tiểu lâu quả nhiên không phải của hắn tiên đ i ệ thiên hạ này mới là a nực cười ta lúc đó còn muốn lôi kéo hắn vào lý g i a nàng lắc đầu có chút tự dễ ước từ tiểu lâu đâu ra đến giang đô c h i chủ hắn rốt cuộc lạc như thế nào làm được cổ kỵ binh này liền hấp dấp t i n h kỵ cũng vì đó kinh sợ đúng là bất p h ẳ m đây cũng là như thế nào bồi dưỡng ra được cái này cố công tử bình thường thần bí nếu là có cơ hội nên đi h ả o h ả o b á i phỏng một phen như vậy kinh tế h tài nếu như lý g i a có thể có được ủng hộ của hắn tranh bá thiên hạ không đáng nhắc đến đ ề u nói đại đường là thịnh thế nhưng kỳ thực đại tùy tài phú mới là thật nhiều chinh quán chính khách trung g i lại tại y c phú càng là phú khả địch quốc làm chép xong vũ văn việt ra đem tất cả tại phú công tác thống kê đến cố thanh huyền trước mắt lúc cố thanh huyền cũng là sợ ngây người hiện hữu hoàng kim hơn mười bảy triệu hai bạch ngân hơn bảy mươi ba triệu hai tranh chữ châu báu cửa hàng dụ đồng lương thực chạch viện hạo như yên hải vô số kể hắn sờ sờ chính mình đầu cảm giác mình hiện tại giàu giàu mỡ giết người phóng hỏa đai lưng vàng c h ắ c không được những người này như thế yêu đánh tới đánh lui đánh môn việt như thế kiếm tiền vẫn là xét nhà tới nhanh a trên thực tế những người khác coi như là nhập chủ giang đô cũng sẽ không hoàn toàn tẩy trừ vũ văn việt thế lực thậm chí coi như là thay đổi triều đại môn việt cũng ý nguyên vẫn là môn việt chẳng qua là phong thủy luân lưu truyền thay người làm hoàng đế mà thế gia đại tộc ý nguyên vẫn là thế gia đại tộc những thế lực này thâm căn cố đế độc bá nhất phương không thể thay thế mới hoàng đế còn cần những thế gia này ủng hộ và phối hợp tới vững chắc giang sơn nhưng cố thanh huyền nơi nào quản những thứ kia dết sau đó một lần nữa xào bài chính là chương ò n n làm h o chín mươi sáu cố thanh huyền nghiêm phạt loan loan thu được ngọc nữ tâm kinh bất quá muốn những thứ này còn hơi sớm ta chiếm lĩnh giang đô cái này giao thông đầu nối then chốt chi địa nơi này mập dầu mỡ sợ rằng không được bao lâu phải có người đến đánh ta đồ vật đến tay tự nhiên không thể để cho, cho người ngoài về sau giang đô chính là ta đại bản doanh cố thanh huyền nhìn xuống cả tòa lâm giang c u n g tuân tú khuôn mặt nhất phái hăng hái đột nhiên một trận làn gió thơm từ sau lưng đ á n h tới nũng nịu lọt vào thai nhất nhân tâm phách sư huynh bộ dáng này thật đúng là ngọc thụ lâm phong khí xây thương nô c h ắ c không được từ hàng tĩnh trai những thứ k i a tiểu n i c ô đều bị n g ư ờ i mê điên đ ả o tâm thần loan nhi cũng mong muốn không đỡ được lạp cố thanh huyền phía sau lưng rơi vào ôn n h u ễ n cái kia còn không biết là tiểu ma nữ loan loan đến tìm mình đề phòng bị sư phi huyên phát hiện đầu mối hắn không nói hai lời xoay người ôm lấy loan loan thân thể mề mại liền vào bên cạ đi tới bên cạnh điện chỗ không người mới đưa loan loan bồng hung hăng ở tại bên hông bóc một cái làm nghiêm phạt loan nhi mấy ngày tìm không thấy ngươi dường như đ ấ y đà một ít loan loan sắc mặt động nhân những anh đảo một dạng cái miệng nhỏ nhắn nộ thích cái gì mấy ngày tìm không thấy đều mười mấy ngày làm trời hạ đêm tìm không thấy sư h u n h nhớ thành bệnh còn gầy rất nhiều đâu nào có đ â y đà cố thanh huyền một người động tác cũng không thành thật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đưa tay ra gầy để cho ta lại tới chắc chắc xem có phải là thật hay không gầy không nên a n h ã lực của ta như thế không cho phép sao thấy hắn như không có chuyện gì xảy ra đùa giỡn chính mình loan loan cũng là dở khóc dở cười một bả mở ra cố thanh huyền tay uy sư m i n h nói chính sự ngươi làm sao làm được cố thanh huyền nhữ mày vẫn không có b u n g tha chất lượng loan loan mặc g ấ y trên tay cùng loan loan ngươi tới ta đi đánh lấy thái cực ngoài miệng không thèm để ý hỏi cái gì loan loan rốt cuộc không đỡ được mặt đỏ tim đập r ồ n dập nhảy tới một bên trốn chạy tư thái đều là như vậy đẹp không sao tả xiết giang đ ô a ngươi làm sao đem vũ văn thương g ó công tương truyền có đại tống sư định phong đâu hơn nữa còn là lão bài đại tông sư đình phong coi như so với sư t ô n yếu chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu hơn nữa hắn còn có giúp đỡ vũ văn tứ kiệt võ công cũng đều tính thật tốt ta xem từ hàng tính trai cũng không có giúp ngươi ngươi thực sự là chính mình chết cố thanh huyền tiếp nối thu tay bể, cái này phòng thủ thật nghiêm mật ta ngoài miệng nói nhớ thành bệnh trên tay để phòng cấp một dạng kín không kẽ hở còn coi ta là ngươi sư huynh sao thực sự là ghê tẩm tiểu ma nữ hắn thở ơ không đếm xỉa nói rằng a vũ văn thương a hắn không được già rồi dễ dứt hơn nữa bọn họ không có coi ta là hồi sự ta trước hết giết vũ văn hoa cập vũ văn thương liền nổi giận ta lại giết hai người bọn họ nhi tử hắn liền đầu góc mê mội cái này còn không dễ giết sao như vậy h ơ i hợt liền loan loan đều hơi nghi ngờ cái này vũ văn thương thật như vậy không có đầu não nàng thở phì phò t h a n thở ai ngươi thật đúng là sư phụ đệ tử giỏi sư tôn để cho ngươi xuống núi khuấy loạn thiên hạ đầu độc từ hàng tĩnh trai lúc này mới qua vài ngày nữa ngươi đã chiếm giang đô càng là đem từ hàng tĩnh trai đám kia tiểu ni cô mê điên đạo tâm thần ta còn gì cũng không làm đâu danh tiếng đều bị ngươi luật lạp lại về t ô n g môn các sư mỗi nên nhìn ta như thế nào nàng xưng mặt lên g ò má bộ dạng thiên chân vô tả lại rất cảm động khả ái chung mang theo xinh đẹp xinh đẹp chung mang theo mị hoặc dương chi ngọc một dạng khuôn mặt trong trắng lộ hồng m ị tâm hồn người mắt to sóng mắt lưu t r u y ề n đích sắc là họa thủy hồng nhan nhìn cố thanh huyền cảnh đẹp ý vui hắn hỏi làm sao ngươi biết từ hàng tĩnh trai tình huống bên kia loan loan hì hì cười nói cái này ngươi không biết đâu có mấy cái này tiểu nhi cô xem như bị sư huynh ngươi mê không được ba câu nói không thể rời bỏ ngươi trong đó có một cái tên là chu chỉ nhược được kêu là một cái mất h n mất vía nam mộng đều gọi sư huynh tên của ngươi đấy cố thanh huyền d ở khóc d ở cười nhân ra ngủ ngươi vẫn còn ở một bên nghe à loan loan liếc liếc mắt cô thanh huyền nhân ra nghe nói ta âm q u ý phái đại sư huynh chạy đi giáo tiểu ni cô kiếm pháp còn nghiêm túc rất bị người cảm kích lý ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu ni cô dáng dấp như thế nào lạc xứng hay không đại sư huynh của ta tay bắt tay giáo dục cố thanh huyền dường như nghe thấy được một tia ghen tông nhưng cũng không có cách nào lại loan loan trên mặt nhìn ra thật giả dáng dấp như thế nào loan loan nói rằng so với ta tới kém một ít bất quá cũng không tệ lắm phải không, không? có thể để cho loan loan nói cũng không tệ lắm vậy nói rõ xác thực rất tốt dù sao loan loan mỗi ngày soi gương xem chính mình bình thường dung nhan chị thực sự không có cách nào vừa mắt loan loan lại hỏi sư h u n h ngươi lần này chiếm giang đô có tính toán gì không có muốn hay không ta liên hệ trong môn khiến người ta âm thầm phối hợp ngươi giúp cho ngươi vội vàng cố thanh huyền lắc đầu tạm thời không cần bây giờ ta chép vũ văn p h i ệ t ra được vàng bạc tài bảo vô số càng giữ lấy giang đô cái này yếu địa trên có độc cô việt liên kết hợp tác trung có đông minh phái cung ứng vũ khí dưới có hải sa bang cự côn bang vì ta vận chuyển phim mới có thể nói là muốn người có người muốn tiền có tiền loan loan trứng mắt kinh ngạc nói đ ộ c cô phiệt đông minh phái cự côn bang hải sa bang hiện tại cũng đều ở sư m i n h ngươi trong tay sư m i n h ngươi xuống núi đến cùng làm bao nhiêu sự tình a làm sao cảm giác cùng ngươi vừa so sánh với ta liền cùng phế nhân tựa như nàng thâm thụ đà kích nhìn từ trên xuống dưới cô thanh huyền lại đưa tay nắm cô thanh huyền gò má dùng sức kéo sư m i n h ngươi là yêu quái thay đổi a còn không mau hiện ra nguyên hình cố thanh huyền dợ khóc dợ cười trở tay nắm được loan loan khuôn mặt nhỏ nhắn kéo hướng hai bên tốt ngươi cái lo nhi dĩ hạ phạm thượng phải bị tội gì loan loan cười đùa chạy đi thiên ma vũ thi bị ảnh khắp nơi ngươi cũng không phải là trong môn những thứ kia lao ra hỏa tính là gì dĩ hạ phạm thượng có bản lĩnh liền tới xử trí ta hạ bắt được ta ta hai không để ngươi cố thanh huyền trong lòng cười thầm còn coi ta lúc trước đánh không lại ngươi thời điểm thân hình hắn loay lên đặc biệt lưu hương theo gió mà đi trong n g á y mắt liền ra hiện sau lưng loan loan loan loan sợ hết hồn căn bản không nghĩ tới cố thanh huyền dĩ nhiên so trước đó nhanh nhiều như vậy nàng dưới sự ứng phó không kịp trực tiếp bị cố thanh huyền đẻ ở bàn ngọc bên trên cái này đáng chết bàn ngọc chắc là dương quảng chế tạo mặt trên vẫn còn có một cái cổ quái khiến người ta cưỡi vũng cùng tay、nắm. loan loan nhìn một cái nhất thời sắc mặt đại hồng cái này nhoáng lên thần bị cố thanh huyền bắt được thời cơ lập tức vùi đầu liền hôn lên cái kia đỏ bừng như như bảo thạch đôi môi nô loan loan đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn phương tâm rồi lại như lôi minh nổ vang vậy run rẩy keng loan loan đối với người tâm viên ý mã thu được thường trò ngọc nữ tâm kinh chương chín mươi bảy tìm kiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh chế tác sinh tử p h ụ cái hôn này t ì n h thầm loan loan nhất thời rơi vào tay giặc trong đầu lại không còn lại sau một hồi lâu nàng mới chỉ có mở mắt đôi mắt đẹp viện chuyển gian nhìn về phía cố thanh huyền đã thấy cố thanh huyền cái ra hỏa này được một t ứ c lại muốn tiến một thước đã tại giải khai y phục của nàng loan loan nhất thời quá sợ hãi dắt y phục bỏ chạy vừa chạy một bên nộ sư minh cái này bàn ngọc đủ hạ lưu sư minh so với bàn ngọc còn hạ lưu cố thanh huyền cười không ngất nhìn lấy chạy chối chết loan loan uy loan nhi cái này bàn ngọc thiết kế tinh xảo không làm tốt là lỗ rượu tử chế tạo ngươi không muốn thử xem ạ lỗ rượu tử tin ngươi tả lao tử không có thiết kế qua loại vật này loan loan cũng là hồi không được cũng không quay đầu lại liền chạy nàng nguyên bản cũng không nghĩ đến ngày hôm nay biết tiến triển đến một bước này trong lòng là ít có hoảng loạn cùng với một tia không biết làm sao trong lòng hắn trên thực tế là không phải bại xích đem chính mình giao cho sư huynh cho tới nay nàng b ở i vì thiên ma đại pháp nguyên nhân đã là nhận định mình đời này không có viên m ă n yêu vì vậy chỉ có thể đem tình yêu dàn xuống đáy lòng nhưng là khi biết được cố thanh huyền tu thành trường sinh quyết một khắc kia bắt đầu cái này gông cùng xiềng xích liền â m â m liền á t làm cho loan loan một lần nữa có yêu tư cách trong lòng liền tự nhiên dâng lên mỗi người thiếu nữ cũng sẽ có ước mơ nàng là có thể cùng sư huynh sở hữu hoàn mỹ yêu sư minh là hoàn mỹ như vậy người yêu nàng cũng hy vọng phần cảm tình này như ngọc một dạng hoàn mỹ không một t ì vết nàng muốn cùng cố thanh huyền từng bước một không có tiếc nuối yêu nhau làm bạn như thoại bản chung một dạng bạch đầu d a i lão đây đối với một cái sống ở tàn khốc ma môn tu luyện tàn khốc công pháp gánh vác sâu nặng nghề gánh ma nữ mà nói là như thế c h â n quý c h â n quý đến không một không dám tùy tiện đi đụng vào nó rất sợ làm b ẩ n hủy hoại nó cho nên nàng kiên quyết không muốn cứ như vậy ở nơi này l ầ m giang cùng đem chính mình giao cho cố thanh huyền cho dù nàng cũng có chút tình khó tự ứ sư mội thật a cố thanh huyền yên lặng nhìn lấy loăn loăn loăn lẽ ra sư muội là một dám yêu dám hận đối với ta cũng có tình ý sao bắt không được nàng mà thôi mới vừa soát đến rồi ngọc nữ tâm kinh hay là trước nghiên cứu một chút hệ thống a gần nhất trà rất nhiều thứ cũng còn không có linh tâm thần hắn nhất thời chìm vào hệ thống ký chủ cố thanh huyền tu vi đại tông sư trung kỳ công pháp thiên ma đại pháp trường sinh quyết võ công lương tụ thanh xả sáu thiên ma âm bảy thiên ma vũ ba thiên ma t r à n g ba đạo nguyệt lưu hương năm l o n g phi cựu huyện ba cầm long thủ năm kim trung cháo bảy nhất dương trị sáu dịch kiếm thuật năm hệ thống thuộc tính mị lực năm né tránh ba ngộ tính chín tác c t sáu phòng ngự năm thông dụng kỹ năng tài ngọc nữ m tâm, tâm, tâm kinh công pháp này là phái cổ mộ tuyệt học trí cao phẩm chất ngược lại không tệ nhưng là được hai người cùng nhau tu luyện mới có uy lực ta đến đâu tìm người cùng ta tu luyện ngọc nữ tâm kinh đi chẳng lẽ đi một chuyến đại tống tìm tiểu long nữ một khối tu luyện đó cũng quá phiền phái trước tạm bày ta hắn bình thường nghiên cứu một phen sau đó nhất thời lắc đầu đem cái này ngọc nữ tâm kinh tạm thời trước bỏ qua một bên ngược lại là cái này thiên sơn lục dương trưởng cùng linh tê nhất chỉ có chút ý tứ linh tê nhất chỉ là lục t i ể u phụng tuyệt học có thể c ô n g có thể thủ cùng di hoa tiếp ngọc cái này đại minh đệ nhất trưởng pháp ti dạng đều là không phải binh đao đệ tuyệt kỹ có thể ở phi thường dưới tình huống cực đoan vẫn như cũ tâm hữu linh tê vậy ung dung kẹp lấy đánh tới công kích và binh khí đơn giản mà nói chính là trăm phần trăm tay không tiếp giao găm cố thanh huyền trước đây cũng rất tất kỳ đây là một cái nguyên lý gì hơn nữa ở phía thế giới này võ đạo uy lực đã quá mức cao thủ so chiêu không ai dụng binh khí đi đâm ngươi đều làm ấ y trăm trượng kiếm khí chân khí đánh tới một đôi tay chỉ thì như thế nào có thể kẹp trở tò mò cố thanh huyền đầu tiên là nhận lấy cái này linh tê nhất chỉ theo trận trận tin tức không ngừng tràn vào trong đầu cố thanh huyền dần dần có chút hiểu ra t có chút ý tứ a c ù n g ta nghĩ trăm phần trăm tay không tiếp d a o găm vẫn còn có chút ra vào phía thế giới này linh tê nhất chỉ tựa hồ là hụt ra phiên bản ngoại bộ tu luyện là tràn trề vô cùng chỉ lực nội bộ tu luyện chính là tâm hồn tu luyện thành công thời gian l i ề n sẽ đối với toàn bộ đánh tới công kích sản sinh siêu cao linh giác như tâm hữu linh tê phúc lâm tâm trí mực dạng theo bản năng bạo phát chất khí giá trị phòng ngự xuất thủ lúc cũng sẽ có cực mạnh linh giác theo bản năng công kích đối phương yếu nhất chỗ lấy điểm phá diện lấy cố thanh huyền tu luyện trường sinh quyết tăng phúc linh giác tu luyện đơn giản là làm ít c ô n g to hoàn toàn sẽ không lại là tâm huyết dâng trào mà là trong chiến đấu là có thể có siêu cường linh giác từng chiêu từng thức công thủ trong lúc đó cũng có thể tâm hữu linh tê m ự dạng tinh k ế t bằng trực giác bản năng liền có thể tiến tới như thường nếu như lại phối hợp dịch kiếm thuật cùng nhất dương chỉ, nhất định chính là kín không kẽ hở vì vậy không nói hai lời hắn liền đem môn võ công này tu luyện nhập môn cái này môn điều khiển ngược lại cũng không t ụ trong đó linh giác càng là riêng một ngọn cờ đáng tiếc không có gì công kích tới đánh ta ta tự mình đánh mình tóm lại là không có hiệu quả gì tính rồi chờ các loại phó quân sức trở về dùng nàng luyện tay một chút tốt lắm Thanh tựu thanh thiếp thân trợ tổng thuật. tại xét huyền Phó hiện chỉnh nhà đang quản quân bận cố sức có kiêm lý, lý bí khả năng còn có thể rất vui vẻ a cố thanh huyền tu luyện song linh tê nhất chỉ, lại bắt đầu lĩnh tiên sơn lục dương trưởng thiên sơn lục dương trưởng t r á c không được môn võ công này nghe quen thai như vậy đây là có thể phá giải sinh tử phủ cái k i a môn trường pháp cái này môn t r ư ờ n g pháp bên trong ngẩn chứa âm dương c h i lực cái gọi là lục dương chính là dịch tinh bên trong nói hai dương c h i số lượng kết hợp âm dương tiêu sái như ý một khi xuất thủ âm dương c h i lực tương sinh tương khắc ba phần dương bảy phần âm hai phần âm bắt phân dương hay thay đổi có thể đánh đối thủ trở tay không kịp dựa theo võ công này bên trong thuật lại cần đang chuyển n ị c h chuyển trợ khí để hình thành âm dương tri lực ta ngược lại thật ra không cần phiền phức như vậy ta có hai bộ kinh mạch phân biệt tu luyện thuộc tính hoàn toàn khác biệt thiên ma đại pháp cùng trường sinh quyết đang ứng với âm dương c h i lý cố thanh huyền trong cơ thể hai bộ kinh mạch đồng thời vận chuyển thiên ma đại pháp vận chuyển ra âm hàn c h i lực mà trường sinh quyết lại là vận chuyển ra dương ác t h i lực ngược lại là h ư u mô h ư u dạng nhưng đến b ư ớ c này chỉ có thể coi là mới vừa nhập môn muốn đem cái này môn trường pháp tu luyện còn phải thuần thục trường không âm dương cân bằng mới được cho nên phải tu luyện thiên sơn lục dương trường trước tiên cần phải học được chế tác sinh tử phủ sinh tử phủ giống như là tu luyện thiên sơn lục dương trường luyện tập để giống nhau sinh tử phù với ta mà nói sợ rằng so với thiên sơn lục dương trưởng càng có thể dùng cố thanh huyền h ứ n g thú khoát tay đem nước trà bên cạnh thu hút bàn tay cái kia nước trà trong lòng bàn tay huyền phù đồng thời cố thanh huyền lịch chuyển chân khí bàn tay phát ra chân khí nhất thời lánh với hàn băng mấy lần vì vậy cái này đoàn nước trà trong n g á y mắt bị cố thanh huyền băng hàn chân khí ngưng k ế t thành thật mỏng một mảnh cố thanh huyền tay trái tay phải phân biệt khu xử âm dương chi lực tay trái dương khí gấp phách đem cương mánh vô cùng chân khí độ vào trong đó tay phải âm nhu chi lực lại là chậm rãi quất nổ nhưng mà bất quá khoảng khắc cái kia sinh xuất hiện một cái động lớn Gì? lại vẫn không đơn giản có lẽ là bởi vì thiên ma đại pháp cùng trường sinh quyết nguyên nhân lấy cái này hai môn công pháp chế ra sinh tử p h ụ sợ rằng hiệu quả càng hung ác cũng càng thêm khó có thể phá giải dù sao thiên ma đại pháp chính là lấy quỷ dị khó lường lấy sưng mà trường sinh quyết bên trong huyền ảo càng là ngàn năm không người phá giải hai loại công pháp một trăm m t ư ơ i ba ra chỉ sinh tử p h ụ tự nhiên càng là khó có thể phá giải cố thanh huyền không nóng không nội lại hút tới một đoàn nước trà sau đó bắt đầu chế tác sinh tử phủ trong tay hắn chân khí một hồi là ba phần âm bảy phần dương một hồi lại là sáu phần âm bốn phần dương không ngừng mà biến ả o mà trong tay miếng băng mỏng cũng không ngừng thành hình sau đó không ngừng mà vỡ tan rốt cuộc ở tốn thời gian s ắ p xỉ sau một c á h giờ cố thanh huyền trong tay miếng băng mỏng dần dần thành hình trong đó âm dương chi lực lấy một loại kỳ diệu trạng thái cân bằng lấy từ ngoài mặt đến xem cái này chính là một cái phổ thông vô cùng b ă n g phiến nhưng trong đó phong bế âm dương c h â n khí lại có thể khiến người ta muốn sống không được chỉ cần đem cái này thật mỏng băng phiến đánh ra băng phiến đang rơi xuống trên người thời điểm liền sẽ trong nháy mắt hòa tan cùng lúc đó trong đó phong bế âm dương chân khí liền sẽ phá phong mà ra dung nhập vào mục tiêu trong cơ thể kinh mạch khiếu h u y ệ t bên trong cũng bắt đầu ở trong cơ thể con người kinh mạch khiếu h u y ệ t bên trong không ngừng mà âm dương xung đột do đó khiến người ta trong thân thể nhột đau nhức hơn nữa loại này nhột đau nhức còn có thể dần dần thâm nhập không đến thời gian một bữa cơm là có thể khiến người ta liền ngũ tạng lục phủ cũng lại tựa như khởi s ư ớ n g nữa tới hơn nữa một ngày so với một ngày khó chịu cho dù ai tới cũng chịu không nổi cái này quanh năm suốt tháng thời, thời khắc khắc dày vào nỗi khổ hơn nữa bất luận là tu vì cao bao nhiêu chỉ cần không có lúc luyện chế sau khi âm dương mật mã chúng chiêu sau đó liền kiên quyết không cách nào phá giải trừ phi rút ra kinh mạch hoặc là lấy siêu tuyệt nội lực đem trong kinh mạch sở hữu chân khí đều trừ bỏ đi ra nhưng có thể làm đến b ư ớ c này trên giang hồ lại không có mấy người nhất là đối mặt cố thanh huyền lấy thiên ma khí hòa trường sinh chân khí ngưng kết thành sinh t ử p h ụ vậy thì càng là khó có thể phá giải thuật này làm chân đông độc c ò n cần dùng cẩn thận a bất quá nếu như phía trước ta có cái này sinh t ử phủ hoặc hứa vũ văn tổn thương liền không cần chết có thể cho ta đánh công phú a cũng không biết người này có hay không phạt cốt một phần b ạ n liệu mạng chết cũng muốn làm phản cốt tử vẫn đủ không đáng tin cậy ân vẫn là g i t tốt chương chín mươi tám đại cung chủ yêu n g u y ệ n giết đến giang đô đế tử trung cực nhan k h ô n g chế chấp nghiệm cố thanh huyền lại luyện chế mấy viên sinh tử phủ toàn bộ đều thành công sau đó mới xem như thu tay lại đứng dậy bây giờ giang đô có như vậy tiện lợi thủy thượng giao thông được lợi dụng mới là người đến gọi hải sa bang du thu phượng tới là cũng không lâu lắm lâm ra ngoài cung đường con n g u y n g ư ờ i diện mục tiểu tiêu mỹ nhân ngư du thu phượng liền theo đại nội cấm vệ vào trong đi tới nàng tả h ư u quan sát cái này lâm giang cung vẻ mặt cảm giác không phải chân thật dáng vẻ cả người nhìn lấy đều có điểm hoảng hốt thanh cựu hải xa bang một cái nho nhỏ đã chủ lâm giang cung nơi đây nàng chỉ là nghe nói qua chỗ nào có thể đi vào tới tự thể nghiệm bây giờ cái này nhìn một cái vậy đơn giản là đắt tiền vượt quá tưởng tượng không khỏi càng là có chút sợ hãi không biết cái này mới giang đô chi chủ gọi mình quá tới làm cái gì mặc dù nói buổi sáng nàng liền nghe nói vũ văn hóa cập bị cố thanh huyền làm thịt thế nhưng chuyện này thật sự là quá mức nguyễn thiên p ư ơ n g dạ đàm một dạng đến bây giờ nàng còn không có thể tin tưởng chuyện này chân thực tính sau một lát mỹ nhân ngư du thu phượng tiến nhập trong đại điện nhìn lấy cao cao tại thượng cố thanh huyền nàng hai chân mềm n h ũ n liền quỳ xuống bái bái kiến chủ thượng còn thật đúng là vị công tử này thiên a cái này hải sa bang xem như là cùng đúng người ta coi như là cùng đúng người chủ thượng vừa lên vị đã bảo ta qua tới chẳng lẽ là k e n du thu phượng đối với ngươi tâm viên ý mã thu được thường cho chế mới t à i nghệ ba c ố thanh huyền n h ư mày làm sao cảm giác cái kia nữ nhân có điểm ý chí không quá kiên định á lúc này mới thấy rồi đệ t ă mặt cũng bắt đầu đối với lao tử tâm viên ý mã bất quá chế m ố i tài nghệ vẫn tính là không sai cố thanh huyền cảm thụ được trong đầu nhiều hơn chế mối công nghệ lấy loại này công nghệ chế ra m ố i so với lập tức sử dụng thượng đẳng m ố i cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm là chân chân thực thực m ố i tinh hải sa bang phía trước chính là lấy phiến mối mà sống về sau cho các ngươi giang đ ồ quan diện thân phận không cần lại trốn trốn t r á n h tránh thậm chí có thể cho các ngươi chi cho ngươi tân tiến nhất chế mối công nghệ điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ đem phiến mối cái này môn sinh ý kiêu ngạo ngươi có nắm chắc hay không du thu p ư ợ n g nhãn tình sáng lên thuộc hạ có nắm chặt trước đây hải sa bang dựa vào buôn bán mối lậu là có thể tệ thân tám bang n ư ờ i hội hàng đầu. bây giờ có quan diện thân phận thậm chí còn có giang đô chi chủ chống đỡ nhưng lại cho chi tiền cho chế m ố i công nghệ cái này tờ mờ giờ đãi nộ trực tiếp khác nhau trời vực nếu như làm tiếp không ra thành tích du thu phượng chết đi coi như xong cố thanh huyền suy nghĩ một chút nói rằng chế m ố i công nghệ không thể tiết lộ phàm là tiết lộ m ả y may, may n g ư ờ i đứng mũi chịu xảo đệ một cái chặt đầu hải sa bang cũng không có cần thiết tồn tại hiểu chưa du thu phượng cũng là một quả quyết lập tức nói rằng phàm là tiết lộ nửa phần thuộc hạ lấy cái chết tạ tội cố thanh huyền đợt đầu cảm thấy vẫn không tính là bảo hiểm bất quá mình còn có tiên thiên tử thị vì vậy liền hạ lệnh an bài cố cựu cố mười mang theo một bộ phận binh mã tiến nhập hải sa bang cùng lúc thành tựu hải sa bang quan diện lực lượng cùng lúc cũng là thành tựu giám sát sau đó hắn vừa muốn nói cái này mới chế mối công nghệ đã đủ bao trùm toàn bộ đại tùy là một đẻ trứng gà đẻ trứng vàng nhưng nếu là muốn bao trùm toàn bộ đại tùy còn cần hợp tác với tống việt một phen dù sao tống việt sinh ý đầu to chính là phiến m ố i nhân ra là công khai phiến m ố i thời gian mười mấy năm bên trong bằng vào phiến mới cũng là phú khả đức quốc nếu là có thể hợp tác với tống việt phô khai toàn bộ đại tùy thị trường cái này lợi ích lâu dài xem ra tuyệt không thấp hơn xét nhà vũ văn thiệt việc này còn cần tìm tống ngọc trí cầu thông một chút nếu là có thể thành coi như là cùng thắng cục diện bất quá còn cần đem cái này mới mới chế tác được để cho nàng nhìn mới là cố thanh huyền cảm thấy việc này cũng không sốt ruột vì vậy liền trước tiên bỏ xuống bắt đầu ban bố liên quan tới giang đô bên trong mệnh lệ vũ văn thiệt sản nghiệp cùng ruộng đồng gia đình đều bị h á n chép cái gọi là một kinh lạc vạn vật sinh vũ văn thiệt cái này quái vật lớn ngã xuống chống ra tài nguyên vô số bất kể là việc làm vẫn là tài nguyên đất đai đều là cực đại trống g i n g thế nhưng những thứ này sản nghiệp cần phải có người quản lý cùng công tác ruộng đồng cần phải có người canh tác vì vậy cố thanh huyền trực tiếp an bài s o n g việc làm lấy không tầm thường tiền công thông báo tuyển dụng có năng lực kinh doanh người lại có thể cho bọn hắn một bộ phận cửa hàng chia làm mà những ruộng đất kia lại là miễn phí phân phát cho phía trước những thứ kia bị thân hào lấn ép bách tính trồng c h ọ n không cần giao tiền chỉ cần nộp thuế nhất thành liền có thể ngược lại hoang lấy cũng là hoang lấy có người trồng c h ọ n còn có thể cho mình nộp thuế coi như là không sai mấy thứ này đều là tới không khiến người ta cho mình làm công đó cũng là bài kiếm có thể nói là nhà tư bản cử chỉ nhưng rơi xuống bây giờ cái thời đại này cái kia cũng là thỏa thỏa h ệ dân chính sách cái này chính sách một khi tuyên bố xuống phía dưới giang đô dân chúng đều không thể tin vào thai của mình từng cái mừng rỡ như điên thật thực sự còn có loại này c h u y ệ n tốt những ruộng đất kia miễn phí cho chúng ta trồng trọt hơn nữa thu nhập từ thuế còn chỉ có nhất thành ba bồ tát a đây là bồ tát s ố n g a có cơm ăn n g h i ế p nhiếp g về sau cha sẽ không lại bị đói ngươi ta nghe nói những cửa hàng kia hiện tại cũng ở nhận người a ai cũng có thể đi tiền công so với trước đây thật là cao gấp mấy lần nghe nói nếu là có kinh doanh năng lực đem cửa hàng kinh doanh số còn có thể thu được cửa hàng chia làm đâu vị này cố x o á i thật là người tốt thiên đại người tốt ta bồ tát sống tại thế đây là cứu khổ cứu nạn tới nghe nói vị này cố x o á i còn là một vị bất thế xuất mỹ nam từ đâu hắn còn võ công cao cường chém vũ văn hóa cập cái kia phản tặc trước kia nhìn hắn ở trong thành n h ấ t lên t i n h phong huyết vũ ta còn coi hắn là cái s á t tinh không nghĩ tới là một tâm địa tốt cứu khổ cứu nạn bồ tát sống cái này có thể không phải chính là thiên thượng phát tới cứu khổ cứu nạn tiên nhân nha nghe nói vị này cố soái niên kỷ mới vừa 10, 6, không biết hôn phối có hay không nhà của ta có cái chất nữ dáng rất đẹp mắt lý một đoàn bách tính q u ỷ gối cột công c á o chỗ có người không ngừng mà dập đầu có người mừng đến chạy nước mắt có người phi thường cao hứng thậm chí còn có lao thái thái quan tâm hắn hôn phối cũng may quan tâm hôn phối cái vị kia tại chỗ đã bị còn lại bách tính khinh bị rồi tao mi đạp nhãn lại không có nhắc qua việc này mà những cái này thông cáo ở trong thành từng cái thông cáo chỗ p h ú k hai toàn bộ dân chúng trong thành đều là phi thường cao hứng hướng về phía cố thanh huyền trừ thủ dập đầu thiên ân và tạ sau đó từng cái cửa hàng sản nghiệp trong ruộng cũng bắt đầu tỏa ra sự sống toàn bộ thành giang đô đều là thịnh vượng phồn vinh sư phi huyên lặng lẽ du tẩu ở thành giang đô trung nhìn lấy thành giang đô biến hóa trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần ta từ xuống núi tới nay làm cái kia rất nhiều không kịp cố công tử thuận tay ban bố cái mạng này lệ n h còn đây là ban ơ n cho bách tính cử chỉ ta không kịp hắn một phần vật cũ nàng g n không ngừng mà đi tới nhìn lấy nhìn lấy những thứ kia bách tính vui mừng con s i ế t trong con ngươi tản ra tân sinh một dạng q u a n thải khí thế ngất trời đi xin việc làm vẻ mặt khao khát đo đạc thổ đ i ệ nàng trong lòng có một cỗ không nói được cảm động lão bách tính yêu cầu không nhiều lắm có cơm ăn có y phục mặc là được rồi nhưng những thứ này trong ngày thường lại thành hy vọng xa vời bây giờ cố thanh huyền hắn thực sự như hắn nói giống nhau làm xong rồi vì bách tính suy nghĩ làm cho cái này dân chúng trong thành qua cuộc sống mới mặc dù chỉ là cái này giang đô một góc nàng lại cảm thấy như vậy được dân tâm minh chủ lo gì thiên hạ không phải của hắn từ đầu tường đi đến thành vĩ thứ bên trong thành đi tới ngoài thành đem một màn tràng cảnh thu hết vào mắt sau đó sư phi huyên hiệu ý cười cước bộ nhẹ nhàng thẳng đến lâm giang cung mà cùng lúc đó một người vóc dáng linh lung khí chất xuất trần tuyệt đại phong hoa nữ tử bước vào thành giang đô chung nàng trên cổ mang có dấu đem tà bi thương ma văn chữ bích ngọc dây chuyền y dì thắt lưng địa phương dùng thất thải tường vân thừng đắp một khối trung tâm vị trí có độc nguyệt cô tinh hình dạng phía trên thiên cương tử hà đồ văn phía dưới liệt diễm đồ án ngọc bội cái này một thân hoa quý vô cùng trang sức rơi ở trên người nàng lại chỉ có thể trở thành tô điểm bởi vì nàng là như thế cao cao tại thượng như thần linh một dạng cao không thể chạm cái kia trói mắt vô cùng cao quý quả thực làm người ta không thể ngưỡng mộ cái kia trong mắt đẹp túc lánh xem một chút liền để cho trong lòng người dùng mình thế cho nên nàng tuy là xinh đẹp hoàn mỹ như vậy không tì vết cũng không người dám nhiều liếp nhìn nàng một cái. á người h m ắ này tự nhiên chính là di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt mấy tháng trước được xưng đại minh đệ nhất mỹ nam tử ngọc lang giang phong bị vây công truy sát trọng thương phía dưới bị yêu nguyệt cứu cái này giang phong dung nhan trị cao hơn nữa tính cách cũng là chính trực cương nghị mà yêu nguyện người này cao cao tại thượng chúa tể toàn bộ lại chính là phong nhã hào hoa n h ậ n kỷ như vậy tuấn dung mỹ nam tử nàng tự nhiên cũng là thập phân thích muốn c h â u lưu ở bên người giống như là một cái ngây thơ hài tử coi trọng một cái mỹ hào châu b á o cảm thấy thật đẹp liền muốn chiếm lấy nó một dạng nói ngắn gọn hàng này là một trung cực nhang khống tên gọi tắt nhang cầu hơn nữa còn là một cái v õ công t u y ệ t cường địa vị cực cao tính cách bá đạo nhang cầu nhưng tên là giang phong cảm thấy yêu nguyện cũng không phải thật thương hắn mà là một loại cao cao tại thượng thưởng thức do đó muốn chiếm lấy chúa tể đây cũng chỉ là bởi vì hắn d á n g dấp thật đẹp mà thôi vì vậy giang phong ngược lại yêu bên người nàng tỷ nữ hoa nguyệt nô trung hai người chú ngưu một phen bắt đầu bỏ trốn kể từ đó yêu nguyệt không kèm được b u ồ n cung ở trong lòng ngươi vẫn còn so sánh không lên một cái tỷ nữ vì vậy phái thập nhị tinh tướng một đường truy sát giang phong hai người trong t u y ệ t lộ nghe nói đại tùy hỗn loạn không gì sánh được vì vậy một đầu đâm vào đại tùy nơi nào loạn liền hướng nơi nào chui như vậy liền chạy tới lập tức nhất loạn giang đô tới yêu nguyện một đường theo sát cũng giết đến rồi giang đô không phải là muốn đem hai cái này cậu nam nữ chìm sông không thành chương chín mươi chín sư phi huyên phương tâm á m hữu yêu nguyệt và ở vân c ầ m từ lâu ừ cô soái đại tùy đệ nhất mỹ nam tử yêu nguyệt đi tới đi tới nghe được chu vi những thứ kia cao hứng bừng bừng dân chúng thảo luận thanh âm dày đặc như vậy nóng bỏng tiếng thảo luận tự nhiên không gạt được lỗ thai của nàng cùng nhau đi tới nghe được tất cả đều là cô soái hơn nữa đám kia đại cô nương tiểu tức phụ đối với cô thanh huyền hướng tới đều nhanh tẩu hòa nhập ma yêu nguyệt lạnh lùng nghe sau một hồi trong lòng đột nhân dân lên hiếu kỳ tới đại tùy đệ nhất mỹ nam tử cùng đại minh đệ nhất mỹ nam tử ai hơn tuấn mỹ một ít giang phong đồ hôn chướng này tuy là vong ân phụ nghĩa thế nhưng bổn cung không thừa nhận cũng không được liền tuấn mỹ mà nói hắn đã là thiên hạ vô song trên đời hẳn không có người so với hắn c à n g tuấn mỹ nghe những người dân này theo như lời cái này cố thanh huyền võ công thủ đoạn tính t ì n h tựa hồ cũng cũng không t ệ lắm hôm nay là cái này giang đồ chủ nhân sợ rằng chính vì vậy mới cho hắn đội lên đại tùy đệ nhất mỹ nam tử danh s ư ơ n g dân chúng tội phòng chi từ mà thôi không đáng giá nhắc tới nàng sau khi suy nghĩ một chút liền không nữa để ý tiếp tục đuổi theo giết cậu nam nữ lâm giang trong cung ban bố một s i ra lệnh cố thanh huyền bắt đầu có chút chán đến chết hắn nhìn lấy dương quảng trong cung cái k i a cùng s a cực dục b ã i biện cảm thấy có chút mất trật tự mục nát thực sự là quá thối nát nơi này đợi không có chút nào tự tại còn không có ta t i ể u lầu kia gian phòng đợi thoải mái chủ yếu là nơi này hiện tại trống rỗng không có a i khí hơn nữa khắp nơi đều là phục trang đẹp đẽ tiểu trì nhục lâm tản r a dâm m ị khí t ứ c phô trương tuy lớn nhưng dù sao đều là dương quảng đã dùng qua cố thanh huyền cũng không thích quay đầu tìm người đem những này trang trí nội thất đều phá hủy bán lấy tiền nơi này đợi không thú vị cũng liền dương quảng bực này ham muốn hưởng thu vật chất cực mạnh người biết trầm mê ở chỗ này không bằng đi trong thành đi một chút nhìn nhân gian yên năm trăm tám mươi bảy hỏa khí tới tự tại hắn đang muốn ly khai đi trong thành nhìn lại nghe thủ hạ hội báo chủ thượng ngoài cung một tiên nữ tử cầu kiến nói là từ hàng tĩnh trai sư phi huyên để cho nàng đi vào xa xa cố thanh huyền liền chứng kiến cái kia quần áo xanh n h ạ t trường sam tùy phong phát dương từng bước đi ở phục trang đẹp đẽ lâm giang trong cung không nói hết thanh thản phiêu giật vui xuống ngắm thanh lưu cái kia quanh thân không sơn linh vũ một dạng linh tĩnh khí chảng dường như đem cái này cùng xa cực dục lâm giang cung đều nhuộn không linh rất nhiều làm cho một màn này huyện nhựa thủy hắc họa nhìn cố thanh huyền tán thán không thôi sư tiên tử chính là sư tiên tử liền lâm giang cung đô khó có thể nhiễm cho nàng chút nào yên hòa khí cố công tử đang nói cái gì sư phi huyên đã tới gần trước nhẹ giọng hỏi cố thanh h u y ề n hoài nghi nàng rõ ràng nghe được vẫn còn muốn hỏi một lần không khỏi cảm thấy thú vị vì vậy nói rằng ta đang cảm thấy cái này hoàng cung quá mức hoa quý đợi không được tự nhiên ai biết sư tiên tử thứ nhất cái này phục trang đẹp đẽ hoàng cung lại cùng từ hàng t ĩ n h trai không sơn linh vũ một dạng thanh tịnh tự tại có ngươi ở đây ta đều không muốn đi lạc sư phi huyên túi đầu cười nhạt thế nhưng sắc mặt lại hơi ửng đỏ trong n á y m nàng cười nói ta cũng luôn luôn cho rằng cố công tử là hào hiệp xuất trần đứng ở nơi này trong cung có lẽ sẽ không khỏe bây giờ nhìn một cái lại hoàn toàn không có ngược lại là nhất phái khí thôn sơn hà h ù n g vĩ thần võ đâu cố thanh huyền nhữ mày làm sao cảm giác cái này sư phi huyên ở chế nhạo hắn là chính mình nào rất sao hắn có chút bất đắc dĩ nói uy ta là thật lòng nói ngươi cho ta cảm giác ngươi cũng không cần chê cười trở về à. sư phi huyên chân thành nói nào có chê cười ngươi ngươi quả thật có thiên hạ minh chủ bộ dạng a còn không biết sao phía ngoài bách tính đều quản ngươi gọi cứu khổ cứu nạn bồ tát sống đâu cố thanh huyền vung tay lên, Cái n sư phi huyên trong bụng có chút cảm động nàng cảm thấy cố thanh huyền cựu tử nhất sinh mới chỉ có cầm xuống giang đô bây giờ đã có an phận ở một góc tư cách nhưng vẫn là vì mình suy nghĩ đi truy tầm cái kia tả đế xá lợi nàng nói rằng cầm tà đế xá lợi không phải mục đích chủ yếu là không thể để cho ma môn bắt được vợ ấy ngươi không cần phải gấp gáp chuyện nơi này cố thanh huyền lại đột nhiên cầm nàng ngọc thủ không cần phải lo lắng ta n g ư ơ i đã muốn tà đế xá lợi ta thì sẽ không để lại dư lực bắt được vợ ấy n g ư ơ i muốn thiên hạ thái bình thịnh thế chi cảnh ta cũng sẽ toàn lực ứng phó khai sáng thịnh thế phi huyên ngươi có thể nguyện làm bạn với ta cùng ta một đạo đi xuống sư phi huyên ngọc thủ bị bắt lập tức chính là tâm thần đại c h ấ n nàng kinh ngạc nhìn trước mắt c ô thanh huyền cái kia nhiếp nhân tâm phách tuân dung cảm nhận được lòng bàn tay hắn ấm áp n g h e hắn ôn nhuận thanh em nói động nhân ước mơ lời nói phương tâm đột nhiên trước nóng lên cái kia linh đài thanh minh chẳng biết lúc nào đã bị nàng quyết mất tìm đều không tìm về được người trước mắt vốn là nàng nhận định minh chủ nàng nhất định là phải bồi hắn đi xuống thằng đến Bình Định, đến sư á n g tạo ra c t h a i h h u y ề n đối với người phương ô i tâm hạng hỡ thu được thường trò một vạn trọng kỵ binh thiết phủ đồ nói thế cửa ra sư phi h u y ề n nghe được thanh em của mình giống như là đột nhiên thức dậy một dạng cung quýt rút về chính mình tay ta là nói ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau sáng tạo thịnh thế chi cảnh không phải ta tu luyện từ hàng kiếm điện không thể bước vào tính quan không đúng ta nàng không giải thích còn tốt nhất giải thích nhất thời bại lộ nội tâm ý tưởng không khỏi loạn hơn một ít cố thanh huyền khó có được chứng kiến luôn luôn không linh nàng bộ dáng như thế lập tức cảm thấy thập phần thú vị một đôi n h ế p nhân tâm phách con ngươi nhìn sư phi huyên càng thêm tâm loạn như ma cũng may cố thanh huyền lại mở miệng nói bắt được tà đế xá lợi cũng liền tương đương với tìm được rồi dương công bạo khố ta mà nói cũng là cực kết quả tốt càng c ò giúp cho ta trục lộc thiên hạ khai sáng tình thế nói lên chính sự tới sư phi huyên rốt cuộc giống như là trộm được cây cỏ cứu mạng tìm về thanh tịnh tâm sắc mặt nàng tuy là còn có chút đỏ lên lại nghiêm mặt nói nhưng là phải tìm tà đế xá lợi ngươi sẽ phải rời khỏi giang đô lấy bây giờ giang đô tình huống không thể một ngày quần long vô thủ những thứ kia bách tính cũng mới vừa bắt đầu cuộc sống mới nếu như người khác đánh vào tới sợ rằng cố thanh huyền gật đầu lo lắng của ngươi không phải là không có đạo lý nói trắng ra là hiện tại chỉ một giang đô thế lực vẫn là yếu đ t thủ hạ người có thể xài được cũng không nhiều đã như vậy là hơn đánh hạ một ít giang sơn thế lực tự nhiên vững chắc t làm làm sư phi huyên gật đầu cái này đỗ phục y nguyên bổn chính là hắc đạo bá chủ võ công cao tuyệt tụ lý càn không nhiều năm qua hiếm gặp biệt thủ chỉ là không thay đổi hắc đạo bản sắc thuộc hạ luôn luôn tác phong bất chính làm sàng làm b ậ y nếu như có thể giải quyết hắn coi như là vì dân trừ hạ bất quá hắn bây giờ ngồi trấn ra ngoài địa khu ủng binh mấy trăm ngàn binh lực hùng hậu người tuy nhập chủ giang đô nhưng binh lực thượng còn thì kém rất nhiều không thể sơ xuất húng chi bây giờ âm thầm cũng không thiếu nước hắn thế lực cùng ma môn thế lực dây dưa trong đó ta ngày gần đây một mực tại giang đô phụ cận siêu tầm ma môn tung tích phát hiện không ít sợi tơ nhện dấu c h â n ngựa phỏng chừng đều là sông n g ư ờ i tới ngươi vạn phải cẩn thận cố thanh huyền cười nói không sao cả ta tự có mưu hoa nước hắn thế lực cùng ma môn chỉ cần không phải thiên nhân cảnh giới người đến đều không làm gì được cố thanh huyền soát khuôn mặt đến bây giờ điểm ấy tự tin vẫn phải có còn như đô phụ quy giang hoài quân cố thanh huyền cũng không có để ở trong lòng giang đô những thứ này trọng binh b u ô n g không nói chuyện cố thanh huyền chính mình có ba đại tuyết long kỵ một vạn trọng kỵ thiết p h ù đồ thêm lên chính mình một thân v õ c ô n g công thành khắp đất quả thực dễ như chở bàn tay chỉ bằng đỗ phục y hắc đạo lập nghiệp kéo lên những thứ kia tạp binh coi như cho hắn thời gian trưng bày m ộ ư ơ i vạn trọng binh cố thanh huyền cũng có thể mang theo ba đại tuyết long kỵ cùng một vạn thiết p h ù đồ ung dung tạp trận bắt giặc bắt vua chớ đừng nói chi là hiện tại binh lực của hắn phân tán ở các nơi vấn đề duy nhất chính là cái kia đỗ phục y phạm vi thế lực khổng lộ bản thân lại ngồi trấn giang hoài chính giữa khu vực muốn tinh chuẩn bắt giặc bắt vua, cái này hơi cũng không thể mang theo binh mã một đường đánh tới đánh rắn động cỏ không nói còn có thể không công tổn hao không ít binh lực đỗ phục v i binh về sau cũng là của mình binh giết không bằng thu hàng xem ra còn phải chờ đợi thời cơ cố thanh huyền cũng không gấp đúng rồi ta dự định đi trong thành nhìn ngươi cùng ta một đạo đi xem một chút sư phi huyên lắc đầu ta mới vừa nhìn rồi mới đến thấy ngươi một hồi ta tiếp lấy đuổi theo tầm trong thành mạch nước ẩ m luôn cảm thấy ma môn có chút an tĩnh sợ là đang l ư u đ ổ cái gì đại âm l ư u trong lòng không quá kiên định cố thanh huyền trong lòng một người đương nhiên không đỡ lớn nhất âm mưu ở nơi này đâu đã trúng chiêu không thực tế cũng đã t r ầ m a tiểu m u ộ i muội bên kia yêu n g u y ệ t ở trong thành tìm một vòng cậu nam nữ không có tìm được vì vậy chuẩn bị tìm một chỗ ở xuống lấy di hoa cung đại cung chủ tôn quý bình thường tiểu lâu tự nhiên không xứng với nàng với là chuyện đương nhiên yêu n g u y ệ t đi tới vân cẩm t i ể u lâu c h ư ơ n một trăm yêu n g u y ệ t ngọc lang b u ồ n cười hắn cho c ô xoáy liếm dậy cũng không xứng một bước vào t i ể u lâu nhất thời cái k i a vô số ánh mắt tụ tập đến nơi này phong hoa tuyệt đại trên người cô gái nhưng mà theo yêu nguyện ngẩng đầu quét nhìn một vòng cái tia n h i ế ánh mắt của người dường như lợi kiếm một dạng đạo qua cả tòa từ lâu nhất thời mọi ánh mắt đều chiến chiến căng căng rụt trở về không có gì khác k h í chàng quá mạnh mẽ quá khít người xinh đẹp khiến người ta có chút sợ hãi yêu n g u y ệ t nhỏ bé ngỏng đầu đi tới muốn một gian các n g ư ờ i n ơ i đ â y tốt nhất phòng vân trúc thanh tú đối mặt yêu n g u y ệ t k h í chàng cũng là yếu tới cực điểm nàng cũng không phải sợ dù sao lão bản của nàng bây giờ là giang đô c h i chủ một người chém vũ văn gia ngũ cao thủ mạnh nhân nhưng không phải biết rõ làm sao đối mặt cái này d i ễ m tuyệt thiên nhân nữ tử nàng chính là không tự chủ lùn một đầu nói đều tế thanh t ế khí dường như cho nhà mình chủ tử bẩm b á một dạng trở về khách n h â nói n hiện tại tốt nhất phòng là thiên tự phòng số hai giá cả năm trăm l ạ n g bạc một ngày yêu n g u y ệ t ánh mắt càng là túc lãnh thiên tự nhất h ả o phòng đâu cho ta dọn ra ta cho gấp đôi giá thanh âm này là như thế phiêu m i ể u thanh lãnh khiếp người tâm hồn ngữ l i ệ u lại là bằng phẳng lạnh nhạt rồi lại không được phép nghi ngờ v â n trúc thanh tú không h i ể u bắt đầu khẩn trương thiên tự nhất h ả o phòng là chúng ta đ ô n g ra một mình ở đúng rồi chúng ta đ ô n g ra chính là c ô soái sở dĩ nói lên c ô thanh huyền vẫn trúc thanh tú đỉnh đỉnh lưng thanh âm cũng tự nhiên rất nhiều yêu nguyện mướ mày cố soái tại sao lại là người này người này không phải giang đô chi chủ sao tại sao lại thành quán rượu này l ã o bản nàng tâm tình có chút không kiên nhẫn hắn ở đâu làm cho hắn tới gặp ta ta và hắn nói v â n t r ú c tú tâm nói ngươi là ai vậy xứng s a o để cho chúng ta cố xoáy tới gặp ngươi thật l à lớn khuôn mặt thế nhưng mở cửa việc buôn bán nàng khẳng định cũng không có thể nói như thế vì vậy nói rằng khách quan kỳ thực cái này chữa tiên phòng số hai so với thiên tự nhất hào phòng cũng không kém khách quan đại khả lời con chưa dứt h a n h yêu nguyện lạnh d ê n một tiếng đã giơ tay lên dâng lên chân khí dường như muốn làm k i ế n trách suy một đạo kiếm khí cực nhanh đánh tới yêu n g u y ệ t biến sắc thi triển nhạc mộng múa hoa ảnh dáng người nhanh nhẹn lật lên bàn tay vung lên di hoa tiếp ngọc đem đạo kiếm khí này vững vàng tiếp được ung dung dẫn dắt đến một bên suy kiếm khí nhất thời đâm vào sàn nhà xuống đất không ngừng bạo sâu yêu n g u y ệ t ánh mắt lạnh vô cùng ngầm đầu nhìn về phía kiếm khí phương hướng đánh tới cái này nhìn một cái vẫn không khỏi được hai mắt sáng lên tâm thần đại c h ấ n chỉ thấy t i ể u lâu ở ngoài một t u ấ n lãng như yêu thiếu niên lâm phong mà đứng cái kia nguyện sắc trưởng bảo thủy phong phất lơ giống như trích tiên cái kia một tấm tuấn dung lãng nhãn sơ mi th đứng ở nơi đó phản phất nhất tôn hoàn mỹ ngọc tượng hai trong mắt thâm thúy giống như là có thể câu hồn phách người một dạng phối hợp cái k i a một k i a nụ cười như có như không quả thực có thể khuynh đ ả o vạn ngàn thiếu nữ cái này ngọc diện diện mạo có thể nói kinh thiên động địa đ ộ c nhất vô nhị tuấn mỹ đến để cho người ta tâm cũng vì đó run đại minh đệ nhất mỹ nam tử ngọc lang giang phong cùng thiếu niên trước mắt này so với đơn giản là nhất cá dưới đất một cái trên trời hoàn toàn không thể đánh đồng keng yêu nguyệt đối với người tâm hồn rung động thu được thường cho căn cốt hai trong n h y mắt yêu nguyệt trong mắt lanh ý tất cả đều hóa đi cố thanh huyền thấy thế không có lần nữa xuất thủ mà là từng bước đi vào trong tiểu lâu cười không ngất nhìn lấy yêu n g u y ệ t khách quan nếu như ở trọ vân cẩm tiểu lâu hoan nghênh vô cùng nhưng nếu là muốn tìm p h i ế n p h ứ c giang đô đại lao cũng không phải là không có gian phòng theo hắn từng bước đi tới cái kia dáng vẻ càng phát ra phong thần bay lạ tạ không nói ra được phong lưu thoải mái khiếp người tâm thôi bất luận dung mạo vẫn là dáng vẻ đều là kín không kẽ hở ngay cả âm thanh đều là ôn nhuận như ngọc dễ nghe khiến người ta lỗ thai như nhúp da giống như là bị một trận ấm áp cùng hốc xuân phong thổi tới đầu quả tim bên trên có thể dùng một viên yên tâm đều ở đây cổ xuân phong bên trong chiến, chiến nguy nguy. phiêu phiêu đáng đáng. yêu nguyệt xem lên người nàng đột nhiên thầm mắng mình không có tiền đồ dĩ nhiên vì một cái giang phong truy tắc đến nơi này tới còn tức giận thật nhiều ngày cái kia giang phong người thế nào ngọc lang Buồn cười cùng thiếu niên trước mắt này so với cho hắn liếm dày cũng không xứng xứng sao gọi cái gì đại minh đệ nhất mỹ nam tử yêu nguyệt nghe được cố thanh huyền trong lời nói không k h á c h khí lại xuất kỳ không có sinh ra tức giận tới ngược lại cảm thấy thiếu niên này đối mặt chính mình cũng có thể không tiêu ngạo không xiểm định ngược lại là rất có khí khái nàng nhìn trước mắt thiếu niên từng bước đi tới trên mặt cũng nhu hòa vài phần cố á c chính c hạ họ bọn trong miệng nói là xoái. Cố thanh huyền gật Nguyệt tại hạ cố Thanh đầu, Huyền. Yêu hạ Cố vẫn như cũ trên dưới nhìn lấy c ố thanh huyền s ắ c thực tốt phong thái trách không được đều nói ngươi là đại tùy đệ nhất mỹ nam tử cố thanh huyền cười nói đoàn người cất nhắc mà thôi còn chưa thỉnh giáo di hoa cung yêu nguyệt ngươi là đại cung chủ gia lâm mới vừa nói ta đều nghe được bất quá vân cẩm t h i ể u lâu thiên tự nhất hào gian phòng là ta ở t h ư ờ n g ở không phải bán ra ngoài thiên tự phòng số hai cùng trời chữ nhất hào phòng trên l ệ không bao nhiêu không bằng đại cung chủ ở đây phòng số hai gian yêu nguyệt n ữ mày cười nhạt nói trên l ệ không bao nhiêu cũng là sai buồn cung bất luận tới chỗ nào đều muốn ở tốt nhất từ lâu tốt nhất gian phòng ta nếu không là muốn ở thiên tự nhất hào p h ò n g đâu cố thanh huyền tư thái thanh thản vén tay háo lên vậy tại hạ cũng chỉ có thể di lý phục nhân yêu n g u y ệ t buồn cười nói di lý phục nhân trên giang hồ lại còn có người như vậy c ổ a hủ ngươi y tỉa nàng lời còn chưa dứt cố thanh huyền đã thiếp thân mà đến một đạo kiếm khí thẳng đến mặt đích sắc là sắc b é n phi thường yêu n g u y ệ t nghiêng đầu né tránh đi qua nhất thời không khỏi chán nản tốt một cái di lý phục nhân trong cơ thể nàng minh ngọc công vận chuyển lập tức chính là đẩy trời trường ảnh đánh ra một đôi ngọc thủ tựa như trong nháy mắt hóa thành bảy tám hai tay không phân rõ cái bàn tay kia là thật cái tay nào trương là hư cũng hoặc là toàn bộ đều là chân chân thực thực trường lực nếu như bình thường cao thủ đối mặt chiêu này chỉ biết cảm thấy trở tay không kịp bị sắc bén trường pháp trực tiếp đánh không còn sức đánh trả chút nào nhưng cố thanh huyền lại nhìn cũng không nhìn giống như tâm hữu linh t ê một dạng bay lượn ở nơi này đẩy trời trường kính liền một chỉ điểm ra tràn trề chỉ lực đem cái này trường pháp hoàn mỹ phòng ngự đồng thời nhất dương chỉ còn không ngừng bắn ra thẳng đến yêu nguyệt các nơi chống rông tiết điểm nhất dương chỉ lúc này cùng linh tê nhất chỉ kết hợp hòa mỹ có thể nói cả công lẫn thủ ngược lại thì làm cho yêu nguyệt có chút ứng phó không kịp nàng kinh ngạc vút qua bốn năm trượng đầu tiên là kéo dài khoảng cách sau đó kinh nghi bất định đánh giá cố thanh huyền trong lòng không ngừng ngờ vực vô căn cứ linh tê nhất chỉ không đúng hắn gái này môn điều khiển so với linh tê nhất chỉ công kích càng hung hiểm hơn còn dung hợp khác tinh thâm điều khiển k i n h công nhìn cũng là cực kỳ cổ q á i tuyệt không thấp hơn nhạc n g múa hoa n h cổ q á i nhất là trên người của hắn nội lực lại có lượng t r ù n g hoàn toàn khác biệt chân khí hiện hiện một giả quỷ dị khó lường một giả hồn hậu lâu dài đều là tuyệt thế công pháp mới có thể tu luyện ra được chân khí người này từ sư môn nào một thân võ công n g ó n thập c ầ m ở dạng lại có thể mọi thứ đều tu luyện lô hỏa thuần thanh vẫn có thể dung vào một lò hạ bút thành văn vận chuyển như ý nhưng mà cố thanh huyền cũng không dự định thu tay lại vẫn như cũ thẳng đến yêu nguyệt lại tới hắn mới vừa tu luyện linh tê nhất chỉ cùng tiên sơn lục dương trường chính là muốn tìm người đánh nhau một trận thử một chút võ công thời điểm yêu nguyệt liền đưa tới cửa tới nào có đơn giản bung tha nàng đạo lý cố thanh huyền lấn người mà đến tư thái thanh thản bay là tả hai t r ò n g mắt dạng ngời rực rỡ mấy đạo nhất dương chỉ trong nháy mắt đánh về phía yêu n g u y ệ t bà vai bụng dưới cùng với ngược chỗ yêu n g u y ệ t hừ nhẹ một tiếng trong lòng bàn tay vận khởi kỳ dị nội kính cố thanh huyền trong nháy mắt cảm giác mình đánh ra công kích thu đến một c ố khó hiểu dẫn dắt chi lực không tự chủ được lệnh câu một bên thậm chí còn có một đạo công kích chịu đến dẫn dắt sau đó ngược lại đánh về phía chính mình cổ quái như vậy trừng pháp chỉ sợ sẽ là cái tia di hoa tiếp ngọc cố thanh huyền đem đạo tia nhất dương chỉ điểm tới trong lòng lặng yên suy nghĩ trong tay lại thế tiến công nhất chuyển bắt đầu thi triển thiên sơn lục dương t r ư ờ n g lấy thiên ma đại pháp thi triển âm n u chi lực trường sinh quyết thi triển dương cương chi lực âm dương n h i ệ p ra không ngừng bủ về phía yêu nguyện lấy bực này tuyệt nhiên ngược lại kinh lực lôi kéo đối phương dẫn dắt chi lực yêu nguyện nhất thời càng là kinh ngạc vẫn còn có thần diệu võ công cái này âm dương chi lực đột nhiên chuyển hoán đem cố thanh huyền trong cơ thể cái k i a hai cổ hoàn toàn khác biệt chân khí diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn thế cho nên nàng dí hoa tiếp ngọc trong lúc nhất thời kém chút bị lôi kéo ra kẽ hở nàng minh ngọc công chấn động tả hữu xong trưởng có thể mỗi cái vận thiên địa c à n không âm dương bất đồng nội tính củng cố thanh huyền thiên sơn lục dương trường trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đối phương âm dương c h i lực không ngừng mà biến hóa âm nhu c h i lực quỷ dị khó lường phản phất hàn vũ một dạng vô khổng bất nhập mà dương cương c h i lực lại đầy đủ hùng hậu liên miên bất tuyệt dường như cự đại sóng biển từng đợt từng đợt đánh tới yêu n g u y ệ t minh ngọc công vận chuyển nhanh hơn da thịt ở minh ngọc công dưới tác dụng từng bước biến đến trong suốt như ngọc cả người xinh đẹp càng là không phải chân thật đứng lên nàng chỉ rối loạn một trận lại lần nữa ổn định thế cục di hoa tiếp ngọc thi triển càng phát ra không câu n ệ vô khuyết minh ngọc công cũng là sinh ra một trận cổ quái chân khí vòng xoái dường như đem cố than các loại t u y ệ t chiêu đúng sai như ý biến hóa p h i ế n phức tinh vi thần bí cố thanh huyền lại có một loại bị nàng dẫn dắt tiến nhập tiết tấu cảm giác trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm c a c mày từ dịch kiếm thuật tăng phúc đến rồi năm cấp tới nay hắn mỗi lần chiến đấu đều có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác bây giờ nhưng ở yêu nguyệt minh ngọc công cùng di hoa tiếp ngọc dưới lòng bàn tay bị yêu nguyệt kéo nhịp điệu thực sự là khó dây dưa võ công khó dây dưa trường pháp công pháp này cùng võ công ngược lại là tuyệt phối đều có dẫn dắt khả năng cái này minh ngọc công chân khí dường như như vòng xoáy vậy chân khí đánh lên đi giống như là bùn đủ mà di hoa tiếp ngọc lại có thể dẫn dắt mượn này c ủ lực lượng rời đi hoặc là phản kích đều là vận chuyển như ý chỉ có thể nói không hổ là di hoa cung đại cung chủ hai người lẫn nhau công lẫn nhau phỏng ngươi tới ta đi nữ tử d á người n g linh lung mềm nhẹ đẹp tuyệt thiên n h â n nhất cử nhất động phi ê u m i ệ u ônu làm lòng người thần sợ say nam tử thân thể ngọc thụ lâm phong khí khái tự tại từng chiêu từng thức tiêu sái thoải mái làm người ta điên đảo tâm thần loại cảm giác này nhất là nằm ở trong chiến đấu hai người cảm thụ rõ ràng nhất song phương đối chiến tâm thần đều hoàn toàn tỉ mỉ tập trung ở trên người đối phương mà cố thanh huyền thiên ma vũ ở trong chiến đấu cũng là vô cùng nhuẩn n h u ễ n dung nhập nhất cử nhất động bên trong từng chiêu từng thức đều tràn đầy biến đổi một cách vô c h i vô giác mị hoặc khả năng bôi chân vật không tiếng động ảnh hưởng đối thủ kết hợp cái kia đã đủ mê đ ả o vạn ngàn thiếu nữ dung nhan hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây đánh thẳng vào yêu nguyện tinh thần nhìn như là ở tiến hành vật lý công kích kỳ thực là ở tiến hành tinh thần công kích sở dĩ yêu nguyện càng đánh càng là cảm thấy phương tâm nảy lên, lên y chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này càng xem càng là thuận mắt càng xem càng là đối với khẩu vị cái kia ngọc thụ lâm phong tư thái thần t ú vô song tuân dung phản phất ánh đến rồi trong tâm để cho nàng trong lòng không hiểu có chút vui mừng thiếu niên này tuấn mỹ viễn siêu giang phong cũng u n g c không sao công lực thật không n g ờ thâm hậu lâu dài võ công càng là đã bác lại tinh có thể cùng ta đối công mà không rơi xuống hạ phong thực sự là hạ người kinh tài tuyệt diễm như vậy nhìn một cái cái gọi là ngọc lang liền hắn một sợi tóc cũng không sánh nổi cần gì phải ta yêu nguyện bận tâm lòng mang muốn bận tâm cũng nên là trước mắt bực này kỳ nam tử mới đúng bởi vì tuyệt cường võ công cùng siêu cao thân phận nàng luôn luôn cao n g o trước mắt thế gian không số lượng nam tử đánh không lại nàng một cô gái tự nhiên đều là phế vật nhưng bây giờ nàng nhạt múa chân đi siêu mẹo củng cố thanh huyền đối công lại sâu cảm giác kỳ phùng địch thủ có một loại kỳ diệu cân bằng dần dần dâng lên tựa như giữa hai người ăn ý vô cùng ngươi biết ý hắn hắn biết ngươi tâm cùng với nói là đối chiến chi bằng nói là đang cùng cái này vô song công tử nhảy một bản tuyệt thế chi vũ như vậy c ả m thụ cho tới bây giờ không có yêu nguyện tâm thần dần dần say mê trong mắt của nàng cũng là càng ngày càng sáng trên mặt lanh ý cũng là càng phát nu hỏa chỉ cảm thấy trên đời nếu đã biết có hoản mỹ như vậy không t h vết vô song công tử nhất định là ngay cả trời cao đều yêu tha thiết hắn lại có cô gái nào có thể không yêu thà thiết hắn đâu cho đến mỗi một khắc cố thanh huyền bàn tay cùng yêu n g u y ệ t bàn tay ẩm ẩm đối kích cùng một chỗ hai cổ tràn chế lâu dài chân khí lẫn nhau trúng kích kinh phong tịch quyền thiện đà không ngừng trung hòa tới cuối cùng kinh lực tiêu ma hầu như không còn lưu lại hai bàn tay tâm tương đối với nhẹ đ ô n g chặt dán chặt lại với nhau yêu n g u y ệ t nhất thời đôi mắt đẹp chấn động thân thể mềm mại k h ẽ run keng yêu n g u y ệ t đối với n g ư ơ i tim đập thịt thu được t ư ờ n g trò đặc nguyện lưu hương ba t h u thiệt c h ư một trăm linh một cùng đại cung chủ cùng giường trung gối cố thanh huyền áp chế yêu nguyện theo bàn tay hai người t i ế p với nhau trận chiến đấu này rốt cục nên đón hồi cuối trong tiểu lâu thập phần an tĩnh yêu n g u y ệ t mặt không đổi sắc t h ô n g dong thu tay về cái t i a diễm tuyệt thiên nhân trên khuôn mặt chút nào không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào cố công tử ta nếu như ra tay toàn lực ngươi sợ rằng không phải là đối thủ của ta bây giờ đây chỉ là luật bản đề phòng tiểu lâu của ngươi hư hao ngươi còn là đem gian phòng dọn ra à. cố thanh huyền buồn cười nói đại c u n g chủ không có toàn lực ứng phó tại hạ cũng là như vậy bây giờ điểm đến thì ngưng dùng bình thủ kết thúc vậy không bằng đều thối lui một bước yêu nguyện nhữ mày như thế nào đều thối lui một bước cố thanh huyền nói rằng đại cung chủ ở thiên tự nhất hào gian phòng ta cũng ở thiên tự nhất hào gian phòng kể từ đó đều đều vui vẻ yêu n g u y ệ t bình tĩnh nhìn một hồi cố thanh huyền ngươi làm buồn c ũ n g không dám cùng ngươi cùng tồn tại một phòng muốn để cho ta biết khó mà lui a vậy liền nói như thế đ ị n h rồi dẫn đường đi trên mặt nàng nhìn lấy lạnh nhạc phản g phất đang cùng cố thanh huyền tranh một khẩu khí tựa như nhưng trên thực tế nhưng trong lòng có vài phần nhảy nhót nếu đem nàng cho rằng vậy chờ bình thường cô gái yếu đuối khả năng liền sai hoàn toàn đối với cố thanh huyền mà nói không làm tốt yêu nguyện mới là người thợ sạc kia nàng xem ở trên đồ đạc từ trước đến nay không cho phép nàng người nhúng c h à m nhất định phải chiếm lấy ở trong tay mình bây giờ đối với cố thanh huyền tim đập thình thịch sau đó đã là nghĩ đến như thế nào đem cố thanh huyền quải trở về di hoa cung chiếm lấy cố thanh huyền cung t ồ n tại một phòng gì gì đó chẳng phải là tránh hợp nàng ý cố thanh huyền không biết yêu nguyệt ý tưởng chứng kiến yêu nguyệt đáp ứng sảng khoái như vậy không khỏi thầm than vị này di hoa cung đại cung chủ sinh xanh cường thế liền cái này dạng cũng không nuôi bước không gì hơn cái này thứ nhất ngược lại là thuận tiện hắn soát mặt như vậy tuyệt thế mỹ lệ diễn tuyệt thiên nhân đại cung chủ trên đời không có nam nhân biết bài xích cùng nàng cùng tồn tại một phòng vì vậy hắn không nói hai lời trực tiếp mang theo yêu nguyệt đi lên một đường đi tới năm tầng căn phòng căn phòng này rất lớn chỉnh t ề sạch sẽ sạch sẽ xa hoa thư thái phòng ngủ cũng có ba gian nhưng bình thường cố thanh huyền chỗ ở gian phòng đều là lớn nhất xa hoa nhất cái kia một gian yêu nguyệt một tiến vào phòng tự nhiên thẳng chạy cái này lớn nhất xa hoa nhất căn phòng sau đó trực tiếp ngồi ở trên giường hoành nằm xuống không có chút nào k h á c h khí cái kia hoàn mỹ không một t ì vết linh lung ngọc thể n ă n dọc khuôn mặt mang theo cao cao tại thượng cao không thể chạm lãnh nạo khí chàng cường đại tản ra khiến người ta không dám lưỡ ngộ màu tím và táo theo nằm ngang chạy xuống lộ ra một đôi khiếp người tâm hồn chân ngọc trung điệp tại một chỗ l ắ p tâm thần người cố thanh huyền hoàn toàn không thấy này cổ khí tràng cường đại đứng ở trong phòng mặt vẫn ung dung trên dưới thưởng thức đại cùng chủ thể chữ a nhan sau đó mới lên tiếng đây là phòng của ta cùng giường yêu n g u y ệ t không thèm để ý chút nào về sau là của ta ngươi có thể ở mặt khác hai gian cố thanh huyền không nói ta nhận thức giường khác giường ta ngủ không được hắn vừa nói còn vừa đi hướng yêu nguyện sở nằm giường yêu nguyện t r ấ mắt nhìn chằm chằm vào hắn kết quả hàng này hoàn toàn thợ ơ động tác tiêu sái lướt qua yêu nguyện ngang dọc mọc thể xoay người nằm ở yêu nguyện bên người yêu nguyện trứng mắt nhìn khiếp sợ nhìn lấy cái da hỏa này lòng nói gặp qua gan lớn da mặt dày nam tử lại không thấy q u á lá gan lớn như vậy da mặt dày như vậy da hỏa thực sự là tuyệt nàng coi như rất an cố thanh huyền nhan cũng có vài phần ham muốn người này mỹ sắc nhưng là quyết không thể ngày đầu tiên liền cùng cái này nam tử xa lạ ngủ ở cùng nhau hả nói cho cùng nàng còn chẳng bao giờ cùng nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua bởi vì trong ngày thường trướng mắt thiên hạ nam tử rốt cuộc xuất hiện cái có thể vào mắt gia phong kết quả hàng này chạy rồi bỏ trốn bây giờ cái này cố thanh huyền trực tiếp nằm ở bên cạnh nàng để cho nàng đều là trở tay không kịp trong lòng một trận nhăn nhó vì vậy không nói hai lời nâng lên một trường liền đánh tới đi xuống c h o ta làm cố thanh huyền trên người kim quan g loay lên yêu nguyệt trong nháy mắt cảm thụ một cỗ cự đại lực phản chấn chuyển đến bàn tay trận trận tê dại lại nhìn một cái cố thanh huyền hàng này di chuyển đều không di chuyển bình chân như v ậ y bất động như sơn yêu n g u y ệ t đôi mắt đẹp chấn động bất khả tư nghị nhìn lấy cố thanh huyền hắn còn có như vậy tinh t â m hoành luyện công phu ba kim trung cháo không đúng Kim t r u n gặp Cháo là khổ tu nhiều năm mới có thể có công coi cũng khổ nhiều thể thành hiệu hành luyện công phu, tiểu này bằng chứng ấy tuổi, coi như đánh không trình trong loại là luyện luyện, luyện này này tuổi, tu tiểu tử trường bắt đầu năm bằng nương bụng đến mới ấy g độ quỷ đây là cái gì yêu quái mà lấy yêu nguyệt kiến thức rộng rãi lúc này cũng bị cố thanh huyền cái này một thân loạn thất bát tao thế nhưng tinh thâm trí cực võ công khiến cho chấn động không nớt g nàng không tin tả lại là vận chuyển lên minh ngọc công hung hăng một trường đánh về phía cố thanh huyền cố thanh huyền vẫn như cũ thờ ơ lại nghe đơn một tiếng lại là một tiếng vang dội yêu nguyện cả người chấn động kêu lên một tiếng đau đớn đem minh ngọc công vận chuyển nhanh hơn mới đưa này cổ lực phản chấn toàn bộ tiêu tan lúc đó tức giận gò má đều cứng lên thực sự là vừa thối vừa cứng cũng may cố thanh huyền d á n g dấp cảnh đẹp ý vui khiếp người tâm hồn cự ly gần ở trung phía dưới làm người ta vui vẻ thoải mái nếu như thay đổi người ngoài yêu nguyệt hiện tại sợ rằng lòng giết người đều có không làm tốt muốn đem phòng này hủy đi thế nhưng nhan cầu dù sao cũng là nhan cầu nhan cầu đối với thần nhan vĩnh viễn có quá mức lòng bao dung sở dĩ yêu nguyệt cắn răng cũng liền nhị thẳng thắn ngồi xuống bắt đầu đả tọa tu luyện minh ngọc công cố Cô thanh huyền trong lòng cười thầm còn nói thêm đại cung chủ thật đúng là dự định cùng ta cùng giường chung g ố i à cái này chuyển đi sợ rằng đối với đại cung chủ danh dự có ảnh hưởng a yêu n g u y ệ t cười lạnh một tiếng a người cũng không sợ ta chẳng lẽ biết sợ những thứ này bổn cung từ trước đến nay không để bụng người khác nghị luận ai dám nghị luận b ộ n c u n g bổn cung liền phái người làm t h ị t hắn cố thanh huyền nghi ngờ nói nếu như người này võ công cao hơn người người giết không rơi sẽ làm thế nào yêu n g u y ệ t nói rằng không giết chết liền lấy sau đó mới giết bổn cung năm tuổi bắt đầu tu luyện khu tu luyện khu m ư ơ i sáu năm đã đạt đến minh ngọc công tầng thứ tám chính là đại tông sư đỉnh phong chi cảnh giới lại cho bổn cung tu luyện mấy năm thiên hạ người phương nào không thể giết cố thanh huyền hơi kinh ngạc không nợ như thế người mới chỉ có hai mươi mốt tuổi yêu nguyệt chân mày cao lại đôi mắt đẹp tiềm thức nguy hiểm quan mang làm sao bổn cung nhìn lấy rất già sao cố thanh huyền dợ khóc dợ cười xem ra mạnh đi nữa nữ tử cũng ở tử cái này không đây cũng không phải chẳng qua là ta nghe nói tu luyện minh ngọc công có thể thanh xuân vĩnh chú đại cung chủ coi như là tu luyện cái bảy tám chục năm cũng là như mười sáu mười bảy thiếu nữ một dạng lúc này mới có này nghi vấn yêu nguyệt lại là hư nhẹ một tiếng khoe miệng lại biến đến nu hòa tiểu tử coi như thức thời cố thanh huyền không vui cái gì tiểu tử tiểu tử ngươi cũng liền lớn hơn ta hơn mấy tuổi mà thôi đánh lại chưa chắc đánh thắng được ta khó tránh khỏi có chút vô lễ ngươi yêu n g u y ệ t nghe vậy lúc đó chính là một t r ư ờ n g vô dưới ngươi lại k h ô n g phục cố thanh huyền tự nhiên k h ô n g phục ngày hôm nay còn không chỉ được ngươi không cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái ngươi thật coi ta là mèo bệnh ả hắn đỉnh lấy yêu nguyện một t r ư ờ n g trực tiếp nào lên tiếp thân đẻ xuống yêu nguyện bả vai liền cho nàng đẻ ở trên mặt đất chân khi ủng ủng vận chuyển cả người kim cương bất hoại dường như cự trung áp chế yêu nguyện minh mặc công một cái tắt gõ chung đâu ngươi、ba. cố thanh huyền không nói hai lời hướng về phía dưới thân yêu nguyện cũng là một cái tắt c h ụ p được vào tay ôn nhuyễn n u dày cũng không biết là phách tới nơi nào yêu nguyện nhất thời đồng t ử địa chấn sát mặt đại biến di hoa tiếp ngọc trưởng đó là trong nháy mắt đầy trời biểu phi kịch liệt phán kích lại tiểu t ử muốn chết cút đi cho ta mở rầm rầm rầm rầm minh ngọc công liền cùng hỏa sơn nổ tung một dạng không ngừng đánh thẳng vào cố thanh huyền kim trung thân thể đổi mới hoàn toàn mới cự đại vang dội chuyển đến cố thanh huyền đều cảm giác bền chắc không thể gây thân thể chuyển đến trận trận chấn động mà lấy hắn hôm nay kim thân trình độ cứng cáp cũng cảm thụ bốn năm đến trong cơ thể chuyển đến trận trận buồn bực đau nhức cái này bà nương muốn nổi đến a cái này còn không đem lão tử tựu i lâu hủy đi hắn không nói hai lời trực tiếp toàn lực thi triển cầm long thủ cự đại cầm long thủ không ngừng áp chế yêu n g u y ệ t yêu n g u y ệ t khí tức bị kiếm hãm sau đó trong nháy mắt đem cầm long thủ c h ấ n vỡ nhưng cố thanh huyền chân khí trùng điệp không dứt thiên ma đại pháp c ủ n g t r ư ở n g sinh quyết thay phiên thi triển cái này cầm long thủ có thể thi triển đến thiên hoàng địa lão vì vậy một đạo ngay sau đó một đạo cầm long thủ không ngừng mà lấy xuống yêu nguyện lại là không ngừng mà đánh nát cầm long thủ Bắt được yêu nguyệt chính l r n giận vô Cố h h u dữ ngươi còn dám nói bổn cung hôm nay dễ ngươi chương một trăm linh hai đem yêu nguyệt chơi gấp rồi cố thanh huyền lấy nhu thắng cương cố thanh huyền nhìn thấy yêu nguyệt kịch liệt như vậy phản ứng lại nghĩ tới mới vừa cổ quái kia xúc cảm nhất thời có chút hiểu ra một thời gian cũng là dợ khóc dợ cười trong lòng c ó vài phần đ u i lý cũng may cái này yêu nguyện đánh người tuy có điểm đau nhưng là không phá được chính mình phòng sợ là sợ cái g i a hỏa này cái nào một đập xuống đến trên t i ể u lâu cái k i a t i ể u lâu của hắn sẽ không có về sau thật đúng là ở đến lâm giang trong nội cung cái k i a rất chán p v g i a n g đạo lý ngươi cũng đánh ta rất nhiều trường tốt xấu về nhau a cố thanh huyền một bên thật nhanh thi triển cầm long thủ một bên thật chặt đem yêu nguyện á p ở trên sàn nhà nếm thử dĩ lý phục nhân yêu nguyện cả giận nói bột cung từ trước đến nay không nói đạo lý cố thanh huyền nói cái k i a ngươi muốn như thế nào yêu n g u y ệ t phát táo tự nhiên là giết ngươi cố thanh huyền không lời nói ngươi cũng giết không được ta à? yêu n g u y ệ t nhất thời ngại lời thật đúng là đừng nói tiểu tử này vừa thối vừa cứng công lực cũng là thâm hậu lâu dài làm người ta dẫn x ô i nàng đã là đánh thở hồng hộc chân khí tổn hao non nữa thiếu niên này lại không hề biến hóa vẫn là bộ kia khí định thần nhàn giá dấp điều này làm cho yêu n g u y ệ t cũng là bình thường bất đắc dĩ dưới tay nàng động tác dừng lại quát lên ngươi trước vông ra bật cung cố thanh huyền không nói khá lắm ngươi rõ ràng là cậu ta vông ngươi ra làm sao cảm giác ngược lại giống như ta bị ngươi đẻ xuống t ự n như thực sự là đến chết vẫn sĩ diện bất quá cố thanh huyền cũng không có ý định cùng nàng hao tổn nữa vì vậy buông tay ra yêu n g u y ệ t vừa tức vừa nào đứng lên hung hăng nhìn chằm chằm cố thanh huyền mới vừa là buồn cung sơ xuất bị ngươi thiếp thân áp chế kéo dài khoảng cách ngươi cũng chưa hẳn là buồn cung không một đối thủ nói thế tuy là tìm mặt mũi nói như vậy nhưng cũng có vài phần đạo lý cố thanh huyền một thân bền chắc không thể gãy khổ luyện cơ khí kim thân bất hoại lại tăng thêm song trọng công pháp chân khí lâu dài vô tận thiếp thân phía dưới yêu nguyện trường pháp tinh diệu nữa cũng không thi triển Kéo k dài hai o ả n g cách, Cô h t n h h u y người còn chèn đối với lần này lòng biết rõ nhưng cố thanh huyền vẫn là không có vạch trần nàng phải phải phải đại cung chủ di hoa tiếp ngọc đang phong tạo cực kéo ra trận thế ta cũng không làm gì được ngươi yêu nguyện trừng mắt cảm thấy hắn thập phần có lệ thế nhưng trong lòng cũng có điểm tâm hư tranh luận được ngữ khí yếu đi nửa phần nói rằng biết là tốt rồi việc này ngươi phạm sai lầm trước đây đánh tiếp không có ý nghĩa bổn cung cũng không muốn hủy đi t u lâu này lại chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi ngươi nghĩ nhân phải đáp ứng bổn cung một cái điều kiện mới vừa yêu n g u y ệ n s á c thực đã k h ô n g chế lực lượng chỉ ra tay với cô thanh huyền gian phòng sàn nhà đều không có hư hại dấu hiệu có thể thấy được hai người dùng sức chi tinh diệu c ô thanh huyền trong lòng một g ư i sâu thấy yêu nguyệt có ý tứ cầu người đều như vậy rất khác biệt vì vậy hiếu kỳ nói điều kiện gì yêu nguyệt nói rằng bổn cung sở dĩ đi tới giang đô là ở truy sát hai cái kẻ phản bội có cái vô liêm sỉ được rồi bổn cung â n cứu mạng lại vong â n phụ nghĩa bắt cóc bổn cung tỷ nữ cùng với bỏ trốn hai cái này kẻ phản bội liền tại giang đô bây giờ ngươi là giang đô c h i chủ ban g bổn cung tìm được hai người kia việc này dễ tính cố thanh huyền nghe vậy trong lòng có suy đoán hai cái bỏ trốn kẻ phản bội giang phong cùng hoa nguyệt nô y h i có ý tứ yêu nguyệt không phải thích cái kia gọi giang phong sau đó cái kia giang phong lại yêu nàng tỷ nữ yêu nguyệt vì vậy tính tình đại biến cuối cùng mang theo hoa nguyệt nô hải tử tiểu ngư nhi cùng h ò a vô khuyết ly khai tách ra hai người làm cho hai người sau khi lớn lên tự giết lẫn nhau cố thanh huyền cười hỏi việc này ta dường như cũng có nghe thấy nam tử kiết nhưng là đại minh đệ nhất mỹ nam tử ngọc lan giang phong yêu nguyệt r ê u c ợ t một tiếng mâu quan g thập phần chẳng đáng đệ nhất mỹ nam tử hắn xứng sao tuy nói quả thật có vài phần dung mạo nhưng so với n g ư ờ i tới tất nhiên là khác nhau một trời một vực nhất giới người tầm thường mà thôi cố thanh huyền trong lòng cười thầm cố ý đùa yêu nguyện nói ta làm sao nghe nói đại cung chủ dường như đối với cái này giang phong ái mộ không n t lúc này mới dưới cơn nóng giận tự mình truy sát vào dặm thế muốn giết cái này vòng ân v ụ nghĩa ngọc l ă n đầu yêu n g u y ệ t cả kinh hầu ngôn l o ạ n ngữ nghe ai nói bổn cung muốn chém đầu của hắn trên mặt hắn l ã n h tốc tật u cùng nhưng trong lòng từng đợt cảm thấy thẹn thiên việc này làm sao chuyển ra cái này há chẳng phải là mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi hả từ thấy được cố thanh huyền sau đó yêu n g u y ệ t cảm giác sâu s ắ c chính mình phía trước không có tiền đồ không kiến thức thiên hạ vô song thiếu niên như cố thanh huyền bực này đều tồn tại chính mình tự tuyệt cái giang phong đại phí chủ trương vốn là không có tiền đồ cũng liền không tiền đồ cũng không có những người khác biết kết quả việc này dĩ nhiên chuyển ra nàng quả t h ự cố không không thể nào tiếp thu được. Cái này không thành nào này đen tiếp t Cái được. i rồi lịch hả? sử thanh a cũng quên n g đã là e i ó i Cô t a n huyền h làm bộ nhớ lại nhưng trong lòng cười thầm không nớt hình như là đại minh tới thương đội cố thanh huyền hiện tại coi như là thăm dò sở não n g u y ệ t tính tỉnh mặc dù là lãnh n ạ o không gì sánh được cao trích ở trên nhưng dù sao chỉ là tháng một năm hai một tuổi nữ tử tâm tính cũng không có có bao nhiêu hung ác tàn nhẫn khơi dậy tới trả chơi thật vui lại nghe yêu người hỏi cái nào thương đội bùn cung hiện tại cũng là người ta chém đầu của bọn họ cố thanh huyền giang tay ra ra ta đây cũng không biết không có tỉ mỉ chú ý tới bất qua việc này dường như rất nhiều người đều b i ế ta không sẽ là không có l ư a t h ì sao có khói a yêu nguyện c h ọ n tức đương nhiên là không có l ư a t h ì sao có khói nàng dự định sau khi trở về liền lập tức phái người cha ai dám hầu ngôn l o ạ nữ n giống nhau đều chém dám vọng nghị di hoa cung đại cung chủ những người này chẳng sống trong lòng nàng cũng càng phát ra vội và n g muốn bắt lại giang phong cùng hoa nguyễn ô mặc dù nói hắn hiện tại không nhìn trúng giang phong thế nhưng hai người trốn tránh di hoa cung là sự thực giang phong không cần nói nhiều yêu nguyện cứu mạng của hắn kết quả quay đầu liền bắt cóc nàng t h nữ còn hoa nguyễn ô yêu nguyện đãi nàng không tệ cũng là nói chạy bỏ chạy còn mang đi di hoa cũng không ít đồ đặt chạy sao có thể cứ như vậy để cho bọn họ nhân nhân ngoài vòng pháp luật cố thanh huyền gật đầu nói rằng bắt người việc ngược lại là đơn giản trong thành toàn bộ là người của ta cửa thành cũng đều có người trấn thủ mặc dù không dám hứa chắc một cái là có thể bắt được nhưng chỉ cần bọn họ bây giờ còn đang trong thành vậy liền đi chưa xong bất quá hắn câu chuyện nhất chuyện cười nói ta giúp ngươi chuyện này ngươi muốn thế nào cảm tạ ta yêu nguyệt nhất thời kinh ngạc nhìn hắn di không phải ta bỏ qua ngươi điều kiện sao cố thanh huyền lại bình chân như vại ngồi trên đế một con ngựa thì một con ngựa n g ư ơ i đánh ta vài t r ư ở n g ta đánh ngươi mấy bàn tay đây coi là huệ nhau à ngươi nói bỏ qua ta nhưng ta cũng thả ra ngươi việc này cũng coi như huệ nhau bây giờ ngươi cầu ta hỗ trợ bắt người ta cho ngươi bắt người ngươi chẳng phải là m u ố n cảm ơn ta một phát hắn nói đương nhiên yêu nguyện c h ố mắt khoảng khắc đột nhiên giận dữ ngươi cái tên này đều là chút a i lý tả thuyết dám lừa gạt m ộ n cung nói xong sự tình không tính là cố thanh huyền kỳ quá nói ta chỉ là hỏi ngươi điều kiện gì vừa không có bằng lòng ngươi yêu nguyện không nói hai lời lại là nói trường đánh tới cố thanh huyền trứng mắt lại tới thật là một điên bản đương một dao h ấ n sau một lát yêu n g u y ệ t linh lung chi khu lại bị cố thanh huyền ôm lấy đẻ ở trên mặt đất nàng di hoa tiếp ngọc trưởng đánh ra tàn ảnh k h ẽ tiêu nói vô s ỉ người đây là đánh lén cố thanh huyền không lời nói là n g ư ơ i xuất thủ trước tính thế nào ta đánh lén yêu n g u y ệ t lại bị đánh mấy bàn tay nhất thời vừa tức vừa gấp vô liêm s ỉ trước ngươi khinh công rõ ràng không có nhanh như vậy cái này đột nhiên đã lừa gạt một cung để cho ngươi gần thân không phải đánh lén là cái gì mạnh miệng còn phải là ngươi a đại công chủ cố thanh huyền dợ khóc dợi không ngừng dùng cầm long thủ áp chê yêu nguyện đồng thời nói rằng dưới lầu đánh một trận ta có chỗ nương tay ngươi thật đúng là đã cho ta khinh công cùng ngươi không sai bịt lắm cố thanh huyền đạc nguyệt lưu bốn trăm mười hương mới vừa ở dưới lầu lại một lần nữa đạt được tăng phúc tăng lên tới bắt cấp nguyên bản đạc nguyệt lưu hương chính là lô hỏa thuần thanh cảnh đạc nguyệt vô ngân theo phong lưu truyền đủ làm cho đồng cấp đại tông sư sờ không tới góc áo bây giờ bắt cấp sau đó càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi coi như là đối mặt yêu nguyệt loại tu luyện này minh ngọc công đỉnh tiêm đại tông sư đó cũng là vô thanh vô tức là có thể tiếp thân mà đến yêu nguyệt phía trước cùng cố thanh huyền làm g á n g đánh mới đã cho là quen thuộc cố thanh huyền tốc độ. thế nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới cố thanh huyền trong thời gian thật ngắn tốc độ đề thăng nhiều như vậy nhanh như vậy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vậy mà thoáng cái bị hắn tiếp chấp sau lưng lại một lần nữa cho bắt cái này một lần nữa về tới phía trước bị áp chế cục diện bên trên thể diện của nàng đương nhiên là quai bất trụ thẹn quá thành g i ậ n phía dưới nàng cũng là không quan tâm nói không giữ lời đê tiện đánh lén ngày hôm nay bồn cung đổi ra t i ể u lâu ở cũng muốn làm cho ngươi cái tên này biết lợi hại vừa nói như vậy xong cố thanh huyền rõ ràng cảm giác được dưới thân, thân thể mề mại bên trong bạo phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng giống như có hủy thiên diệt đệ bai hỏng rồi khả năng chơi quá mức đem cái này tiểu nha đầu làm gấp rồi cố thanh huyền bất chấp suy nghĩ nhiều một cái giữ chặt yêu n g u y ệ t kim trung cháu vận chuyển đến mức tận cùng đồng thời đ ạ n g u y ệ t lưu hương thi triển một đạo tàn ảnh vậy lướt đi gian phòng sau một khắc vê anh dưới ánh trăng giữa không trung một đạo khủng bố trưởng lực phô thiên cái địa b ộ phát ra nay cổ uy năng nếu như hoàn toàn rơi vào chu vi đã đủ hủy diệt chu vi vài đồng kiến trúc cũng may cố thanh huyền ôm lấy yêu nguyện yêu nguyện thân thể mềm mại lại linh lùng hoàn toàn rơi vào ở tại trong n ự c của hắn vì vậy này cổ kinh lực bị cố thanh huyền chặn hơn p h n nửa trực tiếp đem cô thanh huyền đánh bay ra ngoài cố thanh huyền bay ở giữa không trung ổn định thân hình chỉ cảm thấy cả người đều chấn động tê dại mơ hồ làm đau mắt thấy yêu nguyệt lại là toàn lực đánh tới một trường cố thanh huyền cũng làm mâu q u a n g lạnh lẽo hai tay h á o vung lên bang bạc kiếm khí nhất thời l ư ỡ n g tụ thanh x à trong nháy mắt xuất thủ đại xa kiếm khí g i ả thiên tế nhật kéo lên mà lên thẳng đến yêu nguyệt chương một trăm linh ba đỗ phục y giam tông ngọc trí lý tú ninh xin giúp đỡ cố thanh huyền hai cái hơn trăm trượng cự đại thanh xả kiếm khí che khuất bầu trời xoay quanh mà lên trong đó kiếm ý hung thần mặt trời giống như muốn chém mở cự thiên t yêu nguyệt nhìn đôi mắt đẹp đông lại một cái trong lòng chấn động theo không hiểu tiểu t ử này lại còn có t u y ệ t chiêu kiếm này chiêu kinh diễm đến tận đây trong đó u i lực sợ rằng không thua hiến nam thiên thần kiếm quyết hắn đến cùng giấu bao nhiêu đồ đạc tiểu t ử này rốt cuộc là cái gì yêu quái suy đại xa kiếm khí sắc bén không gì sánh được giống như mở ra thiên địa một dạng thật nhanh xé rách to lớn kia t r ư ờ n g ảnh yêu nguyệt không dám k i n h thường hết sức chăm chú thi triển di hoa t i ế p ngọc toàn bộ giữa không trung đều phản phất nợ rộ một phương cự đại biện hoa xoay tròn không nớt cái kia hai cái thanh xả rơi vào trong biện hoa nhất thời bị vô số đoá hoa vòng xoáy sở tiêu ma dẫn dắt yêu nguyệt vừa lui lui nữa đồng thời minh ngọc công chân khí không ngừng t u n ra đem lưỡng tụ thanh xả quấn quanh trong đó Uống. một tiếng khét đeo sau đó cái thứ hai cái quanh quần đại xả kiếm khí lại bị biển hoa chậm rãi tách ra từ yêu nguyệt hai bên xuyên qua cuối cùng sông thẳng lê n thiên giải khai đám mây dĩ nhiên không thể thương tổn yêu nguyệt mảy may cố thanh huyền không khỏi có chút ngoài ý m u ố n đây là hắn lần đầu tiên thi triển lưỡng tụ thanh xả mà hoàn toàn không có thể kiến công tình huống không khỏi đối với yêu nguyệt minh ngọc công cùng di hoa tiếp ngọc càng đánh giá cao thêm vài phần m a i yêu nguyệt mặc dù trong lòng dâng lên vài phần k i ê n kỵ nhưng là lại không sợ chút nào chiến ý không giảm mà lại tăng n h ặ t ngộng múa hoa ảnh thi triển thân thể mềm mại tựa như ảo ngộng lần nữa thẳng đến cố thanh huyền cái kia không tha thứ tư thế nhìn cố thanh huyền bó tay toàn tập cái g i a hỏa này tính cách cường thế lãnh đạo càng đánh càng k h ô n g phục có điểm ăn mềm không ă n cứng hết lần này tới lần khác cũng là một thật là có bản lĩnh bất luận là minh ngọc công vẫn là di hoa tiếp ngọc đều là thập phần khó chơi đối phó nàng chỉ có thể là lấy nu thắng cương không phải vậy đánh nhau không dứt cũng không thể thật cùng nàng ở nơi này đại chi vừa nghĩ đến đây cố thanh huyền thi triển đạp n g u y ệ t lưu hương cấp tốc tiếp cận yêu nguyện trong nháy mắt bạo phát tốc độ cực nhanh đặt đến yêu nguyện trước người năm trượng có hơn yêu nguyện lúc này sớm đã có phòng bị minh ngọc công chấn động đem thân thể không gian t r u n g quanh toàn bộ đều hóa thành chân khí vòng xoáy cố thanh huyền vừa tiến vào phương tiên đ ị a n à y nhất thời cảm giác dường như rơi vào ao đầm một dạng tốc độ cũng theo đó thấp xuống hơn phân nửa mà yêu nguyện lợi dụng đúng cơ hội một trường đánh vào cố thanh huyền nơi ngực cố thanh huyền buồn n ự c hay một tiếng làm bộ liền té hắn rơi vào đình làm bộ thủ thương yêu nguyện thay thế nhất thời sợ hết hồn nàng tuy là thẹn quá thành giận thế nhưng lại cũng không định thực sự đả thương cô thanh huyền nhìn hắn phòng ngự như vậy không thể phá vỡ mới chỉ có ra tay toàn lực bây giờ cố thanh huyền một bộ thụ thương không nhẹ dán vẻ nàng ngược lại trong lòng một trận khổ sở vì vậy lập tức thu hồi công lực rơi xuống ngươi như thế nào đây không có không có sao chứ cố thanh huyền sắc mặt tái nhuận hơi thở mong manh nói có thể phải không được yêu n g u y ệ t trong lòng nhất thời quýnh lên b ồ n cung cũng không định đem ngươi như thế nào ai cho ngươi miệng đầy nói vậy nàng ân cần lấy tay đặt ở cố thanh huyền nơi ngực thăm dò vào chân khí chuẩn bị vì cố thanh huyền t r ư ớ thương ai biết chân khí này vừa vào cố thanh huyền trong cơ thể nhất thời cảm giác cái da hỏa này trong cơ thể kinh mạnh hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển chân khí lưu loát như ý khí huyết được kêu là một cái sinh long hoa hổ yêu nguyệt đôi mắt đẹp trường cùng cố thanh huyền bốn mắt nhìn nhau hai người trầm mặc một lát cố thanh huyền nợ nụ cười chỉ đ ù a một chút yêu n g u y ệ t tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên ngươi hôn đàn này thật là nàng giơ tay lên một đánh ta cố thanh huyền lại đột nhiên đưa tay bắt được nàng ngọc thủ nói rằng được rồi không phải là giúp ngươi tìm người nhà việc nhỏ ngươi ta một hồi liền ăn bài song sôi yêu nguyệt là một lan mềm không n a n cứng bây giờ bị cố thanh huyền cầm tay trong lòng liên ý nghĩa nhất thời nhìn lấy tấm kia tuấn dung trong lòng nào còn có nửa điểm tức giận nhưng là lại cũng không có ý tứ lập tức liền cười vì vậy vẫn là lãnh đạo nói coi như ngươi thức thời hay anh thứ một tiếng sau đó liền đi trở về gian phòng cố thanh huyền cười cười cũng theo đi trở về gian phòng hắn thấy yêu nguyệt lại đi trở về trên giường ngồi cố thanh huyền cũng thập phần tự nhiên bỏ lên giường dán yêu n g u y ệ t nằm xuống ưu thai du thai nhìn lấy yêu nguyện đả tọa hồi khí yêu nguyện bất khả tư nghị nhìn lấy cái này ra mặt g à y ra hỏa ở bên cạnh mình thi thi nhiên nằm、xuống. trong lòng là đã tức giận v ớ i bất đắc dĩ n g ư ơ i hốn đ à n này làm sao lại nổi lên đều nói rồi ta nhận thức dường nha cùng b u ồ n cung của ta hốn đ à n làm ba a n g ư ơ i yêu nguyệt khí tê dại rồi ngày kế cố thanh huyền hạ lệnh sau đó thủ hạ liền bắt đầu ở trong thành thăm dò giang phong hai người tung tích chỉ là trong khoảng thời gian ngắn còn không có tìm được yêu n g u y ệ t cũng ở trong thành yên lặng siêu tầm mà cố thanh huyền lại là đi tới hải sa bang chế mối chi đ i ệ hải sa bang động tác ngược lại là rất nhanh nhóm đầu tiên mối tình đã luyện chế ra phẩm chất rất là không tệ cố thanh huyền cầm rồi một túi mới thằng đến tống phủ chuẩn bị tìm tống ngọc trí tâm sự đi tới tống phủ lại phát hiện tống ngọc trí căn bản cũng không có ở tại cái tòa này hành phủ bên trên mà là cùng lý tú ninh cùng nhau ở tại lý phủ vì vậy cố thanh huyền liền lại thẳng đến lý phủ hắn đến rồi lý phủ ở ngoài xa xa liền chứng kiến trong lý phủ ngoài có chút hỗn loạn một ít giáp sĩ lưu tới gấp vội vã di đây là thế nào hắn mới bước tiến lên ngăn lại một gã giáp sĩ hỏi lý ra tiểu thư có thể tại trong phụ h những thứ này giáp sĩ vừa thấy cô thanh huyền liền một cách tự nhiên dọ số trông ngồi nhưng là cố x o á i trước mặt cố thanh huyền gật đầu giáp sĩ nhất thời thập phần cung kính mang theo cố thanh huyền đi vào trong cố x o á i đi theo ta ta mang ngài đi gặp tiểu thư nhà ta tiểu thư hai ngày này đang định đi thăm viếng cô x o á i không nghĩ tới cố x o á i tới trước đều nói cố x o á i là đại tùy đệ nhất mỹ nam tử bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền lý tú ninh đang to mày ở trong viện đi qua đi lại xa xa chứng kiến đi tới cố thanh huyền nhất thời hai mắt sáng lên cố cô công tử ta đang định đi tìm ngươi cố thanh huyền n ữ mày có chút ngoại ý mới lý tiểu thư luôn luôn lánh tĩnh đây là đã xảy ra chuyện gì để cho ngươi vội vàng như vậy lý tú ninh nói rằng là ngọc trí sự tình ai ngày hôm qua thời điểm tống gia có người từ lịch dương trốn tới đến rồi gian đô tìm được rồi ngọc trí nguyên lai là cái kia đỗ phục y mang theo ngũ vạn giang hoài quân một đường đánh tới lịch dương chiếm lịch dương thành không nói còn chiếm đoạt bến tàu chặn lại thuyền b ẻ qua lại tống gia muối thuyền đến rồi lịch dương tất cả đều bị đỗ phục y cho khấu trừ lại nhóm này mới số lượng rất lớn nếu là bị đỗ phục y chiếm lấy đối với tống gia mà nói cũng là không nhỏ tốn thất ngọc trí nàng tức giận p h n phía dưới liền muốn mang người đi lịch dương dự định cùng đỗ phục y đàm phán cái kia đỗ phục y hắc đạo lập nghiệp công tác rất bá đạo không cố kỵ gì hắn dám giữ đặt tống ra đội t h u y ề n chưa chắc sẽ kiêng kỵ tống thúc thúc vi danh đáng tiếc ta khuyên không được nàng nàng ngày hôm qua liền ra thành ta không thể làm gì khác hơn là sai người theo nàng quả nhiên hôm nay buổi sáng thủ hạ ta liền truyền đến tin tức ngọc trí bị đỗ phục y giữ lại áp chế tống phiệt số tiền lớn cho người ta có nghĩ thầm cứu thế nhưng bên người chỉ có mấy trăm h ắ c giáp tính kỵ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có cách nào giúp nàng vốn muốn tìm ngươi xin giúp đỡ không nghĩ tới ngươi trước một bước tìm tới cố công tử lý tú ninh cũng biết tống ngọc trí cùng cố thanh huyền cũng bất quá mới chỉ có biết vài ngày giao tình không tính là bào sâu nhưng là bây giờ nàng cũng không nghĩ ra biện pháp khác chỉ có trước mắt vị này giang đô c h i chủ có lẽ có thể cứu tống ngọc trí vì vậy nhãn thần mang theo khẩn cầu ngọc trí ở giang đô cũng không có bằng hữu khác ngươi có thể hay không giúp một tay nàng cố thanh huyền nét mặt lộ ra suy nghĩ màu sắc đỗ phục u y lại mang theo năm mươi ngàn binh mã chiếm lịch dương còn có chuyện tốt bực này đang lo không có cách nào bắt giặc bắt vua cầm xuống g i a ngoài h quân đâu lao tiểu t ử này liền chính mình đưa tới cửa còn chỉ dẫn theo năm mươi ngàn binh mã hắn đây không phải tìm xui xẻo sao lúa mạch